Chương 188, đại năng chi chiến, Thiên Tiêu trở về, chương 188, đại năng chi chiến, Thiên Tiêu trở về. Đừng cao hưng quá sớm. Có bộ tộc can thịt người lại năng mở miệng, Thiên tướng pháp thân hiển hóa, thân thể khổng lồ mấy trăm trượng cao, đạo âm truyền vàng tứ phương. Nhân tộc thánh nhân vô bình chỉ có một đạo chi lực, tộc ta thất thánh, dù là có một vị hoặc hai vị thủ thường, cũng đủ để quét ngang ngưa nhân tộc thánh nhân. Về số lượng ưu thế quá lớn. Dù là nhân tộc thánh nhân chiến lực vô song, nắm giữ tư thái vô địch, nhưng có thể thành thánh, không, có người nào là loại lương viện, chênh lệch hơn phân nửa không lớn. Người không khỏi quá tự tin. Mễ Nhạc Nhạc mở miệng, hiển hóa to lớn Lôi Đình nói cùng nhau, đầy trời lôi đình tích lịch, hắn như là lôi thần đồng dạng, âm thanh rung thiên địa ở giữa. Vạn tộc đều biết, nhân tộc ta Tam Thánh Thiên Tư Tuyệt Nhĩễm, có 102 vạn tộc đương thời tất cả thiên kiêu, đừng nói 4 đánh 7, coi như bộ tộc ăn thịt người chúng thánh tế suất, cũng không làm gì được tộc ta thế nhân. Hắn ngữ khí âm vang, phía dưới nhân tộc võ giả đại quân khí thế phấn chấn. Nhân tộc chúng võ tôn cùng nhau hiển hóa pháp tướng. Nhân tộc bát đại võ tôn, tại Mễ Nhạc Nhạc sau khi đột phá là chí vị, nhưng Thiên Nguyên võ tôn trấn thủ một chỗ khác chiến trường, cũng không xuất hiện. Giờ phút này Nhân tộc Bát Đại Võ Tôn, Bát Đại Pháp Tướng, nợ rộn vô tận nói uy, hướng phía đối diện trấn áp xuống dưới. Bộ tộc ăn thịt người một vị võ tôn cười lạnh, chỉ có mấy người các ngươi sao? Bộ tộc ăn thịt người vực, to lớn pháp tướng từng đạo dâng lên, dường như giơ cao giơ lên trời thần minh, chợt vẹn 31 tôn, từ đằng xa giáng lâm. Bọn chúng khí tức kinh khủng liền cùng một chỗ, dẫn ra đại đạo, nhường cái hướng kia thiên tượng hỗn độn một mảnh, vô số thiên thai diệt thế cảnh tượng bao phủ. Các loại dị tượng tầng tầng lớp lớp, hiện hóa uy năng cũng không so thánh nhân yếu. Phía dưới có ngựa đầu quan sát võ giả kêu thảm, thất khiếu chảy máu. Đẳng cấp này lực lượng quá rất khủng bố. Giờ phút này uy năng nợ độ, đại đạo hiển hóa, lực lượng không cách nào tưởng tượng. Ai nói chỉ có chúng ta? Thiên thủ võ tôn cười khẽ, nâng theo lấy thành em hắn rơi xuống. Lại có mấy đạo pháp cùng nhau hiển hóa. La nhân tộc liên minh cấp tộc, chúng bảy vị võ tôn lại năng hiện thân, trong đó hai vị đến từ nhân diện giao tộc. Phương Kha trong lòng cảm khái, giao thiên vân cái mạng này thật giá trị. Trừ cái đó ra, hoàng võ thành bên trong, lần lượt từng thân ảnh bay ra. Bọn chúng hoặc là áo bảo đen che mặt, hoặc là đại đạo bá phủ, cũng không hiển hóa pháp tướng, lộ ra chân dung, nhưng trên thân khí tức, nhưng đều là không hề nghi ngờ võ tôn đại năng. Trong chốc lát, Nhân tộc một phương đại năng số lượng đã đạt đến 29 vị. Một màn này nhường bộ tộc ăn thịt người võ tôn khí tức nưng lại. Mắt xanh kim tình viên tộc đại năng cũng hiền thần, nó nhìn về phía những cái kia không lộ thân phận đại năng. Chư vị, các ngươi không muốn lộ thân phận ra, hiển nhiên là không nguyện ý bạo lộ chính mình chủng tộc, có thể chư vị một khi ra tay, khó tránh khỏi sẽ không tiết lộ thần thông, bạo lộ nền tảng. Nó trong giọng nói mang theo mơ hồ uy hiếp, lạnh giọng nói: "Tộc ta lão tổ sớm đã truyền đến nói chỉ, các tộc cấm chỉ tham dự trận chiến này, hi vọng chư vị cứ thế mà đi, bằng không vạn nhất sau đó không cẩn thận bại lộ nội tình." Ngậm miệng a hầu tử Một cái áo đen võ tôn lạnh quắt lên. Một cái lão hầu tử, còn không phải Chí cường giả, hàng ngày mở miệng ngậm miệng nói chỉ, ai cho các ngươi lá gan? Một cái khác hiện hóa màu đen cái bóng đại năng cũng cười nhạo. Chúng ta nếu là lộ thân phận ra, nơi đây chỉ sợ không có người mắt xanh kim tình viễn tộc tự cách nói chuyện. Một đám hầu tử mà thôi, ngày nhỏ cái gì? Vạn tộc khi nào các ngươi có càn rỡ phần? Một tôn lại một tôn đại năng quá mắng. Đang khi nói chuyện, không chút nào đem mắt xanh kim tình viễn tộc để vào mắt, liền kia nửa bước Chí cường giả viễn tộc lão tổ, cũng không chút gì kiêng kỵ. Có người tức giận ở giữa, chiếu rọi ra một chút đặc thù tộc đàn tộc. Yêu mắt xanh kim tình viên tộc Đại Năng sắc mặt khó coi, lại nhạy cảm đã nhận ra một ít khí tức, nó trầm mặt, không còn dám đi chào phụng. Bởi vì nó hoài nghi, lộ ra tộc đàn đặc thù cái kia Đại Năng, dường như đến từ vạn tộc 500 người đứng đầu một cái đáng sợ chủ tộc. Chẳng lẽ những người này? Mắt xanh kim tình viên tộc Đại Năng có chỗ suy đoán, đè nén xuống tức giận trong lòng. Phương Kha cũng đang suy đoán những này Đại Năng lai lịch. Bọn chúng không phải nhân tộc, che lấp thân phận cũng không muốn bại lộ, hiển nhiên cũng không phải nhân tộc những cái kia đồng minh. Bọn chúng cũng không sợ thân phận bại lộ, đại biểu cho đều là trong vạn tộc nào đó chút cường tộc nhân tộc lúc nào thời điểm tiếp xúc những này cường tộc. Chẳng lẽ là Phương Kha trong lòng toát ra một cái tên, Phụng Thiên giáo. Đây là Phụng Thiên giáo liên hệ những cái kia đối nhân tộc thân thiện tộc đàn. Một cái bộ tộc gan thịt người lại nâng ánh mắt lấp loé, quả quyết nói: Bất luận chư vị tới tự một tộc kia đã tham chiến, vậy thì tránh không được một trận chiến. Động thủ. Nó một tiếng quát mắng. Song Vương hết thảy gần 60 tôn đại năng cùng nhau huy năng nợ rộ. Một máy mắt, Thiên khung trực tiếp vỡ vụt. Tựa như là mặt tính vỡ vụt, từng đạo đen nhánh vết rách phà tạm, lộ ra hắc ám hư không. Phương Kha dõi mắt nhìn ra xa, lại không nhìn thấy trong đó có thánh nhân giao chiến cảnh tượng. Bọn chúng đã sớm không biết rõ đánh tới địa phương nào đi. Thánh thương thanh âm vang lên, nó là Phương Kha giới thiệu. Thế giới chân thật về sau hư không, không gian lạ hỗn độn, cùng thế giới chân thật sai chỗ, cùng một vị trí, khác biệt thời gian xé mở hư không khe hở, đối ứng cũng không phải cùng một chỗ hư không. Đang khi nói chuyện, hai phe tất cả đại năng tất cả đều vọt lên, không có vào hư không chiến trường. Đại năng cùng thánh nhân chiến đấu, bởi vì nói uy quá kinh khủng, động một tí hủy diệt năng lượng, năng lượng ba động thậm chí ảnh hưởng hơn vạn lần. Bọn chúng giao chiến rất ít tại thế giới chân thật tiến hành. Một khi thế giới chân thật xảy ra đại năng chiến hoặc là thanh chiến, uy năng dư ba đủ để hủy diệt nhất tộc giới vực. Đại năng biến mất. Trên trời vết rách lớp đầy, phía dưới đại quân ngo ngoe muốn động. Nhân tộc có trên trăm vị võ thần cảnh đại tướng khí huyết bành trướng, tinh thần lực chấn động núi liền với nhau, đem tất cả nhân tộc đại quân bao trùm. Nhân tộc võ giả trong đại quân, võ tướng là tinh anh đội trưởng, võ tông thống lĩnh mấy trăm người, võ vương chỉ huy vạn người quân, võ thần cảnh chỉ huy trăm vạn cấp đại quân. Trên trăm võ thần, tinh thần lực đủ để đồng thời chỉ huy ước cấp đại quân. Đối diện bộ tộc ăn thịt người cũng kém không nhiều. Giống nhau có võ thần cường giả tinh thần nợ dộ. Thông ngự từ phương, một mấy mắt, hai tộc võ giả ngo ngoe muốn động, nhưng sau một khắc, bộ tộc gan thịt người lại quân phía trước, đột nhiên có hai thân ảnh lóe lên, trong chốc lát xuất hiện tại nhân tộc trong đại quân. Võ tôn đại năng, có nhân tộc võ thần hét lên kinh ngạc. Phương Kha ở phía xa quan chiến, giờ phút này hãi nhiên biến sắc. Bộ tộc gan thịt người thế mà còn có võ tôn lưu lại, giờ phút này muốn tập kích nhân tộc đại quân. Hắn thậm chí thấy được, kia hai cái bộ tộc gan thịt người võ tôn, mang trên mặt băng lãnh nụ cười tàn nhẫn, lực lượng kinh khủng liền phải bộc phát. Trong chớp nhoáng này, nhân tộc trong đại quân, đột nhiên có hai thân ảnh lóe lên. Trong nháy mắt xuất hiện tại hai cái bộ tộc ăn thịt người Võ Tôn sau lưng. Đã sớm đang chờ ngươi. Hai người đồng thời quát mắng. Bọn chúng cũng không phải là nhân tộc, lại hóa thân nhân tộc Võ Tôn ra tay, sát kiếm trực tiếp đâm về hai cái bộ tộc ăn thịt người Võ Tôn cái hốc. Giờ phút này, kia sắp xuất thủ hai đại bộ tộc ăn thịt người Võ Tôn, không dám do dự nửa phần, lập tức thay đổi thân ảnh biến mất. Bọn chúng mặc dù tập kích, nhưng nhân tộc đã sớm chuẩn bị, chính là tại mai phục bọn chúng. Hai đại Võ Tôn trong chốc lắc trốn xa, nhân tộc Võ Tôn đồng thời đợi kịp, một nháy mắt, nơi xa xảy ra một tiếng oanh minh va chạm. Tứ đại Võ Tôn va chạm một nháy mắt, Bộ tộc ăn thịt người võ giả trong đại quân cũng đã xé ra biến cố. Nhân tộc Phương Diện giống nhau có một vị võ tôn giết đi vào, muốn đi săn bộ tộc ăn thịt người võ thân đại tướng. Phương Kha khệ miệng co giận. Nhân tộc cùng bộ tộc ăn thịt người đều đang tính kế, mong muốn diệt đi hai tộc võ giả đại quân. Nhưng rất khéo, đại gia lại đều có chuẩn bị ở sau. Bộ tộc ăn thịt người vượt bên trong, cũng có võ tôn bay ra, cả lại nhân tộc Phương Diện võ tôn. Va chạm lẫn nhau trong nháy mắt. Rất nhanh, lục đại võ tôn lần nữa xé mở không gian, tiến vào trong hư không đại chiến. Nhân tộc võ thân đại tướng thấy cảnh này, lập tức tinh thần chấn động, âm thanh truyền từ phương một cái mắt. Nhân tộc cึก vạn võ giả hướng về phía trước, đại chiến mở ra. Ha ha ha ha ha. Bộ tộc ăn thịt người phương hướng bỗng nhiên truyền đến của tiểu, hai thân ảnh theo bộ tộc ăn thịt người vượt cấp tốc giáng lâm, trong chốc lát có cường bạo khí tức quét ngang nhân tộc đại quân. Các ngươi nhân tộc, còn có đại năng lưu lại sao? Hai cái này, rõ ràng là hai vị võ tôn đại năng. Giờ phút này, phổ thông nhân tộc võ giả không biết rõ song phương đấu pháp nội tình, không biết rõ nhân tộc phải chăng còn có át chủ bài. Nhưng nhân tộc trên trăm võ thần đại tướng, giờ phút này nhưng trong lòng phát lạnh. Vừa rồi võ tôn đi săn bọn họ cũng đều biết, đây là chiến lược một bộ phận Nhưng bây giờ, bộ tộc ăn thịt người thế mà còn có võ tôn hiện thân. Cái này đã vượt qua bọn hắn chuẩn bị. Bộ tộc ăn thịt người cho tới bây giờ, trận chiến này đã xuất hiện 34 vị võ tôn cấp đại năng. Nếu như lại thêm hai người này, cái kia chính là 36 người. Nếu là lại tính cả con đang bế quan bên trong kỳ quạng, cùng bị lao thái thái chém giết ba người. Cái kia chính là 40 vị võ tôn đại năng. Bộ tộc ăn thịt người sáu tộc, đại năng tổng số tuyệt đối không có vượt qua 60. Dựa theo trước khi chiến đấu nhân tộc điều tra kết quả, sáu tộc thánh nhân tham chiến bảy người, kia võ tôn ít ra lưu lại một nửa chấn thủ các tộc biên cảnh. Dù sao các tộc đều có định, cho dù có tộc đàn khác hỗ trợ tham dự một trận chiến này, bộ tộc ăn thịt người cũng rất không có khả năng xuất hiện 40 vị võ tôn tham chiến. Nhưng bây giờ, võ tôn đại năng, thế mà thần xuất hiện 40 tôn. Một vị võ thần đại tướng nắm lấy ở trong tay một cái tín vật, mặt lộ vẻ xoắn xuýt. Nhân tộc không phải là không có chuẩn bị ở sau, nhưng cái này chuẩn bị ở sau không thể khinh động. Bộ trưởng sớm có phân phó, đây là tại nhân tộc một trận chiến này sắp thắng lợi lúc, không lường được biến cố xảy ra lúc mới có thể vận dụng đồ vật. Hiện tại nếu là dùng, khả năng tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Nhưng nếu như không cần Cái này hai đại võ tôn. Nơi xa, mắt thấy nhân tộc không có võ tôn như thần, Phương Kha nhíu mày, sau đó tự lẩm bẩm: Ai nói người tộc không có đại năng? Đang phi nói chuyện, hắn theo trong tối sờ mó, hướng thẳng đến phía trước chiến trường ném tới. Vương đại quặp long, rời giường đánh nhau, lớn chừng ngón cái nuôi khỉ, bị Phương Kha ném ra, giữa không trung phát ra gầm lên giận dữ. Sau một khắc, ngân sắc quang mang nổ tung, dường như một vành mặt trời sáng lên, to lớn viên hầu cầm trong tay cuốn sát, theo ngân sắc mặt trời bên trong nhẹ ra, mang theo lực lượng khủng khủng, hướng thẳng đến hai cái võ tôn đánh tới. Ầm ầm. Côn sắt rơi xuống lúc trong nháy mắt phòng lớn, dài mấy trăm trượng, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đem không gian xé mở, từ trong hư không xuyên qua, đánh về phía hai cái vỏ tôn. Bộ tộc ăn thịt người hai cái vỏ tôn biến sắc, đồng loạt giơ tay, đem côn sắt xốc lên. Chỉ có ngươi một cái sao? Một cái vỏ tôn cười lạnh, muốn lấy một đi hai, ngươi xứng sao? Ba châu Vũ Lâm chi chủ, Lãnh Viên Vương Hàng ra toàn thân ngân quang sáng lạ, cầm trong tay kình thiên côn, bộ mặt tức giận. Các ngươi muốn nước hiếp chúng ta thiếu. Nó nổi giận, đưa tay ở sau hót một trảo dương lên. Trong chốc lát, mấy chục con ngân quang lập loè, cùng hắn không khác nhau chút nào cự viên hiện hóa ra ngoài. Nguyên một đám trong tay côn sắt tối tăm rầm rầm rạo, trên mặt tất cả đều là vẻ giận dữ. Bọn chúng núp hiệp chúng ta thiếu. Ca huynh đệ, giết. Ầm ầm. Mấy chục cây côn sắt vây quanh hai cái võ tôn liền đánh tới, nơi đó không gian lúc ấy liền sụp đổ, hóa thành hắc ám hư không, trực tiếp đưa chúng nó nốt hết. Nhìn xem không gian rất nhanh lấp đầy chư trị. Nhân tộc đám người tất cả đều ngạc nhiên. Một màn này quá nhìn quân mắt. Tất cả mọi người nghe qua cái này truyền thuyết, nhìn qua phim truyền hình. Vừa rồi kia là Phương Kha mắt chớp váng, kia là Tề Thiên đại thánh sao? Thế nào còn có lông khỉ hóa thân? Vừa rồi nó đều định đem thánh thương triệu hồi ra đi lại không nghĩ rằng, vương đại cọng long thế mà lộ ra chiêu này, đem hắn kinh tới. Nhân tộc võ thần đại tướng nhao nhao ngạc nhiên mừng rỡ. Một vị võ thần đem tín vật thu hồi, lần nữa tinh thần ba động chấn động, mệnh lệnh trong nháy mắt truyền đạt tứ phương võ thần, sau đó truyền hướng võ vương, truyền hướng võ tông, truyền đến mỗi một cái võ giả người trong hai. Sau một khắc, đại quân hướng về phía trước vẫng ngang. Đồng thời, hai tộc bên cạnh, phía sau, số lớn võ vương võ thần đẳng không mà lên, tiến vào không trung huyết chiến. Bọn chúng so võ giả bình thường càng nhanh tao ngộ. Một cái mắt, phía trên liền có các loại thần thông quang mang nổ tung, võ vương máu Võ thần máu chảy xuống, có đẳng cấp này cường giả máu tươi. Phương Khang ngửa đầu, cũng không tham chiến. Nhưng hắn sau lưng, nguyên một đám võ giả, quanh thân tản ra võ vương cảnh khí tức, không ngừng bay ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, có giống như là yêu lang, có giống như là thằn lằn, toàn thân đen nhánh, căn bản nhìn không ra nên tặng. Nhóm người này chọn vẹn mấy trăm, tất cả đều Phương Kha lấy xác định vững chắc giáp trùng, theo mang mặt giới mang ra mang mặt tộc võ thần võ vương. Chỉ tiếc chịu xác định vững chắc giáp trùng đẳng cấp hạn chế, bọn chúng chỉ có thể phát huy ra võ vương cảnh lực lượng. Nhưng dù vậy, những này võ vương cũng đều là một nhóm cực đại trợ lực. Đương nhiên Ngoài trừ mang mặt tộc đám người che lấp lai lịch bên ngoài, còn có một nhóm võ vương võ thần, cũng che khuôn hình dáng tướng mạo, ẩn dấu đi lai lịch, từ trong hoàng võ thành bay ra tham chiến. Phương Kha ánh mắt lấp loé. Những người này mặc dù che lấp thân phận, nhưng cũng không có hao tâm tổn trí ẩn dấu hoàn mỹ vô khuyết, vẫn như cũng vận dụng chính mình chủng tộc học tâm thần thông. Hắn đã phát hiện mấy cái vô cùng đặc thù chủng tộc. Như động thủ toàn thân toát ra hắc khói vàng sương mù, thần thông thậm chí hiện hiện mẫm mồ minh tộc võ thần, cơ hồ cũng không có che giấu tung tích như thế. Phúng Tiên giáo phụng minh một mạch sao Phương Kha tỉ thảo, đối cái khác người lai lịch thân phận, cũng trên cơ bản khẳng định Bộ tộc gan thịt người võ thần nhóm cũng rất thất thời. Mặc dù nhận ra những dị tộc kia thân phận, lại cũng không bật trần, giống như là không có phát hiện như thế, cũng không lên tiếng, vẫn như cũ như thường đại chiến. Bọn chúng cũng có thể đoán được. Như minh tộc những này tộc đàn, hơn phân nửa là cùng nhân tộc có một ít âm thầm giao dịch, trên thực tế cũng đều là tại ngấp nghé nhân tộc biển sâu. Chỉ là giữa bọn chúng, đi con đường khác nhau mà thôi. Rít. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng la hét, thanh âm đến từ chiến trường khác một bên, Phương Kha phóng nhãn nhìn lại, nơi đó đang có một nhóm võ giả bay lên không mà đến. Nhân số không ít, tối thiểu có 3, 400 người. Trong đó đại khái ba thành là nhân tộc, nhìn đều rất trẻ trung, nguyên một đám tài hoa xuất chúng, ánh mắt sáng lạ, chỉ có 2 30 tuổi. Nhưng những người này tộc thanh niên khí tức đều rất mạnh, trên cơ bản đều là võ vương cảnh tồn tại, võ tông cảnh đều rất ít. Mặt khác bảy thành thì là ẩn dấu đi thân phận, nhìn không ra lịch, đều là dị tộc. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, rất nhanh dáng lâm chiến trường, trực tiếp tham chiến. Những người này đến, nhường võ vương võ thần cảnh nhân tộc võ giả, hoàn toàn đem bộ tộc ăn thịt người cả lại, chiến lực cơ hồ ngang hàng. Những này là người nào? Phương Kha mặt lộ vẻ nghi hoặc. Những này là nhân tộc thiên kiêu nhóm? bên cạnh có người bỗng nhiên mở miệng, bọn hắn là nhân tộc hy vọng, tại trở thành võ tông sau, tiến về vạn tộc tiên tiêu chinh chiến chi địa lực luyện. Phương Kha nghiêng người nhìn thấy, người bên cạnh chân đạp giáp lê, người mặc lớn quần gộc, dâu diện sùng soàm, bản thể, chính là Trần Tú. Hắn ngửa đầu nhìn xem phía trên, ánh mắt sắc lạnh, không thấy đã từng động đầu, lẩm bẩm nói: "Bọn hắn đây là mang theo các bằng hữu của mình, trở về tham chiến." Phương Kha trong lòng khẽ run. "Sư huynh, ngoài cái này cách đàn mặt là?" Trần Tú hất một tiếng, vừa xuất quan, tu vi khôi phục một điểm, lão tử muốn đi chiến đấu. Hắn nhún người nhảy lên, quanh thân kiếm quang sáng lạ rút vào chiến trường. Lão tử năm đó cũng là nhân tộc nhất chi độc tú đệ nhất thiên tài. Chương 189, người quan sát. Bảy trùng tham chiến, chương 189, người quan sát. Bảy trùng tham chiến. Chiến trường thượng không. Nơi nào đó không thấy được trong không gian. Kim Ngọc Lưu Ly tiên đại bên trên, thánh quang sáng lạ, tiên vụ mờ mịt, linh vực tiên quả bảy lời bàn, một chút sinh linh chuyển trò vui vẻ. Tại bọn chúng ở giữa, có hai đạo huyền quang chiếu rọi. Một đạo hiển hóa vô ngần hư không, trong đó có thánh quang tại va chạm, xảy ra đại chiến, chính là nhân tộc cùng bộ tộc gan thịt người tranh chiến. Một cái khác đạo huyền quang thì là hiển hóa phía dưới rộng lớn chiến trường. Những sinh linh này rõ ràng là đang quan chiến. Có người nhìn xem tại bộ trưởng mở miệng, "Mao thánh nhất Đâu, vạn tộc trong lịch sử dường như từng có dạng này đạo pháp. Vô số năm trước, có một tôn vô địch cường giả, tu thành dạng này đạo, hướng lên trời vùng đảo chảng đạo." Một người khác mở miệng, "Không ngừng đạo pháp kia, nhân tộc thánh nhân Lữ Vệ tu hành vạn đạo linh tâm kiếm, là trong truyền thuyết vị kia kiếm hoàng bản mệnh công pháp." Có người thở dài, ánh mắt yếu ớt. "Đao kiếm chi hoàng, biến mất trong năm tháng chí tôn, thế gian cơ hồ không có để lại bất cứ dấu vết gì. Vô số năm trước truyền thuyết, nhân tộc tràn đầy thần bí." Bọn chúng nhìn xem huyền quang bên trong trận đấu, trong mắt đều mang dị dạng. Giữa không trung đại chiến thảm thiết, thỉnh thoảng có người bị xé nứt, bị đánh bại, tận chứa bảng chướng năng lượng huyết vũ rơi xuống. Bất quá, võ vương cùng võ thần sinh mệnh lực thập phần cường đại, đủ để làm được gãy chi trọng sinh, tích huyết trùng sinh trở, chiến đấu rất cháy bỏng, trong thời gian ngắn sẽ không phân ra thắng bại. Phương Kha nhìn thấy, Trần Tú sư huynh giẫm lên rách dưới dép lê, xách theo một lần nữa rèn luyện dị sắc kiếm sát, kiếm quang sáng lạ, chiến lực vô cùng kinh người. Hắn như chém dưa thái rau, giết lật ra mấy cái võ vương, sau đó bị một đám võ vương vây giết. Tạp nhạp tóc bay lên, Không biết rõ bao lâu không có tẩy trên mặt tất cả đều là vết máu, linh kiếm đều nhanh rết quẩn lư dao. Mà phía dưới, hai tộc mấy trăm triệu võ giả đại quân cũng tại lúc này va chạm. Đại quân giao chiến, như là tối xay thịt đồng dạng, từng đoàn từng đoàn huyết sắc độ tung, rất nhanh có người ngã xuống đất, bị dẫm tại dưới chân. Võ thần tinh thần bao phủ, nhưng chiến đấu lúc bộc phát, vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn chưởng khống chiến cuộc. Song Vương võ vương võ thần cấp thống lĩnh, rất nhanh đụng vào nhau, tinh thần giám sát cũng không cách nào bận tâm tới toàn bộ chiến trường. Chỉ có võ tông có thể bận tâm tới chung quanh võ giả, dẫn đầu mấy chục hơn trăm người, quy mô nhỏ phối hợp chiến chiến đồng thời, song phương đại quân hai bên, còn có hoàng võ các loại lớn võ đại tới thiên kiêu, cùng võ giả đại hạ tán tu tiểu đội, cũng đều bắt đầu ở cánh cắt vào chiến trường. Bất luận là võ giả bình thường vẫn là thiên kiêu võ giả, tại đại chiến như vậy bên trong, nỗi lên đến sở dụng đều là có hạn, nhưng không có người lùi bước, không có người sợ chiến, mỗi người trên thân đều là nhiệt huyết dâng trào, thẳng tiến không lùi. Có chút không đúng, có bộ tộc can thịt người võ thần, tại tinh thần bao phủ bên trong, phát hiện dị thường. Toàn bộ trên chiến trường, nhân tộc võ tông số lượng nhiều đạt trăm vạn. Dẫn theo trăm người quy mô tiểu đội cùng bộ tộc ăn thịt người chém giết, song phương mua bên đều có thương vong. Bản này không có cái gì, thậm chí bởi vì bộ tộc ăn thịt người võ tông càng nhiều, bộ tộc ăn thịt người còn chiếm tới tiên nghi, nhân tộc chết đi võ tông càng nhiều. Nhưng những ngày võ tông trước khi chết, hoặc là nói, bọn hắn tại cùng bộ tộc ăn thịt người đại quân va chạm trong ném mắt, tất cả đều làm giống nhau một sự kiện. Cái kia chính là, theo trên thân lấy xuống một cái túi, mở ra. Sau đó tinh thần chấn động, khí huyết mãnh liệt, nhấc lên quần phòng, tựa hồ là đem trong túi thứ gì, tất cả đều hướng phía bộ tộc ăn thịt người phương hướng xung kích tới. Nhưng quỷ dị chính là, tuy ý bộ tộc ăn thịt người võ thần tinh thần lực từng lần một quét, lại không chút nào phát giác bất cứ dị thường nào. Hơn nữa, bọn chúng cũng không kịp cẩn thận điều tra, bởi vì nhân tộc võ thần nhóm cũng tại tinh thần chấn động cùng chúng nó giao thủ. Nhưng càng ngày càng nhiều võ tông tại cùng bộ tộc ăn thịt người đại quân tiếp xúc lúc, tiến hành quỷ dị như vậy động tác, vẫn là để giám sát chiến trường võ thần đại quân thống lĩnh, chau mày, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Nếu là tiên huyễn thánh nhân tiên kính thánh binh tại liền tốt. kia bộ tộc ăn thịt người võ thần nghĩ thầm. Thánh binh vừa chiếu, mặc cho người ta tộc có quỷ cái gì, tất cả đều trốn không thoát bọn chúng dò xét. Đãng Tiết Thánh Minh không tại. Ngươi tới, điều động thánh mắt, dò xét chiến trường. Bộ tộc gan thịt người võ thần tinh thần chuyển ra. Chiến trường phía sau, một đám võ giả lập tức xuất ra đại lượng linh thạch, đồng thời mở ra một tòa bảo bản giờ, lấy ra cung phụng ở trong đó một cái khô quắc một mắt. Bọn chúng đem một mắt cất đặt tại linh thạch chồng lên. Sau đó kéo tới nguyên một đám bộ tộc gan thịt người võ giả, trực tiếp đưa chúng nó huyết hầu xé mở, dẫn dắt khí huyết đổ vào tại một mắt bên trên. Trong chốc lát, một mắt hút máu, khô quắc mí mắt bắt đầu biến xuống mãn, đồng thời hấp thu phía dưới linh khí, tràn ngập ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Đây là bộ tộc ăn thịt người một tôn sinh gia biến dị một mắt thánh nhân, vẫn lạc sau luyện chế thành bảo vật. Cần hiến tế dòng chính hậu nhân máu khả năng hồi phục, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, có thể nhìn rõ vật vật. Chỉ là, thánh mắt hồi phục cần thời gian. Mà giờ khắc này, quan sát từ xa chiến trường Phương Hà, khi nhìn đến nhân tộc Võ tông cử động sau, nhẹ ra một mạch, ánh mắt trong chốc lát biến lạnh lẽo. "Liên đội thủ." Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Trong chốc lát, quanh thân số trong phạm vi ngàn mét, lít nha lít nhít đường lang trống rông xuất hiện. Những này đường lang số lượng cao đến ngàn vạn. Trong đó đã tới 40 cấp võ tông cấp đường lang, hết thảy có hơn 150 vạn. Những này đường lang nguyên một dãm toàn thân ngân quang sáng lạ, dường như bí ngân chế tạo thành, chân trước hóa thành màu bạc song đao, nhìn mười phần uy mãnh. Ngoại trừ những này 40 cấp đường lang bên ngoài, còn có gần ngàn vạn 3 cấp không trở lên võ tướng cấp đường lang. Trong đó đa số, trên thân đều sinh ra màu bạc vằn, dáng người bí mãnh, cơ hồ không kém gì 40 cấp đường lang. Đây đều là tiến hóa thất bại 39 cấp đường lang, chiến lực tăng nhiều sau, cũng không so cùng cảnh võ giả yếu. Ngàn vạn đường lang hiện thân. Phương Kha phân phó một tiếng. Trong chốc lát, trăm vạn 40 cấp đường lang Nao nao giương cánh bay ra, tựa như không tức khai bình đồng dạng, cánh chim sáng lạn, hướng phía chiến trường nhỏ tới. Đồng thời, nan vạn đường lang xếp hàng, đi theo 40 cấp đường lang thống lĩnh sau lưng, mỗi một cái 40 cấp đường lang đều đi theo mười mấy con 309 cấp. Bọn chúng tốc độ cũng cực nhanh, cánh triển khai, tiến hành cự ly ngắn lướt đi, chống đỡ lâm chiến trận. Nhân tộc trưởng khống chiến trường võ thần, sớm đã phát hiện phía sau đường lang đại quân. Trong lòng của hắn rung động, nhớ tới trước khi chiến đấu đạt được bàn giao. Võ tông ném ba khỏa. Đây là hai vị bộ trưởng trị trọng lời nhắn nhủ sự tình một trong. Một mặc khạc chính là nhất định sẽ xuất hiện, số lượng vượt qua tưởng tượng, chủng tộc đại quân. Đây là nhân tộc vị quân, là đặt vững nhân tộc thắng cục mấu chốt lực lượng. Tiếp tiếp, tới bọn hắn xuất thủ thời điểm. Một cái mắt, vị này nhân tộc võ thần truyền âm tứ phương, tinh thần ba động trong chốc lát thông qua trên trăm võ thần, truyền vào tất cả nhân tộc võ giả trong hai. Chú ý, nhân tộc bí mật chiến lược, nhân tộc Đường Lang quân đội tham chiến, tất cả mọi người phối hợp Đường Lang quân khai chiến. Tất cả võ vương, võ thần ra tay, ngăn trở bộ tộc can thịt người cùng cảnh cao thủ, tuyệt đối không thể để bọn chúng tập sát Đường Lang quân. Trận chiến này, nhân tộc tất thắng. Hắn vừa dứt tiếng, hơn trăm triệu nhân tộc võ giả tinh thần phân chấn. Vô số người mặc dù không biết rõ cái gì Đường Lang quân, nhưng viện quân đến, vẫn là để bọn hắn vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Rất nhanh, Đường Lang đại quân tới. Bọn chúng theo nhân tộc võ giả trên không lướt đi dáng lầm. Nhất là phía trước trăm vạn con võ tông cấp Đường Lang, cánh chim sáng lạ, ngân quang chói mắt, rơi xuống trong chốc lát vung đao. Một phút này, trăm vạn dáng như tuyết đao quang, chiếu rọi tại hai tộc mấy trăm triệu võ giả trong mắt, tất cả mọi người bị dạng này đao quang kinh trụ. Sau một khắc, đao quang mang tới chiến tích, càng là kinh bạo hai tộc tất cả mọi người. Bởi vì trong chốc ngắn này, vẹn vẹn một đao Liên có trăm vạn bộ tộc gan thịt người võ giả toàn bộ bị chém giết, không có một cái nào ngăn lại một đao kia. Ngay cả võ tông cấp bộ tộc gan thịt người cũng tại một đao kia hạ trực tiếp chết. Một máy mắt, bộ tộc gan thịt người ngã xuống một màn lớn. Trăm vạn Đường Lang đến địa phương, mấy ngàn vạn võ giả đều sững sốt một cái trước mắt, nhìn xem trên mặt đất tuôn ra máu tươi, tất cả đều trong lòng phát lạnh. Nhưng bọn hắn bị tin sợ. Đường Lang, những kẻ vô tình liễm sát giả, lại là trung thực thi hành mệnh lệnh của Phương Kha. Ngàn vạn võ tướng đỉnh phong Đường Lang giáng lâm. Bọn chúng cùng võ tông cấp Đường Lang lần nữa hướng về phía trước đách giết, vung đao chém giết bộ tộc gan thịt người. Giờ phút này, hai tộc đại quân tất cả đều kịp phản ứng. Bộ tộc ăn thịt người võ giả giận dữ, có võ vương võ thần lập tức xông ra, liền phải săn giết những này Đường Lang. Nhưng nhân tộc võ thần võ vương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời ngăn lại bộ tộc ăn thịt người đi săn. Nhân tộc những võ giả khác, nhao nhao tinh thần phấn chấn, đi theo đường lang đại quân bên cạnh, hướng về phía trước tiến tới. Chỗ này trên chiến trường, nhân tộc trông nháy mắt ra đời ưu thế thật lớn. Mà giờ phút này, hai tộc võ giả hết thảy đều không biết, bốn công cấp Đường Lang đến, không chỉ đại biểu cho Đường Lang đại quân tham chiến. Bọn chúng còn mang đến Vương Kha một cái khác mệnh lệnh, một cái khác sớm đã tiến vào chiến trường bảy chủng, cũng tại lúc này bắt đầu hiện lộ rõ ràng bọn chúng tồn tại. Giữa không trung, những cái kia quan sát chiến trường sinh linh, tại Đường Lang đại quân hiện tất lúc, nguyên một đám tất cả đều khí tức chấn động, cơ hồ khống chế không nổi, tại chỗ hiện thân. Những này là sinh linh gì? Phía trên có sinh linh hét lên kinh ngạc, trên mặt tràn đầy chẩn kinh. Vừa rồi đạo con kia, còn có cái này sinh linh tướng mạo, ta dường như thấy được kim đường thần tộc. Làm sao có thể? Những sinh linh này đều khó mà tí tượng. Kim đường thần tộc. Trong vạn tộc kinh khủng liệt sát gia. Thần bí mà cường đại mười vị trí đầu đại tộc nhỏ, cường đại vô biên, liền thánh nhân cũng chạy không khỏi bọn chúng đi săn. Bộ tộc này đạo pháp, là vạn tộc thứ nhất sát đạo. Cùng cảnh phía dưới, cơ hồ không có sinh linh có thể ngăn lại đao của bọn nó. Không bố như vậy tộc đàn, làm sao lại xuất hiện ở loại địa phương này? Làm sao lại trợ giúp nhân tộc? Cần mấu chốt chính là, bọn chúng tại sao có thể có nhiều như vậy? Kim đường thần tộc, tộc nhân chỉ có mấy ngàn, mà phía dưới loại sinh linh này có bao nhiêu? Cái này tối thiểu có ngàn vạn đi. Nếu là những này tất cả đều là kim đường thần tộc, Thưa kim Đường Thần Tộc đem không hề nghi ngờ trở thành vạn tộc thứ nhất đại chủng tộc. Toàn bộ vạn tộc đều muốn bao phủ tại bọn này kinh khủng liệt sát giả bóng ma hạ. Những này không phải Kim Đường Thần Tộc. Bọn chúng phủ định loại này suy đoán, bởi vì tướng mạo không giống, trên lệch quá xa. Kim Đường Thần Tộc, toàn thân đều là vàng óng ánh, lại chỉ có song đao cùng hiện tại 40 cấp đường lang tương tự, địa phương khác đều không giống. Nhưng vừa rồi loại kia dao pháp, dường như có Kim Đường Thần Tộc thân phận. Bọn chúng trong mắt tất cả đều mang theo kinh hãi, cẩn thận quan sát đến phía dưới hình chiếu bên trong đường lang, quan sát dao pháp của bọn hắn. Đúng là có loại kia thân phận. Đây rốt cuộc là chủng tộc gì? Trong vạn tộc cũng không bộ tộc này. Tại sao ta cảm giác bọn chúng giống như là một loại nǎo đó hung thú? Nhưng bạn giới cũng không có loại hung thú này. Là nhân cảnh đặc hữu hung thú. Vẫn là nhân tộc một ít nghiên cứu thành quả. Nhân tộc dường như có một ít đặc thù nghiên cứu phương thức. Những này quan chiến sinh linh đang thảo luận, mà phía dưới trên chiến trường. Đường lang ráng lâm sau đó không lâu, lần nữa phát sinh biến hóa. Bộ tộc gan thịt người tiến đầu, sớm nhất cùng nhân tộc giao thủ bộ tộc gan thịt người bên trong. Có đại lượng bộ tộc gan thịt người, trong chiến đấu, trên thân bỗng nhiên đã xảy ra nhiều sóng. Có chút khí huyết ngưng trệ, có chút trên thân bỗng nhiên xuất hiện bão lớn, hay là thể nội khí quan kịch liệt náo nhức, mắt mù thay đỡ chờ. Còn có chút trực tiếp nội điền, khí huyết cuồn bạo, bốn phía loạn giết. Loại biến cố này liên lụy phạm vi rất lớn, hơn nữa kết quả vô cùng nghiêm trọng. Cùng chúng nó giao thủ nhân tộc cùng đường lang đại quân, tại bọn chúng phát sinh biến cố trong mấy mắt, tất cả đều bắt lấy cơ hội, đem những người này chấm giết. Một mấy mắt, bộ tộc gan thịt người võ giả bị chết vượt qua ngàn vạn. Trong này thậm chí đã bao hàm mấy vạn võ tông. Có chút võ vương, võ thần, trên thân cũng sẽ ra khó chịu, nhưng khí huyết cọ rửa sau, dị biến trong chốc lát biến mất mà ngoại trừ những cái kia trong nháy mắt bị rớt bên ngoài, còn có một nhóm bộ tộc ăn thịt người võ giả, bọn chúng thậm chí còn không cùng nhân tộc đưa trước tay, cách còn có cách xa hơn trăm mét. Lại giống nhau phát sinh dị biến, tại bộ tộc ăn thịt người trong đại quân kêu thảm không ngừng, phù cận bình thường bộ tộc ăn thịt người nheo nhao dọa đến rút lui. Thế là, lại có hơn ngàn vạn dạng này võ giả, tại trong tiếng kêu thảm, đầu lâu nổ tung, hay là nội tạng sụp đổ, khí huyết nghịch hành, thân thể ngã xuống đất co quắp, cuối cùng chết đi. Dạng này dị biến, nhuộm bộ tộc ăn thịt người võ giả tất cả đều thất kinh, nhao nhao lui lại. Đường lang đại quân tiếp tục hướng phía trước truy sát. Nhân tộc võ giả do dự trong giây mắt. Phía sau nhân tộc võ thần lập tức mở miệng, cáo chi cái này vẫn như cũng là nhân tộc bí mật thủ đoạn, tiếp tục đổi giết. Thế là nhân tộc võ giả tiến lên. Bộ tộc can thịt người võ giả đại quân huấn loạn, trong tộc Võ Vương Võ Thần không ngừng truyền âm trấn an, đồng thời tinh thần chấn động tứ phương, ý đồ tìm ra dị biến nơi phát ra. Nhưng chúng nó không thu được gì. Rốt cục, bộ tộc can thịt người lại quân phía sau, cái kia khô quát thấy mắt, hấp thu năng lượng sau, chậm rãi mở mắt ra. Trong chốc lát, một cái mấy trăm trượng cao to lớn đồng tử hiện hóa, ánh mắt trắng trắng, chiếu sáng mấy ngàn dặm không gian. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều phát hiện, song phương đại quân giao chiến không gian bên trong, thế mà tràn đầy lít nhã lít nhít tiểu côn trùng, hàng trăm triệu, bọn chúng hình thể phi thường nhỏ, không có chút nào khí tức. Đám côn trùng này thông qua nhúc nhích, thông qua khí máu gà ghét, không ngừng nếm thử tiến vào bộ tộc ăn thịt người thể nội. Thánh mắt chiếu rọi bên trong, những cái kia ngay tại phát bệnh bộ tộc ăn thịt người thể nội, bọn chúng cũng thấy rõ ràng, những này hình thể nhỏ bé côn trùng, thế mà tại bọn chúng thể nội cấp tốc sinh sôi biến nhiều, làm bị thương thể nội các nơi địa phương, bởi vậy tạo thành bị ký sinh người nhiều sóng. Những này là thứ quỷ gì? Bộ tộc ăn thịt người võ vương võ thần đều sợ hãi. Ngay cả bọn chúng bên cạnh không gian bên trong, đều nổi lên lơ lửng vô số kẻ tiểu côn trùng, khí tức tựa như cho đùi, nếu như không có thánh mắt chiếu rọi, liền võ thần đều không phát hiện được. Bọn chúng nhao nhao tinh thần chấn động, ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện những kẻ tiểu côn trùng phi thường tốt giết, quét qua liền chết. Giết bọn chúng. Bộ tộc ăn thịt người võ thần gầm thét, nguyên một đám tinh thần căn quét, bộc phát lực lượng cường đại, đem bốn phía tất cả tiểu trùng toàn bộ quét sạch sẽ sẽ. Cùng lúc đó, Đường lang đại quân cùng nhân tộc võ giả đã giết đi lên. Bọn hắn ngăn cản bộ tộc ăn thịt người võ thần võ vương diện sắt những cái kia tiểu trùng, đồng thời thừa cơ truy sát bộ tộc ăn thịt người võ giả. Tự đường lang đại quân giáng lâm, nhảy nháy mắt ở giữa, bộ tộc ăn thịt người đã có vượt qua 3000 vạn võ giả chết đi. Nơi xa, nhìn xem trên quyển trục số lượng cấp tốc giảm bất công trùng, Phương Kha lại đau lòng lại cao hứng. Mấy tỷ con trùng, trong đó quá 100 triệu bổn cấp, còn có đại lượng tháng 2 năm 3 bổn cấp. Phương Kha cơ hồ tất cả đều thả ra, thông qua nhân tộc võ tông, trực tiếp đem tất cả con trùng tản vào chiến trường, nhường con trùng tự hành ký sinh. Loại phương pháp này, tại con trùng đột phá 40 cấp trước không cách nào làm được. Nhưng con trùng 40 cấp sau, 40 cấp con trùng, mặc dù không có trực tiếp sinh ra tinh thần lực cùng Phương Kha giao lưu, nhưng 40 cấp con trùng đã có thể tiếp thu phức tạp mệnh lệnh, đồng thời có thể như là trùng vương đồng dạng, dẫn đầu đàn cấp thấp bảy trùng, hoàn thành một mình tác chiến mệnh lệnh. Lần này, con trùng tổn thất to lớn, nhưng chiến quả nổi bật. Mấy chục vạn bộ tổ gan thịt người trưởng thành tiêu hao tài nguyên, viện siêu bội dưỡng con trùng tài nguyên. Loại này trao đổi, Phương Kha kiếm lớn, nhân tộc kiếm lớn. Thánh thương thanh âm bỗng nhiên tại Phương Kha náo hải vang lên. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Vừa rồi đường lang tham trên lúc, ta giống như đã nhận ra một tia thánh lực chấn động, khả năng ở đây có thánh nhân không cũng có hiện thân chương 190, 7 ngôi tham chiến. Đại thắng. Đình chiến, chương 190, 7 ngôi tham chiến. Đại thắng. Đình chiến. Có chưa từng hiện thân thánh nhân. Thánh thương truyền âm nhường phương Kha kinh hãi. Là bộ tộc ăn thịt người thánh nhân. Vẫn là bộ trưởng an bài chuẩn bị ở sau. Hắn không có đi ý đồ tìm kiếm thánh nhân tồn tại, cũng không có nghĩ quá nhiều, loại kia cấp độ đánh cờ, hắn còn không cách nào thăm dự. Chỉ là, cái này thánh nhân tồn tại, nhường phương Kha do dự trong đáy mắt, cũng không tiếp tục thả ra bảy trùng. Hắn nhìn phía trước chiến trường. Trên không Võ Vương cùng Võ Thần nhóm, bởi vì vừa rồi bảy trùng hiện thân, bộ tộc can thịt người võ giả tổn thất nặng nề, tất cả đều có hào đảng tinh thần lực càn quét xuống tới. Mang theo kinh khủng uy áp, có các loại dị tượng hiện hóa, muốn trấn sát bảy trùng. Nhân tộc Võ Vương Võ Thần nhao nhao ra tay, ngăn lại những công kích này. Mà nhân tộc Đồ Minh, cùng nhân tộc Thiên Kiêu mang về đám võ giả, bởi vì bảy trùng hiện thân, đều có trong nháy mắt dừng lại. Bọn chúng ánh mắt lấp loé, cũng có tinh thần lực càn quét xuống tới. Tại nhân tộc ngăn lại tập kích sau, bọn chúng lúc này mới lần nữa tập tụ, cùng bộ tộc can thịt người Võ Vương giao thủ va chạm. Phía dưới Bộ tộc ăn thịt người trong đại quân Võ Thần nhóm, tất cả đều bởi vì thảm trọng tổn thất, vô cùng phẫn nộ. Võ Thần khí huyết mặc dù cực lực thu liễm, nhưng vẫn là có cuồn phong gào thét, mây đen hội tụ, sắc trời u ám. Giết! Có bộ tộc ăn thịt người Võ Thần gầm thét. Giết sạch nhân tộc, một tên cũng không để lại. Bộ tộc ăn thịt người trong đại quân, mấy trăm vạn võ giả đẳng không mà lên, quanh thân tinh thần ba động chấn động. Những người này, toàn đều là võ tông cấp cao thủ. Một cái mắt, có các loại thiên lôi xích hỏa, núi cao đá lăn, đầy trời đao kiếm, đủ loại thần thông, hướng phía nhân tộc đại quân chút xuống xuống tới. Nhân tộc Võ Thần liên thủ với Võ Vương chống cự. Nhưng bộ tộc gan thịt người cường giả cũng đang xuất thủ, bọn chúng chặn nhân tộc cường giả. Sau đó, những cái kia võ tông thi triển thần thông, liền tất cả đều hướng phía nhân tộc võ giả giáng xuống. Nhân tộc võ tông ra tay chống cự, giống nhau có trăm va người, tinh thần chấn động bên trong, các loại dị tượng mang theo minh ngông khí huyết, gào thét mà ra. Giữa không trung xảy ra đổ lớn. Năng lượng ba động trong lúc nhất thời tựa như biển mây, cuồng phong gào thét đẩy ra lại lẫn nhau va chạm. Các loại màu sắc quang mang giữa không trung trải rộng ra một tầng, kéo dài mấy vạn dặm, đem tất cả mọi người bao phủ ở phía dưới. Ầm ầm, trên trời lại chấn nhân tộc trăm vạn võ tông cùng nhau thổ huyết, sắc mặt trắng bệ. Phía trên năng lượng ba động đè xuống, nhân tộc đại quân tất cả đều run rẩy kịch liệt, đồng thời bị trọng thương. Giờ phút này, nhân tộc võ giả vẫn lạc mấy trăm vạn. Phương Kha nhìn thấy, chiến trường cánh trái, hoàng võ học sinh tại Thái Vũ chu viền, cùng với các chúng thánh tử dẫn đầu hạ, nguyên bản thế như trẻ che, không ngừng chém giết bộ tộc gan thịt người võ giả. Nhưng võ tông ra tay sau, bọn chúng cùng nhau thổ huyết, tinh thần trong nháy mắt trở lại. Bộ tộc gan thịt người võ giả phản công. Có Phương Kha thiên tài ban đồng học, trực tiếp bị giết. Tô Minh, Cao Tiểu Lan, Khổng Huyên, Khổng Tuyết tỉ muội, còn có cổ trang vân trở, tất cả đều bị thương. Nhãn tộc võ giả mặc dù cấp tốc ngăn trở phản công, nhưng trong chốc nhoáng này vẫn như cũ có rất nhiều người hy sinh. Trong đó, Nan Vạn Đường lang càng là dị tộc chủ yếu trấn sát mục tiêu. Cho dù Đường lang trong đại quân, Võ tông đông đảo, cùng nhau vung đao, đao quang phá hủy tất cả tinh thần lực, nhưng bởi vì đối phương võ tông quá nhiều, vẫn là tổn thất mấy chục vạn. Đi." Phương Hoa ánh mắt lạnh xuống, không còn cân nhắc cái gì chưa từng hiện thân thánh nhân, coi như thật sự có. Bộ trưởng bọn hắn cũng hẳn là có chỗ chuẩn bị. Cho nên, sau một khắc, bên cạnh hắn lít nha lít nhít bảy mũi bừng lên hàng trăm triệu, tại hiện thân lúc liền trực tiếp bay ra. Một máy mắt, đen ngịt bảy muôi thẳng hướng chiến trường. Những này bảy muôi đều là tiến hóa qua, dù là tiến hóa thất bại, cũng là có thể so với võ tướng đỉnh phong chiến lực. Bọn chúng tiếp cận. Cao tần Vũ cánh âm thanh hội tụ, dường như trên trời có liên tục không ngừng lôi đình phát ra vang minh. Kia đen ngịt bảy muôi, lại giống là mây đen đầu dạng, đen nhánh nồng đậm. Nhân tộc võ thân nhạy cảm phát giác được từ sau lưng đến khổng lồ bảy trùng. Tinh thần lực quét qua, hắn trong nháy mắt phát giác những này bảy trùng chiến lực. Ước vạn võ tướng, còn có hơn 500 vạn võ tông. Nhân tộc võ thân ánh mắt sáng rõ, Hắn rốt cục chờ đến bộ trưởng vì hắn miêu tả một màn kia. Ưức vạn bầy trùng giáng lâm, trận chiến này lại thắng. Nhân tộc võ giả, hắn trực tiếp phát ra gầm thét, tinh thần lực gào thét tứ phương, viện quân của chúng ta, ước vạn võ tướng đến, một trận chiến này, nhân tộc tất thắng. Ưức vạn võ tướng. Mấy chữ này vang lên lúc, nhân tộc võ giả khí thế tăng vọt, khí huyết gào thét, trong chốc lát chống đỡ bộ tộc gan thịt người phản công. Sau một khắc, bọn hắn tất cả đều nghe được trên đỉnh đầu truyền đến vụ vụ. Loại kia thanh âm mười phần kinh khủng, để bọn hắn trong lòng phát lạnh, tê cả da đầu. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn tới kia đen ngịt bảy mươi lúc. Trong lòng càng là không hiểu dâng lên sợ hãi, kia là tự thân theo bản năng phản ứng. Nhưng khi bọn hắn kịp phản ứng, những này bầy trùng là nhân tộc viện quốc lục, trong lòng lại dâng lên vui mừng như điên, nguyên một đám trong tay dao kiếm chém rũa, thương mâu đâm xuống. Cùng lúc đó, bảy muôi giáng lâm chiến trường, bắt đầu lập xuống, chuẩn bị ra tay. Rít. Bộ tộc can thịt người võ thần gầm thét, vọt thẳng thiên mà lên, trên thân sản lạn huyết quang chiếu rọi, vô cùng mê mông, chấn sát bảy muôi. Khí huyết rời ra, hàng ngàn con côn muỗi tất cả đều đổ, căn bản không phải võ thần đối thủ, chạm vào hẳn phải chết. Nhưng sau một khắc, Nhân tộc Võ Thần Võ Vương cũng tiến lên đón. Bọn hắn chặn án nhân tộc cường giả đánh giết, nhuờ mẩy mỗi có thể rơi xuống. Bầy muỗi tham chiến, biên rơi chiến trường chỗ. Đám người cổ trang Vân tụ thường đang bị bộ tộc can thịt người mấy cái võ tông truy sát, một đám người ra sức chống cự, nhưng vẫn là cực kỳ nguy hiểm, cơ hồ bị giết. Giờ phút này, mấy chục con, con muỗi bay tới, đen nhánh trên thân thể có màu bạc đường vân, mông lung ngân quang bao phủ quân thân. Cái này khiến bọn chúng tốc độ cực nhanh, vỗ cánh ở giữa nhẹ nhõm đột phá vận tốc cấm thành, tại bộ tộc can thịt người võ tông sát chiêu rơi xuống trước, rắc hút trong nháy mắt rối rải, tựa như trường thương vượt đoạn. Ken tiếng kiếm vang bên trong. Bộ tộc ăn thịt người Võ Tông công kích bị ngăn lại. Đám người cổ trang văn ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đây là con muỗi? Tại sao có thể có lớn như thế con muỗi? Bọn hắn vô cùng kinh ngạc, nhìn xem kia mấy chục cái con muỗi đánh giết bộ tộc ăn thịt người Võ Tông. Con muỗi tốc độ cực nhanh, lại lớn nhỏ như ý, một hồi biến lớn một hồi thu nhỏ, nhẹ nhàng tránh né Võ Tông truy sát, bọn chúng cũng không sinh ra tinh thần lực, nhưng Võ Tông tinh thần lực chấn động đối bọn chúng đều không dụng. Không bao lâu, bọn chúng đâm ra tự thân rất hút, kéo dài dài mấy mét, đem bộ tộc ăn thịt người Võ Tông suy thũng. Chỉ là đột nhiên khẽ hấp, Tô Minh thấy rõ ràng con muỗi phần bụng sáng lên đồng thời, cái kia bộ tộc ăn thịt người võ tông trực tiếp khô quát xuống. Không bao lâu liền trực tiếp tắt thở ngã sấp xuống vỡ vụn. Con muỗi nhóm lần nữa bay về phía bốn phía săn giết. Nhìn xem phía trên ô áp áp bảy muỗi, đám người Tô Minh tất cả đều là hít một hơi lãnh khí. May mắn cái này bảy muỗi là chúng ta giúp đỡ, bằng không thật muốn bị con muỗi hút khô. Khùng Huyên thoát khỏi nguy hiểm, tâm tình buông lỏng, cười nói: "Bị hút khô còn tốt đâu. Nếu là hút không làm, không chết được, ngấp lại lớn như thế con muỗi, kia con muỗi bao nên có nhiều ngứa." Một đám người nhao nhao đánh run một cái. Đại gia bị con muỗi cắn qua, Loại kia ngựa, thật là không người nào nguyện ý lại chạy qua. Nhất là, trước đó vẫn là nhân cảnh con muỗi nhỏ cần bao. Hiện tại loại này muỗi to, từng đầu cùng dê con bê như thể lớn, kia con muỗi bao thật có thể ngửa chết người. Bọn hắn dễ dàng. Trên thực tế, nhân tộc tất cả võ giả, tại thời khắc này cũng đều dễ dàng. Ước vạn bảy muỗi rơi xuống, vô số bộ tộc ăn thịt người võ giả chết thảm, nhân tộc võ giả trên mặt nụ cười, đi theo con muỗi bổ đao. Con muỗi cũng không ham chiến. Ở phương Kha phân phó hạ, bọn chúng cũng không đi lãng phí thời gian đem tất cả đối thủ nút hô, chỉ cần có nhân tộc võ giả bổ đao, liền lập tức bay lên săn giết những võ giả khác, cho nên bầy muôi rơi xuống không lâu, bộ tộc ăn thịt người võ giả lần nữa hao tổn quá ngàn vạn. Lại cái số này còn tại nhanh chóng gia tăng ở trong, cơ hồ là mỗi một trong mấy mắt đều nắm chắc vạn bộ tộc ăn thịt người võ giả chết đi. Bộ tộc ăn thịt người ước vạn võ giả, giờ phút này vẫn là cơ hồ hơn phân nửa, bộ tộc ăn thịt người lại quân, có dấu hiệu hăm mất. Võ vương võ thần trong chiến trường, phía dưới biến cố, tự nhiên là tất cả mọi người đều chú ý tới. Bộ tộc ăn thịt người võ vương võ thần kinh hãi vô cùng, tất cả đều phải hướng hạ vật tới, diện sát những cái kia bỗng nhiên xuất hiện bầy trùng. Nhân tộc các đồng minh lần nữa ngây người, cản bọn họ lại. Hoàng võ phó viện trưởng Chu Suối cười ha ha, sức liều tất cả lực lượng, một người ngăn lại mấy tên võ thần, mặc dù bị đánh hộc máu, nhưng trên mặt lại nụ cười sẵn lạ. Chân tú kiếm sắt vượt cản, kiếm quang chói mắt, trong chốc lát chiếu rọi mấy trăm kiếm, một người cản lại một đám võ vương. Tinh thần lực của hắn thôi động tới cực hạn, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Một cái cũng đừng hòng đi. Không chỉ là bọn hắn, nhân tộc tất cả võ vương võ thần đều đang nhiều mạng. Phía dưới chiến đấu, nhân tộc chiếm cứ ưu thế thật lớn, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép giờ phút này bị lành phá. Mà nhân tộc những cái kia các đồng minh Bất luận là phụng tiên giáo mời tới, vẫn là nhân diện giao tộc loại này liên minh tộc đàn, giờ phút này toàn đều không hẹn mà cùng dừng tay. Bọn chúng nhìn phía dưới chiến đấu, nhìn xem kia quần quẫn không dứt bảy chủng, đoạt sát lấy bộ tộc gan thịt người lại quân, bọn chúng trong mắt mang theo chấn động, cũng mang theo từng kia từng kia sắc ý. Một màn này, chuối đám nhân tộc võ giả cũng không kỳ quái. Nhân tộc chưa từng có đem hy vọng đặt ở trên thân người khác. Những này đồng minh là cái gì thành phận, nhân tộc rất rõ ràng. Những người này, sợ người tộc bị diệt, liên minh suy yếu, chính mình cũng bị bộ tộc gan thịt người từng bước từng bước xâm chiếm. Đương nhiên, Bọn chúng giống nhau sợ người tộc quá mạnh, sợ người tộc một trận chiến giết tới trước 7 ngàn tên, thoát ly khổ hại. Vệ phân phụng thiên giáo tìm đến dị tộc. Những người này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, càng không cần nhiều lời. Cho nên, giờ phút này một số người dừng tay, nhân tộc võ giả cũng không mở miệng yêu cầu bọn chúng tiếp tục ra tay. Một trận chiến này là nhân tộc chính mình báo thủ chi chiến. Bọn hắn liều chết can định, là phía dưới 7 trùng tranh thủ thời gian, nhiều ngăn cản 1 giây đồng hồ. Bộ tộc can thịt người đại quân liền phải chết nhiều mấy vạn người. Ngắn ngủi trong chốc lát, bộ tộc can thịt người ước vạn võ giả, chiến tử số đã quá nửa. Chất vụn qua năm ngàn vạn. Bộ tộc ăn thịt người võ giả đại quân rốt cục hầm mất. Mấy ngàn vạn võ giả hướng phía sau bỏ chạy. Nguyên bản chỉ huy đại quân võ tông, võ vương, võ thần, tất cả đều bị lôi cuốn trong đó, mấy chục triệu người đại bại trốn. Nhân tộc võ giả chân đạp bộ tộc ăn thịt người thi thể hướng về phía trước truy sát. Bầy muỗi không ngừng lên xuống. Mỗi một cái con muỗi phần bụng đều phồng lên, hồng sáng sáng, bên trong đều là bộ tộc ăn thịt người máu. Nguyên một đám bộ tộc ăn thịt người không ngừng ngã xuống đất. Đại quân giao chiến, một khi chạy tán loạn, chết cả nhanh. Đang đuổi giết bên trong, Bảy muôi tốc độ cực nhanh, tại một cái bộ tộc ăn thịt người trên lưng một đốt khẽ hấp, lập tức liền có nhân tộc võ giả đuổi theo đưa đao. Giờ phút này, bộ tộc ăn thịt người tử vong nhân số bạo tăng. Trên không trung, mờ mịt tiên đại bên trên, quan chiến sinh linh giờ phút này tất cả đều lâm vào không lợi trong yên tĩnh, nguyên một đám chấn động trong lòng, hoàn toàn nghẹn nào. Cho dù bọn chúng thân phận tôn quý, thấy qua vô số tộc đàn, vô số đại chiến, nhưng trận chiến đấu này, nhưng như cũng cho bọn chúng quá nhiều rung động. Trên thực tế, bảy muôi xuất hiện một mấy mắt, bọn chúng đã phát hiện. Chi trước đường lang xuất hiện không có chú ý tới, nhưng bảy muôi nhiều lắm. Tất vạn bảy mươi xuất hiện, lại làm cho bọn chúng trực tiếp khóa chặt Phương Ha. Cái này Ức vạn bảy chủng, lại là một cái tuổi trẻ nhân loại chủng khủng. Có người tự lẩm bẩm, đây cũng là một loại đặc thù Thiên Phú thần thông. Bọn chúng đang suy đoán, còn có trước đó cùng loại kim đường thần tộc những hung thú kia, cũng hẳn là cái này nhân loại tại chủng khủng. Thời gian nói mấy câu, bảy mươi đã bắt đầu tham chiến. Bộ tộc ăn thịt người trong chốc lát tan tác, vô số bộ tộc ăn thịt người võ giả bị giết, bộ tộc ăn thịt người đại quân chạy tán loạn. Đại chiến quá trình cấp tốc thúc đẩy, để bọn chúng rung động trong lòng. Đám hung thú này đại quân chiến lực quá mạnh. Có sinh linh tộc giọng nói, ước vạn cấp quy mô, dường như cả một cái tộc đàn như thế, cái này nhân loại nắm trong tay hai cái chủng tộc. Hơn nữa còn là chiến lực phi thường khủng bố hai cái chủng tộc. Không, không chỉ là hai cái. Có người buồn bã nói, các ngươi đừng quên, còn có những cái kia số lượng càng lớn, càng thêm bí ẩn cỡ nhỏ hung thú, liền như là độc dược đậm đặc, nhường bộ tộc ăn thịt người tổn thất nặng nề. Những hung thú kia, chỉ sợ cũng là người trẻ tuổi này loại thủ đoạn. Một người, trưởng không có thể so với ba cái tộc quần bày hung thú, cái này nhân loại. Tiên khí mờ mịt trên đài cao, có sát cơ hiện hiện. Nếu như ta không nhìn lầm một thanh âm vang lên, Những hung thú kia, lẫn nhau ở giữa tu vi chênh lệch vô cùng có cấp độ cảm giác, có mạnh có yếu, đám hung thú này, khả năng có thể tiến hóa. Suy đoán như vậy vừa xuất hiện, tiên đại bên trên sắc cơ, trong chốc lát nồng đậm lạnh như băng lên. Nhìn phía dưới chiếu rọi trong chiến trường, bộ tộc ăn thịt người đại quân đã bị đuổi giết chỉ còn lại không đến hai thành, lại có tiếng âm vang lên đến. Nhân tộc cát chủ bài đã đều lấy ra, trận chiến tranh này cũng nên kết thúc. Một thanh âm khàn nói, "Đáng tiếc, nhân tộc lần này tổn thất không nhiều, ngược lại chiến quả rất kinh người, hơn phân nửa có thể trực tiếp tiến vào trước 7000 tên." Cái này không phải liền là chúng ta đến mục đích sao? Có người ha ha cười lên, băng lãnh mà vô tình thanh âm, dường như thiên đạo tuyên bố đồng dạng, bình tĩnh nói: "Nhân tộc có thể bất diệt, nhưng là không thể vượt qua 7 nền tên." Bộ tộc ăn thịt người đại quân đã chạy tán loạn ngàn dặm, cơ hồ muốn tới gần bộ tộc ăn thịt người vực biên giới. Đại quân đã bị giết chỉ còn lại hơn 2000 người, ngay tại một đám võ thần, võ vương che chở cho bò chạy. Bầy chung cùng nhân tộc đại quân còn tại truy sát. Phía trên võ vương trên chiến trường, nhân tộc võ vương võ thần đã kiên trì tới cực hạn, nhưng còn tại liều chết giáng chống đỡ. Lại kiên trì một hồi, lập tức liền muốn giết hết. Chu Suối sắc mặt tái nhợt, đã tái tạo nhục thân 5 lần nhưng vẫn là tại chiến đấu. Nhất tộc Võ Vương Võ Thần tất cả đều cắn răng, trong mắt tràn đầy vết sắt. Landy, bộ tộc can thịt người Võ Thần vô cùng phẫn nộ, sát cơ mãnh liệt, một mắt cơ hồ muốn nổ tung. Bọn chúng lần này tổn thất quá thảm trọng. Sáu tộc võ giả, vượt qua bảy thành tất cả đều đến tham chiến, lại bị giết chỉ còn lại 2000 vạn. Có thể nói, lần này đại chiến xuống tới, bộ tộc can thịt người sáu tộc, nhân khẩu số lượng trực tiếp giảm mất một nửa. Tại trước mắt trăm năm tộc chiến đại hỗn chiến bên trong, kế tiếp 30 năm, bọn chúng bộ tộc can thịt người, chính là kết cục gì? Những này võ vương võ thần trong lòng cũng hoảng, liều mạng chủ sát muốn bảo trụ còn lại 2000 vạn võ giả đại quân. Giờ phút này, có nhẹ nhàng thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ chiến trường. "Tốt, tất cả dừng tay a." Thanh âm rất nhẹ, nhưng truyền ra lúc lại đều mang theo không cho kháng cự thánh đạo vĩ lực, trong chốc lát chấn áp bốn phía mấy vạn dặm. Bất luận là giữa không trung võ vương võ thần đại chiến, vẫn là người phía dưới tộc cùng bảy trùng truy sát, toàn bộ sinh linh trong lòng sắt cơ tán đi, trong nháy mắt đình chiến. Phương Kha đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Nơi đó giống như có thánh cảnh hiện hóa, lưu ly quang sáng lạ, tiên khí nồng đậm, lần lượt từng thân ảnh đứng lặng thênh cảnh, quanh thân tràn ngập thánh quang. Quả nhiên có thánh nhân, còn không phải một cái. Chương 191, cánh thần tộc Giang Lâm. Trong hư không thánh vẫn, chương 191, cánh thần tộc Giang Lâm. Trong hư không thánh vẫn. 1. Thánh Quang Ba phủ, đại chiến đình chỉ. Phía trên chu suối, chân thú trở võ thần võ vương rơi xuống, nhân tộc chúng cường giả hội tụ, một gã võ thần đại tướng, tỉnh bơ giữ lại một đạo tiến quân. Không cần hỏi thăm cái gì, những sinh linh này hiện thân thời cơ, đã đã chứng minh, bọn chúng đối bộ tộc ăn thịt người là có thiện ý. Bằng không sẽ không ở bộ tộc ăn thịt người đại bại lúc hiện thân ngừng chiến. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, bày chung tụ lại. Hóa thành một đoàn, lưu ly tiên đài treo cao ở trên, thánh quang bên trong sinh linh quan sát phía dưới, dường như từng tôn thần linh, thánh quang vô lượng, chiếu rọi chư thiên. Có thánh nhân mở miệng, trận chiến này dừng ở đây, ăn thịt người năm tộc có thể rời đi. Bộ tộc ăn thịt người đám võ giả nhao nhao ngạc nhiên mở rỡ, nhìn xem phía trên sinh linh, nhao nhao mở miệng. Đa tạ thánh nhân, nhất là kia 2000 vạn võ giả đại quân. Dựa theo vừa rồi tình hình, ước vạn bày trùng truy sát, bọn chúng rất có thể một cái cũng không sống nổi. Nhân tộc chúng võ thần sắc mặt trầm xuống, trong lòng buồn bực. Sinh tử chi chiến, khó mà cùng tồn tại nợ máu. Những kẻ dị tộc thánh nhân một lời liền phải đình chiến, không khỏi quá mức bá đạo. Nhưng thánh nhân cao cao tại thượng, nhân tộc thánh nhân đều tại lại chiến, những người khác, cho dù là võ thần, đối mặt dị tộc thánh nhân cũng không có mở miệng tư cách, có thể cho dù nhân tộc võ giả chưa từng mở miệng. Phía trên thánh nhân nhưng như cũng không buông tha. Ta cảm nhận được các ngươi đối ta có oán, là đối ta bất mãn sao? Mở miệng thánh nhân ngữ khí rất lạnh, theo nó tức giận dâng lên, một đôi to lớn vô biên cánh chim, theo thánh nhân kia phía sau mở rộng ra đến ba phủ vạn dặm thiên không. Cánh chim bên trên nở rộ huyết quang, Tất cả mọi người trước mắt tất cả đều bị ánh sáng màu đỏ tràn ngập, trong lòng hiện hiện khó mà khất chế sợ hãi. Thánh nhân giận dữ, có thể diện thức vạn sinh linh. Phúng Tiên giáo mời tới che mặt đám võ giả, toàn thân run rẩy, cực lực cẩn tảng khí tức. Bộ tộc can thịt người bọn chúng không để vào mắt, mắt xanh kim tình viên tộc bọn chúng cũng không thèm để ý, dù là thân phận bại lộ, những này chủng tộc cũng không dám nhiều lời nữa câu. Nhưng vị này thánh nhân khác biệt, cặp kia che trời cánh chim, để bọn chúng nghĩ đến một cái chủng tộc đáng sợ. Kia là, Dực thân tộc. Nhân tộc võ thần đều đã nghĩ đến. Tôn này thanh nhân Suất tử top 100 đại chủng tộc bên trong 10 phần gần phía trước rực thần tộc, chủng tộc xếp hạng bây giờ đã đến 20 người đứng đầu. Trừ thiên vạn giới, trong vạn tộc, xếp hạng trước 20 siêu cấp đại tộc. Trong tộc thánh nhân vừa sa hai tay số lượng, càng có vạn giới mạnh nhất chí cường giả tọa trấn. Dạng này tộc đàn nếu là phát huy, hoàn toàn có thể vạn tộc bảng trăm tên bên ngoài tất cả tộc đàn, giết ra vạn tộc chiến trường. Dực thần tộc, Phương Kha ánh mắt liếc lạnh. Hắn nghĩ tới hơn 1 năm trước võ khảo thí một màn kia, Dực thần tộc là hắn đời này thấy cái thứ nhất dị tộc, cũng là hắn nhất là kỵ thị, muốn giết nhất một cái dị tộc. Ta cảm giác được Các người đối ta bất mãn dường như càng đậm. Tôn này Dực Thần tộc Thánh nhân, trong giọng nói mang cười lạnh cùng khinh thường, quanh thân thánh quang thu lại, lộ ra chân dung. Dực Thần tộc, hình thái cùng nhân tộc cùng loại, chỉ là phía sau sinh ra một đôi cánh, hiện ra huyết hồng sắc, cặp kia cánh to lớn vô biên, che đậy thiên cùng, thánh uy kinh khủng. Nó bên cạnh thân đi theo một cái võ tôn cảnh Dực Thần tộc, giờ phút này bỗng nhiên mở miệng. "Không phải là bởi vì ta năm đó huyết nộc phân hóa, tiến vào nhân cảnh, thôn vẻ một số nhân tộc thiên kiêu, để các ngươi đối với tộc ta có oán." Lời này vừa nói ra, phía dưới nhân tộc võ giả tất cả đều phẫn nộ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cái kia Võ Tôn. Phương Kha, cùng một chút tuổi trẻ võ giả, bọn hắn là lần kia sự kiện kinh nghiệm bản thân người. Phúng Tiên giáo dục Thần Chi giáo, phản đối nhân tộc, âm thầm mang theo Dực Thần tộc Võ Thần huyết nhục tiến vào nhân cảnh, lấy nhân tộc Thiên Kiêu huyết nhục phục dưỡng, ý đồ dưỡng thành Võ Thần hóa thân. Một lần kia, nhân tộc Thiên Kiêu tổn thất nặng nề. Mặc dù lần kia về sau, Dực Thần giáo bị xóa tên, tất cả giáo chúng bị triệt diệt, nhưng kẻ đầu sỏ Dực Thần tộc còn không có diệt. Giờ phút này, năm đó những máu thịt kia lởn vởn, cái kia Võ Thần xuất hiện. Nó đã tấn giai Võ Tôn. Phương Kha hít một hơi thật sâu, đè xuống trong mắt hàn ý, nhưng trong lòng đặt quyết tâm, hắn phải nhanh một chút trở thành võ tôn. Sau đó, hắn muốn đem cái này Dực Thần tộc huyết nục, phân thây vô số khối, dẫn nó tiến vào nó tha thiết ước mơ nhân cảnh, dùng huyết nục của nó, tế điện lần kia người đã chết. Cái kia võ tôn cảnh Dực Thần tộc, cảm nhận được nhân tộc võ giả đi ý, cười. Ha ha ha, nghe nói ta những má thì kia, xác thực tôn vẻ không ít nhân tộc tiên kiêu, đáng tiếc tất cả hóa thân đều vẫn lạc, quá lãng phi a. Nó trong giọng nói không có một tia tiếc hận ý tứ. Phía dưới đút vạn nhân tộc võ giả sát cơ bốc lên, đã không cách nào che giấu. Dực thần tộc hai người này chính là cố ý. Nhất tộc đám người sát cơ buốc lên lúc, dực thần tộc thánh nhân lập tức xích hồng mắt đỏ hàn quang chiếu rọi. Một đám nho nhỏ nhân tộc, thế mà đối bản thánh có sát cơ. Muốn chết. Nó âm thanh quát chói tai, thiếng như ưng lệ, trong chốc lát vỗ cánh. Trên trời huyết sắc hai cánh vung lên, dường như đem trọn vùng trời khung đều đè ép xuống, muốn đem nhân tộc võ giả toàn bộ trấn sát. Loại kia thánh uy quá cân bạc. Nếu là thánh lực toàn bộ nợ rộ, đủ để che đậy và rằng, toàn bộ sinh linh đều phải chết. Bộ tộc ăn thịt người đám võ giả mặt lộ vẻ chờ mong, vô cùng muốn thấy cảnh này. Dực thần tộc thánh nhân tức giận trong ngáy mắt. Nhân tộc Võ Thần đại tướng, không chút do dự kích hoạt lên trong tay tín vật. Keng. Nương theo lấy thanh thủy kiếm ngân vang truyền ra, chói mắt kiếm quang mút trời, trong chốc lát đem trên bầu trời vết sắc hai cánh xé mở. Bộ trưởng thân ảnh hiện hóa, thánh lực tràn ngập, tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên cảm giác cá toàn. "Điều nhân, đã sớm biết các ngươi đã tới." Lữ bộ trưởng kim sắc hóa thân đứng ở giữa không trung, nhìn xem đối diện đám người. "Còn có Minh nguyên tộc, Trượng thần tộc, Tinh La tộc, Lữ bộ trưởng liên tiếp điểm ra bảy tộc quần danh hảo, cười lạnh nói: "Đã sớm biết các ngươi sẽ nhịn không được ra tay, hiện tại không giấu đầu lộ đuôi nhằm vào, mà là quang minh chính đại hiện thân sao?" Phía dưới, bộ tộc gan thịt người cùng nhân tộc cực vạn võ giả đại quân, một đám võ vương võ thần chờ, tất cả đều trong lòng háo nhiên. Vừa mới lư bộ trưởng giờ đến mấy người này danh tự, có thể tất cả đều là vạn tộc top 100 lớn tộc đàn. Dực thân tộc là 20 người đứng đầu, cái khác mấy cái tộc quân xếp hạng cũng phi thường cao, mặc dù không có 10 vị trí đầu lớn chí cường hoàng tộc. Nhưng top 100 đại tộc nhỏ, tại vạn tộc trên chiến trường, đó cũng là được xưng là thánh tộc tồn tại. Mỗi một cái tộc đàn bên trong đều có cấp bậc chí cường giả lực lượng chiến thủ vô cùng cường đại. Giờ phút này, lại có bát đại thánh tộc xuất hiện, đồng thời nhắm vào nhân tộc Giờ phút này, bộ tộc gan thịt người đám võ giả đều đang hoài nghi, nhân tộc có phải hay không cũng là thánh tộc. Bằng không làm sao lại bị bát đại thánh tộc đồng thời xuất hiện nhằm vào? Hai. Phương Kha con người đột nhiên có lại. Trong lòng của hắn nhớ tới lúc trước hai vị bộ trưởng đều nói qua, nhân tộc một trận chiến này, không phải mãi, dù là có bảy trùng trợ rút, chắc chắn có thể chiến thắng bộ tộc gan thịt người sau, lư bộ trưởng cũng không có bất kỳ bất kỳ băn lòng. Hắn thậm chí còn nói, một trận chiến này thăng sau, có thể sẽ xảy ra không thể biết biến cố. Đến lúc đó, bọn hắn sẽ có sinh tử nguy hiểm. Hàn La bát đại thánh tộc nhằm vào chính là cái gọi là biến cố lớn, sinh tử nguy hiểm. Phương Kha nhìn xem phía trên, giọng lớn lưu ly tiên đại bên trên, thánh quang chiếu rọi, ngoại trừ Dực thần tộc thánh nhân bên ngoài bảy tộc thánh nhân, tất cả đều lờ mờ ẩn vào đại đạo bên trong, cũng không có hiện hóa ý tứ. Nhưng cái này mấy tôn thánh nhân xuất hiện, tuyệt đối không phải là vì để mắt. Tốt 100 lớn thánh tộc thánh nhân, cả đám đều thánh uy vô biên, so bộ tộc gan thịt người thánh nhân càng thêm cường đại. Bọn chúng một khi ra tay, không có bất kỳ cái gì tộc đàn dám ra mặt giúp người tộc, nhân tộc Tam Thánh cũng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn nó. Dực thần tộc thánh nhân mở miệng, lưỡi vệ, nó lạnh giọng nói, Lần trước ngươi chui vào ta thánh tộc, bị lão tổ một trưởng trọng thương, kém chút chết đi, bây giờ thương lành sao?" Lữ bộ trưởng cười khẽ. "Các ngươi đầu kia lão điểu đều nhanh chết già rồi, không lấy năm sống đầu, thân làm trí cường giả, tại khu vực an toàn mới có thể gây tổn thương cho tới ta, có cái gì tốt ý?" Lữ bộ trưởng đối dự thần tộc cái kia võ tôn nói. "Lần trước đi không tìm được ngươi, là ngươi vận phí tốt, nhưng ngươi phải nhớ lấy, ngươi là người thứ nhất chui vào nhân cảnh gây sự võ thần, cũng là nhân tộc tất phải giết người, thật tốt cách dấu, thiếu đi ra, còn có thể sống lâu mấy năm." Hắn ngữ khí rất bình tĩnh lại làm cho cái kia Dực Thần tộc vỡ tôn trong lòng hạn khí đại mạo, nhân tộc những người khác nó còn không sợ, nhưng nó biết, nhân tộc vị này Lư Thánh là rất mạnh thiên điên. Nhân cảnh sự tình không lâu sau, hắn liền trực tiếp giết tiến vào Dực Thần tộc khu vực an toàn, muốn giết nó tế điện nhân tộc thiên kiêu. Mặc dù bị Dực Thần tộc lão tổ phát hiện, nhưng vẫn là nhường hắn chạy ra ngoài. Đây là phi thường dọa người thành tựu. Một cái thánh nhân, tại Dực Thần tộc khu vực an toàn, cảnh giới bị áp chế, lại có thể chống được chí cường giả một kích chạy trốn. Vạn tộc trong lịch sử không có mấy cái loại này mã nhân. Bây giờ bị hắn uy hiếp, Dực Thần tộc cái này vỡ tôn trong lòng hạn khí ứa ra Có chút rủi ro. Phương Kha nhìn xem Lữ Bộ trưởng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất thấy bộ trưởng thời điểm, Lữ Bộ trưởng từng nói, hắn từ bỏ đại cơ duyên, cố ý chạy về nhân cảnh gặp hắn. Hiện tại xem ra, hoàn toàn là khó lạc. Căn bản không có cơ may lớn gì, hắn là bị Dực Thần tộc lão tổ đả thương. Nhưng, Phương Kha hít một hơi thật sâu, trong lòng phức tạp. Giết vào vạn tộc trước 20 thánh tộc khu vực an toàn bên trong, đỉnh lấy Dực Thần giới thế giới bình thường sức áp chế, bước lên nguy cơ sinh tử, đi cho nhân tộc chết đi thiên kiêu bá thủ. Mặc dù thất bại, còn bị chí cường giả đả thương, có thể Phương Kha nói không ra lời. Nhân tộc Cực Vạn Võ Giả nhìn xem Lữ Bộ trưởng Hoa Thân, trong mắt cũng đều cảm xúc phức tạp, có các loại không nói ra được cảm độ. Uy hiếp ta tộc đại năng. Dực Thần tộc Thánh Nhân khí cười, "Lữ Vệ, ngươi một cái nhân tộc Thánh Nhân, ai cho ngươi là gan, dám uy hiếp ta tộc người?" Nó trong giọng nói sát khí đằng đằng, "Cái gì chó má nhân tộc, cũng dám cừu thị tộc ta đại năng? Đừng nói giết mấy cái nhân tộc hầu bối, coi như đổ các ngươi những này nhân tộc lại như thế nào?" Giờ phút này, Dực Thần tộc Thánh Nhân, không chút nào che giấu sát cơ của nó, cùng bạo tràn lan đi ra, bao phủ trên trời dưới đất. Sắc ý lạnh như băng làm cho tất cả mọi người toàn thân cứng ngắc. Chư vị, dự thần tộc thánh nhân Ú Lánh mở ra miệng, đối Minh Nguyệt trở bảy tộc thánh nhân nói: "Vì để tránh cho tiếp xuống những năm này, nhân tộc lại vượt qua dự đoán, vượt qua hạn chế, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đổ những này nhân tộc. Đem bọn hắn giết sạch, tất cả vẫn là phải dựa theo kế hoạch đến mới là." Sau lưng đó, bảy tộc thánh nhân cái bóng nhẹ nhàng gật đầu. "Có thể. Thiện, cứ như vậy đi. Rất nhiều điểm, để nhân tộc người hồi cảnh tốt. Không tệ." Bảy tộc thánh nhân giao nhau gật đầu, hết thảy tảm thánh. Giờ phút này đồng thời toát ra sát cơ, muốn đồ sát nhân tộc ở đây tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, trên trời phong vân biến ảo. Thánh nhân chi uy vốn là hủy thiên diệt địa. Hiện tại tám đại thánh nhân chi uy, cái kia chính là bắt trọng hủy thiên diệt địa lại tiếp, đã hoàn toàn không nhìn thấy sắc trời. Kinh khủng thánh uy đem mọi thứ đều bao phủ, một tầng che kín một tầng. Loại kia uy năng vô cùng kinh khủng, cho dù là nhân tộc tam thánh đều tại, cũng không phản kháng chút nào chi lực. huống chi, bây giờ chỉ có Lữ Bộ trưởng một đạo hóa thân ở chỗ này, thật đúng là không biết xấu hổ. Lữ Bộ trưởng hóa thân lúc đầu, tính toán ta cũng không cùng các ngươi nhiều lời. Đại chiến còn không có kết thúc, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút a." Hắn vừa nói, một bên trên tay thi triển thần thông. Nói uy vắt ngang, lít nha lít nhít đạo văn hiện hiện, hóa thành một đạo kim sắt môn hộ. Môn hộ mở ra, bên trong có đen kịt nồng vụ lan lộn, Phương Kha cho dù vận dụng ngân đồng tiên ngục, cũng nhìn không thấy bên trong có cái gì. Nhưng Dực Thần tộc trở thành tộc thánh tộc thánh nhân, nhìn về phía môn hộ bên trong lúc, lại tất cả đều lộ ra gặp quỷ như thế biểu lộ, thánh uy rung chuyển, cảm xúc bất ổn. Đây chẳng lẽ là, làm sao có thể Dực Thần tộc thánh nhân khó có thể tin nhìn xem Lữ Bộ trưởng hóa thân. Lữ Bộ trưởng trên mặt nụ cười, hướng phía môn hộ bên trong đưa tay. Ngươi chẳng lẽ là Dực Thần tộc Thánh nhân hít vào linh khí, khó trách, khó trách. Thì ra ngươi đã. Cái khác thất Thánh tộc Thánh nhân cũng lộ ra từng đôi khác nhau con ngươi, nhao nhao nhìn xem Lữ Bộ trưởng, dường như muốn nói điều gì. Chư vị, đi vào rồi nói sau, chớ có nhường người ở bên trong sốt ruột chờ. Lữ Bộ trưởng nhẹ giọng mở miệng. Dực Thần tộc cùng với các mấy tộc Thánh nhân toàn thân du lên, nhao nhao thu liễm thánh uy, lộ ra chân thân, ánh mắt phức tạp lại cùng kính tiến vào trong cánh cửa. Trên trời lưu ly tiên đài cũng bị lấy đi, tám tộc Thánh nhân toàn bộ biến mất tại môn hộ bên trong. Lữ Bộ trưởng trở lại, nhìn về phía phía dưới, mở miệng nói: Hôm nay, diện bộ tộc ăn thịt người, vạn tộc trên chiến trường, một tên cũng không để lại. Nhân tộc đại quân đồng thời phấn chấn, khí thế như hồng. Rết, một tên cũng không để lại. Cứ vạn võ giả đồng thời rết đi lên. Bộ tộc ăn thịt người võ thần võ vương, cùng còn thừa 2000 vạn đại quân, trên mặt tất cả đều mang theo khó có thể tin hãnh nhiên. Bất đại thánh tộc thế nhân, cứ như vậy bị nhân tộc chặn. Bọn chúng tê cả da đầu. Nhìn xem đánh tới nhân tộc đại quân. Bộ tộc ăn thịt người còn lại 2000 vạn võ giả, không có chút gì giơ dự, lập tức điên cuồng chạy trốn. Một đám võ thần võ vương cũng đều không có chiến ý, mong muốn rút về bộ tộc ăn thịt người vực. Lữ bộ trưởng đối phụng thiên giáo những cái kia võ vương võ thần truyền âm. Đi dễ người, tới nhiều ít người, liền giết bao nhiêu người, võ thần giết võ thần, võ vương giết võ vương, đem bộ tộc ăn thịt người thi thể mang về, nếu là không, có chiến quả, các ngươi trong tộc, một cái cũng đừng nghĩ tiến nhân cảnh. Phụng thiên giáo chúng võ thần trong lòng khẽ run, không chút do dự, lập tức giết ra ngoài. So với cái này dâu không lường được nhân tộc thánh nhân, bộ tộc ăn thịt người chạy tán loạn những cái kia võ vương võ thần, hiển nhiên là càng dễ bắt nạt hơn vạn nhiều. Đi thôi. Phương Kha trong thai nghe được Lữ Bộ trưởng lên âm, giết ăn nhân tộc khu vực căn toàn, một cái cũng không được lưu lại, thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận khả năng đem bộ tộc gan thịt người giết đi, bằng không, khả năng không có cơ hội. Lữ Bộ trưởng vừa dứt tiếng, hóa thân bay ra mấy đạo quả mang, bắn về phía phương xa, sau đó tự thân cũng bay vào trên trời cánh cửa vàng nóng bên trong. Cánh cửa vàng nóng không có biến mất, vẫn tại trên trời. Môn hộ bên trong hắc vụ cuồn cuộn, phảng phất là núi liền không thể biết địa ngục đồng dạng, khí tức thâm thúy kinh khủng, không người dám đi vào. Ước vạn bề mỗi sớm đã bay ra truy sát. Phương Kha mặt không biểu tình. Nhìn chằm chằm cánh cửa kia nhìn một hồi, sau đó cùng tại bảy mũi phía sau hướng về phía trước. Ba. Bộ tộc ăn thịt người đại quân chạy trốn không ngừng, rất mau tiến vào bộ tộc ăn thịt người vực. Nơi này không có bị ăn thịt người giới đạo vận bá phủ, nhân tộc đại quân cùng bảy trùng không ngừng truy sát, ven đường tất cả đều là bộ tộc ăn thịt người thi thể. Phương Kha một đường đi qua, nhìn không chớp mắt. Cánh cửa kia là cái gì? Phương Kha hỏi Thăm Thánh Thương, vẫn là đại biểu cái gì? Vừa rồi cái kia kim sắc môn hộ xuất hiện lúc, nó liền có phản ứng, tựa hồ có chút bất an, còn có chút sợ hãi. Giờ phút này mặt đối với Phương Kha hỏi thăm, nó không làm đáp lại. Giả chết đâu?" Phương Kha nhướng mày, trực tiếp quay người liền phải đi trở về, "Vậy ta liền đem ngươi ném vào trong môn." "Đừng." Thánh Thương rốt cục có phản ứng, nói, "Ta không dám nói." Thánh Thương thanh âm có chút run rẩy. Gia hỏa này theo Phương Kha nhìn thấy nó đến nay, liền không sợ trời không sợ đất, một cái miệng càng là đậu không được, mắng chửi người 3 ngày 3 đêm cũng sẽ không lặp lại một câu. Hiện tại nó thế mà sợ. Phương Kha nhướng mày, cánh cửa kia đại biểu cho cái gì, sẽ để cho Thánh Thương sợ hãi như vậy? Có cái gì không dám nói? Ngươi còn sợ nó ăn ngươi? Đừng hỏi nữa." Thánh Thương lắc đầu liên tục Ta hiện tại hận không thể chưa từng tới ngươi nhân tộc, các ngươi nhân tộc thật sự là hủ chết súng, thế nào liền. Đều trêu chọc tới. Phương Kha giật giật khóe miệng, lời nói này thật đúng là cẩn thận, một chữ đều không lọt. Thánh thương còn tại phần nạn, ta liền không nên trở lại với ngươi, lúc trước theo đạo trưởng đi ra, liền nên trực tiếp đem ngươi mang đi. Không, ta liền không nên cùng ngươi dính líu quan hệ, ngươi kết thúc ngươi biết không? Ngươi sớm muộn cũng sẽ bị. Nó lần nữa dừng lại, tên hắn một hơi lãnh khí. Ta hiện tại biết cái này, có thể hay không bị diệt khẩu a, ta muốn hay không trực tiếp chạy trốn. Nhưng chạy trốn không phải vừa vặn đại biểu ta đã biết trận tướng. Người kia chắc chắn sẽ không buông tha ta, ta nên làm cái gì?" Thánh Thương không ngừng tự lẩm bẩm, trên thân khí tức một hồi hừng hực một hồi âm hàn, một hồi run rẩy, một hồi phong mang vô tận. Phương Kha trợn trừng mắt, cảm giác Thánh Thương điên rồi. Hắn không hỏi tới nữa, chuẩn bị chờ bộ trưởng đi ra trực tiếp hỏi hắn. Xuất ra thanh đồng đao, Phương Kha cũng giết tiến vào chiến trường, truy sát bộ tộc gan thịt người. Mà lúc này, Lữ bộ trưởng hóa thân bên trên bắn ra mấy đạo linh quang, đã vượt qua rộng lớn khoảng cách, phân biệt đi vào mấy cái địa vực. Một mắt bộ tộc gan thịt người giới vực phía bắc, Linh Châu trong tộc. Bộ trưởng trên người một đạo linh quang phóng tới, giữa không trung nổ tung. Linh Châu tộc, dựa theo ước định, lập tức khai chiến. Bộ trưởng thanh âm vang lên lúc, Linh Châu tộc lão tổ tự mình hiện thân, mang theo đã sớm chuẩn bị Linh Châu tộc đại quân, tiến vào Linh Châu tộc cùng một mắt bộ tộc can thịt người giao giới khu. Một cái mắt, một mắt bộ tộc can thịt người phương hướng, thánh lực mãnh liệt, một tôn thánh nhân hiện thân. Linh Châu lão tổ, đã sớm biết các ngươi cùng nhân tộc gâm thầm câu kết, hôm nay ngươi vi phạm ước định ra tay, đắc tội tộc ta, đắc tội mắt xanh kim tình viện tộc, ngày sau ngươi tộc tất nhiên gặp nạn. Chớ có nói nói nhảm nhiều như vậy, một trận chiến. Linh Châu tộc lão tổ thánh uy nội trộ, sẽ mở hư không. Bộ tộc can thịt người thánh nhân cũng giết đi vào. Linh Châu tộc có khác một tôn thánh nhân, giờ phút này cũng giết đi vào. Một mắt bộ tộc gan thịt người thánh nhân lấy một địch hai, lại cũng không e ngại. Thánh nhân sinh mệnh lực quá mạnh, chết cũng có thể tại đại đạo bên trong trọng sinh, nó lấy một địch hai, dù là không địch lại, cũng sẽ không tùy tiện chết đi. Bên ngoài, đại chiến bùng phát, Linh Châu tộc vận dụng hơn phân nửa lực lượng, chiến lực vượt qua một mắt bộ tộc gan thịt người, chiếm thượng phong. Một mắt bộ tộc gan thịt người chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Ngoại trừ nơi này bên ngoài, một mắt bộ tộc gan thịt người chung quanh còn có hai cái, nguyên bản tại mắt xanh kim tình viên tộc trợ giúp hạ, đã minh ngực ngưng chiến tộc đàn. Ở lúc bộ trưởng thanh âm vang lên lúc, bọn chúng cũng phát động đại chiến. Mặt khác, Tam mục bộ tộc ăn thịt người cắt cái khác mấy cái bộ tộc ăn thịt người tộc vực chung quanh, nguyên bản đàm luận tốt lưỡng chiến, cũng lần nữa bạo phát. Nguyên một đám tộc đàn lại bắt đầu lại từ đầu đối bộ tộc ăn thịt người lại chiến. Thứ khi nhân tộc bước vào vạn tộc chiến trường đến nay, Lữ bộ trưởng xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không tại nhân tộc hiền thánh, một mực gần hiện tại vạn tộc chiến trường các nơi. Những năm gần đây hắn làm tất cả chuẩn bị, rốt cục tại lúc này bạo phát đi ra. Ai cũng không biết, cái này cũng năm qua Hắn là như thế nào thuyết phục nhiều chủng tộc như vậy, chuẩn bị xong một trận chiến này tất cả, lại vì thế bỏ ra nhiều ít. Giờ phút này, An thịt người năm tộc toàn bộ bị vây công. Bởi vì chủ lực đều tại cùng nhân tộc đại chiến, còn lại lực lượng hoàn toàn không đủ để ngăn cản cùng nhiều như vậy tộc đàn cùng một chỗ khai chiến. Cho nên An thịt người năm tộc các nơi nhao nhao tát tác, bị đánh hướng phía an toàn của mình trong vùng có vào, mong muốn ỉ vào thế giới bình thường trấn áp, ngăn cản đối thủ. Cùng lúc đó, An thịt người năm trong tộc, có mấy cái tộc quần thánh nhân, tại thu được bộ trưởng mở ra chiến thư hơi thở sau, xé mở không gian, tiến vào trong hư không. Hư không bên trong, Nhân tộc Tam Thánh cùng Hắc Giáp Thánh Nhân trong chiến trường. Tại Bộ Trưởng cùng đối thủ đang diễn trò. Tại Bộ Trưởng chém ra một đao, tiêu hao rất nhiều, đối thủ cũng sợ tại Bộ Trưởng liều chết một đao, hai người thương lượng xong đang diễn. Đương nhiên, cái này năm mắt bộ tộc ăn thịt người thánh nhân là đang diễn, nhưng tại Bộ Trưởng lại là đang kéo dài thời gian. Hắn biết rõ, thánh nhân ở giữa chiến đấu còn chưa có bắt đầu đâu. Tại Bộ Trưởng chiến đấu khoảng cách, còn có rảnh rỗi chú ý những người khác chiến đấu. Cách đó không xa, Hắc Giáp Thánh Nhân cùng đối thủ đại chiến, xung quanh thánh lực bàng bạc, nhìn vô cùng kinh ngợi, nhưng trên thực tế hai người cũng không đột phá từ chiến. Bộ tộc gan thịt người thánh nhân không có diện sắc hắc giáp thánh nhân ý tứ, hắc giáp thánh nhân tự nhiên cũng không có chuyện vọng nhân tộc liệu mà ý nghĩ. Cái này hai gia hỏa cũng đã diễn. Tại bộ trưởng trong lòng nhà rẽn, lại không có bất kỳ không cao hứng. Hắc giáp thánh nhân bằng lòng ra tay, đây là ân tình. Có thể làm người tộc ngăn lại một tôn thánh nhân, đây là đại ân. Một bên khác, lão thái thái an hiệu trưởng lấy một địch hai, quanh thân quang mang kim hồng, chiếu rọi ra bạch chiến thánh thể, thế mà cùng bộ tộc gan thịt người hai đại thánh nhân đánh thành ngang tay. Cái này khiến tại bộ trưởng rất khiếp sợ. Không hổ là đại sư tỷ, vừa đột phá thánh nhân cảnh, chiến lực cứ như vậy kinh khủng mà khác một chỗ. Thiên kính thánh binh chiếu rọi từ quang, hình thành độc lập tiểu thế giới. Bên trong là Lữ Bộ trưởng cùng hai tôn thánh nhân chiến đấu, cũng rất kịch liệt, nhưng cũng không phân ra thắng bại, trong lúc nhất thời dường như còn tại căng thẳng bên trong. Tại Bộ trưởng nhũ môi, "Cẩu vật, ngươi cũng đã diễn, ta hoài nghi ngươi đánh năm đều có thể giết người, hiện tại đánh hai còn đánh lâu như vậy?" Lão Âm Hàng. Hắn hạ dãy xong, ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa có lưu quang tới gần, hết thảy bốn đạo. "Tới." Tại Bộ trưởng ánh mắt chớp lên. Năm mắt bộ tộc gan thịt người thánh nhân cũng đã nhận ra xa xa lưu quang, nó ánh mắt sắc lạ, rất nhanh phát hiện, tới cũng là thế nhân mà lại là hắn rất quen thuộc. Năm mắt bộ tộc gan thịt người một cái khác đối địch tộc đàn, vậy đạo tộc. Nó cả kinh tất sắc, vậy đạo lão quỷ, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vậy đạo tộc thánh nhân cười ha ha lấy, hướng phía năm mắt bộ tộc gan thịt người thánh nhân giết tới đây. Lao tổ chính là vì đến giết ngươi. Cùng nó đồng thời đến, còn có mặc khắc ba tôn thánh nhân, bốn người gần như đồng thời đến, vây quanh năm mắt bộ tộc gan thịt người lão tổ, không chút do dự, trực tiếp buộc phát sát chiêu. Ầm ầm. Bốn thánh giơ tay, còn có tại bộ trưởng, mặc dù chưa xuất toàn lực, nhưng cũng chém ra đao. Ầm ầm. Một cái mắt Năm mắt bộ tộc gan thịt người thánh nhân trực tiếp liền bị đánh phát nổ. Thái đạo hiển hóa, nói uy nồng đậm vô cùng, năm mắt bộ tộc gan thịt người thánh nhân theo đại đạo bên trong khôi phục, tu vi vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong. Nhưng đối mặt năm đại thánh nhân, nó rất bất lực, lần nữa bị triệt giết. Ngũ thánh còn tại chấn động nó đại đạo, muốn đem nó đại đạo bóc ra, hoàn toàn đưa nó diệt xác. Không! Năm mắt thánh nhân gầm thét, nhưng lần nữa bị giết. Liên tiếp năm lần bị giết đại đạo chấn động, tồn này năm mắt thánh nhân nói rốt cục bị tháo rời ra. Năm mắt thánh nhân, vẫn lạc. 4. Năm mắt bộ tộc gan thịt người rối. Năm mắt thánh nhân hoàn toàn chết đi một phút này, toàn bộ thế giới run rẩy kịch liệt, thiên khung xé mở khe nứt to lớn. Trong cái khe mơ hồ có thể thấy được, một đầu đại đạo hiện hóa, kia là năm mắt thánh nhân nói, vốn nên nên thánh quang vô lượng, quang mang sáng lạ. Nhưng giờ phút này, đại đạo sụp ra, tràn ra đỏ tươi huyết sắc. Huyết vũ mưa như chút nước mà xuống, còn có thê thảm tiếng khóc vang lên. Huyết vũ trời khóc. Thánh nhân vẫn lạc. Năm mắt bộ tộc gan thịt người tất cả tộc nhân, trong lòng tất cả đều hiện hiện khó mà ức chế khủng hoảng cùng bất an, nước mắt không bị khống chế chảy xuống. Bất luận thân ở chỗ nào, cho dù là tại vạn tộc trên chiến trường, ngay tại đại chiến năm mắt bộ tộc ăn thịt người, trong lòng cũng có bất an cùng khủng hoảng hiện hiện. Ta có loại dự cảm xấu. Một tôn ngay tại chiến đấu năm mắt bộ tộc ăn thịt người võ thần, bỗng nhiên nhìn về phía giới vực trung tâm, nhìn về phía mình thế giới. Tộc ta nói, dường như vẫn lạc. Trong lúc nhất thời, toàn bộ năm mắt bộ tộc ăn thịt người khí thế trầm thấp tới cực hạn. Mà tại hư không trong chiến trường, thánh nhân đi săn vẫn còn tiếp tục. Giết năm mắt thánh nhân sau, ngũ thánh trực tiếp thẳng hướng An Hiệu trưởng hai cái đối thủ. Hai người kia sớm đã phát hiện bốn thánh dáng lâm, lúc ấy liền muốn trốn, nhưng bị An Hiệu trưởng ngăn chặn. Một bên đại chiến một bên nếm thử chạy trốn, nhưng vẫn không có thành công. Ngũ Thánh đuổi theo. An Hiệu trưởng chuyên tâm đối phó một cái, vừa rồi đánh hai đều là ngang tay, hiện tại một đối một trực tiếp đè ép đối phương hành hung. Một bên khác năm đánh một, rất nhanh. Thánh vẫn lần nữa xảy ra. Lần này là Tam mục bộ tộc ăn thịt người. Huyết Vũ bằng bạc, trời khóc háu đãng, Tam mục bộ tộc ăn thịt người lại loạn. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Sau đó không lâu, bốn mắt bộ tộc ăn thịt người chảy ra thánh vẫn. Theo sát lấy, An Hiệu trưởng, tại bộ trưởng chờ sáu thánh, tiến vào Thiên Kính Thánh Minh thánh giết hai đại một mắt bộ tộc ăn thịt người thành thánh. Nhân. Một mắt ăn thịt người giới bên trong, kỳ quảng treo cao trên trời, quanh thân đại đạo hiện hiện, quang mang sáng lạ, rọi sáng ra lít nha lít nhít đạo văn, cùng từng đầu nói liên, đem kỳ quảng bá khóa. Hắn cơ hồ đã hoàn toàn cùng đại đạo tương dung, lập tức liền có thể hoàn toàn chưởng khống đầu này đại đạo mà thành thánh. Phía dưới vô số một mắt bộ tộc ăn thịt người, khi thì nhìn về phía giữa không trung, trong mắt tràn đầy kính sợ. Kỳ quảng đại nhân muốn thành thánh. Chúng ta sắp sinh ra vị thánh nhân thứ năm. Kỳ quảng đại nhân thật quá mạnh, đây là sẽ phải độ thánh cấp đi. Đến lúc đó trên trời rơi xuống kim liên, Nếu là chúng ta có thể có được thánh quang chiếu rồi, kia là cơ duyên to lớn. Rất nhiều một mắt bộ tộc ăn thịt người võ giả đều ở phía xa ngư vọng, mong muốn xem lễ kỳ quang độ thánh khiết. Bọn chúng có thể cảm nhận được, kỳ quang dường như lập tức liền muốn thành thánh. Ầm ầm. Giờ phút này, trên trời bỗng nhiên phát ra huy mình, dị biến xảy ra. Tất cả một mắt bộ tộc ăn thịt người đều kêu to. Thánh khí tới. Kỳ quang thánh nhân muốn độ thánh khiết. Bọn chúng vô cùng hưng phấn. Nhưng sau một khắc, bọn chúng lại ngạc nhiên nhìn thấy, trên trời cũng không phải là cái gì thánh khiết, mà là trên bầu trời xé mở khe nứt to lớn. Trong cái khe Một đầu đại đạo sổ ra, chảy ra mưa ngá tầm tã. Trời khóc tiếng o o, làm cho tất cả mọi người sợ hãi. Ma Nguyên Bản sắp trưởng đạo thành thánh kỳ quảng, cũng bị bỗng nhiên xuất hiện dị tượng kinh động, nó bên cạnh đại đạo bất ổn, cũng đang run rẩy, cùng băng liệt đại đạo cộng minh. Mặc dù không có đồng thời băng liệt, nhưng dường như cũng phát ra tiếng rên rỉ, trực tiếp đem kỳ quảng đột phá vào trình tắc ngang. Kỳ quảng đột nhiên mở mắt ra, vẻ mặt tức giận, nhìn thấy trời khóc huyết vũ sau, lại sợ hãi mà kinh. Đây là, thập ta thánh nhân vẫn lạc. Nó vô cùng chấn động, đã nhận ra là vị nào thánh nhân. Kỳ cao thánh nhân, là đi chinh chiến nhân tộc thánh nhân chẳng lẽ cùng nhân tộc chiến tranh, thua? Kỳ quặc khó có thể tin, căn bản không thể tin được bộ tộc ăn thịt người sẽ thua bởi nhân tộc. Nhưng sau một khắc, trên bầu trời xuất hiện lần nữa khe nứt to lớn, đồng thời, trong cái khe đại đạo sụp ra, huyết vũ mưa như chúc nước, trời khóc lại xuất hiện. Bộ tộc ăn thịt người thứ hai tôn thánh nhân. Vẫn lặng. Kỳ quặc hoàn toàn cứng lại ở đó, tùy ý huyết vũ đưa nó tới đấu. Bộ tộc ăn thịt người giới vực bên trong, truy sát vẫn còn tiếp tục. Sếp hạng 5000 tên một mắt bộ tộc ăn thịt người, giới vực hoàng đại, mặc dù tuyệt đại đa số người đều bị điều động tham dự cùng nhân tộc đại chiến, nhưng rất nhiều thành trì cùng mấu chốt địa khu vẫn là có người tại trấn thủ. Phương Kha trưởng khống bầy trùng, trực tiếp hướng về phía trước quân ngang, phàm là gặp phải bộ tộc ăn thịt người, không, có bương tha một cái. Có khi có bộ tộc ăn thịt người võ vương, võ thần xuất hiện, muốn tiêu diệt bầy trùng. Nhưng nhân tộc võ thần cùng phụng thiên giáo chờ chúng võ thần sẽ lập tức ra tay, đem đối thủ ngăn lại, không được bọn chúng ảnh hưởng bầy trùng. Quế ngang tốc độ rất nhanh, một đường đi một đường giết, thúc đẩy mấy ngàn dặm sau, bọn chúng gặp cách đó không xa đạo bình, Phương Kha phân ra bộ phận bày trùng ngăn cản, sau đó cùng sau đó đánh tới Linh Châu tộc gặp nhau. Vậy giết nhóm này ở đạo bình sau, nhất tộc đám người cùng Linh Châu tộc tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, khi tiến vào bộ tộc ăn thịt người khu vực an toàn bên ngoài, lại gặp một cái khác tộc đoàn. Tam tộc tê tụ, trực tiếp giết vào một mắt bộ tộc ăn thịt người khu vực an toàn bên trong. Các phương đại chiến sau, trốn về khu vực an toàn bên trong một mắt bộ tộc ăn thịt người, cho dù ở thế giới bình thường áp chế xuống, cũng không cách nào ngăn cản tam tộc đại quân. Ước vạn bảy muôi can quét, các tộc võ giả quên ngang, bọn chúng trực tiếp giết tới một mắt bộ tộc ăn thịt người thế giới ngoài thông đạo. Mạc Khắc tám mục bộ tộc ăn thịt người mấy cái bộ tộc ăn thịt người cũng đều tan tác, bị giết tiến khu vực an toàn bên trong. Nhưng bởi vì những tộc quần khác không có phương kha bảy trùng, tốc độ cũng không nhanh, còn không có đánh tới mấy cái kia bộ tộc ăn thịt người thế giới chối lối đi. Trong quá trình này, bộ tộc ăn thịt người võ tôn đại năng cũng đều bị thánh nhân diệt sát. Giờ phút này, các tộc thánh nhân ngay tại vây giết một mắt bộ tộc ăn thịt người còn sót lại hai tồn thế nhân. Một mắt bộ tộc ăn thịt người ngoài thông đạo, một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc giáng lâm. Kỳ quặc ở đâu? Toàn thân áo đen lao thái thái, trên thân nhiễm lấy thánh huyết, tràn thánh sát khí vô cùng kinh người. Nàng không có đi tham dự sau cùng đi săn, mà là đi vào một mắt bộ tộc ăn thịt người khu vực an toàn. Một mức không có hiện thân. Mễ Nhạc Nhạc cũng xuất hiện ở đây. Hắn tham dự đại năm chiến, cũng không nhìn thấy kỳ quặc. Cái kia chính là tại dưới bên trong bế quan xung kích thánh cảnh. Lão thái thái tập trung vào thế giới thông đạo, chậm rãi hướng về phía trước. Không biết do nó có hay không phá quan thành công, ta rất chờ mong nó có thể thành công. Giọng nói của nàng băng lãnh, mang theo sự sững sờ. Kỳ quặc. Nàng muốn giết hắn, suy nghĩ 11 năm. Nàng muốn vì con của mình báo thù, suy nghĩ 11 năm. Lão sư, sư đương Phương Kha cùng mễ nhạc nhạc, trấn tú mấy người, tất cả đều giữ nàng lại. Quá nguy hiểm. Lão Thái Thái tiến vào bên trong, sẽ bị thế giới bình thường áp chế tới võ tôn. Nếu như kỳ quảng tại một mắt ăn thịt người giới, đã thành công đột phá thánh nhân cảnh, kia, yeah. đi thôi." Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, là Lữ Bộ trưởng. Hắn cũng xuất hiện ở đây, đi vào Lão Thái Thái bên cạnh, trực tiếp kéo Lão Thái Thái tay, thanh âm rất dịu dàng. "Đi thôi, đi cho Tiểu An bảo thủ." Chương 192, Trảm kỳ quảng, diện một mắt, đại thu đả báo. Chương 192, Trảm kỳ quảng, diện một mắt, đại thu đả báo. Lữ An Lữ Bộ trưởng cùng An Hiệu trưởng con trai độc nhất, Phùng Tiên giáo võ giả. 11 năm trước, bộ tộc can thịt người cùng nhân tộc đại chiến. Lữ An cùng nào đó một cường đại dị tộc nhập bộ tộc can thịt người, mong muốn điều đình trận chiến này, lại bị kỳ quái âm thầm ra tay chặn giết. An Hiệu trưởng năm đó báo thủ thất bại, khốn tại nhân cảnh 11 năm. Rốt cuộc, lần này một trận chiến, bộ tộc can thịt người đại bại, bị giết trở lại dưới bên trong. Lữ An thủ, cũng tới nên báo thời điểm. Lữ Bộ trưởng cùng Lao Thái Thái bước vào trong thông đạo. Con trai mình thủ, vẫn là phải chính mình báo, khả năng gọi báo thủ. Phương Kha tự lẩm bẩm đi theo phía sau hai người, tiến vào chiến trường tông đạo. Hắn không tiếc vận dụng thánh dược, lấy 5000 con bốn 0 cấp sâu giớm mất đi ngộ đạo năng lực là một cái giá lớn, trợ lao thái thái đột phá thánh nhân cảnh. Vì cái gì? Chính là nhường nàng tự mình đến báo thủ. Trần Tú cùng Mễ Nhạc Nhạc cũng đi theo. Một mắt bộ tộc gan thịt người giới bên trong, giờ phút này rất loạn. Trước đó vài ngày liên tiếp hai đạo huyết vũ trời khóc dị tượng, cùng những ngày này, không ngừng có vạn tộc trên chiến trường võ giả hốt hoảng trốn về giới bên trong. Đây hết thảy đều nói cho một mắt bộ tộc gan thịt người. Một trận chiến này, bọn chúng bại, thánh nhân bị giết, đại quân bị đồ Võ thần đại năng chờ, toàn bộ bị đổi giết. Một mắt bộ tộc can thịt người, kết thúc. Tương lai không lâu, có lẽ ngay tại lần sau vạn tộc bảng đổi mới, bọn chúng xếp hạng chắc chắn rơi vào 7000 tên trở xuống. Mấy chục năm sau, trăm năm tộc chiến kết thúc, thế giới bình thường biến mất. Bọn chúng sẽ bị vạn tộc tiêu cắt, thế giới bị triệt cư, tất cả mọi người đều sẽ thành nô bộc. Đây không có khả năng. Có cường đại võ giả đang gào hét. Vì cái gì chúng ta sẽ bại? Vì cái gì chúng ta sẽ thua bởi nhân tộc? Một đám hai cức giá thú, trời sinh liền nên là lương thực của chúng ta. Làm sao chúng ta khả năng bại bởi nhân tộc? toàn bộ thế giới bên trong. Ngoại trừ khủng hoảng bên ngoài, còn có các loại phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong thế giới trỗ, cổ lão tổ trong điện, thánh quang chiếu rọi, bộ tộc can thịt người còn sót lại cường giả ở chỗ này tụ tập. Trước mắt bộ tộc can thịt người người mạnh nhất, khoảng cách thánh nhân cảnh chỉ kém nửa bước đỉnh phong võ tôn kỳ quảng, hỏi đến chốn về võ thần, muốn biết một trận chiến này tại sao lại bại. Mắt xanh kim tình viên tộc tham chiến, bị nhân tộc phụng thiên giáo ngăn lại, cái này là nằm trong dữ liệu. Nhưng Dực thần tộc thánh nhân hiện thân, thế mà đều bị nhân tộc thánh nhân hóa giải, kỳ quảng khó mà tin được. Dực thân tộc Bọn chúng so mắt xanh kim tình viên tộc, sớm hơn cùng bộ tộc ăn thịt người tiếp xúc. Bọn chúng thậm chí truyền xuống nói chỉ, nhường bộ tộc ăn thịt người thỏa thích một trận chiến, đồng thời trợ giúp bộ tộc ăn thịt người, cùng chúng quanh Đông Đạo tộc đàn đạt thành đỉnh chỉ chiến minh ước. Làm kỳ quặc quá biết được, ăn thịt người năm tộc chúng quanh, Đông Đạo chủng tộc nhao nhau rồn bỏ minh ước khai chiến sau, càng thêm khó có thể tin. Mắt xanh kim tình viên tộc nói chỉ lập hạ minh ước, uy hiếp không đủ, có lẽ khả năng bị lật tung. Nhưng dục thần tộc sứ giả, mang theo chí cường giả nói chỉ, cùng chúng nó lập hạ minh ước. Mấy cái kia chủng tộc làm sao dám trai với? Nhân tộc dùng cái gì thủ đoạn để bọn chúng rồn bỏ minh ước? Bọn chúng thật không sợ sao? Vẫn là nói, nhân tộc có càng núi dựa cường đại. Kỳ quảng ánh mắt lấp loé. Tổ trong điện ăn nhân tộc cường giả nhóm còn tại trò chuyện với nhau. Trên bầu trời bỗng nhiên có lôi đình anh minh, thiểm điện se lẫn, băng lãnh mà vô tình quát tiếng vang lên. Kỳ quảng, lan ra đây nhận lấy cái chết. Trong điện ăn nhân tộc cường giả đồng thời biến sắc. Nhân tộc giết tiến đến. Bọn chúng làm sao dám giết vào tộc ta giới vực? Chẳng lẽ là muốn đồ diệt tộc ta sao? Có người khủng hoảng bất an. Kỳ quảng lại hết sức trấn định, ánh mắt băng lãnh. Ta giới bên trong, liền xem như nhân tộc thánh nhân đều tới, thế giới bình thường áp chế xuống cũng bất quá là ba người võ tôn, đều không phải là đối thủ của ta. Hắn đứng dậy bay ra, cười lạnh nói, đi thôi, nhìn xem là nhân tộc người nào tới chịu chết. Một đám ăn nhân tộc cường giả chấn định lại. Xét thực, có thế giới bình thường áp chế, đỉnh phong thánh nhân tiến đến, cũng chỉ là đỉnh phong võ tôn. Mà kỳ quặc khoảng cách thánh nhân chỉ kém nửa bước, liền xem như đỉnh phong thánh nhân, tiến vào bộ tộc ăn thịt người giới bên trong, cũng phải bị nó ép một đầu. Nghĩ như vậy, mọi người tại đây nhao nhao chấn định lại. Một đám ăn nhân tộc cường giả ra tổ điện. An Hiệu trưởng vợ chồng, Phương Kha sư huynh ba người đã tìm tới. Kỳ quặc Nhìn thấy nó một cái mắt, An Hiệu trưởng trực tiếp bạo khởi, quanh thân kim hồng sắc quang mang bao phủ, vọt lên đánh giết Kỳ Quảng. Hóa ra là ngươi. Kỳ Quảng vô cùng khinh thượng, một trưởng vô gia, quang mang đen kịt bao phủ tứ phương. Nó nhận ra An Hiệu trưởng. Năm đó ngươi làm người báo thủ, lấy võ tôn chi thần, vọt tới trước mặt ta, bị ta giới thế giới chi lực trấn áp, sau bị ta đánh phế, bây giờ thế mà còn sống, thật không dễ dàng. Đó là ngươi nhi tử a. Kỳ Quảng một bên thi triển thần thông, trấn áp An Hiệu trưởng, một bên cười lạnh nói. Đứa bé kia thiên phú coi như không tệ a, chí cường thánh tử cấp nhân tộc, vạn tộc hiếm thấy việc chất tiệm, càng là ngon kiều độn, ta cả đời này nếm qua nhân loại, chỉ có hắn hương vị, để cho ta ký ức vẫn còn mới mẻ. Nó rất hiểu như thế nào chọc giận An hiệu trưởng. Không tách ra miệng, ký càng miêu tả lúc trước giết chết Lữ An, An huyết đục hồi ức. Lữ bộ trưởng sắc mặt tâm trầm chậm. Đây là Phương Kha lần thứ nhất gặp hắn tức giận, hắn trong mắt phảng phất có vũ trụ tinh hà vận chuyển, phi thường khủng bố. Chỉ là, hắn cũng không có động thủ. Bởi vì Lao Thái Thái đã bạo phát. Nàng mặt không biểu tình, nhưng một đôi mắt lạnh lẽo bên trong, lại lộ ra ngoài tự huynh minh địa ngục sắc cơ, để cho người ta hoảng sợ. Ầm ầm, kim hồng sắc lực lượng xung kích. Lão Thái Thái đánh nổ kỳ quang thần thông, trực tiếp đánh giết tới trước mặt nó, trùng điệp một quyền đánh ra. Thiên cung bởi vậy sụp đổ. Côn bạo năng lượng cơ hồ đem trong ngàn dặm mọi thứ đều bình định. Một quyền này, cho dù là kỳ quang đều sắc mặt nghiêm trọng, không thể không chăm chú ứng đối. Trên người nó đạo vận nồng đậm vô cùng, nói liên gì rào rữa ra, theo thế giới bên trong dẫn dắt đại đạo chí lực, để nó cơ hồ lập thân thánh cảnh. Cấp độ này lực lượng vô cùng kinh người, cùng thánh nhân chỉ kém một đường, đủ để tùy tiện trấn áp bình thường võ tôn. Lão Thái Thái không có chút nào vẻ sợ hãi. Dù là sơ thành thánh nhân nàng, bây giờ chỉ có thể bộc phát ra ban đầu cảnh võ tôn lực lượng. Nhưng Bạch Chiến Thánh Pháp đại thành, nàng có lòng tin đánh chết tất cả cùng cảnh đối thủ. Chỉ cần Kỳ Quãng vẫn là võ tôn, quản nó mạnh cỡ nào, hôm nay phải chết. Lão Thái Thái phát cuồng, kim hồng sắc quang mang bao phủ, không ngừng oanh sát Kỳ Quãng. Bộ tộc ăn thịt người số lớn võ giả hội tụ, đem Vương Kha mấy người vây quanh. Lữ bộ trưởng sắc mặt vẫn như cũ lạnh lùng, sống lâu một hồi không tốt sao? Nhân tộc thánh nhân quả nhiên cần dỡ. Hai đại võ tôn theo tổ trong điện hiên thân. Hai người này đều rất gian mua, chuyên môn tọa trấn bộ tộc ăn thịt người thế giới, trấn thủ nơi này, bây giờ xuất hiện, trên thân sát cơ rất lạnh, khí tức thâm thúy kinh khủng. Hai người này đều là đỉnh đỉnh phong cấp võ tôn. Hôm nay hai người chúng ta chẳng thánh nhân tại giới bên trong. Bọn chúng ngự khí rất lạnh, đồng thời tế ra một cây xương cốt. Kia là một cây màu vàng kim nhạt xương, phía trên tràn ngập thánh vận. Đây là thánh nhân thân thể tạm phế, ẩn chứa thánh cấp lực lượng, đủ để chém giết tất cả võ tôn. Tại bộ tộc gan thịt người giới bên trong, thậm chí có thể chém giết bị trấn áp thánh nhân. Giờ phút này, thánh cốt bị tế lên, thánh quang sáng lạ, thánh cốt hóa thành một cây kim sắc cự phủ. Giữa thiên địa một đầu đại đạo cộng minh hiện hóa, kia là đã từng thánh cốt chi chủ nói, giờ phút này đại đạo chi lực hội tụ chiếu rọi ra một đạo kiếm sắp tự thánh, tượng thánh quang mang sắc lạnh, dường như mạ vàng thần minh hóa thân, cao đến ngàn trượng, giơ cao nâng kiếm búa, ầm vàng chém xuống. Những nơi đi qua không gian dường như thủy tinh, oanh minh vỡ vụn, trên trời sấm chớp vần quanh, cảnh tượng mười phần kinh khủng. Kia hai cái giàn mua võ tôn vận dụng cái này một đứ sau, đều thở mạnh khí thô, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Một cái này, hoàn toàn không kém gì năm đó thánh nhân khi còn sống. Lữ bộ trưởng trong mắt sát cơ băng lãnh, không nói lời nào, huy kiếm chém ra. Không có kiếm ngân vàng chảy ra, nhưng có kiếm quang bay lên, kia là một đạo tiêu kiếm. Căn bản thấy không rõ thân kiếm kiếm ý trở, dường như chỉ là một đạo quang mang ngưng tụ, nên thiên bay lên, cùng kim sắc cự phủ va chạm. Xuy. Kim sắc cự phủ trực tiếp bị xé mở, hai đoạn gãy xương bay ra. To lớn mạc vàng hóa thân sụp đổ. Bộ tộc ăn thịt người hai cái đỉnh phong võ tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sau đó, kia kiếm bay qua, phù một tiếng. Hai đoàn huyết vụ nổ tung, hóa thành tinh mịn mưa máu rơi xuống. Tất cả về vô bình tĩnh. Theo vạn tộc chiến trường trốn về bộ tộc ăn thịt người lại quân, thấy cảnh này, trực tiếp sợ ngây người. Võ tôn đại nhân, không phải có thể tái tạo thân thể sao? Có người đấy lẩm bẩm ở miệng. Võ thần có thể tích huyết chúng sinh. Võ tôn đại năng càng mạnh, tự nhiên cũng có thể bị giết sau tái tạo nhiều lần. Nhưng cái này hai đại võ tôn, nhưng vì sao không có lần nữa tái tạo đâu? Là nhân tộc thánh nhân quá mạnh. Bộ tộc ăn thịt người võ thần sắc mặt sợ hãi, mang theo tuyệt vọng. Lực lượng của hắn chạm đến võ tôn lực lượng hải tâm, liền nói đều bị phá hủy, tích huyết chúng sinh năng lượng bị hoàn toàn chốt bụi, ở trước mặt hắn, võ tôn đều không có tái tạo tư cách. Cái khác bộ tộc ăn thịt người võ giả cũng đều tuyệt vọng. Nhân tộc thánh nhân lực lượng quá kinh khủng. Cho dù bị thế giới bình thường trấn áp thành võ tôn Nhưng như cũng có thể thuần sát hai đại đỉnh phong võ tôn, ngay cả cơ hội trọng sinh đều không có. Loại lực lượng này, ai có thể cản? Kỳ Quảng võ tôn có thể đánh thắng sao? Bọn chúng đang nhìn Kỳ Quảng. Kỳ Quảng lại không rảnh bận tâm những này. Hắn mặc dù cảm giác được bên cạnh chiến đấu phát sinh, trong lòng kinh hãi nhân tộc thánh nhân cường đại, nhưng không có công phu suy nghĩ càng nhiều. Bởi vì An Hiệu trưởng tiến công, quá mạnh liệt, quá bá đạo, cũng quá mạnh. Tiệp kim hồng sắc lực lượng, kinh khủng chiến đấu pháp môn, vô cùng cường đại lực bộc phát. Dương vừa mới bắt đầu còn thế lực ngang nhau, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong Kỳ Quảng. Giờ phút này cơ hồ đã tại bị đè xuống đánh. Phương Kha trong lòng tự nói, Bách Chiến Thánh Pháp đại viễn mãn, một chiêu một thức ở giữa, đều có thể đánh ra hơn gấp 10 lần lực bộc phát, viện siêu tất cả thần thông, gần với máu thánh đao. Máu thánh đao tuy mạnh, lực bộc phát mấy chục hơn trăm lần, có thể làm được vượt cảnh giới người. Nhưng chỉ có một đao chi lực, mà Bách Chiến Thánh Pháp khác biệt, gấp 10 lực bộc phát, lực lượng liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Mà lại là mỗi một chiêu mỗi một thức, trên người mỗi một chỗ cơ bắp, đều có thể bộc phát ra lực lượng như vậy. Co như ngươi là vội vàng ra tay, bị động nên kích, nhưng trên thân cơ bắp lắc một cái, cái kia chính là chiến lược mạnh nhất. Đây là vô địch chiến đấu pháp môn, đem 7 trùng phong suất. Lữ bộ trưởng mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói: "Một mắt bộ tộc gan thịt người giới bên trong, một cái sống đều không cần lưu lại." Không có chút dị do dự, Phương Kha trực tiếp triệu ra Đường Lang, 7 mươi, 7 vòng, mấy tỉ 7 trùng tại nhận được mệnh lệnh của Phương Kha sau, trong chốc lát phân tán tứ phương. Một mắt bộ tộc gan thịt người giới bên trong, còn tự tộc nhân số lượng chỉ có hơn 300 triệu, lại đa số đều là võ sư. Đương nhiên, thông qua vạn tộc chiến trường trốn về võ vương võ thần cũng có một chút. Mà những người này, Lữ bộ trưởng tự mình xuất thủ. Tinh thần lực của hắn tu ra đem trọn phiến bộ tộc ăn thịt người thế giới ba phủ, sau đó một kiếm chém ra. Trong chốc lát, trăm vạn kiếm quang ụp trời, dường như mưa kiếm đồng dạng, theo tinh thần lực của hắn, bay về phía bộ tộc ăn thịt người giới bên trong tất cả địa phương. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết ở các nơi vang lên. Mấy hơi thở sau, lũ bộ trưởng tinh thần lực thu hồi, mà một mắt bộ tộc ăn thịt người trong thế giới bắt đầu từ vỡ tông cảnh đi lên. Còn sống, liên chỉ còn lại một cái kỳ quảng. Giờ phút này, toàn bộ thế giới đều tràn đầy tiếng kêu thảm thiết. kia là bầy trùng tại đi săn. Đem nguyên một đám bộ tộc gan thịt người rất chết, quét sạch một mắt bộ tộc gan thịt người dưới bên trong mỗi một tập địa vực. Một mắt bộ tộc gan thịt người. Bộ tộc này liền không nên tồn tại ở và giới. Tại toàn bộ thế giới kêu thảm cùng kêu rên bên trong, Phương Kha ba người nhìn xem Lão Thái Thái cùng kỳ quặc chiến đấu. Giờ phút này, Lão Thái Thái đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vảnh, nàng một quyền đánh vào kỳ quặc ngoài miệng, để nó toàn bộ cái cằm trực tiếp đánh nổ tung, nửa cái đầu bị đánh nát. Kỳ quặc trong nháy mắt hồi phục, giao thủ lần nữa. Vảnh, bụng của nó bị xuyên thủng, thể nội khí quan bị đánh bại. Vảnh Nó cả người bị sinh sinh đánh nổ, phát ra vô cùng thê lương thê thảm, trong nháy mắt tái tạo nhục thân. Nhưng sau một khắc, trên người nó các nơi lần nữa bị Lão Thái thái từng quyền đánh nát, các nơi nổ tung, cuối cùng bị đánh nổ đầu sọ. Kỳ quạng lần thứ 2 tái tạo, một mắt bên trong hiện hiện sợ hãi. Lão Thái thái không nói lời nào, trên tay mang theo máu, tất cả đều là kỳ quạng. Nang lần nữa huy quyền, đem kỳ quạng từng quyền đánh nát sau, cuối cùng đánh nổ. Lần thứ 3 tái tạo. Kỳ quạng trong mắt sợ hãi đã khó mà che giấu. Rít. Nó cùng bạo gầm thét, mong muốn phản kích, cùng Lão Thái thái liều mạng, lại bị Lão Thái thái lần nữa trấn sát lần thứ tư đánh nổ. Lần này thân thể tái tạo sau, kỳ quầng trên mặt sợ hãi càng thêm nồng đậm, nó không còn ra tay, mà là đại đạo chấn động, dẫn dắt thiên địa lại đạo. Thành thánh cướp, đến. Nó gầm thét, mong muốn dẫn dắt thánh kiếp, ý đồ xung kích thánh cảnh, độ kiếp chém về sau giết lao thái thái. Đây là liều mạng tiến hành. Nó giờ phút này trạng thái thật không tốt, độ thánh kiếp nguy hiểm cực lớn, nhưng đây là nó sau cùng thủ đoạn. Tới đi. Nhìn lên trên trời ngay tại hội tụ ki vân, kỳ quầng trong mắt huyết quang bành trướng. Chờ ta độ kiếp thành thánh, chính là tử kỳ của các ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đi gặp con của ngươi. Lữ bộ trưởng trong mắt Hàn Ý băng lãnh, tay khoác lên trên thân kiếm, không chờ hắn ra tay, lão thái thái lần nữa vụt tới, tại tiếp vân hoàn toàn thành hình trước, hung hăng đem kỳ quảng đánh nổ. Độ kiếp, cũng phải nhìn nàng có đồng ý hay không. Lần nữa tái tạo, kỳ quảng gầm thét, "Tộc ta còn có hai tôn thánh nhân chưa từng vỡ lạc, sớm muộn cũng sẽ giết vào các ngươi nhân cảnh, diệt ngươi nhân tộc." Nó vừa dứt lời, trên không trung, thiên cung xé rách, hai cái đại đạo xụp ra, huyết vũ mưa như chút nước, trời khóc vang lên. Một mắt bộ tộc ăn thịt người sau cùng hai tôn thánh nhân, cũng đã chết. Kỳ quảng tại trong tuyệt vọng, lại một lần bị đánh bại tiếp xuống quá trình bên trong. Bất luận kỳ quảng nói cái gì làm cái gì, lão thái thái đều không nói lời nào, ánh mắt vô cùng băng lãnh, chỉ là lần lượt đánh nổ kỳ quảng, lại không đem nó hoàn toàn đặt bỏ, tùy ý nhục thân tái tạo. Không có ngăn cản nó nặng tố quá trình, này sẽ nhường kỳ quảng tái tạo rất nhiều lần. Đây chính là lão thái thái mong muốn. Nàng chính là tại tra tấn nó, coi như nó chết một vài lần, đều không đủ để lắng lại nàng mười một năm qua hận. Kỳ quảng lần lượt tái tạo, lần lượt ý đồ phản kích, hay là tiếp dẫn tiên tiếp, hay là vận dụng sát chiêu, thậm chí là chạy trốn. Tất cả thủ đoạn nó đều đã dùng hết. Nhưng tất cả đều vô dụng. Lão Thái Thái tựa như là tử thần đồng dạng, lần lượt đưa nó đánh vào hắc ám băng lãnh tử vong chi cảnh. Sợ hãi cùng tuyệt vọng đưa nó ba phủ. Nó đi rồi. Chết đi 2, 30 lần sau, lần nữa tái tạo lúc, nó liền đã tinh thần sụp đổ, la to, cùng bạ bất an. Mỗi lần lão thái thái tới gần nó, nó đều phản ứng kịch liệt, hoặc là quay đầu liền chạy, hoặc là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có đôi khi còn dọa đến bật vẹo ngã xuống đất, liền giống như người bình thường miệng sủi bọt mép. Nhưng cuối cùng vẫn bị giết. Rốt cuộc, thứ 137 lần bị đánh bại sau, nó không còn có một lần nữa khôi phục chỉ có tràn đầy oán khí cùng không cam lòng vỡ tôn chi huyết, hóa thành mưa máu tầm tã rơi xuống chương 193, Chí cường giả Giang Lâm. 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, phệ thần tộc, chương 193, Chí cường giả Giang Lâm. 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, phệ thần tộc. Sau đó không lâu, đám người Phương Kha theo một mắt bộ tộc ăn thịt người dưới bên trong trở về. Lao thái thái khí tức trong dung rất nhiều. 11 năm, đại thu được báo, loại kia tâm tính khó mà miêu tả. Đám người Phương Kha trên mặt cũng đều mang theo nụ cười. Không chỉ là bởi vì kỳ quan chết, cũng bởi vì một mắt bộ tộc ăn thịt người hoàn toàn diệt tuyệt, chết sạch. Mặc dù còn có bốn cái bộ tộc ăn thịt người không có giết sạch, nhưng không có mạnh nhất một mắt bộ tộc ăn thịt người, tộc đàn khác căn bản không phải nhân tộc đối thủ. Lại thêm, một trận chiến này thắng lợi, cơ hội hoàn toàn có thể xác định, lần sau vạn tộc trên bảng, nhân tộc tất nhiên có thể vượt qua 7 hạng tên. Có thể nói, sau trận chiến này, bộ tộc ăn thịt người nguy cơ, cùng 29 năm sau, trăm năm tộc chiến kết thúc, nhân tộc thế giới bình thường biến mất, nhân cảnh bị chưa cắt nguy cơ. Một thanh ngày trôi treo cao tất cả nhân tộc đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống lợi kiếm. Đã biến mất, nhân tộc thắng. Theo giờ phút này bắt đầu Nhân tộc có thể ung dung vượt qua trăm năm tộc chiến, có thể không cần lo lắng diệt tuyệt nguy hiểm, có thể an ổn tu hành. Nhân tộc, an toàn. Người ở chỗ này tộc võ giả đại quân, mặc dù không có lên tiếng reo hò, nhưng trên mặt hưng phấn cùng vui sướng đã lộ rõ trên mặt. Phương Kha trên mặt cũng mang theo kích động. Mặc dù hắn biết, thời khắc này sớm muộn cũng sẽ đến, nhưng hắn cũng không có cảm thấy sẽ tới nhanh như vậy. Hơn 1 năm trước, hắn vẫn ngồi ở Long Thành nhất trung lớp 12 lầu dạy học hạ, nghe Tống Thành Vũ diễn thuyết, 30 năm đếm ngược nhường trong lòng của hắn nặng nghệ. Nhưng vẹn vẹn hơn 1 năm, không đến thời gian 2 năm. Hắn đã cùng nhân tộc cướp vạn võ giả đại quân, giết tới bộ tộc ăn thịt người khu vực an toàn bên trong. Đồng thời tự mình mang theo ức vạn bầy trùng, diệt tuyệt một mắt bộ tộc ăn thịt người, thu hoạch được tộc chiến đại thắng. Giờ phút này, tất cả mọi người đang nhìn Lữ bộ trưởng, chờ đợi hắn tuyên bố một trận chiến này thắng lợi, tuyên bố nhân tộc thắng lợi. Phương Kha cũng đang mong đợi. Lữ bộ trưởng nở nụ cười, dường như muốn nói gì, nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt b abruptly, nghiêm trọng nhìn về phía hai tộc giao giới khu phương hướng. Ở nơi đó, có kinh khủng thiên biến đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu đi cho dù đám người giờ phút này thân ở một mắt bộ tộc ăn thịt người vực ở trung tâm, cách giao giới khu vô cùng xa xôi, nhưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy, cho dù là bình thường võ sư cũng có thể nhìn thấy. Phương Kha thậm chí không cần vận dụng ngân đồng tiên mục, cũng nhìn rõ ràng. Bởi vì loại lực lượng kia quá mức kinh khủng, cấu kết thế gian đại đạo, chiếu rọi tại số phạm vi trăm nàn dặm. Giờ phút này, phụ cận số tộc toàn bộ sinh linh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía nơi đó. Linh Châu tộc cùng một mắt bộ tộc ăn thịt người trên chiến trường. Vậy đó tộc cùng năm mắt bộ tộc ăn thịt người trên chiến trường. Nhân diện giao tộc vực nội. Hắc giáp tộc vực nội nhân tộc vùng nội, phụ cận tất cả chủng tộc, tất cả sinh linh, thậm chí là giao giới trong vùng tầng khu sinh linh đều căng tới ánh mắt, nhìn về phía nơi đó. Tại nhân tộc cùng một mắt bộ tộc ăn thịt người giao giới trong vùng, ở đằng kia mở rộng cánh cửa màu đen trước, năng lượng kinh khủng gào thét, đem không gian xoắn nát, đem hư không hóa thành hỗn độn, đem nơi đó trở về nguyên thủy hồng mông thế giới. Mấy vạn dặm hỗn độn bên trong, một đôi to lớn cánh chim hiện hóa, dường như đám mây che trời, to lớn vô biên, uy năng vô biên, nối liền đất trời. Hỗn độn La Lô Vô biên sấm chớp phích lịch, lại chỉ là kia cánh bên trên Long Vũ Thải sắc đường vân đồng dạng, chỉ là một tia tô điểm. Huyết sắc quang mang bên trong mang theo kim sắc. Kim sắc quang mang vĩ nạn mã thần thánh, như cùng đến cao vô thượng thần minh Giang Lâm, chiếu rọi ra vô biên bắt ngát dị tượng. Có vũ trụ tối tăm tính không, có từng khoảng ngôi sao to lớn lấp loé quang mang, có khai thiên thánh cảnh còn có diệt thế dị tượng. Chư thiên đại đạo đều đang rung động. Cho dù là thánh nhân tại dạng này cường giả trước mặt, cũng không cách nào lật ra bao lớn một nước. Bởi vì đây là một tôn vạn tộc cường đại nhất, chí cường giả. Chí cường giả. Lại tiên chí tôn cảnh là thánh nhân cảnh phía trên võ đạo cuối cùng một cái đại cảnh giới, cũng là võ đạo bước thứ 3, võ tôn, võ thánh, chí tôn ba cảnh bên trong, cảnh giới cuối cùng. Loại này tồn tại là chân chính vạn tộc vô địch cường giả, võ đạo cực hạn, cao cao tại thượng võ đạo đỉnh phong, là dục thần tộc chí cường giả. Phương A ánh mắt thâm thúy mà nặng nề. Đó, vì sao mà đến? Nghĩ đến trước đó hiện thân dục thần tộc cùng cái khác mấy tộc thánh nhân, bọn chúng, tựa hồ đối với nhân tộc cũng không hữu hảo, thậm chí muốn mở miệng đồ sát nhân tộc. Cái này khiến người ở chỗ này tộc võ giả đại quân, tất cả cường giả, tất cả đều ánh mắt u trọng. Một trận chiến này Còn chưa kết thúc. Lữ bộ trưởng rốt cục mà miệng. Ánh mắt của Hán Phất tập tối đầu, nhìn xem nhân tộc cึก vạn võ giả. Tại bộ trưởng cũng tại lúc này dáng lâm. Bên cạnh hắn đi theo nhân tộc mặt khác bảy đại võ tôn, toàn bộ đến, nhìn xem Lữ bộ trưởng. Tiếp tiếp, mới là quyết định nhân tộc ta tương lai chiến đấu. Lữ bộ trưởng ngữ khí cũng không nhẹ nhõm, mà là vô cùng nghiêm trọng. Chỉ là, một trận chiến này, các ngươi tất cả mọi người không cách nào tham dự. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng. Phương Kha cũng nhìn về phía hắn. Tất cả mọi người không cách nào tham dự. Tiếp tiếp, tất cả mọi người nghe lệnh. Lữ bộ trưởng âm thanh truyền từ phương Vô Bình, hắn điểm đến tại bộ trưởng danh tự, lập tức từ bỏ ngôi hóa thân, tất cả lực lượng thu hồi, tại nhân cảnh chiến trường trước thông đạo hiện hóa bản thể, chấn nhiếp tứ phương. Lạ, tại bộ trưởng quá khẽ. Sau một khắc, thân thể của hắn nổ tung, hóa thành một thanh huyết sắc đao, trong chốc lát xuyên qua mười mấy vạn dặm, trở về nhân cảnh. Tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả lão thái thái đều giật mình. Liên năng đều không có phát hiện, trước đó tham dự thánh chiến, thậm chí vừa mới bắt đầu luyện trảm thánh tại bộ trưởng, thế mà chỉ là một đạo thánh binh hóa thân. Không đợi đám người trấn kinh, nhân tộc phương hướng Một đạo ánh đao ngắt trời chiếu rọi 10 vạn dặm. Đao quang kia cũng không có bao nhiêu, chỉ là một đạo quan trụ, phóng lên tận trời, mấy vạn mét cao, đao quang sáng lạ, tại bộ trưởng bản thể hiện thân, xếp bằng ở phía dưới, trên gối đang nằm hết sắc đao. Mặc dù cũng không có chí cường giả giáng lâm cái chủng loại kia dị tượng đáng sợ, nhưng này loại thuần túy đến cực hạn đao ý, cùng trên đó tràn ngập ra lực lượng, nhường tất cả nhìn thấy thế nhân, thậm chí những sinh linh khác, biết tất cả. Một đao kia, tại nhân tộc thế giới bình thường áp chế xuống, có thể chạm chí cường giả. Tại bộ trưởng, là nhân tộc mạnh nhất hiệp, là nhân tộc dám ở vạn tộc chiến trường chinh chiến lực lượng chỗ có án tọa trấn nhân tộc khu vực an toàn, liên xếp như chí cường giả giáng lâm, cũng không có khả năng như một mắt bộ tộc gan thịt người như thế, bị tùy tiện giết tiến chiến trường thông đạo sau nhân cảnh bên trong. Ở chỗ bộ trưởng đao quang sáng lên lúc, lưỡi bộ trưởng mở miệng lần nữa. An như là cùng chúng võ tôn nghe lệnh, lập tức hộ tống tộc ta ức vạn võ giả trở về nhân cảnh, một đường triệu hồi vạn tộc trên chiến trường tất cả nhân tộc. Triệu hồi nhân tộc các chiến khu võ giả, triệu hồi tất cả nhân tộc tiên tiêu. Hắn ngay cả dùng mấy cái triệu hồi, muốn đem nhân tộc tất cả võ giả tập kết, cuối cùng nói, lần này, ta như một đi không trở lại, tất cả nhân tộc toàn bộ lui về nhân cảnh. Bội dưỡng hậu bối võ giả, không được tại vạn tộc chiến trường chinh chiến, để tránh tổn thất chiến lực, tạo thành vạn tộc xếp hạng lui lại. Lữ bộ trưởng ánh mắt yếu ớt, nhìn xem tôn này chí cường giả hoàn toàn giáng lâm. Hắn chậm rãi nói: "Chỉ hy vọng một trận chiến này chiến quả, có thể làm cho nhân tộc tại 29 năm sau sẽ không rơi xuống bảy ngàn tên bên ngoài, trừ vị bảo chủ mệnh về." Hắn biến mất tại nguyên chỗ. Tất cả mọi người biết, hắn là đi trực diện chí cường giả. Phương Kha trong lòng nặng nề. Hắn nghe hiểu Lữ bộ trưởng ý tứ, nếu là hắn bại, dự thân tộc muốn đồ sát nhân tộc ại bộ trưởng trấn thủ nhân tộc khu vực an toàn, đủ để cam đoan tất cả mọi người có thể rút về nhân cảnh, nhưng nhân tộc lại khó trở lại vạn tộc chiến trường. Trên chiến trường tộc chiến, linh thạch, linh kim linh dược trợ, tất cả tài nguyên cùng nhân tộc lại không có hệ. Nhân tộc chỉ có thể ở nhân cảnh, dựa vào cẩn cối tài nguyên khổ tu, đồng thời bồi dưỡng hậu bối tiên tiêu, dùng cái này người bảo lãnh tộc xếp hạng, không trở xuống 7000 tên vậy sao. Nếu không, 29 năm sau trăm năm tộc chiến kết thúc, nhân tộc vẫn là phải xong. Tất cả mọi người, rút về nhân tộc khu vực an toàn bên trong. Lão thái thái quá quyết mở miệng, Đồng thời nhường ở đây võ tôn, lập tức đi hướng người vực cấp nơi, rút về tất cả nhân tộc võ giả. Cái này cũng không tính khó. Lần này tộc chiến, phàm là vạn tộc trên chiến trường nhân tộc võ giả, ngoại trừ bộ phận phụng thiên giáo chúng, những người khác toàn bộ trở lại người vực tham chiến, không khó tìm. Phương Kha mở miệng, đem Mễ Nhạc Nhạc lưu lại. Hắn đối Lao Thái Thái nói lý do, nhưng nàng không cách nào cư tuyệt. Ta có thể tìm tới chí cường giả vì nhân tộc ra tay. Nhân tộc đại quân bắt đầu triệt thoái phía sau. Phương Kha thì là tại Mễ Nhạc Nhạc lực lượng bao phủ xuống, trong chốc lát liền đến giao giới trong vùng tịch không cấm khu. Lúc trước theo thánh nhân đạo trường rời đi, ại bộ tộc ăn thịt người truy sát hắn, hắn tiến vào tịch không cấm khu, đồng thời gặp được nơi này cấm khu chi chủ. Phương Kha rời đi nơi này trước, cấm khu chi chủ ở trên người hắn một mảnh cốt phiến bên trên, lưu lại qua ân ký, đồng thời cáo tri Phương Kha. Nó có thể vì Phương Kha ra tay một lần. Lần này tới thì không, Phương Kha chính là muốn cho cấm khu chi chủ vì nhân tộc ra tay. Hắn trong cấm khu thôi động cốt phiến. Trong chốc lát, lực lượng cường đại truyền đến, trực tiếp đem Phương Kha cùng Mễ Nhạc Nhạc chói buộc, hít vào hướng cấm khu trung tâm tì không trong đất hoang vô tịch diệt chi lực quỷ dị, Mễ Nhạc Nhạc cũng không cách nào vận dụng linh khí, không có lực phản kháng chút nào bị hút vào cấm khu chỗ sâu. Rất nhanh, hai người rơi vào tịch không cấm khu chi chủ trước mặt. Kia thân thể không đầu vẫn như cũ rựi vào tại trên núi lớn, trên thân trải rộng vô số chiến đấu vết tích, không có chút nào giảm bớt. Dưới thân là vài đầu cường đại hoang võ giả, thân ưng, Tử Văn Bạch hỗ trợ, đều là người quen. Cấm khu chi chủ thanh âm trực tiếp ở trong lòng Phương Kha vang lên: "Ngươi muốn cho ta vị ngươi ra tay, là vị kia vực thần tộc chí cường giả, vẫn là là phệ người thần tộc." Nghe được đó, Phương Kha toàn thân đột nhiên run lên kém chút dạng ngây người. Phệ Thần tộc, là vạn tộc 10 vị trí đầu trong hoàng tộc, xếp tại vạn tộc thứ 4 Phệ Thần hoàng tộc sao?" Phương Kha chấn kinh hỏi. "Không tệ." Cấm Khu chi chủ khẳng định, nhường Phương Kha toàn thân run rẩy. "Vạn tộc mạnh nhất thập đại chủ tộc, được phong làm hoàng tộc vô địch tồn tại. Trong tộc chí cường giả còn chưa hết một tôn, những cái kia cổ lão kinh khủng cường giả, lai lịch tuế nguyệt không cách nào tưởng tượng. Phệ Thần hoàng tộc, vạn tộc thứ 4, bọn chúng cũng ở khu vực này bên trong. Phệ Thần tộc ở đâu?" Phương Kha hỏi thăm. "Đây chính là Phệ Thần tộc tiên phú thần hùng, ngươi chưa từng thấy qua sao?" Cự chủ tại Phương Kha trong đầu hình chiếu ra một đạo hình tượng, nhường Phương Kha toàn thân cứng ngắc, không thể tin được. Bởi vì nó hình chiếu đi ra hình tượng, chính là giao giới khu phía trên, Lữ Bộ trưởng triệu hồi ra cánh cửa màu đen. Đây là phệ thần tộc tiên phú thần thông. Đây chẳng phải là nói, Lữ Bộ trưởng là phệ thần tộc. Cái này sao có thể? Phương Kha khó có thể tin, nhưng cấm khu chi chủ mở miệng lần nữa, nói ra lại làm cho hắn cảm giác ngũ lôi kinh đỉnh, căn bản là không có cách tiếp nhận. Các ngươi nhân tộc cái kia thánh nhân, là phệ thần tộc người a? Câu nói này nhường Phương Kha đầu cơ hồ trực tiếp nổ tung, không có khả năng. Bộ trưởng là nhân tộc, là nhân tộc thánh nhân, nhân tộc thánh nhân lư vệ, theo nhân cảnh linh khí khôi phục lúc bắt đầu tu hành, che chở nhân tộc, đi săn hung thú, lại nhập biện sâu trấn sát hài thú. Sau đó tiến vào vạn tộc chiến trường, dẫn đầu nhân tộc chinh chiến vạn tộc, hôm nay đánh thắng mấu chốt nhất một trận chiến, dẫn đầu nhân tộc xông vào vạn tộc trước bảy lần tên. Dạ này bộ trưởng, làm sao có thể là vệ thần tộc? Phương Kha không tin. Ngươi nếu biết vệ thần tộc cái tên này, chẳng lẽ không biết vệ thần tộc đặc điểm sao? Cấm khu chi chủ kỳ bái hỏi thăm. Phương Kha sắc thực không biết rõ. Mười vị trí đầu lớn hoàn tộc Không phải võ giả bình thường có thể tiếp xúc đến tồn tại. Cho dù là nhân tộc võ thần, hơn phân nửa cũng không hiểu rõ Phệ Thần tộc. Cấm khu chi chủ truyền âm giải thích, Phệ Thần nhất tộc có một loại vô cùng nghịch thiên thần thông, tên là Phệ Thần, bộ tộc này danh tự cũng là bởi vậy mà đến. Phệ Thần thần thông có thể thôn phệ những võ giả khác, thu hoạch được đối phương tất cả ký ức, lực lượng, thiên phú trở, có thể hóa thân chủng tộc khác, tu hành chủng tộc khác thế giới đại đạo. Loại này thôn phệ cùng hóa thân là hoàn chỉnh hoàn toàn thôn phệ biến hóa, liền thế giới ý chí đều không thể phân biệt. Đây mới là Phệ Thần nhất tộc chỗ cường đại. Mà Phệ Thần tộc thích nhất chính là tìm kiếm vạn tộc thiên kiêu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đưa chúng nó tổn vệ, thu hoạch được bọn chúng tất cả, thậm chí dung nhập bị thôn phệ người sinh hoạt, tu hành bị thôn phệ người nói, cho đến đi đến cuối cùng, mới có thể thôn phệ kế tiếp tiên tiêu. Giải thích như vậy, Vương Phương Kha lông tơ đứng đấy, trong lòng phát lạnh, vô cùng e dè. Hắn chợt nhớ tới, khi nhìn đến lư bộ trưởng Triệu hồi ra cái kia màu đen môn hộ thời điểm, dực thân tộc mấy lớn thần tộc trên mặt chấn kinh, còn có thánh thương về sau phản ứng, nó mười phần sợ hãi, thậm chí còn nói Vương Kha cũng muốn xong, hiện tại xem ra, ý kia chính là, Phương Kha cũng sẽ bị phệ thần tộc thôn vệ. Thậm chí, Phương Kha hiện tại nhớ tới Lữ Bộ trưởng lúc trước dẫn hắn tiến vào mang mặt giới thời điểm. Hắn thi triển ra mang mặt giới đại đạo, liền mang mặt giới thế giới ý chí, đều không có phân biệt ra được. Đây chẳng phải là phệ thần tộc đặc thù sao? Còn có, lúc trước Lữ Bộ trưởng đưa cho hắn các loại tối máu cấm pháp, đến từ các loại cường đại tộc đàn, không thiếu tối 100 lớn tối máu công, loại này chân quý cấm pháp, Lữ Bộ trưởng là thế nào đạt được? Đây hết thảy, nếu như bởi vì hắn là phệ thần tộc, nếu như là hắn đã từng thôn phệ qua những cái kia tộc quần tiên kiêu, vậy thì tất cả đều có thể giải thích thông. Còn có, một đường truy sát bộ tộc ăn thịt người lúc Nguyên một đám rùa bò cùng bộ tộc ăn thịt người Mĩ nước, lựa chọn cùng nhân tộc cùng một chỗ vây giết bộ tộc ăn thịt người các đại tộc nhóm. Bọn chúng vì sao lại làm như vậy? Vì sao lại không tiếp đắc tội mắt xanh kim tinh liên tộc, đắc tội vực thần tộc, rùa bò Mĩ nước cùng nhân tộc vây công bộ tộc ăn thịt người? Nếu như lư bộ trưởng là phệ thần tộc, vậy thì có thể giải thích thông. Tất cả tất cả. Nếu như lư bộ trưởng là phệ thần tộc, tất cả đều có thể thuyết phục. Nhưng là Phương Kha trong đầu hiện hiện nguyên một đám hình tượng. Có lòng thành bệnh viện trong phòng bệnh, lần thứ nhất thấy đến lư bộ trưởng hình tượng. Có lư bộ trưởng mang theo hắn tiến vào biển sâu lúc Có Lữ Bộ trưởng cùng tại Bộ trưởng, dẫn hắn bình định mang mặt tộc, đưa cho hắn cả một cái mang mặt giới lúc. Còn có Phương Kha từ nhỏ trong TV nhìn thấy, Lữ Bộ trưởng chiến hung thú, trấn hải thú, đại chiến chiến trường dị tộc. Dạng này Lữ Bộ trưởng, thật chỉ là bị phệ thần tộc thất vệ, một cái thể nghiệm Lữ Bộ trưởng tu hành đường, phệ thần tộc sao? Phương Kha, không tin, chương 194, kiếm trạng chí cường giả. Cửu đại chí tôn, nhân tộc vận mệnh, chương 194, kiếm trạng chí cường giả. Cửu đại chí tôn, nhân tộc vận mệnh. Đối mặt chí cường giả. Còn có vạn giới thập đại trong hoàng tộc phệ thần tộc cho dù là cấm khu chi chủ, cũng rất trình trọng, cũng không trực tiếp ra tay, mà là tại Phương Kha trong đầu hình chiếu nơi đó tình hình, cùng Phương Kha cộng đồng quan chiến. Mễ Nhạc Nhạc thấy Phương Kha nhắm mắt, lại trên thân khí tức chập trùng chấn động, tự nhiên sẽ hiểu hắn tại cùng cấm khu chi chủ khai thông. Trong lòng của hắn mặc dù lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể ngưỡng vọng nơi xa thiên cùng, chờ đợi tất cả kết thúc. Giờ phút này, giao giới khu trên không, Dực Thần tộc chí cường giả vượt qua vô tận khoảng cách, hoàn toàn giáng lâm ở nơi đó. Trên trời đạo vận vô cùng vô tận. Đạo quang bao bành trướng tựa như hải dương, lực lượng kinh khủng trấn áp trên trời dưới đất, vô tận dị cảnh hiển hóa. Đạo âm u u, nhất là cặp kia cánh chim, hỗn độn lở lờ, chìm nổi ở giữa, hắc ám hư không đều bị xé nát. Không biết vệ thần tộc vị kia đạo huynh Giang Lâm có thể thấy một lần. Dực thần lão tổ mở miệng, thanh âm truyền vào phía trước lăn lộn hắc ám môn hộ bên trong, những người khác cũng không có thể nghe. Đang khi nói chuyện, nó còn hướng lên cấm khu bên trong quang tới ánh mắt. Hiển nhiên, nó cảm giác được cấm khu chi chủ dò xét. Phương Kha tại hình chiếu trông được tới cặp kia to lớn đồng tử, dường như sao trời đồng dạng, trong đó thâm thúy vô tận, ẩn chứa vô tận uy năng. Chỉ là loại lực lượng này bị cấm khu chi chủ mơ hồ, Phương Kha đủ để nhìn trộm. Nhìn thấy cùng nghe được nơi đó tất cả, đối mặt Dực Thần lão tổ hỏi thăm. Trong bóng tối môn hộ cũng không có âm thanh truyền ra, trước đó tiến vào bên trong Dực Thần tộc thánh nhân chờ, cũng không có bất kỳ thanh âm. Dực Thần lão tổ cũng không có bất kỳ bất mãn. Nó lần nữa truyền âm, lời còn chưa dứt, ánh mắt khóa chặt một đạo cấp tốc tới gần quân mang. Người tới Lữ bộ trưởng. Hắn âm thanh truyền tứ phương, lão bất tử tiểu nhân, không ở đây ngươi tổ chim đợi, đến chúng ta cảnh làm gì? Muốn sớm đi đầu thai sao? Cho dù là đối mặt chí cường giả, Lữ bộ trưởng cũng không thấy nửa phần sợ hãi. Tứ phương vạn tộc cường giả, đều tại chiếu dõi nơi này cảnh tượng. Tất cả đều nghe được bộ trưởng thanh âm, nguyên một đám trên mặt dị sắc. Không hổ là nhân tộc Lư Thánh, đối mặt Chí Tôn cũng dám như thế tùy tiện nhân diện giao tộc thánh nhân lúc đầu, đáng tiếc, nhân tộc lần này chỉ sợ kết thúc. Nhân tộc thánh nhân, sâu không lường được, những năm gần đây một mực chưa từng thấy chân chính bản sự, lần này thấy một lần, có lẽ sắp thành thất chuyện. Hắc Giáp tộc thánh nhân thở dài. Đáng tiếc, Linh Châu tộc thánh nhân thì thào, Chí Tôn cảnh là không thể chống cự, mạnh hơn thánh nhân, đối mặt Chí Tôn cũng muốn chết. Cùng Lư bộ trưởng từng có tiếp xúc dị tộc thánh nhân, đều từng cảm thấy hắn rất mạnh. Nhưng bất luận cường đại cỡ nào thế nhân, chỉ cần vẫn là thế nhân, đối mặt Chí Tôn đều muốn thánh vẫn. Nhân tộc võ thánh lư vệ, Dực Thần lão tổ mở miệng, trong giọng nói mang theo tức giận, hiển nhiên bị bộ trưởng chọc giận. Lần trước tha cho ngươi một mạng, lần này thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, nhân tộc chi vong, hôm nay bắt đầu tại ngươi. Nó mang theo tức giận thành âm, nhường sắc trời trong chốc lát âm trầm xuống. Vô biên sát cơ trực tiếp hóa thành kinh khủng công kích. Có đen nhánh tuyết lớn từng mảnh từng mảnh giống như là đao vòng chém xuống, có màu đỏ tiêu biến thành màu đen sấm chớp, hóa thành ngàn vạn thần binh trấn hạ. Càng có dự dự thần lão tổ quanh thân chiếu rọi các loại diệt thế dị tượng, tại lúc này chân chính hiển hóa, toàn bộ hướng phía lư bộ trưởng giễu tới. Trong chốc lát, vạn dặm núi lửa băng liệt, vô số âm thi bạch cốt tuôn ra, đẩy trời sao trời rơi lạ chả, vùng thế giới kia dường như đại diệt tuyệt như thế. Dị tượng hiển hóa làm thật. Hai tộc giao giới khu phía dưới đại địa, tất cả đều bị các loại diệt thế năng lượng chẻ mất. Đao vòng tuyết rơi xé mở đại địa, nham tương như biển thác nước đổ vào, sao trời nhập vào trong đó, đại địa kịch liệt rung động, phảng phất muốn diệt thế như thế. Chiếu rọi nơi đây tất cả thánh nhân cũng biến sắc. Loại năng lực này, đủ để đem bọn hắn cho bụi. Trí tuệ giận dữ có thể dị thế. Ha ha ha, lão điểu sù lông. Lữ bộ trưởng tại kinh khủng sát cơ bên trong cười to, trường kiếm trong tay hiện hóa, một kiếm chém nhúng ra, trong chốc lát ngưng tụ trăm vạn kiếm quang. Trăm vạn kiếm quang, trăm vạn màu sắc, trăm vạn loại không thể năng lượng. Đây là tâm linh chi kiếm. Long ngươi dễ biến, trong nháy mắt liền có trăm vạn loại suy nghĩ, không giống nhau, giờ phút này hóa thành kiếm ý chém nhúng ra. Những này kiếm quang mạnh kinh người, mỗi một đạo đều có thể tùy tiện chém giết võ tôn đại năng. Như thế trăm vạn kiếm hội tụ, hình thành kiếm hải, hướng về vực thần lão tổ quét ngang mà đi, những nơi đi qua, các loại dị tượng toàn bộ bị chém chết. Lão điểu, lần trước kia là tại ngươi hao hổ, để ngươi chiếm không ít tiện nghi, lần này ngươi lại đến thử một chút." Lữ Bộ trưởng cười lạnh ở giữa, cầm kiếm tại trăm vạn kiếm hải sau, chủ động thẳng hướng Dực Thần lão tổ. Các phương thánh nhân cũng kinh trụ. Giáng đôi chí tôn huy kiếm, nhân tộc lư thành quá cuồng vọng. Chí tôn vừa rồi chỉ là tức giận mà thôi, liền kinh khủng như vậy, lư vệ khó khăn. Vất quá huy kiếm chí tôn, loại dũng khí này cũng phi phàm, chỉ tiếp. Dực Thần lão tổ đối mặt quét ngang mà đến kiếm hải, ánh mắt âm trầm sững sững. Trong truyền thuyết kiếm hoàng chi đạo lại như thế nào, hôm nay chẳng ngươi. "Giết." Nó lạnh giọng quát mắng, hai cánh rung động một cái mắt. Mấy vạn giặm phương viên không gian toàn bộ bị chôn vùi, hư không cũng bị đảo loạn, hỗn độn mênh mông bên trong, hai đạo vô biên to lớn cánh chim, nở rộ ánh sáng vô lượng. Quang mang kia đến không hết có bao nhiêu, giống kiếm lại giống đao, mơ hồ trong đó lại giống lâm vũ. Khắp thiên vũ quang rơi xuống, chôn vùi vô tận thế giới. Loại này kinh khủng giao thủ, Phương Kha cho dù thông qua cấm khu chi chủ chiếu rọi, nhìn cũng cảm thấy hai mắt kịch liệt đau nhức, tinh thần dường như đều muốn bị xé rách. Không hổ là trong truyền thuyết cổ hạo pháp. Cấm khu chi chủ thanh âm vang lên, mang theo tán thượng, trấn áp thông qua thần thông truyền đến lực lượng kinh khủng. Thiên địa có đạo, lòng người có niệm. Lễ niệm chợt nói, tâm như thiên địa, nhờ vào đó thành vận đạo, đi ra bước thứ tư. Hắn nhìn non thanh em quên quần. Phương Kha chịu đựng kịch liệt đau nhức, nhìn xem hình tượng bên trong, bộ trưởng khống chế trăm vạn kiếm quang cùng rực thần lao tổ đại chiến, dò hỏi: "Cô hoàng, La Chí Tôn phía trên cảnh giới sao?" "Không tệ." Cấm khu chi chủ đáp lại: "Trong truyền thuyết, Chí Tôn phía trên là hoàng cảnh, chân chính vô đạo cuối cùng, tất cả thiên đạo hóa thân, không gì không biết không gì làm không được tổ đại. Không gì không biết không gì làm không được." Dạng này uy đạo quá mức phi người. Theo Phương Kha biết, cho dù là Chí Tôn cũng hữu lực chỗ không kịp thời điểm có ma quét ngang tất cả, có đôi khi cũng muốn nhặt thua. Nghe đồn, tiền bối chưa từng gặp qua. Phương Kha hỏi thăm, thế gian không có người thấy, mọi thứ đều là truyền thuyết. Cấm khu chi chủ thanh niên bên trong mang theo buồn vô bổ cớ. Những cái này truyền thuyết đều vô cùng tơ tót, đến từ vạn tộc trên chiến trường một ít hoang vắng chi địa bên trong, một chút linh kim bị văn bên trên miêu tả, những cái kia linh kim địa cổ đều mục nát như là cát đất, đụng một cái liền tán, không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng. Phương Kha chấn kinh. Linh kim, kiến cố vô cùng tồn tại, lại mục nát như là cát đất, đây là quá khứ bao nhiêu năm tháng? Hoang cảnh xưa cổ, cổ hoàng Chỉ có đôi câu vài lời triết thuyết, nhưng này vụn vật bên trong, từng có danh hiệu kiếm hoàng, cùng hắn vạn đạo linh tâm kiếm, thế mà tại nhân cảnh thánh nhân trên thân xuất hiện, vạn giới cường giả sẽ không bỏ qua nhân cảnh. Phương Kha toàn thân run rẩy, từng cây lông tơ đứng lên, nhìn xem hình tượng bên trong đại chiến, trong lòng phức tạp. Lão điểu, chặt ngươi cánh ăn đồ lướng. Lữ bộ trưởng kêu to, quanh thân kiếm hải bành trướng, từng đạo kiếm quang liên tục không ngừng, hướng phía Dực Thần lão tổ chém xuống. Dực Thần lão tổ không ngừng vỗ cánh, vũ quang xuyên thủng tất cả. Đồng thời, nó cầm trong tay một cây bụi bẩn thạch thương, thương bên trên lượn lờ lấy đại đạo chí lực, đâm ra lúc Ngàn vạn thương mang bao phủ mấy vạn dặm. Nhân tộc tiểu nhi, chết. Va chạm mạnh cùng nổ lớn đồng thời xảy ra. Lữ bộ trưởng đem chiến đấu kéo vào bộ tộc ăn thịt người vực nội, cái này dẫn đến toàn bộ bộ tộc ăn thịt người vực, mấy chục vạn dặm rộng lớn địa vực, cơ hồ bị san bằng. Cổ thành núi cổ toàn bộ biến mất. Đại địa một mảnh hoang vu, chỉ có còn sót lại năng lượng cường đại, đem không gian từng lần một xé nát, hình thành không có sinh mệnh tầng khu. Bọn hắn đánh lên không trung. Trên trời hỗn độn tràn ngập, tinh thần truy lạc, cực quang bắn ra, chưa hề biết cao bao nhiêu trô rơi xuống. Phu cận các tộc, đều nắm chắc không rõ sinh linh vị vậy mà vong. Hai người lại giết vào hắc ám hư không. Trong hư không không gian đều bị xé nát, các loại quỷ dị cảnh tượng chiếu rọi hiện thực. Cấu kết lấy máu đen thành đồng thuyền, theo hư không khe hở ở giữa vượt qua, cột buồn quân đảo, bóng tàu vỡ vụn, ba phủ thất vụn. Trong xương mù dường như nằm quỷ bí sinh linh, truyền đến không hiểu thanh âm. Thân tàu đánh tới trên ngọn núi lớn, nhưng từ trong núi xuyên thấu, quang ảnh biển nào ở giữa khả năng nhìn thấy, cái này đáng sợ thành đồng thuyền, thế mà chỉ là hư ảnh. Cùng loại dạng này dị tượng còn có rất nhiều. Có cắm đầy to lớn thần binh chiến trường, chín quả thái dương quang mang ngầm đạo, chiếu vào nơi đó. Ai cũng không biết đây là địa phương nào. Bởi vì vạn tộc trên chiến trường không có cựu Dương chi địa, trong vạn tộc cũng tìm không thấy tương tự địa phương. Những này tựa hồ là tỏa ra một cái thế giới khác cảnh tượng đồng dạng. Có Chí Tôn đã từng nghiên cứu truy tìm hư không dị tượng, lại cuối cùng lâm vào điên cuồng, tinh thần rối loạn, hóa thành dư thì, thành trong hư không một loại khác dị tượng. Lữ bộ trưởng cùng Dực Thần lão tổ chi chiến, duy trì liên tục thời gian trường, nhường tất cả quân chiến dị tộc kinh dị. Nhân tộc thánh nhân, thế mà thật có thể chiến Chí Tôn. Người vực tứ phương, tất cả dị tộc đều sợ hãi. Nhất là nhân diện giao tộc, cùng với khác mấy cái đối nhân tộc có địch ý tộc đàn, trong tộc thánh nhân kém chút không có hộ chết. Quá nguy hiểm. Nhân diện giao tộc thánh nhân khắp khuôn mặt là nghĩ mà sợ, may mắn giao thiên vân bị bắt, bằng không, lần này cùng bộ tộc ăn thịt người cái minh, ta đoán chừng không sống được đến bây giờ. Đình chỉ chuẩn bị chiến đấu. Có nhân tộc cái khác đối đầu, tương tại mặt khắp chiến trường giao chiến tộc đàn thế nhân, lập tức truyền âm tứ phương. Nhân tộc thánh nhân quá mạnh, từ bỏ khai chiến kế hoạch, đầu tiên chờ chút đã, nhân tộc thánh nhân nếu là bất tử, về sau sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc giao chiến. Mấy cái tộc đàn, lúc đầu đã đang tập trung đại quân, chuẩn bị giết vào người vực. Nhưng nữ bộ trưởng đại chiến chí tôn, thế mà một mực không có là bại. Những này tộc đàn bởi vậy tất cả đều từ bỏ nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của kế hoạch. Thậm chí, chỉ cần Lữ bộ trưởng bất tử, bọn chúng cũng không dám cùng nhân tộc chiến đấu. Dù sao, có thể chiến trì tôn, mang ý nghĩa có thể tùy tiện trấn áp thế nhân. Chiến lược như vậy, tại người vực phụ cận 10 cái tộc đàn bên trong, căn bản tìm không thấy đối thủ. Lữ bộ trưởng một người, cũng có thể diệt hết rất nhiều tộc quần thế nhân. Cái này vệ thần tộc người rất mạnh. Cấm khu chi chủ mở miệng, hắn vẫn là cho rằng Lữ bộ trưởng là vệ thần tộc người. Xem ra, vệ thần tộc lại muốn nhiều một vị trí tôn. Phương Kha không có phản bác. Hắn đối bộ trưởng chiến lược rất ngạc nhiên mừng rỡ, chờ mong lấy bộ trưởng có thể đánh bại Dực Thần lão tổ, trấn áp Chí Tôn, thắng được một trận chiến này. Người vực nội, vô số võ giả lớn rút lui đồng thời, cũng thỉnh thoảng quay đầu, quan sát chiến đấu, chờ đợi kết quả. Người vực trung tâm chiến trường trên lối đi không. Tại bộ trưởng ánh mắt thăm thú, cũng đang quan chiến, hắn ở trong lòng tỉ thảo. Lão giả, dấu thật sâu a, vẫn là phải đánh thắng. Giờ đi nhân tộc trước trận chiến cuối cùng, cũng là ngươi lộ tẩy một trận chiến, không thể thua. Một ngày sau, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Vượt qua tất cả mọi người đòn trước, Lữ bộ trưởng cũng không có là bại, lại cùng Chí Tôn đại chiến một ngày, điều này đại biểu lấy, bộ trưởng chân chính có chí tôn chiến lực, cùng Dực Thần lão tổ chiến lực rất gần. Bằng không không có khả năng áp chiến thật lâu như vậy. Một trận chiến này nếu là thắng, cái này phệ thần tộc không bao lâu liền sẽ đột phá Chí Tôn cảnh. Cấm khu chi chủ không ngừng tán thưởng. Cho dù là thập đại hoàng tộc, có thể lấy thánh cảnh chiến chí tôn yêu nghiệt cũng là hiếm thấy, phệ thần nhất tộc thiên phú quá biến thái, không biết do nó tại thôn phệ các ngươi nhân tộc thánh nhân trước, thôn phệ nhiều ít tộc đàn. Bộ trưởng sẽ tháng sao?" Phương Kha hỏi thăm. Có cơ hội Cá Cụ chi chủ nói Dực Thần lão tổ cũng không phải là vô địch chí tôn, tại chí tôn cảnh đi không xa, tu vi bình thường, lại thêm sắc thực lớn tuổi, thực lực có suy yếu, cái này phệ thần tộc hoàn toàn còn có cơ hội. Nói lời còn chưa dứt, nữ khí bỗng nhiên biến nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Lại tới." Phương Kha trong kinh nạt nhìn thấy, hình chiếu bên trong bộ trưởng cũng cảm ứng được, hắn cầm kiếm lùi lại, đứng ở cánh cửa màu đen trước, sắc mặt nghiêm trọng. Dực Thần lão tổ ở phía xa hiện hóa. Cùng lúc đó, nó bên cạnh, Tường đạo kinh khủng thân ảnh Giang Lâm, trên thân tràn ngập gia nhường thánh nhân cũng kinh hãi khi tức, lại có mới chí cường giả Giang Lâm. Cánh huynh, ngươi thật giống như sát thực giả a." Một tôn sinh linh khủng bố mở miệng cười, liền một cái thánh nhân cảnh hậu bối đều đánh không lại, khoảng cách tọa hóa không xa a. "Cánh huynh chỉ sợ không sống tới 30 năm." Một cái khác sinh linh thản nhiên nói, "Nhược phi như thế, cũng sẽ không gấp gáp như vậy đối nhân tộc ra tay, thậm chí không tiếc chân thân giáng lâm, lại kém chút bại vào một cái hậu bối thánh nhân trong tay." "Cánh huynh muốn tọa hóa sao?" Cái thứ ba chí tôn mở miệng, "Nếu là cánh huynh sau khi chết, trong tộc không người có thể thành chí tôn, không bằng phụ thuộc tụ ta." Tam đại chí tôn mở miệng. Mấy cái khác chí tôn cũng không truyền âm, chỉ là thân ảnh hiện hóa, đạo quang ngum lung đều thấy không rõ là chủng tộc gì. Dực Thần lão tổ hừ lạnh. Mấy cái lao bất tử, các ngươi không phải cũng không mấy năm tốt sống, bằng không làm gì bỏ ra cái này đâu. Phía trên Chí Tôn Dao Lưu, đối diện Lữ Bộ trưởng hít một hơi thật sâu, vẻ mặt nặng nề tới cực hạn, lại đem trong tay kiếm thu vào. Tứ phương các tộc nhìn lên trên trời hiện hóa nguyên một đám nói ảnh, tất cả đều yên tĩnh, trong lòng tràn đầy sợ hãi, thánh nhân cũng run rẩy sợ hãi. Làm sao lại nhiều như vậy? Phương Kha khó có thể tin. Tính cả Dực Thần lão tổ, hết thảy, cửu lại Chí Tôn, chín cái chí cường giả. Bọn chúng cùng Dực Thần lão tổ đứng chung một chỗ. Giờ phút này đồng thời hiện hóa Giang Lâm, để cho Phương Kha cảm thấy tuyệt vọng. Lữ bộ trưởng mạnh hơn lại như thế nào? Hắn có thể đánh một cái chí tôn, chính là cực hạn, hai đại chí tôn đều có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Cửu đại chí tôn, ai có thể địch? Liên xếp như tại bộ trưởng tọa trấn nhân tộc khu vực căn toàn, ỷ vào thế giới bình thường chí lực, có thể chém giết nhiều như vậy chí tôn sao? Coi như cấm khu chi chủ ra tay, có thể đỡ những này chí tôn sao? Nếu như tất cả đều ngăn không được, nhân tộc hôm nay thật muốn bị độ sát sao? Lữ vệ, tộc ta hậu nhân ở đâu? Một vị chí tôn mở miệng quát hỏi phía sau hiện hóa đen nháy ánh chăng, đây là Minh Nguyệt tộc Chí Tôn. Lữ bộ trưởng còn chưa mở miệng. Sau lưng của hắn đen nháy môn hộ bên trong, rốt cục truyền ra thanh âm. "Minh Nguyệt, ngươi bảy tộc hậu nhân đều tại thần thông bên trong, lại nhập muốn đến, thương thảo nơi đây nhân tộc sự tình chương 195, nhân tộc có thể sống, nhưng không thể vào trước 7000, chương 195, nhân tộc có thể sống, nhưng không thể vào trước 7000." Môn hộ bên trong hắc vụ cuồn cuộn. Cửu đại chí tôn quanh thân đạo vận hội tụ như biển, dường như thiên đạo giáng lâm đùng đặng, thiên địa hỗn độn một mảnh, vô biên uy năng trấn áp tứ phương. Minh Nguyệt tộc Chí Tôn mở miệng. Hóa ra là Phệ Thiên Thần Đạo hữu nhiều năm không thấy. Nó mở miệng ở giữa, trong trong hướng về phía trước, lữ bộ trưởng tại nó trước đó lui vào trong môn, nó cũng theo đó tiến vào Hắc Ám chi môn. Cái khắc bắt đại chí tôn tùy theo mà vào. Khu vực an toàn bên trong. Tại bộ trưởng thấy cảnh này, lông mày nhíu chặt, trầm giọng truyền âm. Nhân tộc tất cả võ giả, nhanh chóng lui về chủ thành, làm tốt tùy thời rút khỏi vạn tộc chiến trường chuẩn bị. Người vực cấp nơi. Vô số nhân tộc võ giả, tại võ tôn, võ thần khí huyết bao phủ xuống, cấp tốc chạy tới người vực trung tâm. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm nghị. Cửu đại thánh tộc chí tôn Giang Lâm, Còn có càng cường đại hơn vệ thần hoàng tộc trị tôn nhân, muốn thương định nhân tộc vận mệnh. Ma dương vô số nhân tộc võ giả phấn khích là, nhân tộc tương lai, ngàn tỷ nhân loại tính mệnh, lại cũng không nắm giữ trong tay bọn hắn, mà là từ dị tộc cường giả quyết đoán. Loại này vận mệnh bị trưởng không cảm giác, làm cho tất cả mọi người tộc võ giả đều không thể bình tĩnh. Tiên đối có thể hay không chiếu rọi ở trong đó, Vương Kha hai tay nắm chặt, lo lắng nhìn xem tia hắc vụ. Đây là vệ thần tộc thần thông, cấm khu chi chủ mà miệng, nếu muốn nhìn trộm, tất nhiên bị phạt rác, ta có thể trực tiếp dẫn ngươi đi vào nhìn qua. Sau một khắc, Phương Kha cảm giác cảm thấy hoa mắt, cảnh sắc biến ảo ở giữa, ánh mắt còn chưa khôi phục, bên tai liền vang lên một thanh âm. Tịch Vô Đạo huynh cũng muốn tham dự việc này sao? Thanh âm truyền vào trong tai, trước mắt ánh mắt khôi phục, Phương Kha phát hiện, hắn đã xuất hiện tại một mảnh màu đen giữa thiên địa. Nói chuyện chính là một cái nhìn không thấy gương mã sinh linh. Nó giống như là một cái vòng xoáy đồng dạng, chậm chậm chuyển động ở giữa, tựa hồ muốn tất cả quang mang tổn khệ. Ta được mời mà đến, thì không cấm cù chi chủ mà miệng. Hắn cũng không nhiều lời, cũng không có biểu lộ ra thân cận nhân tộc chi ý. Tại hắn đạo vận bao phủ xuống, Phương Kha không có hiện lộ chân thân, ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn thấy mảnh này Hắc Ám thế giới bên trong tất cả mọi người. Lữ bộ trưởng đứng ở màu đen vòng xoáy một bên, mà không biểu tình. Mạc Khắc Cựu đại chí tôn hiện hóa nói cùng nhau, khí tức cường đại chống ra Hắc Ám, hình thành chín mảnh rộng lớn đại đạo thế giới. Tại thế giới của bọn chúng bên trong, trước đó dáng lâm bảy vị thánh nhân rốt cuộc hiện thân. Bọn chúng nhao nhao mở miệng, truyền âm trước đó thấy, có thánh nhân mắt lộ ra dị sắc, nhìn về phía Lữ bộ trưởng. Thì ra vị tiểu hữu này đúng là phệ thần tộc người dục thần lão tổ mở miệng, tràn đầy ý cười, không thấy mảy may tức giận. Khó trách chiến lực cường đại như vậy, Không hổ là hoàng tộc hậu nhân, Tiểu Hữu có lẽ ít ngày nữa liền sẽ thành đạo chí tôn, lão phu trước chúc mừng Tiểu Hữu. Nó mặc dù không có quá rõ ràng lấy lòng, nhưng dáng vẻ hạ rất thấp, thậm chí lấy ra một khối to lớn linh kim đưa cho lư bộ trưởng. Vật này chính là nguyên một khối cực phẩm Hạo Dương Xích Kim, đang thích hợp Tiểu Hữu đột phá tới tôn sau, đốc luyện tới tôn khí, liền làm làm lão phu hạ lễ. Kia Hạo Dương Xích Kim so với người đầu còn muốn lớn hơn hai vòng, giờ phút này lấy ra, liền giống như là một vành mặt trời đồng dạng, chiếu rọi xích hồng quang mang, sóng nhiệt tinh người. Dạng này cực phẩm linh kim, là tuyệt đối hiếm thấy chí bảo, không thua gì thành binh. Lữ bộ trưởng không chút khách khí, phất tay nhận lấy, âm thanh lạnh lùng nói: "Trước đó khúc mắc như vậy coi như thôi." Dực Thần lão tổ cười, mục đích của nó chính là như thế. Trước đó không biết Lữ bộ trưởng là vệ thần của người, cùng nó kết thủ kế toán, còn từng trọng thương hắn, việc này mặc dù trách không được Dực Thần lão tổ, nhưng Lữ bộ trưởng là vệ thần của người. Chỉ lần này một đầu, không phải lỗi của nó, nó cũng muốn chủ động nhận lầm, tránh cho thật cùng vị này vệ thần tộc mạnh đại thánh nhân kết thủ kế toán. Hiện tại Lữ bộ trưởng mở miệng tỏ thái độ, nó trong lòng thoáng thở giải một hơi. Quả nhiên, vệ thần tộc thôn vệ dị tộc sau Mặc dù sẽ hoàn toàn đầu nhập, kinh nghiệm đối phương đời người kinh nghiệm, nhưng cũng sẽ không thật lâm vào. Cái này phệ thần tộc cũng sẽ không đối nhân tộc có quá nhiều tình cảm. Cái khác các tộc chí tôn cũng biết điều này đại biểu lấy cái gì. Minh Nguyệt chí tôn trực tiếp mở miệng nói: "Phệ Tiên Thần Đạo hữu nhân tộc lần này diệt bộ tộc ăn thịt người, tộc đàn xếp hạng đem tăng lên đến 70000 tiền trước, việc này cùng các tộc trước đó ăn ý có chỗ xuất nhập, cần chúng ta bình định lập lại trật tự." Dực Thần lão tổ cùng cái khác các tộc chí tôn nheo nhíu gật đầu. Một cái chí tôn lạnh lùng nói: "Theo nhân tộc tiến vào vạn tộc chiến trường đến nay, cái này 21 năm Chúng ta cấp tộc mặc dù chưa từng ra mặt, nhưng đều chú ý nhân tộc. Các cấp tộc đều có chung nhận thức, tại trong năm tộc chiến kết thúc trước, nhân tộc có thể xuống sót, có thể tùy ý phát triển, nhưng nhân tộc xếp hạng tuyệt đối không thể tiến vào trước 7000 tên. Lần này, nhân tộc vượt tuyến. Nó nhuộm Vương Kha trong lòng đại chấn. Theo nhân tộc tiến vào vạn tộc chiến trường đến nay, những này bộ tộc mẹ mẹ liền vẫn đang ngó chừng nhân tộc. Phương Kha cảm giác, cả nhân tộc đỉnh đầu, đông nhiên hiện hiện tối đen như mực mê đen, đem tất cả mọi người bao phủ ở phía dưới. 21 năm qua, bọn chúng chú ý nhân tộc tất cả, lạnh lùng nhìn xem nhân tộc trên chiến trường chiến tranh. Bọn chúng chưa hề ra tay, bởi vì nhân tộc không có đột phá bọn chúng vì nhân tộc quyết định vận mệnh tuyến vạn tộc bảng 7000 tên. Nhân tộc có thể tồn tại, nhưng không thể tiến trước 7000. Đây là những này cường đại dị tộc chung nhận thức. Mà dạng này chung nhận thức, nhuỡng Phương Kha trong lòng phẫn nộ, toàn thân run rẩy, không cách nào khống chế trong lòng tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Hắn nhìn xem lư bộ trưởng, dỗng nhiên Minh Bạch bộ trưởng nói tới, cùng bộ tộc gan thịt người một trận chiến này, dù là nhân tộc thắng, cũng vẫn như cũng sẽ xuất hiện không lường được nguy cơ. Bởi vì, những này chủng tộc mạnh mẽ, tại nhân tộc thắng chiến tranh, xông vào trước 7000 tên sau, sẽ tự mình kết quả can thiệp bọn chúng muốn bảo đảm, nhân tộc tại trăm năm tộc chiến kết thúc lúc, xếp hạng tại 7000 tiền sau. Bảo đảm nhân tộc thế giới bình thường sẽ tại trăm năm tộc chiến kết thúc sau, ầm vang sụp đổ. Sau đó thì sao? Không cần nghĩ. Đến lúc đó, những này chủng tộc mạnh mẽ đem đồng thời giáng lâm nhân cảnh. Mặc dù Phương Kha rất rõ ràng, mục tiêu của bọn nó là nhân cảnh dưới biển sâu bí mật, nhưng những này cường đại tộc quần giáng lâm, đối với người cảnh nhân tộc mà nói, tất nhiên là một trận diện tộc đại kiếp. Đồng thời, Dực Thần lão tổ bọn người không ngừng đưa ra muốn bình định lập lại trật tự. Bọn chúng phải vận dụng thủ đoạn gì? Đơn giản chính là đồ sát, giết sạch nhân tộc cường đại võ giả, giết hết nhân tộc tất cả sức chống cự, giết nhân tộc xếp hạng lần nữa lui về 7000 tên sau, giết sạch nhân tộc tất cả hy vọng. Đối mặt loại này rất có thể phát sinh tương lai. Phương Kha mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gắt gao nắm chặt nắm đấm, cơ hồ đem răng cắn nát. Những này thánh tộc, thậm chí khả năng còn có các lớn hoàng tộc trợ, những này tộc quần trung nhược thức, chư thiên vạn tộc có cái gì sinh linh có thể phản bác. Cấm khu chi chủ cũng làm không được. Các ngươi muốn thế nào bình định lập lại trật tự? Lữ Bộ trưởng mở miệng hỏi thăm, không ra Phương Kha đó trước. Dực Thần lão tổ không chút do dự đáp lại nói: Tự nhiên là giết, giết sạch nhân tộc tất cả võ thánh, tất cả võ tôn, tất cả võ thần, nhân tộc xếp hạng tất nhiên lui về 7000 tên về sau. Các phương chí tôn cũng không mở miệng, hiển nhiên đồng ý thủ đoạn như vậy, bởi vì cái này đơn giản nhất, cũng dễ dàng nhất làm được. Cửu đại chí tôn, cửu đại thánh tộc liên thủ, nhân tộc căn bản là không có cách ngăn cản. Ta vệ thần tộc thôn vệ sinh linh sau, đem kế thừa đối phương tất cả lực lượng, đồng thời cũng sẽ kế thừa hắn nói, kinh nghiệm nhân sinh của hắn, thu hoạch hắn tất cả, như thế mới tính một lần viên mãn tu hành. Lữ bộ trưởng lạnh lùng mở miệng, con ngươi đen nhánh Trên mặt cũng có sương mù màu đen hiện hiện, đem hắn chiếu rọi dường như nhắm người mà phệ đáng sợ hung thú. Phương Kha nhìn thấy nét mặt của hắn, trong lòng không ngừng mà chìm xuống dưới. Hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này Lữ Bộ trưởng, không thể tin được, Lữ Bộ trưởng lại có dạng này một mặt. Chẳng lẽ hắn, thật là một cái phệ thần tộc sao? Lữ Bộ trưởng lạnh lùng nhìn xem Dực Thần lão tổ. Nhân tộc, quan hệ tới ta thành đạo chí tôn con đường, ngươi độ nhân tộc, là muốn ngăn ta con đường tu hành sao? Cái này Dực Thần lão tổ nhíu mày. Nó nghe nói qua phệ thần tộc nghe đồn, biết Lữ Bộ trưởng giờ phút này nói tới cũng không phải là hư dạ. Nuốt một cái sinh linh sau, Phệ thần tộc sẽ hoàn toàn đầu nhập trong đó, trừ phi đem cái này sinh linh đường đi tới cuối cùng, nếu không sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chúng ta có thể lên ủ. Minh Nguyệt Chí Tôn mở miệng. Phệ Tiên Thần đạo hữu nhân tộc sự tình, quan hệ tới bậc thứ tư lâm ý, quan hệ tới chúng ta truy đổi cổ hoàn con đường, uy tộc mặc dù bây giờ chiếm cứ tiên cơ, nhưng cũng không thể toàn bộ chiếm hết, nếu không, cái khác hoàng tộc chỉ sợ. Ngươi đang uy hiếp ta Phệ thần tộc. Hắc ám vòng xoáy bên trong truyền ra thanh âm lạnh lùng. Dĩ nhiên không phải. Minh Nguyệt Chí Tôn lập tức không thừa nhận, nhưng tất cả mọi người biết, nó chính là đang uy hiếp Phệ thần tộc. Cấp người không thể để cho nhà mình hậu nhân thôn vệ nhân tộc thế nhân, dấu diếm được nhân tộc thế giới bình thường, thành công tiến vào nhân cảnh, liền nghĩ độc chiếm nhân tộc bí ẩn. Đây không có khả năng. Coi như bọn chúng minh nguyện tộc nhận, cái khác 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc cũng không có khả năng đồng ý. 10 vị trí đầu trung tâm cổ lão cát chí tôn, mặc dù hôm nay chưa từng ra mặt, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc cho người ta tộc thắng được trăm năm tộc chiến thắng lợi. Nhân tộc cường giả không thể đổ sát. Lữ Bộ trưởng mở miệng lần nữa, "Ta thôn vệ nhân tộc thế nhân, có chí tôn chi tư, ta muốn mượn đột phá tới tôn." Dực Thần lão tổ lần nữa nhíu mày. Cửu đại chí tôn bên trong, có người khác mở miệng Tiểu Hữu khi nào có thể vào Chí Tôn cảnh? Cái này rất khó nói. Lữ Bộ trưởng nói ta mặc dù sớm đã thánh nhân viên mãn, nhưng bước vào Chí Tôn cảnh, có lẽ còn cần không ngắn nguyệt. Cửu đại Chí Tôn lâm vào trờm mặc, giữa lẫn nhau truyền âm trò chuyện. Cấm khu chi chủ bên cạnh, Phương Ha nhíu mày, ánh mắt hổ nghi từ trên người Lữ Bộ trưởng dò qua. Phệ Thần tộc thôn Phệ Bộ trưởng, thế nào cảm giác có chút quá xảo hợp. Hắn ở trong lòng tự nói, Phệ Thần tộc Thiên Phú quyết định, thôn Phệ một cái sinh linh, liền phải tận khả năng đi đến đối phương đại đạo cuối cùng, nếu như từ bỏ, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng. Mà vừa vặn, Phệ Thần tộc thôn Phệ Bộ trưởng sau Kế thừa bộ trưởng tất cả, toàn thân tâm đầu nhập tăng lên nhân tộc xếp hạng đại nghiệp bên trong. Lại vừa vặn, bộ trưởng kẹt tại đột phá chí tôn cảnh bình cảnh bên trên, lại tại vừa rồi cùng Dực Thần Lao tổ chiến đấu bên trong, biểu hiện ra siêu phẩm thiên phú, nhuệ phệ thần tộc cũng có khả năng từ bỏ hắn. Có phệ thần tộc ở sau lưng chỗ dựa, cửu đại chí tôn cũng không thể cưỡng ép đổ sát nhân tộc, xấu phệ thần tộc người đột phá tới tôn tu hành đường. Mọi thứ đều rất khéo. Phương Kha trong lòng tính toán, càng nghĩ càng phát hiện còn có càng nhiều trùng hợp. Thì như lần này đại chiến khởi sướng thời cơ, Khoảng cách trong năm tộc chiến kết thúc còn có 29 năm, cho dù nhân tộc lúc này vượt qua 7 ngàn tên, dù là tới hơn 5 ngàn tên. Chỉ cần không quá nổi bật, tạm thời cũng sẽ không dẫn tới cường đại hoàng tộc kết quả. Bởi vì thời gian dư giả, mọi thứ đều tới cùng, 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc sẽ không ở thời điểm này, nhắm vào hơn 6 ngàn tên nhân tộc. Mà một trận chiến này nếu là lại sau này kéo, tại trăm năm tộc chiến sắp lúc kết thúc đánh nhau. Đến lúc đó, không cần những này thánh tộc ra mặt. Tuyệt đối có 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc trực tiếp giáng lâm, trấn áp nhân tộc, không được nhân tộc xung kích trước 7 ngàn tên. Liền xếp như vệ thần tộc chính mình. Vân vân nữa cũng sẽ không cho phép lư bộ trưởng lấy tự thân lấy cớ ngăn cản chèn ép nhân tộc. Cho nên, trận này tộc chiến khởi sướng thời gian cũng rất thích hợp. Đây là trùng hợp. Vẫn là phệ thần tộc lư bộ trưởng đã sớm cân nhắc tốt. Trong lòng của hắn các loại suy nghĩ hiện lên, vừa mới hoàn hồn, Dực thần lão tổ chờ cựu đại chí tôn cũng thương lượng xong. Nhân tộc có thể tạm thời buông tha. Dực thần lão tổ trầm giọng nói, nhưng có mấy cái điều kiện, Phệ Thiên thần đạo huynh nhất định phải đại biểu phệ thần tộc đáp ứng. Phương Kha trên mặt hiện hiện vui mừng, nói: "Hắc ám vòng xoáy bên trong truyền ra thanh âm." Dụ thần lão tổ nói thứ nhất, nhân tộc trận chiến này thành quả có thể giữ lại, nhưng kể từ hôm nay, vạn tộc trên chiến trường, nhân tộc không được lại tham dự hoặc là khởi xướng bất kỳ một trận tộc chiến. Nó nói với Lữ bộ trưởng, nhân tộc xếp hạng tại 7000 tiên trước, đủ để làm cho tất cả nhân loại hài lòng, sẽ không ảnh hưởng ngươi đột phá tới tôn chi đường. Lữ bộ trưởng khẽ gật đầu. Đây là sự thật. Xếp hạng tại 7000 tiên trước, không 30 năm sau diệt tông họa, đây là tất cả nhân tộc nguyện vọng lớn nhất. Liên xếp như Phương Kha, nghe được điều kiện như vậy, cũng bằng lòng tiếp nhận. Cho nên nhân loại không được lại khởi sướng tốc chiến, không được tại vạn tộc chiến trường khuyết chương một cấp tộc vực, không được trắng trợn tăng lên tộc đàn xếp hạng. Dực Thần lão tổ nói bổ sung, cái này phong kiến nhân tộc xếp hạng lần nữa tăng lên đường, phong ngựa nhân tộc xếp hạng không thể khống. Đồng thời, Phương Kha có thể nghĩ đến, tại điều kiện như vậy hạ, những này dị tộc sẽ còn tại vạn tộc chiến trường đi săn nhân tộc võ giả. Cho dù không tiến người vực, cũng biết tại vạn tộc vực đi săn, trăm phương ngàn kế suy yếu nhân tộc, giảm xuống nhân tộc xếp hạng. Bất quá, điều kiện như vậy có thể tiếp nhận. Thứ hai, Dực Thần lão tổ nói Bây giờ khoảng cách trăm năm tộc chiến kết thúc không đủ 29 năm, 28 năm sau, phệ thần tộc nhất định phải ra tay, trấn sát nhân tộc võ giả, bảo đảm nhân tộc xếp hạng tại 7000 tên về sau, cho dù vị tiểu hữu này chưa từng đột phá tới tôn. Lữ bộ trưởng mặt không biểu tình. Phương Kha vẻ mặt nghiêm túc. Quả nhiên, không nhắm vào nhân tộc, đây chỉ là tạm thời, tại trăm năm tộc chiến kết thúc trước, bọn chúng nhất định sẽ xuất thủ lần nữa. Có thể, phệ thiên thần đã ứng. Loại sự tình này, cho dù Lữ bộ trưởng cũng không cách nào phản bác. Thứ ba dự thần lão tổ vẫn không nói xong tiếp xuống 29 năm bên trong, vị tiểu hữu này không được trở lại nhân cảnh, đồng thời, tiểu hữu muốn lấy tự thân thân phận, mở ra nhân cảnh, cho phép các tộc võ giả tiến vào, tìm tòi nghiên cứu nhân tộc chi bí. Việc này là vạn tộc đại sự, chúng ta sẽ đưa tin các lớn hoàng tộc, thánh tộc, top 100 đại tộc nhóm đều có thể tham dự. Việc này có thể thảo luận. Phệ Thiên Thần cũng không cự tuyệt. Tìm tòi nghiên cứu nhân tộc chi bí là tất cả tộc đàn đều đang chăm chú. Lữ bộ trưởng bại lộ sau, phệ thần tộc không cách nào độc chiếm, đây là chuyện chung dự liệu, sau ngày hôm nay, cái khác hoàng tộc tuyệt đối sẽ tìm tới cửa. Coi như Dực Thần lão tổ không nói Loại sự tình này hơn phân nửa cũng biết xảy ra. Phương Kha trong lòng hơi trầm xuống. Nhân cảnh buông ra, dù là có thế giới bình thường sức khắc chế, tốt 100 đại tộc nhóm võ giả tiến vào, cũng sẽ tạo thành sóng gió lớn. Đây không phải trước đó tiểu tộc trong liên minh du học sinh, khi đó đại gia xếp hạng không sai biệt nhiều, du học sinh tiến vào nhân cảnh cũng sẽ không công khai gây sự. Nhưng những này tộc đàn khác biệt, trong vạn tộc hoàn tộc, thánh tộc, tốt 100 đại tộc nhóm, địa vị quá lớn, bối cảnh quá lớn. Những võ giả này tiến vào nhân cảnh, kế tiếp, nhân cảnh nhiễu loạn sẽ không nhỏ. Đa đạo Hưu đáp ứng cái này ba đầu. Vậy chuyện này liền dục thần lão tổ lời còn chưa dứt, nó bên cạnh dục thần tộc thánh nhân bỗng nhiên truyền âm. Một lát sau, dục thần lão tổ truyền âm những người khác, Cửu Đại Chí Tôn đồng thời nhíu mày, đạo vận đều có chấn động. Sau đó, dục thần lão tổ mở miệng lần nữa, lại thêm một đầu cuối cùng. Nó nhìn xem Lữ Bộ trưởng, có một cái tuổi trẻ nhân loại, thân phụ trưởng không lực vạn kỳ lạ hung thú năng lực, đem hắn giao ra chương 196, Phương Kha phải chết. Lữ Bộ trưởng, ta tự mình giết, chương 196, Phương Kha phải chết. Lữ Bộ trưởng, ta tự mình giết. Phương Kha trong chốc lát sắc mặt âm trầm. Hắn nói là ngươi. Cấm khu chi chủ đã nhận ra tâm tình của Hàn Biến Hóa. Phương Kha gật đầu. Hắn có chút không nghĩ tới. Dực Thần lão tổ sau cùng một cái điều kiện, thế mà dính đến chính mình. Ánh mắt đảo qua mấy tộc thánh nhân, hắn tin tưởng, những này hẳn là thánh thương nói tới, chính mình triệu hoán bảy trùng lục âm thẩm quan chiến những người kia, là bọn chúng cố ý nâng lên chính mình, chỉ là không biết rõ, bọn chúng là bởi vì cái gì phán đoán, chính mình đáng ra dưới loại tình huống này cố ý nói ra. Vậy chúng sao? Một người bình thường mà thôi lưữ bộ trưởng ở miệng, thản nhiên nói, các ngươi muốn hắn, muốn làm cái gì? Nhân loại bình thường Dực Thần Lao Tổ nhìn Lữ Bộ trưởng một cái thản nhiên nói, cánh đã đến, Nương Phệ Thiên Thần Đạo hữu nhìn một chút nhân loại kia, có phải hay không một người bình thường. Dực Thần tộc thánh nhân tiến lên, trong mắt thánh quang chiếu rọi, hiển hóa ra trước đó nó nhìn thấy cảnh tượng. Đầu tiên xuất hiện chính là Đường Lang. Cấp 40 Đường Lang, quanh thân ngân quang sáng lạ, hai tay như đao, chém ra kinh người đỏ quang. Một màn này, Nương Phệ thần tộc chí tôn biến thành hắc ám vòng xoáy, đều yên lặng một cái mắt. Kim Đường thần tộc. Hắc ám vòng xoáy bên trong truyền ra mang theo khiếp sợ thanh âm. Nó không cách nào bình tĩnh. Cung La hoàn tộc, Kim Đường nhất tộc đao, cho dù là nó cũng cũng không cách nào kinh thị. Những loài kỳ lạ hung thú, thế mà nắm giữ Kim Đường Thần Tộc Đao thủ, Kim Đường Thần Tộc đao. Lần thứ nhất thấy cảnh này Cựu Đại Chí Tôn, trong mắt cũng mang theo ngưng trọng. Theo sát lấy, kia số lượng kinh khủng Đường Lang đại quân, còn có phô thiên cái địa bảy muôi bay lên, tạo thành chướng quả, càng làm cho ở đây thập đại chí tôn, toàn bộ khí tức thân thú. Cuối cùng, Dực Thần Tộc Thánh Nhân hình chiếu hình tượng biến hóa, chiếu rọi ra trước khi Phương Kha quan chiến hình ảnh. Phương Kha khuôn mặt, lần thứ nhất xuất hiện tại thập đại chí tôn trong mắt. Dực Thần lao tổ mở miệng. Trưởng công mấy ngàn vạn Kim Đường Thần Tộc đao pháp hung thú, còn có hàng trăm triệu kỳ lạ hung thú, nhất là Đã hung thú này dường như còn có tiếp tục tấn công khả năng. Đây chỉ là một người bình thường sao? Giữa sân một mảnh trầm mặc, Lữ Bộ trưởng trên mặt màu đen đường vân càng phát ra âm trầm, trong mắt Lệnh Ý Phạng Phất muốn đem nơi đây đông lạnh thành băng cứng. Thanh âm hắn khàn khàn, mang theo để cho người ta run rẩy sắc cơ. "Điệu nhân, các ngươi thật là đáng chết ta, không ngừng muốn xấu ta tu hành, bây giờ còn muốn cướp đi ta vì chính mình chuẩn bị, kế tiếp thôn phệ thể." Hắc ám vòng xoáy trầm trầm lưu chuyển, không có truyền ra thanh âm. Phương A ánh mắt phức tạp nhìn xem bộ trưởng. Đây cũng là thánh thương đã từng nói lên một loại nào đó khả năng. Vệ thần tộc lại không ngừng tôn phệ cái này đến cái khác thiên kiêu, bị bọn chúng nhớ thương thiên tài, cơ hồ không có kết quả tốt. Dực thần lão tổ chờ cựu đại chí tôn, đối với lời của Lữ bộ trưởng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu chúng nó là vệ thần tộc, gặp phải dạng này nhân tộc, cũng sẽ đem xem như chính mình tôn vệ thể, tỉ mỉ bồi dưỡng cùng chăm sóc. Chỉ là, giờ phút này, bọn chúng sẽ không cho phép Vương Kha trở thành vệ thần tộc thôn vệ thể. Bằng không, không chỉ là ảnh hưởng nhân tộc xếp hạng, khống chế ước vạn có thể tiếp tục tấn giai hung thú, năng lực như vậy sẽ để cho vệ thần tộc biến càng khủng bố hơn. Một cái chí tôn nói thẳng, Phệ Thiên Thần đạo hữu còn có vị này Phệ Thần tộc tiểu hữu, cái này nhân loại thao túng hung thú quá nhiều, còn có cực đại tiềm lực, nếu không xử trí, có lẽ tương lai sẽ lấy sức một mình, chống lên nhân tộc xếp hạng, người này nhất định phải giao ra. Hắc ám vòng xoáy bên trong, Phệ Thiên Thần chí tôn thanh âm truyền ra. Giao ra? Nó nghe không ra hỉ nộ nói giao ra cho ai? Là cho ngươi Thiên Thần tộc, giúp ngươi tộc xông lên trước tập đại hoàn tộc, vẫn là cho Dực thần tộc, chờ bọn chúng trở thành thứ nhất thánh tộc. Cửu đại chí tôn trầm mặc. Nếu là cái này nhân loại bầy hung thú, thật sự có thể không ngừng tiến hóa. Vậy tương lai, có lẽ? Không. Dự thần lão tổ không chờ những người khác suy nghĩ nhiều, quả quyết lại bằng lệnh nói người này một tộc kia cũng không thể muốn, giao ra, xử tử. Bọn chúng cự tộc cũng tốt, tộc đàn khác cũng được. Tuyệt đối không thể nắm giữ dạng này trợ lực. Ước vận có thể tiến hóa hung thú, số lượng nhiều lắm, vượt qua bọn hắn cự tộc toàn bộ sinh linh tổng cộng. Bất luận một tộc kia trường khống, đối cái khác tộc đàn đều là uy hiếp. Không bằng trực tiếp xử tử, ai cũng đừng muốn. Bát đại chí tôn trầm mặc, mặc dù có chút không nỡ, nhưng người nào cũng sẽ không đi trước tiên mà miệng, kia tất nhiên sẽ bị những người khác nhà bảo. Có lẽ xử tử là lựa chọn tốt nhất. A Lữ Bộ trưởng thản nhiên nói, vì bồi dưỡng hắn, ta thậm chí không tiếc lấy tự thân tu vi vì đó chốc cơ, xuất ra rất nhiều bảo vật vì đó bồi dưỡng hung thú, hắn là ta, ta không đồng ý, ai cũng đừng muốn động hắn một chút, chúng ta có thể lẻn bù. Minh Nguyệt Chí tôn mở miệng, "Không tệ, người này phải chết, Tiểu Hữu có thể đưa ra điều kiện của ngươi." Có chí tôn phụ họa. "Điều kiện?" Lữ Bộ trưởng cười, cười rất lạnh, "Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí." Hắn tại chôn mở miệng, đưa ra các loại bảo vật, đều là ở đây các tộc bên trong nổi danh trấn bảo, tất cả đều là thánh vật đẳng cấp, cơ hồ tương đương với các tộc đều ra một gốc thánh dược. Thái lực, thánh nhân cũng rất ít nam dữ, đa số là chí tôn bội dưỡng. Giờ phút này mỗi người một góc lấy ra, cửu đại chí tôn đều cảm thấy đau lòng. Còn có cái điều kiện cuối cùng. Lữ bộ trưởng thản nhiên nói, Phương Kha, nhất định phải từ ta tự mình tới giết. Cửu đại chí tôn thương nghị một lát, nói, "Có thể, nhưng có hai cái yêu cầu, thứ nhất, nhất định phải chém giết trước mặt mọi người. Hai cốt không còn. Thứ hai, nó điều khiển những hung thú kia, muốn phân cho chúng ta các tộc." Lữ bộ trưởng khẽ miệng hiện hiện một tia cười lạnh, "Tốt." Phương Kha an tĩnh đứng ở nơi đó, nghe bọn chúng thảo luận như thế nào giết chết chính mình, thảo luận càng thêm chính thức khế ước. Trong lòng của hắn không có một tia chấn động, thậm chí có chút muốn cười. Ta có thể bảo vệ mệnh của ngươi. Cấm khu chi chủ truyền âm, chỉ là ngươi cần trả giá đắt, tỉ như ngươi trưởng không hung thú năng lực, ngươi những hung thú kia, hoặc là lấy tu vi, tự do trở làm một cái giá lớn, trở thành một tên phế nhân. Phương Kha chậm rãi lắc đầu, đa tạ tiền bối, tạm thời không cần, nếu có cần, ta sẽ tìm ngài, chúng ta đi thôi. Hắn không muốn nghe thêm nữa. Nhân tộc, tối thiểu tương lai 28 năm, diện có diệt tộc nguy hiểm, 28 năm sau kết quả, Phương Kha hiện tại không có cách nào quan tâm. Bởi vì hắn chính mình, rất có thể không sống tới 29 năm sau. Tiếp tiếp, hắn muốn ứng đối chính mình đại kiếp. Cấm khu chi chủ mang theo hắn biến mất tại Vệ Thiên Thần Chí Tôn Thần Thông bên trong. Các lớn chí tôn đều không có phản ứng. Cấm khu không chỉ là ở chỗ này có, vạn tộc chiến trường các nơi đều có cấm khu tồn tại. Các lớn cấm khu chi chủ đều thần bí khó lường, không là bình thường chí tôn. Cho dù là thập đại hoàng tộc, mặc dù không sợ, cũng biết tận khả năng tránh cho trêu chọc cấm khu. Chỉ cần cấm khu sinh linh không chủ động điểm chuyện, bọn chúng cơ hồ có thể đi khắp toàn bộ vạn tộc chiến trường, sẽ không có người nhằm vào bọn họ. Ý thức trở về, Phương Kha hoàn toàn tỉnh lại. Đã đạt tiền đối Phương Kha hướng phía cấm khu chi chủ thân hình khổng lồ thi lễ một cái. Cấm khu chi chủ không có trả lời. "Mễ sư Vinh, đi thôi, đã kết thúc." Phương Kha đối một bên lo lắng không thôi Mễ Nhạc Nhạc nói. Mễ Nhạc Nhạc hướng phía cấm khu chi chủ giống nhau thi lễ, sau đó mang theo Phương Kha cấp tốc rời đi. Trở về nhân tộc chủ thành trên đường, hắn bắt đầu hỏi thăm xảy ra chuyện gì. "Nhân tộc tạm thời không có nguy hiểm, nhưng cái kia Chí Tôn sẽ không lại đối nhân tộc ra tay." Phương Kha đơn giản nói. Mễ Nhạc Nhạc lập tức không kìm được vui mừng, lại liền vội vàng hỏi. "Sư Tôn đâu?" Bộ trưởng Phương Kha cười cười, "Bộ trưởng không có việc gì." hẳn là rất nhanh sẽ trở về. Mặc dù chính mắt thấy vừa rồi phát sinh tất cả, nhưng Vương Kha càng nhiều vẫn là bằng lòng tin tưởng bộ trưởng. Tin tưởng hắn cũng không phải là phệ thần tộc. Mọi thứ đều có khác nguyên nhân. Mễ Nhạc nhạc tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu liền đến nhân tộc trụ thành. Nhân tộc võ giả rút về rất nhiều, chỉ còn lại Lão Thái Thái cùng tại bộ trưởng, còn có các lớn võ tôn cùng bộ phận võ giả chờ đợi kết quả cuối cùng. Bầu không khí rất ngột ngạt. Phương Kha sau khi trở về, Lão Thái Thái chuyển âm hỏi thăm. Tạm thời không có chuyện làm, bộ trưởng chẳng mấy chốc sẽ trở về. Phương Kha cũng không có nói quá nhiều. Quả nhiên Sau đó không lâu, giao giới khu trên không, cánh cửa màu đen dần dần biến mất, lộ ra trong đó Cửu Đại Chí Tôn, dị tộc thất thánh, còn có Lữ Bộ trưởng. Lữ Bộ trưởng dẫn đầu trở về, cái này khiến tất cả mọi người ngạc nhiên mừng rỡ. Bộ trưởng còn sống trở về, đây chính là kết quả tốt nhất. Lữ Bộ trưởng vẻ mặt nghiêm túc, khẽ lắc đầu. Không đợi hắn nói chuyện, Cửu Đại Chí Tôn cùng thất đại thánh người đồng thời giáng lâm, trực tiếp tiến vào nhân tộc khu vực an toàn bên trong, đi vào nhân tộc thủ thành cách đó không xa. Tại Bộ trưởng trên gối Thánh đao run rẩy, phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Cửu Đại Chí Tôn tất cả đều cảm ứng được, có chút ngưng lâm mày. Tạ nhân tộc thế giới bình thường trấn áp xuống, cỗ lực lượng này, thế mà để bọn chúng trong lòng dâng lên lớn lao nguy cơ. Không có tiếp tục hướng phía trước, Dực thần lao tổ mở miệng. "Vạn tộc quyết nghị, hiện tại cáo tri ngươi nhân tộc, nếu có nửa điểm trái với vạn tộc chung chủ." Vang lên sát khí làm cho tất cả mọi người nín hơi. "Thứ nhất, nhân tộc kể từ hôm nay, không được lại tiến hành bất kỳ tộc chiến. Thứ hai, nhân cảnh từ hôm nay trở đi mở ra, vạn tộc võ giả đều có thể nhập nhân cảnh, nhân cảnh võ giả nhất định phải cam đoan vạn tộc võ giả không được có bất kỳ tổn thương gì. Thứ ba, nhân tộc Phương Kha, phạm phải lỗi nặng, trước mặt mọi người xử tử." Này ba đầu là vạn tộc cộng đồng quyết nghị, trong vòng 7 ngày nhất định phải đem tất cả chuẩn bị kỹ càng, nhân tộc võ thần phía trên võ giả, sau 7 ngày ở nơi này lập xuống nói thế. Dực thần lão tổ mở miệng ở giữa, Cửu đại chí tôn đồng thời thân hóa đại đạo, đại đạo chi uy tràn ngập, liền phảng phất tại tuyên đọc thiên địa đại đạo ý chỉ. Nhân tộc đám người căn bản không có mở miệng năng lực. Thang đến Cửu đại chí tôn biến mất sau, mọi người tại đây mới có thể giải giãn dấp thở ra một hơi. Sau 7 ngày, chư tộc võ giả đem nhập nhân cảnh, chuẩn bị sẵn sàng. Dực thần tộc thánh nhân trên mặt ý cười, vừa dứt tiếng sau, cũng đã biến mất. Sau 7 ngày gặp lại. Dư Âm Quynh Quần Ở đây nhân tộc võ giả tất cả đều ánh mắt trầm ngưng. Dực Thần lão tổ chỗ sách ba cái điều kiện để bọn chúng lâm vào trầm tư. Lữ bộ trưởng nhàn nhạt mở miệng. Có lẽ chư vị nghe không hiểu cái này ba đầu đại biểu hàm nghĩa, ta trước giải thích một chút, đầu thứ nhất, nhân tộc không được lại tham dự bất kỳ tộc chiến, mục đích rất đơn giản, bọn chúng muốn khống chế nhân tộc xếp hạng, không được nhân tộc xếp hạng lần nữa tăng lên. Về phần nguyên nhân, Lữ bộ trưởng nói 28 năm sau, như nhân tộc tại 7000 tiên trước, 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc đem tự mình ra tay, đem nhân tộc đánh về 7000 tiên sau, bọn chúng muốn người tộc thế giới bình chướng vỗn. Tại bộ trưởng cùng lão thái thái Còn có các lớn võ tôn, ở đây tất cả võ giả, tất cả đều hít một hơi linh khí, vẻ mặt kỳ biến. Tất cả mọi người ban đầu nghe, đều coi là nhân tộc thắng trận chiến này sau đã hoàn toàn an toàn. Lại không nghĩ rằng, tạm thời là an toàn, nhưng là 28 năm sau, nhân tộc sẽ nên đón càng lớn nguy cơ. 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc Giang Lâm. 28 năm sau, nhân tộc lấy cái gì cản? Về phần đầu thứ hai vậy thì đơn giản, các tộc võ giả tiến nhân cảnh, mục đích đúng là nhân cảnh biển sâu, muốn tìm tòi nghiên cứu bí ẩn trong đó. Ta cùng lão Vu trước đó không cho các ngươi độ sâu biển, bởi vì trong đó quá nguy hiểm. Liên xem như ta lần nữa đi, có thể hay không đi ra cũng phải nhìn vật khí." Tại bộ trưởng nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng là đã từng kinh nghiệm bản thân người, biết bên trong nguy hiểm cỡ nào. "Từ nay về sau, các ngươi nếu là muốn đi, ta cũng không ngăn cản nữa, nếu là có thể ở trong đó tìm tới nghịch thiên cơ duyên, có lẽ có nhìn tại hơn 20 năm sau cứu vớt nhân cảnh." Tất cả mọi người là khẽ giật mình. Trước đó, nhân tộc chúng đó thần, thậm chí Vô Tôn, đều đưa ra quà, muốn nhập thăm dò biển sâu, nhưng đều bị bộ trưởng ngăn trở. Hiện tại, hắn không ngăn cản nữa, hơn nữa còn tự mình thừa nhận, dưới biển sâu có nghịch thiên cơ duyên. Rất nhiều trong lòng người đều lên tâm tư. Về phần điều thứ ba, Lữ Bộ trưởng rốt cục nói xong lời cuối cùng một đậu, rất nhiều người khả năng chưa nghe nói qua Phương Kha, nhưng trước đây không lâu chiến đấu bên trong bảy chủng, đại gia hẳn là gặp được a. Những cái kia xảy ra tiến hóa đường lang đại quân, còn có con muỗi đại quân, đều là Phương Kha trưởng khống, cũng là bởi vì lần này chiến tranh, hắn bị dị tộc để mắt tới, muốn sự tử hắn, chém cho hắn bảy chủng, ảnh hưởng nhân tộc xếp hạng công chế. Vừa dứt tiếng, ở đây tất cả mọi người đều sắc mặt bất biến. Rất nhiều người chấn kinh cùng không thể tin được. Bọn hắn vốn cho rằng bảy chủng tiến hóa, là sở nghiên cứu thành quả nghiên cứu là nhân tộc cần dấu thủ đoạn, lại không nghĩ rằng, kia ước vạn bảy trùng lại là một người không chế. Rất nhiều người biết Phương Kha tất cả đều trên mặt hoang sợ hướng hắn nhìn qua. Phương Kha thần sắc bình tĩnh, đạo qua ở đây một đám võ giả vẻ mặt, có người thần sắc rất phức tạp, ngoại trừ chấn kinh bên ngoài, còn có sợ hãi, bởi vì kia bảy trùng nhiều lắm. Hàng trăm triệu bảy trùng quy mô, phô thiên cái địa lúc bay qua, cho dù biết bọn chúng là trợ lực, nhưng cũng nhường rất nhiều lòng người sinh. Còn có mặt người không biểu lộ, ánh mắt lấp loé, không biết rõ đang suy tư điều gì. Mặt khác, Lữ bộ trưởng tiếp tục nói, đại gia hẳn phải biết, nhân tộc duyên hải Tại năm ngoái bày ra đại lượng hung thú, giải quyết triệt để hải thú họa, trên thực tế, những cái kia trấn thủ duyên hải hung thú cũng là phương Kha bồi dưỡng. Hắn lần nữa tuôn ra làm cho tất cả mọi người kinh ngạc nội tình. Cái này cũng chưa hết. Lữ Bộ trưởng còn tại nói, trừ cái đó ra, nhân cảnh năm ngoái đạn sinh hai loại thành quả, có thể bồi dưỡng được khí huyết cực hạn chuẩn võ giả huyết đan, còn có mộc, đều là phương Kha cống hiến ra tới. Mặc dù ta cung cấp cho phương Kha rất nhiều tu hành tài nguyên, nhưng hắn một năm qua này, vì nhân tộc làm ra tất cả cống hiến, viễn siêu tự thân đạt được. Một năm qua này, hải lượng huyết đan cú lững, nhân tộc võ sư, võ tướng trở cấp độ Tu vi tăng lên cấp tốc. Đại lượng mà đông, bảo vệ rất nhiều người tính mệnh. Sa trùng trấn thủ duyên hải, kết thúc hải thú họa. Hiện tại, dị tộc yêu cầu chúng ta, sứ tử Phương Kha, nếu không, sẽ có mấy vị trí cường giả giáng lâm, diệt nhân bọn ta. Ta muốn hỏi hạ, ý kiến của các ngươi là cái gì? Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, trong lúc nhất thời dường như bị Phương Kha các loại cống hiến kính trụ, không có người đáp lại. Có người kịp phản ứng, sắp mở miệng trong nháy mắt, Lữ bộ trưởng lần nữa nói chuyện. "Không đổi, còn có 7 ngày thời gian, các ngươi từ từ suy nghĩ." Lữ bộ trưởng trực tiếp biến mất tại muốn chỗ, cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Còn có đứng ở trong đám người Phương Kha chương 197, mới bảy trùng cùng suy đoán. Lữ Bộ trưởng kế hoạch, chương 197, mới bảy trùng cùng suy đoán. Lữ Bộ trưởng kế hoạch. Những gì tộc kia muốn ngươi chết, ngươi ý tỏ gì? Chiến trường trong thông đạo, Lữ Bộ trưởng nhìn xem Phương Kha, trên mặt lần nữa hiện hiện nụ cười hấp áp, không thấy vừa rồi nghiêm trọng. Phương Kha nhìn xem hắn, ta chỉ muốn biết, bộ trưởng ngài là phệ thần tộc sao? Một cái mắt. Chiến trường trong thông đạo an tĩnh lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Ngay cả bốn phía vận vẹo không gian, không ngừng biến hóa sắc thái, cũng tại thời khắc này đông lại. Dường như chiến trường trong thông đạo thời không bị cố định. Lữ Bộ trưởng nhìn xem Phương Kha, nụ cười trên mặt thu lại, biến mặt không biểu tình, thậm chí có chút lạnh lùng. "Là ai nói cho ngươi?" Hắn giương tay vồ một cái, trực tiếp đem hư không trong túi thánh thương bắt đi ra. "Là ngươi?" Thánh thương run rẩy không ngừng. "Không phải ta, đại nhân, thật không phải ta, ta không có nói nhiều một câu." Thánh thương rất sợ hãi. Phệ thân hoàng tộc tôn phệ thần hùng, không chỉ có thể tôn phệ sinh linh, liền nói loại này binh khí chi linh, cũng có thể tôn phệ. Loại kia tôn phệ, xóa so xóa đi linh tính của nó còn để nó sợ hãi. "Ngươi đã đi theo hắn, vì sao không nói cho hắn?" Trên tay Lữ Bộ trưởng dùng sức, có màu đen đường vân hiện hiện, dường như phải vận dụng một loại nào đó kinh khủng thần thông. "Ta không dám, ta không dám đắc tội ngài." Thánh thương run rẩy càng thêm kịch liệt. Bất trung bất nghĩa hà người? Lữ Bộ trưởng cười lạnh, "Ngươi dạng này linh tính, liền nên bị ta thôn phệ." "Ta sai rồi." Thánh thương tiêu to, "Đại nhân buông tha ta, ta nhất định đền." Phương Kha rốt cục mở miệng, "Bộ trưởng, tha cho hắn một lần, lần sau nếu là lại có lở gạt, ngài lại thôn phệ linh tính của nó." "Đúng đúng đúng, đại nhân ngài tha cho ta đi." Thánh thương liên tục cầu xin tha thứ. Phương Kha vì ngươi cầu xin tha thứ, kia nên tha cho ngươi một mạng." Bộ trưởng trong tay hất lên, đem nó lần nữa ném về hư không trong túi. Hư không túi phong bế, thánh thương ở bên trong run lẩy bẩy, không còn dám nghe lén. Bộ trưởng vẻ mặt vẫn như cũ trầm ngưng nhìn xem Phương Kha, thản nhiên nói: "Ngươi có biết, ta nếu là nói, ta không phải sẽ có hậu quả gì không?" Phương Kha nhìn thẳng hắn, không nói chuyện. "Phệ thần chi thuật, vạn tộc mạnh nhất thần thông một trong, bị thôn phệ người, không có sống sót phản sát phệ thần tộc tiền lệ, ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Ta cảm thấy ngài có thể." Phương Kha gật đầu. Nhân tộc hai vị bộ trưởng, còn có Lao Thái Thái Ba người đều là yêu nghiệt chi tứ, phóng nhãn và tộc, coi như liên thập đại hoàng tộc đều tính cả, cũng không có một cái có thể sánh vai ba người bọn họ. Nếu là mở tiền lệ, vậy thì nhất định là ba người bọn họ. Ha ha ha ha. Lữ bộ trưởng cười ha hả, âm trầm tri ý giết hết, chiến trường thông đạo trùng quanh lần nữa lập loé. "Thì không cấm khu chi chủ bên người cái kia, là ngươi đi." Lữ bộ trưởng mở miệng, nói ra Phương Kha biết những này nguyên nhân, hắn đã sớm đoán được. Vừa rồi hù dọa Thánh Thương, chỉ là muốn để nó đối Phương Kha trung tâm một chút. Thánh Thương tồn thế rất nhiều năm, biết rất nhiều bí ẩn, về sau Phương Hà rất cần Thánh Thương. Nhưng nó dạng này dầu diễm, đối phương kha không tốt. Lại thêm vừa rồi Phương Kha hỏi thăm lúc, nó thế mà còn tại nghe lén, Lữ Bộ trưởng lúc này mới mượn cơ hội hù dọa nó. Phương Kha cũng là mơ hồ trong đó ăn ý, mới mở miệng là thánh thương câu tình, dùng cái này thi ân. Hai người rất nhanh rời đi thông đạo, trở lại nhân cảnh. Không có ở trước mặt bất kỳ người nào hiện lộ, Lữ Bộ trưởng trực tiếp dẫn hắn xuất hiện tại một chỗ bảy trùng căn cứ bên trong. Thời gian rất gấp, nhanh lên thu lấy những này bảy trùng a. Phương Kha trước mặt là một cái toi lớn ao, bên trong nước trong suốt, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, trên mặt nước lại có ba quan dập dờn trong này đều là nước gấu trùng. Phương Kha lập tức bắt đầu thu lấy, đồng thời cũng đoán được bộ trưởng kế hoạch. Nước gấu trùng, tại đột phá 40 cấp sau, đã từng xuất hiện một cái mới thiên phú. Thần sinh cùng khôi phục, nước gấu trùng cùng toàn thân tế bảo dung hợp sau, có thể thông qua mất nước, tiến vào trạng thái chết giả. Tại thấm vào linh dịch sau, có thể một lần nữa khôi phục. Bất quá, nhân thể tế bảo vượt qua 40 vạn lực, trước kia Phương Kha một mực không có tích lũy tới nhiều như vậy nước gấu trùng. Những này nước gấu trùng, phế đi không ít kinh mới bồi dưỡng được đến. Lữ bộ trưởng cũng là khẽ lắc đầu. Nước gấu trùng bồi dưỡng đã sớm bắt đầu. Theo Phương Kha tu lấy nước gấu trùng, bảy trùng phát triển một mực tại đang tiến hành, nhưng một mực không có đủ số lượng. Hiện tại rốt cũng đủ. Phương Kha bỏ ra không ngắn thời gian, mới đưa nước gấu trùng tu lấy xong. Bảy này, thời gian tiến hóa đủ, nhưng là linh dịch khó tìm. Phương Kha nhìn về phía Lữ bộ trưởng. Ngươi có phải hay không quên, ta hỏi kia Cửu đại chí tôn, nhưng là muốn không ít đồ vật. Lữ bộ trưởng cười, có mấy món bảo vật, có thể tiếp dẫn tiên địa linh khí, hình thành linh hồn, ta tự mình thôi động, đầy đủ ngươi dùng. Phương Kha so ngón tay cái, còn phải là ngài mưu sâu tính. Lữ bộ trưởng cười, lại dẫn hắn đi vào một cái khác giao nước trước. Những này là trùng tụt bờ lạ gì ạ? Trước thu lấy, đằng sau khả năng hữu dụng. Trùng tụt bờ lạ gì ạ? Phương Kha một bên thu lấy bảy trùng, vừa nói, vì cái gì tuyển cái này? Hắn đột phá võ tướng sau, có mới bảy trùng có thể thu lấy, nhưng này trước đó một mực tích thu, hiện tại rốt cục thu một loại. Bởi vì trùng tụt bờ lạ gì ạ tiên phú. Lữ Bộ trưởng nói, đầu tiên, trùng tụt bờ lạ gì ạ có bất tử chi thân, chiêu vô số khối cũng sẽ không chết, lần nữa khôi phục, mặc dù võ thần cũng có thể làm được, nhưng ngươi bây giờ còn không phải võ thần, này tiên phú liền rất tốt. Đương nhiên, cái tiên phú này không có trọng yếu như vậy. Chén tử tế, chủng đột bợ lạ gì ạ, còn có một loại khác tiên phú, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua. Cái gì? Phương Kha không biết rõ. Thôn vệ. Lữ Bộ trưởng ánh mắt thăm thú, thôn vệ cái khác chủng đột bợ lạ gì ạ, hải cốt, có thể thu mạch được bị thôn vệ người ký ức. Phương Kha giun lên, nhìn về phía Lữ Bộ trưởng, đây không phải. Không tệ. Lữ Bộ trưởng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cái này cùng phệ thần tộc tiên phú, rất giống. Phương Kha trong lòng há nhiên. Ngươi không có phát hiện sao? Lữ Bộ trưởng chậm rãi nói, ngươi trưởng không bảy chủng chỗ tiến hóa ra tiên phú, cùng trong vận tộc, một ít tộc quần tiên phú rất tiếp cận thì như đường lang cùng kim đường thần tộc, sát nhân phong nữ mật, trước 20 đại tộc trong đám, cũng có nhất tộc có thể bài tiết cùng loại mật ong vật chất, nước gấu trùng năng lượng phòng ngự, sắp định vững chắc giấc trùng biến hóa. Cái này mấy loại thiên phú, ta tại bộ phận vạn tộc trên thân đều gặp. Lữ Bộ trưởng ngứ khí yếu ớt. Hắn du lịch vạn tộc, biết quá nhiều tộc quần đặc điểm, giờ phút này điểm ra, nhường Vương Kha trong lòng càng há nhiên. Bảy chủng cùng vạn tộc, lại có một loại nào đó chỗ tương tự. Ta rất hoài nghi nhân cảnh côn trùng lai lịch. Lữ Bộ trưởng nói yếu thú, hải thú, chư thiên vạn giới đều có, nhưng côn trùng, chỉ có nhân cảnh có. Cố Lôi Kỳ, ta cũng không biết là nhân tộc đặc thủ, vẫn là côn trùng đặc thủ. Chỉ tiếc, dạng này nghi hoặc, hắn bây giờ cũng tìm không ra án. Phương Kha đem đại lượng trùng tụt bờ Lạp Di ạ thu hồi. Thu trùng tụt bờ là gì ạ? Là, là vì một cái khác kế hoạch. Lữ bộ trưởng vừa nói, dẫn hắn trực tiếp biến mất, lần nữa tiến vào chiến trường thông đạo. Lần này ngươi phải chết, thập đại chí cường giả chú ý, ai cũng không gánh nổi ngươi, vừa vặn cũng làm cho ngươi mượn cơ hội này, giả chết thoát thân. Phục sinh sau, ngươi có thể hóa thân dị tộc, trở về vạn tộc chiến trường. 28 năm sau, nếu có năng lực nghịch chuyển càn khôn, có thể trở về, bảo trụ nhân tộc Nếu là tu vi không đủ, vậy thì che giấu tung tích, đợi ngày sau trở thành chí cường giả, lại cứu người tộc. Phương Kha trong lòng hơ dung, lư bộ trưởng hóa ra là kế sách như thế. Mượn nhờ nước gấu trùng ẩn sinh nhường hắn giả chết. Khôi phục sau, giống nhau lợi dụng nước gấu trùng năng lực, hóa thân dị tộc. Bởi vì tại nước gấu trùng tiên phú, thần sinh mất nước giả chết sau, nếu muốn khôi phục, cần âm linh dịch. Mà nếu như linh dịch bên trong có dị tộc gen, thì đem phát sinh dị biến. Loại năng lực này, có thể nhường Phương Kha đang thức tỉnh sau, cải biến chủng tộc cả thủ. Lại thêm trùng tụt bỡ lạ dị ạ thôn phệ hải cốt, thu hoạch được ký ức năng lực khôi phục sau Phương Kha, hoàn toàn có thể không có sơ hở hóa thành những dị tộc khác. Về phần biến hóa mục tiêu, cũng có. Sau 7 ngày, vạn tộc võ giả tiến dân cảnh, mục tiêu nhiều lắm, các đại chủng tộc có thể tùy tiện hắn chọn lựa. Ngươi muốn hóa thân cái nào chủng tộc?" Lữ Bộ trưởng hỏi thăm, tốt nhất là đại tộc, mặc dù nguy hiểm một chút, nhưng đại tộc tài nguyên nhiều. Đồng thời, 28 năm sau, nếu như ngươi tu vi không đủ, cũng có thể bằng vào đại tộc thân phận, che chở một số người tộc. Phương Kha khẽ gật đầu, trong lòng có chút ý nghĩ. Hai người trở về chiến trường, cũng không thấy bất luận kẻ nào, trực tiếp biến mất tại người vực, tiến vào ma mạn ẩn giới. 450 vạn lực nước gấu trùng, cần năng lượng nhiều lắm, không thể ảnh hưởng nhân cảnh nồng độ linh khí, cho nên hai người quả quyết đem chăn nuôi bảy trùng vị trí đặt ở mang mặt giới, tiến vào mang mặt giới, Lữ Bộ trưởng trực tiếp ném ra vài kiện vô cùng chân quý thánh vật, sau đó thôi động thánh vật, tiếp dẫn linh khí, tại bộ trưởng cường đại thánh lực, cùng vài kiện chân quý thánh vật ra chỉ hạ, một cái mắt, hơn phân nửa mang mặt giới linh khí, tất cả đều hướng phía bên này hội tụ tới, cảnh tượng vô cùng kinh người, hạo đãng linh khí phong bạo, sinh sinh bị thánh lực dẫn động, gào thét mà đến, chấn kinh mang mặt giới toàn bộ sinh linh, là ai? Mang mặt giới vỡ thần phóng lên tận trời, truy tìm linh khí tụ đến, chấn kinh lại phẫn nộ. Ai tại dạng này hấp thu linh khí? Là muốn diệt ta mang mặt giới sao? Dạng này linh khí hội tụ quá đáng sợ. Nửa cái mang mặt giới bị dẫn động, tương đương với mang mặt giới nồng độ linh khí trực tiếp giảm xuống một nửa, này sẽ nhường mang mặt tộc nhân tu hành tốc độ trở nên chậm, các loại linh vật đều khó mà sinh trưởng. Cho nên, mang mặt giới tất cả mọi người đều vô cùng phẫn nộ, mang theo sát cơ mà đến. Nhưng nhìn thấy Lữ Bộ trưởng cùng Phương Kha sau, sát cơ lập tức tan thành mấy khói, nguyên một đám chủ động thủ vệ tứ phương, ngăn cản về sau người, chánh cho quấy rầy Phương Kha hai người. Về phần Phương Kha hai người đang làm cái gì? Mang mặt giới võ giả biểu thị, nơi này là nhân tộc thánh nhân cùng thiếu chủ nhà, bọn hắn là chủ nhân nơi này, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Phương Kha buồn cười nhìn thoáng qua chạy tới mang mặt giới võ giả, sau đó liền rung động nhìn về phía trước. Nửa cái thế giới linh khí hội tụ, hóa thành rộng lớn linh khí hồ lớn, trong đó linh khí nồng đậm vô cùng, làm người ta kinh ngạc. Phương Kha cấp tốc đem tất cả nước gấu trùng triệu hoán đi ra, để bọn chúng thăng cấp. Quá trình bên trong, Phương Kha hỏi thăm Lữ Bộ trưởng tiếp xuống dự định. Dựa theo cựu đại chí tôn cùng phệ thần tộc quyết định, Lữ Bộ trưởng cũng không thể lưu tại nhân cảnh nhất định phải rời đi. Ta đương nhiên là đi xung kích chí tôn cảnh." Lữ Bộ trưởng cười nói, "Phệ Thần tộc chính là 10 vị trí đầu lớn hoàn tộc, trong tộc cơ duyên vô số, xung kích chí tôn là trọng tộc đại sự, đạt được Phệ Thần tộc duy trì, đại kiếp tiến đến trước, ta có cực lớn nắm chắc, đột phá tới tôn." Phương Kha khẽ nhíu mày, biết chuyện không có khả năng cùng Bộ trưởng nói như thế dễ dàng. Bộ trưởng đã từng nói, "Một trận chiến này, không ngừng Phương Kha có sinh tử kiếp khó, hắn cũng có. Phương Kha cướp, Lữ Bộ trưởng đã vì hắn làm xong vạn toàn chuẩn bị, đem tất cả tất cả an bài xong." "Lữ Bộ trưởng đâu? Hắn cấp là cái gì?" lại sẽ có ai an bài cho hắn? Phệ Thần tộc, vạn tộc 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc. Trong tộc chí tôn còn chưa hết một vị. Chúng tộc như vậy, thật không phát hiện được bộ trưởng bí mật sao? Nếu như phát hiện, bị hoàng tộc truy sát, đừng nói mượn tài nguyên, an ổn xung kích chí tôn cảnh, có thể giữ được tính mạng cũng không dễ dàng. Phệ Thần tộc chỉ tôn, cũng sẽ không cùng Dực Thần lão tổ như thế, lớn tuổi, sức chiến đấu yếu, chỉ có thể ức hiếp thế nhân. Đáng tiếc, nhân tộc không ai có thể là lư bộ trưởng phân ưu. Hắn là nhân tộc người mạnh nhất, là nhân tộc trụ cột, là mấy tỷ người dựa, lại không người có thể làm hắn dựa hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Phương Kha trong lòng nặng nề, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là không ngừng mà thăng cấp nước gấu trùng. 7 ngày đến ngược, từng ngày trôi qua. Vạn tộc chiến trường chuyện đã xảy ra. Chí cường giả nói lên 3 đầu yêu cầu. Cùng Lữ Bộ trưởng nói tới, Phương Kha công thích, cùng theo đó truyền khắp nhân cảnh. Vô số người biết Phương Kha khiếp sợ không tên. Long Thành. Phương Kha trong nhà. Phương phụ Phương Mộ đã rút về nhân cảnh, bây giờ nghe được tin tức, trong lòng buồn vui đan xen. Vui chính là Phương Kha thành tích kinh người, là nhân tộc một trận chiến này lại công thần, vô số nhân tộc dùng qua huyết đan, mặt ông đều muốn cảm ơn Phương Kha. Nhưng những này vui sướng, những này tiêu ngạo, lại cuối cùng hóa thành bi thương. Bởi vì dị tộc muốn giết hắn, chí cường giả muốn hắn chết. Hắn nếu không chết, nhân tộc muốn gặp nạn. Phương phụ Phương mẫu dường như đã dự cảm được ngày đó. Võ giả đại hạ. Tống Thành Vũ kinh ngạc nhìn trước người bộ tộc ăn thịt người thánh tử đầu lâu, lâu, khắp khuôn mặt là bi thương. Nếu như lúc trước, không phải là vì cứu ta, không đem ngươi bảy trùng nói cho bộ trưởng, ngươi hẳn là cũng sẽ không bị dạng này nhằm vào a. Còn có phẫn tán tại nhân tộc các nơi. Những cái kia tại võ khảo thí lúc may mắn còn sống sót, Phương Kha cao trùng các bạn học, tất cả đều nhớ tới lúc trước cứu bọn hắn con muội, còn có những cái kia vết đan, là Phương Kha đã cứu chúng ta. Hàn Bằng nhìn xem tin tức trong tivi, nhìn xem những cái kia con muội, đột nhiên vô đuổi. Lúc trước Thường Sơn dưới chân lần thứ nhất thấy Phương Kha, ta trên đùi con muội bao, chính là Phương Kha làm. Hắn kêu to, sau đó lại đột nhiên khóc lên. Hoàng đô võ đại, Phương Kha đã từng các bạn học, nguyên một đám rung động trong lòng. Là Phương Kha. Bọn hắn đều đã nghĩ đến ban đầu ở giao tiếp trong vùng, từng có bảy muội hiền thần, đem bọn hắn cứu. Cái chiếc áo đen che mặt, không biết thân phận kiến, thì ra kia là Phương Kha. Bờ biển sa chủng, nhân tộc huyết đan, mạt đồng, đều là Phương Kha. Hắn thế mà còn vì nhân tộc làm nhiều chuyện như vậy. Tên đáng chết, ngươi gạt ta, để cho ta bị chọ mèo. Bùi Băng siết chặt nắm đấm, hồi tưởng lại lúc trước cùng Phương Kha đồng hành lúc, từng cao điệu nói khoác, thậm chí nói cùng kiến kể vai chiến đấu. Thì ra, Phương Kha chính là kiến. Tất cả đều là hắn. Bùi Băng sắc mặt đỏ bừng, hai mắt cũng đỏ bừng. Hoàng Võ phòng hiệu trưởng, lão thái thái mặt không thay đổi ngồi ở chỗ đó, quanh thân đáng sợ khí tức quấn quẩn, tràn ngập sắc bén sắc cơ. Cho dù là lão thái thái đệ tử, Hoàng Võ Phó hiệu trưởng Chu Suối cảm nhận được phòng hiệu trưởng truyền đến sắc cơ, cũng không dám gõ cửa, chỉ có thể đứng tại cổng, trong lòng thăn nhẹ. Phương Kha tiểu sư đệ này, thế mà làm nhiều chuyện như vậy. Các lớn Hoàng Võ bên trong, cùng Phương Kha từng có gặp nhau cùng thế hệ thiên kiêu, nguyên một đám tâm tình phức tạp. Ngoài trừ rung động bên ngoài, còn có không ít người trong lòng cũng có chút kiêu ngạo, kiêu ngạo tại từng cùng Phương Kha kề vai chiến đấu, hay là giao thủ luận bàn. Ngọc Châu võ đại quan tầm nhìn xem tiền tư tư, ta sai rồi, tiểu tử kia thật không phải là người xấu. Thương Nam võ đại vệ lão đại, Bắc Cương võ đại võ công dương Thậm chí còn có Mado Võ Đại Chu Hy, cùng Thẩm Nguyệt Nhi, tất cả đều bị tin tức này rung động. Thẩm Chiếu Nhật nhìn xem muội muội của mình, ngươi khi đó bị Vương Khả đánh, cố sự, cũng muốn danh truyền thiên hạ, đoán chừng không ít người sẽ đến chiêm ngưỡng ngươi. Ngậm miệng. Thẩm Nguyệt Nhi phát điên, muốn hành hung Thẩm Chiếu Nhật chương 198, nhà có cha mẹ, chương 198, nhà có cha mẹ. Đương nhiên, lòng ngươi khó dò. Tại tin tức truyền khắp nhân cảnh thời điểm, rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều thành ế bất động. Có người cho rằng, nhân tộc bây giờ không phải là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc đối thủ, nếu là khai chiến, Nhân tộc tất nhiên gập nạn, còn nếu như có thể lãng lại chiến tranh, 28 năm sau có lẽ có sức tự vệ. Cách nói này rất huyền truyện, nhưng tất cả mọi người tin tưởng, điều này đại biểu lấy có ý tứ gì? Dị tộc ba cái ba điều kiện, trong đó hai cái không có quá nhiều khó khăn chắc trở, cũng chỉ có một đầu cuối cùng. Phương Kha, khi hắn vì nhân tộc làm cống hiến bị lộ ra thời điểm, tại danh ký bên trên, hắn đã có gần với hai vị bộ trưởng chi công. Huệ Đan, Mạc Đông, tất cả võ giả đều lợi. Bình định hải thú hòa, nhân cảnh an ổn. Nếu là võ đạo phát triển tương lai làm được những này, đây chẳng qua là thời đại tiên độ. Nhưng nếu là tụ tập tại một thân một người, vượt thời đại làm đến bước này, cái kia chính là chân chính ngập trời chi công. Dị tộc yêu cầu sử tử Phương Kha. Theo lý mà nói, thiên hạ tất cả nhân tộc đều hẳn là quần tình xúc động, tuyệt không tiếp nhận. Nhưng bây giờ ngôn luật loại này xuất hiện, đã đại biểu cho có người muốn tiếp nhận một đầu cuối cùng. Hơn nữa, những người này cũng không biết, còn có một số người nói rất ngay thẳng, rất trực tiếp, không chút nào để ý công lao gì, trực tiếp đồng ý xử tử Phương Kha, nhưng âm thanh này cũng không phải là cô lệ, mà là đạt được rất nhiều duy trì. Hơn nữa, Có chút võ giả đều trong bóng tối tham dự, gây nên một chút cái khác dư luận. Thì như, nhân cảnh xuất hiện một loại thuyết pháp. Phương Kha có được côn trùng năng lực tiến hóa, trên thực tế là Tân Hải sở nghiên cứu thành quả nghiên cứu, thế đứng tính rất nhỏ, chỉ cùng Phương Kha phù hợp, bởi vậy mới vì hắn nắm trong tay. Mà loại năng lực này nơi phát ra, rất có thể là cái nào đó bảo vật. Chứng cứ chính là, lúc trước Phương Kha tại thi đại học sau mất tích, trên thực tế chính là vào sở nghiên cứu, ở nơi đó chờ đợi một cái kỳ nghỉ. Cũng là tại cái kia trong ngày nghỉ. Huyết đan bắt đầu xuất hiện, mà công bắt đầu xuất hiện, hải thú họa bị bình định. Cho nên rất có thể Phương Kha căn bản không phải cái gì lại công thần, hoặc là nói, chỉ là mặt ngoài công thần. Thậm chí có âm như bàn luận, tác phẩm văn xuôi dài đem tất cả công lao thả đến trên người Phương Kha đều là bởi vì muốn tạo thần, đem Phương Kha thần hóa, đem Phương Kha đẩy lên người tương lai loại thủ lĩnh vị trí, nhường hắn tiếp nhận bộ trưởng, trở thành nhân loại lãnh tụ. Sở dĩ đẩy Phương Kha thì là bởi vì, Phương Kha là lữ bộ trưởng vợ, Hoàng Võ hiệu trưởng An Như đúng vậy quan môn đệ tử. Hai vị này thánh nhân chuyên nhân, tự nhiên là bọn hắn người nối nghiệp. Dạng này âm như bàn luận còn dính đến nhân tộc hai đại thánh nhân, có chiếu rọi bọn hắn đem nhân tộc xem như độc chiếm thiên hà, muốn đợi đời đời truyền lại ý tứ. Trong lúc nhất thời, nhân cảnh bên trong, quần quần sóng ngầm, các loại thuyết pháp cùng nghe đồn không ngừng toát ra. Sau năm ngày, chiến trường trên lối đi không, nhân tộc Tam Thánh tụ họp. Lão Thái thái vẻ mặt lạnh lùng, có ít người thật đáng chết, năm đó sự tình, ta bây giờ chưa từng tìm hắn thanh toán, giờ phút này thế mà còn dám ngoi đầu lên. Tại bộ trưởng mặc dù một mực tọa trấn nơi đây, nhưng nhân cảnh chuyện phát sinh, nhưng cũng không gạt được hắn thay mắt. Vội đạo bộ mấy ngày nay thật là vội vàng. Hắn khẽ lắc đầu. Những năm gần đây, lão lưu trở ngại nhân tộc chiến lực có hạn, không có truy cứu Hắn chỉ sợ cũng một mực tại lo lắng hãi hùng bên trong, người thành thành đến nay, những ngày này hắn đoán chừng khó mà an tâm. Lữ bộ trưởng thần sắc bình tĩnh, cũng không có quá nhiều dị dạng. Nhân cảnh bên trong chiến loạn, hắn sớm đã nghe nói, đồng thời cố ý phóng túng, nguyên nhân rất đơn giản. Tiếp xuống hơn 20 năm, nhân tộc không chiến sự, lại đa số người vẫn là phải lưu tại nhân cảnh. Lại thêm, sắp có dị tộc võ giả nhập nhân cảnh. 28 năm sau nguy cơ treo lên đỉnh đầu, loại tình huống này, rất có thể có một số người tộc võ giả sẽ nghĩ đi đường khác tử, đầu nhập vào dị tộc. Mà những năm gần đây, vạn tộc trên chiến trường chiến đấu võ giả có tương đối một bộ phận, sớm đã không có ban đầu tâm. Có ít người thậm chí cùng dị tộc gặp nhau rất mất tiết, hoặc là đã đầu nhập vào dị tộc, lập trường cũng thay đổi. Hai loại người đều muốn móc ra. Vì phong ngựa có người cấu kết dị tộc, làm ra tai họa, nhân tộc khương khí cũng muốn cải biến. Truyện Phương Kha chính là cơ hội tốt. Những cái kia muốn biết côn trùng tiến hóa bí mật dị tộc, sẽ trong phương ngàn kế đánh nghe Phương Kha tất cả. Thì như hiện tại những cái kia nghe đồn, khống chế bầy trùng, trên thực tế là cái nào đó đồ vật. Tin tức như vậy truyền lúc đi ra, bộ trưởng liền biết, lập tức liền sẽ có người nhịn không được, muốn độc thủ. Chỉ là Võ đạo bộ tra được, truyền ra tin tức này người, vẫn là để bọn hắn có chút ngoài ý muốn. Nửa ngày sau, nhân tộc Cựu Đại Võ Tôn cùng tất cả võ thần cùng đi tới chiến trường ngoại thông đạo. Thánh nhân tiên thủ Võ Tôn mở miệng, bây giờ nhân tộc cảnh nội các loại nghe đồn, phải chăng cần đáp lại? Nhân tộc Tam Thánh hiện hóa tại trên lối đi vương, nhìn xem người phía dưới, có gì nghe đồn? Lại nên như thế nào đáp lại? Lữ bộ trưởng mang trên mặt cười khẽ, dường như không biết rõ những cái kia nghe đồn đồng dạng, là cùng Vương Kha có liên quan một chút nghe đồn. Hoàn Võ phó hiệu trưởng Chu Suối mở miệng, trong mắt mang theo vài phần tức giận. Có ít người bố trí các loại âm nhu thuyết pháp, thậm chí dính đến thánh nhân, quá mức. Hắn nói rất nhiều, có đối với Phương Kha đủ loại nói xấu, có các loại yêu cầu Phương Kha trực tiếp đi chết chờ một chút. Có người nghe lòng đầy căm phẫn, có người trong mắt mang theo hàn ý, cũng có người thần sắc bình tĩnh như nước. Các ngươi thấy thế nào? Lữ Bộ trưởng đảo qua tất cả mọi người, lần nữa hỏi ra mấy ngày trước vấn đề. Có người mở miệng, ngôn từ kịch liệt, nói đã chuẩn bị một trận chiến. Lập tức có rất nhiều người phụ họa, chiến ý rất kịch liệt. Cùng dị tộc đại chiến 20 năm, đối phương mạnh hơn, bọn hắn đều không có lùi bước qua. Có người nhẹ nhàng lắc đầu, cũng có người giữ im lặng biểu đại võ tôn bên trong. Mễ nhạc nhạc lên tiếng trước nhất, biểu thị mong muốn một trận chiến, cho dù là hoàng tộc Giang Lâm, hắn cũng có thể tại khu vực an toàn nội lực địch thân nhân. Xích Hoàng Gõ Tôn, thiên thủ võ tôn chờ, mặt khác bát đại võ tôn cũng nhao nhao mở miệng khiêu chiến. Lữ Bộ trưởng cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nhân tộc nếu như không tuần, không chỉ là một hoàng tộc ra tay, 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, ít ra sẽ có 3 năm tộc Giang Lâm, còn có Thánh tộc, tổng 100 đại tộc nóng chờ, một khi động thủ, nhân tộc tất nhiên bị diệt. Đây là không có chút nào hy vọng chiến đấu. Không phải nhân tộc đại chiến bộ tộc gan thịt người liên minh loại này thế lực ngang nhau chi chiến là trong bọn tộc tất cả cường đại tộc đàn, bọn hắn có chung nhận thức, sẽ không dễ dàng tha thứ nhân tộc đã ổn vượt qua trăm năm tộc chiến. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Phương Kha chết chắc chắn. Rất nhiều người cắn răng, trong lòng phẫn nộ, cảm giác đây là một loại vũ nhục. Là bởi vì Phương Kha trưởng khống bảy trùng đúng không? Có người mở miệng, bảy trùng không ngừng tiến hóa, bị coi là uy hiếp, bởi vậy mới muốn giết Phương Kha. Đã như vậy, từ bỏ bảy trùng không được sao? Hắn mở miệng, đưa tới không ít người đồng ý. Rất nhiều người đều nói ra, để cho Phương Kha buông tha bảy trùng, ít ra có thể giữ được tính mạng. Tại bộ trưởng cũng không nói chuyện, ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, đáy mắt trố sâu mang theo một tia trào phúng. Hắn biết rõ, có ít người mục đích, cũng không phải là cái gì Phương Kha, mà là Phương Kha bảy trùng tiến hóa bí mật, bất luận là công pháp, vẫn là bảo vật, lại hoặc là cái khác phương pháp đột thủ. Phương Kha chết hoặc bất tử, những người kia cũng không thèm để ý, chỉ cần hắn chịu đem cái này phương pháp ra ra. Những ngày này, nhân cảnh các loại nghe đồn đều là tại dẫn suất bảy trùng phương pháp khống chế. Trên thực tế, nhân cảnh bên trong đã có người đang nói, Phương Kha đã hẳn phải chết nhất định phải trước khi chết đem khống chế bảy trùng vương pháp truyền xuống. Loại suy nghĩ này người, ngoại trừ những cái kia giá tâm bừng bừng hạng người bên ngoài, còn có những cái kia đầu nhập vào dị tộc người. Bây giờ, nhân tộc chúng võ tôn cùng võ thần bị những người này âm thầm sâu chui rỗi, cho nên mới sẽ cùng một chỗ đến đây. Rất đáng tiếc, Lữ Bộ trưởng lắc đầu, những cái kia bảy trùng cũng không phải là dự bảo vật gì, hoặc là công pháp thao túng, đó là của phương Kha Thiên Phú, năng lực không cách nào từ bỏ hoặc là kế thừa. Hắn trực tiếp không thừa nhận. Cái này khiến không ít người đều trong lòng thất vọng, đều trở về đi. Lữ Bộ trưởng đuổi người. Thay ta hướng nhân cảnh tuyên bố, hai ngày sau, Phương Kha sẽ lấy cái chết vì nhân tộc, tận cuối cùng một phần lực. Ở đây tất cả võ thần võ tôn, tất cả đều thân thể run rẩy, chấn động trong lòng, sau khi gật đầu rời đi. Thiên Nguyên, ngươi lưu lại. Thiên Nguyên võ tôn trong thai nghe được bộ trưởng truyền âm, hắn yên lặng đứng ở nguyên địa. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, Lữ bộ trưởng nói la vu, năm ngày thời gian, tu luyện thế nào? Vẫn được. Tại bộ trưởng đáp lại, hai người cũng không có tránh Thiên Nguyên võ tôn, trực tiếp mở miệng. Võ đạo bộ đã tra được tất cả tại công cộng trên internet, công khai tuyên bố Phương Kha hẳn phải chết tất cả mọi người lại thêm các nơi có người bình thường, võ giả báo cáo, sắp nhận thân phận đăng ký trong danh sách, hết thảy hơn 98 triệu, trong đó người bình thường chiếm gần tám thành, võ giả ước 2000 vạn, theo vạn tộc chiến trường trở về có. Trong đó, võ thần 31 người, vừa rồi mở miệng trang có thể võ thần, Thiên Nguyên quân thứ 6 quân quân trưởng, sơ bộ điều tra hẳn là cùng Minh Nguyệt tộc. Tại bộ trưởng nói ra cái này năm ngày thành quả, đồng thời ký cảng giới thiệu 31 võ thần tư liệu. Đang nói chuyện quá trình bên trong, Thiên Nguyên võ tôn sắc mặt trầm ngưng, khí tức thâm thúy, không nói một lời. Tại bộ trưởng sau khi nói xong, Lữ bộ trưởng thở dài một hơi vẫn còn có chút nhìn thấy mà giật mình a, mặc dù không thể nói rằng nhiều thứ hơn, nhưng kế tiếp, dị tộc dáng lâm nhân cảnh thời điểm, những người này đều là trọng điểm quan sát mục tiêu. Tại bộ trưởng khẽ gật đầu. Những người này chính là dễ dàng nhất phản bội nhân tộc, cũng dị tộc cấu kết người. Trong năm ngày này, võ đạo bộ rất nhiều người mất ăn mất ngủ, một khắc không rảnh rỗi, xử lý các nơi tụ tập tới tin tức, điều tra lấy mỗi một cái danh tự, thân phận, mới đưa cái này xám danh sách sửa sang lại. Thiên Nguyên. Lữ bộ trưởng rốt cục nhìn về phía Thiên Nguyên Võ Tôn. 11 năm trước, ngươi phụ mệnh tiếp ứng Lư An, lúc ấy hoàn toàn có cơ hội thử hắn, ngươi không có đi. Như là nhập bộ tộc ăn thịt người báo thủ, ta để ngươi xuất lĩnh Thiên Nguyên quân tiếp cận, bước chiến, ngươi kéo đường này, thẳng đến ta nhập bộ tộc ăn thịt người vực, ngươi mới xuất binh." Lữ bộ trưởng ánh mắt phức tạp. "Cái này hai lần, bởi vì ngươi là nhân tộc tám tôn chi một, bởi vì ngươi là một quân chi chủ, chúng ta có thể tha thứ ngươi, nhưng bây giờ lần này." Lữ bộ trưởng sắc mặt có chút trầm xuống. "Cấu kết minh nguyệt thánh tộc, tại nhân cảnh truyền ra ta cùng như là quan hệ với Vương Kha ý đồ thao túng dư luận, bước ra Phương Kha trưởng khống bẩy chủng thủ đoạn, gây nên nhân cảnh loạn tượng." Thiên Nguyên võ tôn thần sắc bình tĩnh. Vẫn là bộ trưởng cao hơn một bậc, đã sớm chuẩn bị, ta làm tất cả tự cho là ẩn ấp, nhưng vẫn là không có trốn qua võ đạo bộ giám sát, ta nhận thua. Hắn không có chút nào giải thích, tất cả đều là vô ích. Võ đạo bộ đối với người cảnh trưởng không quá sâu. Những cái kia theo vạn tộc chiến trường trở về La Bình, nhìn như sớm đã bình thường trở lại sinh hoạt, tại nhân cảnh đi săn hung thú dưỡng lão. Nhưng trên thực tế, rất nhiều người quan hệ với võ đạo bộ đều không có đoạn. Ta rất muốn biết. Lão thái thái mở miệng, "Lúc trước ngươi vì sao không cứu Tiểu An?" Thiên Nguyên Võ Tôn mặt không biểu tình, "Có một số việc không có nguyên nhân." Đi bế quan a." Lữ bộ trưởng tuyên bố, cũng không có giết hắn. Võ Tôn cùng nhân cảnh đại đạo tương liên, chết đi sẽ có dị tượng, lúc này, nhân tộc không thích hợp vẫn lạc Võ Tôn. Sau đó, tại bộ trưởng đem tự mình ra tay, thánh lực phong cấm, đem Thiên Nguyên Võ Tôn phong tại nhân cảnh. Ngày sau thời cơ phù hợp, lại cái khác xử trí. Không có Thiên Nguyên Võ Tôn, lão thái thái hóa thân Thiên Nguyên Võ Tôn, nhập chủ Thiên Nguyên quân tọa trấn. Nhìn trời nguyên quân mà nói, Thiên Nguyên Võ Tôn chỉ là một cái biểu tượng, không cần hắn làm càng nhiều, chỉ cần hắn ngẫu nhiên hiện thân, như vậy đủ rồi. Theo lão thái thái nhập chủ Thiên Nguyên quân, Thiên Nguyên Võ Tôn âm thầm làm những sự tình kia, cũng tất cả đều bị kết thúc lại thêm lư bộ trưởng truyền về tin tức, Vương Kha sẽ tại 2 ngày sau, vì nhân tộc chịu chết. Tin tức này một chút đốt phát nổ cả nhân tộc. Trước đó các loại suy đoán đều bị tin tức này đánh tan, bất luận là trên internet vẫn là trong nhật thực, không người lại nói Vương Kha không phải. Bất luận có ai nói Vương Kha, đều sẽ bị người phun tự bế lui mạng. Trước đó các loại công tích, lại thêm bây giờ không tiếc tự thân tính mệnh, bảo trụ nhân cảnh hơn 20 năm an ổn, dạng này nỗ lực, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động cùng cảm động. Trong lúc nhất thời, mấy tỷ người đều đang đồn tụng Vương Kha tên, vô số người vì hắn cầu phúc. Làm Lữ Bộ trưởng hóa thân dáng Lâm Nhân Cảnh, cảm nhận được nhân cảnh khí tức sau, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Tại cảnh giới này, nhân cảnh đều tại niệm tụng tên của ngươi, chờ ngươi người hồi cảnh thành đạo thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, mọi thứ đều đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lữ Bộ trưởng đi qua con đường này, bởi vậy mới biết được, cả một tộc nhóm tín ngưỡng cùng ý niệm, đối tương lai thành đạo sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu. Cho nên mượn chuyện lần này, hắn thậm chí đã vì Phương Kha, trải tốt cực kỳ xa xôi đại đạo con đường. 2 ngày sau, Lữ Bộ trưởng mang theo Phương Kha theo mang mặt giới lặng yên không tiếng động trở lại nhân cảnh, không có cáo tri bất luận kẻ nào lữ bộ trưởng đưa Phương Kha trở về Long Thành trong nhà, không có đi cửa, bởi vì trong nhà ngoài cửa bày đầy các nơi võ giả, còn có người bình thường đưa tới đồ vật, có tiền tài, có lĩnh lực, có các loại bảo vật, chất đầy hành lang. Phu cận hàng xóm không có người tức giận, cũng không có người trộm cấm, bởi vì tất cả mọi người biết, nơi này là Phương Kha nhà. Trong nhà, màn cửa đóng chặt, trong phòng khách một điểm quang đều không có, chỉ có hai cái cái bóng tựa sát tựa ở trên giường, không hề có một chút thanh âm. Bá, Phương Kha trực tiếp kéo ra nặng nề che nó màn. Lão Phương, ta nói Trên giường hai người kinh hãi trực tiếp nhảy dựng lên, nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Phương Kha, sững sờ ngẩn người. "Ta đói." Phương Kha lần nữa kêu to, đem trên đường mạnh mẽ yêu cầu bộ trưởng dẫn hắn đi siêu thị mua đồ ăn đưa ra đi. Lão Phương sững sốt một chút, lúc này mới nhận lấy, trên mặt tươi cười. "Đói bụng liền nấu cơm ăn." Phương mẹ cũng lấy lại tinh thần đến, đưa tay liền phải nắm chặt Phương Kha lốt hai, "Ngươi vừa rồi dọa ta một hồi." Phương Kha lách mình liền tránh, trực tiếp tiến vào toilet. "Ta tắm trước." Hai người nắm chặt đi phòng bếp. Vòi hoa sen tiếng nước lúc vang lên. Phương Kha cũng nghe tới trong phòng bếp truyền đến thanh âm. Hắn rất nhanh xong xong tắm, thay quần áo khác, lao đầu đi vào phòng bếp, tựa ở trên cửa. "Nha, lão Phương đồng chí chủ nghệ còn không có bước." Lão Phương một bên đỉnh ngồi, cũng không quay đầu lại nói nói đùa, cái này giữ nhà tay nghề sao có thể quên. "Nếu là không có chiêu này bạn sự, năm đó cũng đuổi không kịp mẹ ngươi." "Ngươi không biết rõ năm đó ta." 3. Một cây đồ ăn nặng quất vào lão Phương trên lưng. Ngậm miệng, chớ có nói hiệp nói vượn chương 199, Phương Kha cái chết. Quyển thứ 6 xong, chương 199, Phương Kha cái chết. Quyển thứ 6 xong. Ngày thứ 2. Phương Kha vừa tỉnh ngủ, Liên nhìn thấy bộ trưởng đã đứng tại hắn trong phòng, đang xem hắn khắp tường giấy khen, giấy chứng nhận. Từ tiểu học tới cao trung, một chương giấy khen đều không có ném. Văn Trạng Nguyên, chúng ta nên lên đường." Lữ bộ trưởng trên mặt mỉm cười. Phương Kha lắc đầu cười khổ, ngay liền không thể dùng dễ nghe từ sao. Dễ nghe? Lữ bộ trưởng như có điều suy nghĩ, vậy thì, mời Văn Trạng Nguyên chịu chết. Thật tốt." Phương Kha bó tay rồi. Bất quá, đời này lần thứ nhất đi chết, thật là có điểm phấn chường. Tới phòng khách chào từ biệt. Phương phụ Phương mẫu hốc mắt đều đỏ. Phương Kha nói khẽ, ta sau khi đi Bộ trưởng sẽ an bài người đưa ngài nhị lao tiến hoàng đô, nơi này khẳng định sẽ có dị tộc đến, không an ổn. Trễ nhất 28 năm, ta sẽ trở lại. Lữ bộ trưởng cũng hiền thân, yên tâm đi, Phương Kha không có việc gì, ngài hai vị trí tại trong nhà thu thập một chút, võ đạo độ người rất nhanh liền tới. Phương phụ Phương Mỗ cố nén bi thống gật đầu. Không nói thêm cái gì, Lữ bộ trưởng trực tiếp mang Phương Kha biến mất, tiến vào chiến trường thông đạo. Cảm nhận được nhân cảnh ý chí sao? Lữ bộ trưởng hỏi thăm. Phương Kha lắc đầu. Chờ ngươi lần sau trở về liền cảm nhận được. Lữ bộ trưởng mang trên mặt nụ cười. Nay sẽ Nhân cảnh mấy tỷ người đều tại tụng tên của ngươi, tinh thần của mọi người hội tụ vào một chỗ, loại lực lượng này sẽ bị thiên địa trò ghi khắc. Tương lai võ thần đỉnh phong thành đạo trước, nhớ kỹ người hồi cảnh, ngươi sẽ cảm nhận được, ngươi làm người cảnh nỗ lực tất cả, không có bị quên. Phương Kha cái hiểu cái không đạt đầu. Trên thực tế, Lữ Bộ trưởng rất chờ mong Phương Kha trở về ngày đó. Đối nhân tộc cống hiến cực lớn anh hùng, lấy tự thân tính mệnh, lần nữa vì nhân loại tranh thủ 28 năm thời gian, vì vậy mà hy sinh, bị mọi người truyền lại tụng, bị ghi chép tới nhân tộc trên sử sách, tiến vào sách giáo khoa bên trong. Tại nhiều năm sau, nhân tộc đại kiếp lúc khi sinh anh hùng lần nữa trở về cứu thế, sẽ là dạng gì cảnh tượng? Lữ bộ trưởng có dự cảm. Lúc kia, Phương Kha đem chân chính phong thần, trở thành nhân tộc thần minh, bất luận là địa vị vẫn là lực ảnh hưởng, đều đem vượt qua giờ phút này nhân tộc thánh thánh. Ngay sau trở về, ngươi một câu, có thể bức tử tất cả mọi người. Lữ bộ trưởng càng khái. Phương Kha như có điều suy nghĩ, ta vì nhân loại chết qua. Đối. Lữ bộ trưởng rất nghiêm túc gật đầu, ngươi sống, nhiều nhất chỉ có thể nói, ta vì nhân loại chảy qua máu, không so được ngươi. Phương Kha trực tiếp cười ra tiếng, nụ cười còn không thu liễm lúc Bọn hắn đi ra chiến trường thông đạo, đi vào vạn tộc chiến trường. Chủ thành bên trong, rất nhiều nhân tộc võ giả hôm nay đều để dự tiễn, nhìn thấy Phương Kha nụ cười trên mặt thời điểm, tất cả mọi người trong lòng đều lạ rung động. Đây là cái gì tâm cảnh? Ai cũng biết, Phương Kha hôm nay đến, là nhất định sẽ chết. Tất cả mọi người cảm thấy, hắn còn quá trẻ, trưởng không nức vạn cường đại hung thú, thiên phú vô song, phóng nhãn vạn tộc cũng là hiếm thấy yêu nghiệt, lại muốn như vậy bị xử tử, tất nhiên sẽ mười phần không cam lòng. Cho dù tâm tính cho dù tốt, cũng tuyệt đối phải sinh lòng oán khí. Không có người nghĩ đến Phương Kha thế mà như vậy ung dung đi vào vạn tộc chiến trường, trên mặt thậm chí còn mang theo đủ cười. Nếu không phải Lữ bộ trưởng cùng hắn đi cùng một chỗ, nếu không phải tất cả mọi người nhìn qua Phương Kha hành trụ, hiện tại tuyệt đối phải hoài nghi đây có phải hay không là Phương Kha. Nhìn xem Phương Kha tại chủ thành trên đường cái, cùng bộ trưởng chuyện trò vui vẻ, không nhanh không chậm đi đến cửa thành. Có đã có tuổi lão bối võ giả, không khỏi đỏ cả vẻ mặt. Vì nhân loại tri an nguy mà xúc động chịu chết, tiểu tiên sinh có thể so với cổ thánh như vậy. Trong thành tất cả võ giả, đứng tại trên đường phố, thạch lâu bên trong, yên lặng nhìn xem một màn này, trong lòng run rẩy. Cho dù là võ thần, võ tôn, đều vì phương Kha tâm cảnh cảm thấy rung động. Biết rõ môn chết, nhưng như cũ như vậy mây trôi nước chảy. Hắn căn bản không giống một người trẻ tuổi, ngược lại giống như là một cái thưởng thấy sinh ly tử biệt lão nhân, đối đãi tử vong như cùng đi định ngày hẹn lão hưu. Nhìn xem hắn ra khỏi thành, rất nhiều cảm tính võ giả đều đỏ hốc mắt, yên lặng rơi lệ, siết chặt nắm đấm. Nhân tộc võ giả, từ đi hơn vạn tộc chiến trường đến nay, liền sẽ không xoay người, sẽ không quỳ gối, nhất là đối mặt dị tộc, chưa từng có thấp quá mức. Bất luận là cỡ nào ác liệt tuyệt cảnh, nhân tộc bên trên tự hai thánh cho tới võ giả bình thường, chưa từng có nghĩ tới cầu hòa. Nhân tộc một mực tin tưởng vững chắc, địa vị là đánh ra đến, không phải cầu đi ra. 21 năm qua, nhân tộc giết địch vô số, tử thương vô số, từng bước một leo lên vạn tộc bảng, sau lưng lưu lại vô số thiên hải, không, có một bộ lạ quỷ. Cho đến hôm nay, cho đến giờ phút này, bọn hắn vô số võ giả lại muốn tận mắt nhìn xem, nhân tộc tuổi trẻ tiên tiêu, muốn lấy tính mạng của mình, vì nhân loại đổi lấy ngắn ngủi hòa bình. Loại này sỉ nhục đệ bọn hắn phẫn nộ, để bọn hắn không cam lòng. Tất cả mọi người nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng, phát ra ken két tiếng vang. Bầu không khí như thế này Lữ bộ trưởng cảm nhận được, hắn không quay đầu lại, trong mắt lại mang theo vui mừng. Nhân tộc tập tụ rất tốt. Phương Kha cái này vừa chết, sẽ không để cho nhân tộc võ giả sa sút tinh thần, ngược lại để bọn hắn càng có chiến ý, trong lòng càng là nhẫn nhịn một mạch. Chỉ cần chờ lại nhân cảnh sau, thêm chút dẫn đạo. Khẩu khí này sẽ để nhân tộc võ giả bán vượt 28 năm, trực chỉ trăm năm tộc chiến sau cùng trận kia đại quyết chiến. Một ngụm nhẫn nhịn 28 năm khí, sẽ ở khi đó, ầm vang dẫn nổ. Chúng ta sẽ thắng. Phương Kha tự lẩm bẩm. Lữ bộ trưởng nhẹ nhàng gật đầu. Hai người đi ra ngoài thành sau. Giữa không trung tương đạo bảng bạc cái bóng hiển hóa, là kia cựu đại chí tôn, đồng thời Giang Lâm quan sát hai người. Nhân tộc võ thần phía trên, trung ký nói chỉ. Nương theo lấy vực thần lão tổ mở miệng, trên trời kim quang sáng lên, dường như quyển trục đồng dạng kéo ra, hiển hóa ra từng đầu nội dung. Quyển trục bốn phía có là ấn, không ngừng chiến loại. Phương Kha thổ sơ giản lược đã qua, phía trên có vượt qua 20 loại khác biệt ký hiệu, tràn ngập các biệt đại đạo chi lực. Kia là chí tôn giữ lại ấn. Điều này đại biểu lấy, có ít nhất 20 cái tộc quần 20 cái chí tôn tham dự phần này nói chỉ. Năm dự chí tôn 20 cái tộc đàn. Tất cả đều là cực kỳ trùng tộc mạnh mẽ, bọn chúng cộng đồng ý chí, đủ để đại biểu và tộc. Đối mặt dạng này nói chỉ, nhân tộc căn bản không có phản bác lực lượng. Chủ thành bên trong, nhân tộc cự đại võ tôn cùng tam thánh, nhao nhao tôn ra đạo lực, tại nói chỉ bên trên giữ lại ấn, khế ước ký kết. Dực thần lao tổ Thản như nói, đem đàn thú triệu hoán, điểm tại chúng ta các tộc, sau đó liền xử tử a. Nó chỉ là đang nói chuyện với Lữ bộ trưởng không có nhiều liếc Phương Kha một cái. Phương Kha cũng không thèm để ý. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích. Đầy trời bầy trùng bay ra. Đầu tiên là bầy muôi, hắn triệu hoán ra đại đa số. Từng tại trên chiến trường động tới bảy muôi đa số lực lượng, không có cách nào trẻ dẫu. Mấy tỉ bảy muôi bay lên, bị Cửu Đại Chí Tôn năm mắt. Sau đó là Đường Lang. Đường Lang nhìn thân, Dực Thần lao tụ mắt mang kỳ quang, đối loại hung thú này mười phần để ý. Cái Khắc Chí Cường Giả cũng giống vậy, đối loại này có thể thi triển ra Kim Đường Thần tộc đao pháp hung thú rất chú ý, nhao nhao ra tay muốn thu lấy. Nhưng giờ phút này, giữa thiên địa bỗng nhiên sáng lên một vệt kim quang. Quang mang rất nhỏ, lại nhanh như thiểm điện, liền Chí Tôn cũng phản ứng không kịp, một cái mắt, Cửu Đại Chí Tôn ra tay toàn bộ bị kim quang cắt đứt, nhao nhao kinh hãi. Kim Đường Tiên Đao Dư thần lão tổ trong giọng nói mang theo chấn động, "Là vị nào đạo huynh đích thân tới nơi đây? Kim Đường tộc là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, La Vạn tộc đao thứ nhất, là Vạn tộc mạnh nhất thợ săn, sát thủ. Bộ tộc này thanh danh vô cùng giò người, bất luận là băng lanh tính tình, vẫn là lực lượng cường đại, đều để Vạn tộc kính sợ. Cho dù là cùng là 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, đối bộ tộc này đều rất kiêng kỵ, không nguyện ý trêu chọc. Giờ phút này tiên đao hiện thần, cửu đại chí tôn đều rất sợ hãi. Con thú này, bất luận kẻ nào không được nhúng chạm." Một cái băng lanh thanh âm vang lên, rất chói tai, dường như miếng sắt tại ma sát, làm cho lòng người bên trong phát lạnh. Phương Kha ánh mắt quét sạch tứ phương, rất muốn gặp thấy trong truyền thuyết Kim Đường thần tộc. Rất đáng tiếc, vị này Kim Đường tộc chí tôn cũng không có hiện thân, vừa giết tiếng sau, liền có lực lượng cường đại bao phủ xuống, đem tất cả đường lang đều mang đi. Cửu đại chí tôn rất không cảm tâm, nhưng tất cả cũng không có mập miệng. Kim Đường thần tộc cũng danh bên ngoài, máu lạnh vô tình, bộ tộc này đều thủ rất dai, không ai muốn được Kim Đường thần tộc như kỹ. Cho dù là Chí Tôn, dù sao, Kim Đường thần tộc từng có săn giết chí tôn chiến tích. Đường lang bị lấy đi sau, Phương Kha triệu hoán ra côn trùng, những này tiểu côn trùng nhường Chí Tôn đều nhũ mày. Quá nhỏ giống như một bặm, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, võ thần đều rất khó phát giác, ít nhất phải võ tôn mới có thể cảm giác được những vật nhỏ này điệp. Ngoại trừ cái này ba loại bảy trùng bên ngoài. Bầy ong, con kiến, xác định vững chắc giáp chúng chờ, phương Kha đều chỉ là triệu hoán ra một phần nhỏ, cái khác đa số đều lưu lại. Sâu gióm, nước gấu trùng, trùng đột bợ lạ gi ạ cái này mấy loại, càng làm một chút cũng không có triệu hồi ra. Về phần xa trùng, Phương Kha càng là bảo lưu lại đa số lúc đầu hắn không có ý định giữ lại quá nhiều xa trùng. Dù sao, vạn tộc chiến trường chiến đấu tạm dừng, đa số võ giả trở về nhân cảnh. Hại thú không còn là họa, ngược lại sẽ trở thành nhân loại võ giả đá mài đao, cho nên xa trùng tác dụng công lớn. Nhưng lần này người hồi cảnh, Phương Kha bồi dưỡng xa trùng đột phá cấp 40 sau, xa trùng ra đời một cái nhường hắn vô cùng phấn chấn mới thiên phú. Cái thiên phú này không để cho Phương Kha bỏ được lãng phí một đầu xa trùng. Thậm chí nhường bộ trưởng mong muốn đổ nhàu kế hoạch lúc trước, nhường Phương Kha lưu tại nhân cảnh. Xa trùng thiên phú thật quá kinh người, cho nên giờ phút này, nhìn xem những cái kia xa trùng bị chưa cắt, Phương Kha rất đau lòng, âm thầm quyết định, lần này tổn thất những này bầy trùng, tương lai ta muốn gấp 10 dùng các ngươi những này tộc quần tài nguyên. Một lần nữa bỏ dưỡng. Cửu đại chí tôn chia cắt xong bảy trùng, có lòng lập tức trở về về, nghiên cứu những này kỳ lạ hung thú, bởi vậy thúc dục. Nhanh lên đem người này xử tử a. Bộ trưởng gật đầu, tự mình ra tay, một đạo kiếm quang chém ra. Phù một tiếng. Phương Kha đầu lâu rơi xuống đất, lăn hai vòng, sau đó trừng mắt nhìn, rơi trên mặt đất đầu thế mà mở miệng. Bộ trưởng, dạng này có chút đau nhức a. Cửu đại chí tôn tất cả đều ồ lên một tiếng. Phương Kha một cái võ tướng, đầu bị chặt đi xuống thế mà còn chưa có chết, cũng là có điểm giống võ thần thân thể bất tử. Dực thần lão tổ nhàn nhạt phê bình một câu cũng không có quá mức kinh ngạc. Có rất nhiều thiên tài, thiên phú kinh người, tại thấp cảnh giới liền có loại năng lực này, không hiếm thấy. Thân thể bất tử cũng không phải không có nhược điểm, Thiêu chết a." Dực Thần lão tổ thản nhiên nói. Thân thể bất tử ở chỗ tích huyết trùng sinh, Thiêu chết là được rồi. Máu tiêu khô, năng lượng toàn bộ luyện hóa, một giọt máu đều không thừa, tự nhiên là chết. Đương nhiên, đây cũng là bộ trưởng cùng Đồ Phương Kha muốn. Lữ bộ trưởng đem Phương Kha đầu trả về, sau đó trong nháy mắt bay ra một đạo ngọn lửa. Lửa rất cháy mạnh, trong chốc lát liền đem Phương Kha đốt lên, quần áo, lông tóc lốp bốp vang lên. Phương Kha đứng ở nơi đó, Không rên một tiếng, hắn không có cảm thấy đau nhức, bởi vì giờ khắc này hắn, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào, cho dù là biến chất lớp biểu bì tế bào, đều cùng nước gấu trùng dung hợp. Trên người hắn hơn 40 vạn nước tế bào, trên thực tế chính là hơn 40 vạn nước, nước gấu trùng. Tại lựa cháy bừng bừng đốt cháy hạ, da tế bào dung hợp nước gấu trùng, lập tức bắt đầu mất nước, thể tích thu nhỏ đồng thời, chúa gen đều tại đứt đoạn, rất nhanh liền hóa thành khô cạn bột phấn bay xuống. Sau đó là tế bào cơ bắp, gân cốt, khí quan trợ. Tất cả tế bào tầng tầng mất nước, tế bào vỡ vụn, chúa gen đứt đoạn, mất đi sinh mệnh khí tức. Nhìn xem Vương Kha hóa thân hoàn nhân, sắp bị thiêu chết luyện hóa, nhân tộc chủ thành bên trong vang lên từng tiếng nức nở. Hắn vì cái gì không gọi? Một cái nữ võ giả nhìn xem Phương Kha không rên một tiếng, ngược lại càng thêm khó chịu, khóc lớn không ngừng. Hắn đại khái là không nguyện ý bị dị tộc xem nhẹ a. Có nam tính võ giả bồi quệ mắt, vô số lòng người đau nhức, rơi lệ, tiếc hận nhìn xem Phương Kha, huyết dục bị đốt sạch, xương cốt cũng đổ sụp rơi xuống đất, cả người hóa thành một đống trắng loãng cho tàn. Giờ phút này, chủ thành bên trong, tiếng khóc liên miên. Mà Phương Kha, tại tự thân ý thức hoàn toàn lâm vào yên lặng trước, dùng hết một điểm cuối cùng lực lượng, truyền ra cái cuối cùng suy nghĩ một cái mắt. Cửu Đại Chí Tôn tất cả đều không để ý đến Phương Kha, nhìn mình thu lấy những cái kia kỳ lạ hung thú. Chết như thế nào? Dực Thần Lao Tổ sắc mặt khó coi, mặt khác bát đại chí tôn cũng nhao nhao biến sắc, khí tức chấn động. Lữ Bộ trưởng ngay tại thu nạp Phương Kha cho cốt, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, hắn trầm giọng nói, có lẽ là bởi vì những cái kia đàn thú cùng Phương Kha tính mệnh tương liên, Phương Kha vừa chết, những cái kia đàn thú cũng không cách nào sống sót. Hắn đương nhiên biết chân thực nguyên nhân. Bọn hắn vốn là không có tính toán thật đem bảy chủng phân cho những loài dị tộc. Cửu Đại Chí Tôn trầm mặt, khí tức chấn động, muốn mắng người. Nhưng ý tới người trước mặt thân phận, vẫn là nhìn xuống. Thứ không bên trong còn có một đạo lực lượng kinh khủng đã qua, kia là Kim Đường Thần tộc Chí Tôn, nó đường lang cũng đã chết. Đáng tiếc. Minh Nguyệt Chí Tôn thở dài, có chút hối hận. Nếu là sớm biết việc này, vừa rồi hẳn là nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đem hung thú cùng Phương Kha cái chủng loại kia kết nối cắt ra, hay là nhường Phương Kha sống lâu mấy ngày này. Chỉ là hiện tại không cách nào hối hận. Cửu Đại Chí Tôn rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, đưa tới số lớn dị tộc võ giả. Các tộc võ giả nhập nhân cảnh, nhớ kỹ, ngươi nhân cảnh không thể nhường các tộc người, có nửa điểm tổn thương. Dự thân lão tổ thanh âm băng lãnh cảnh cáo chủ thành bên trong tất cả võ giả. Lữ bộ trưởng đem Phương Kha cho cốt thu vào, không có buông tha một hạt, để vào một cái bập bình, nâng ở trong tay. Hắn thản nhiên nói: Tại nhân cảnh bên trong, chỉ cần các tộc không quá phận, nhân tộc sẽ không ra tay với bọn họ, cũng biết bảo đảm bọn chúng an toàn, nhưng nếu là tiến vào nhân cảnh biển sâu, chết ở nơi đó, không quan hệ tới nhân tộc ta. Không có phản ứng sau lưng số lớn dị tộc. Lữ bộ trưởng bưng lấy Phương Kha cho cốt trở về nhân tộc chủ thành, vẻ mặt trang nghiêm nặng nề. "Chư vị, là ta không có bảo vệ tốt Phương Kha." Thanh âm của hắn ở trong thành vang lên, tràn ngập bi thống. Hôm nay nhân tộc ta thê yếu, không cách nào làm trái những này tộc quần yêu cầu, tự mình đem tộc ta thiên kiêu chôn vùi, mọi thứ đều là ta lữ vệ trách nhiệm. Nhưng tương tự, đây cũng là các ngươi tất cả mọi người trách nhiệm. Là các ngươi quá yếu, không có bảo vệ tốt đồng bào của chúng ta. Tiếp xuống 28 năm, mỗi ngày mỗiỡi thời mỗi khắc, ta đều không thể quên, ta sợ rĩ còn sống, là bởi vì Phương Kha, là hắn dùng mệnh đổi lấy cái này 28 năm. Cái này 28 năm, ta không cách nào sống ngủ từng phút từng giây. Bởi vì, 28 năm sau, nếu như chúng ta thua, lại không ai có thể vì chúng ta đổi lấy cái thứ hai 208 năm. Chủ thành bên trong, tất cả nhân tộc võ giả nín thở, trong lòng đã bi thống lại nặng nề. Bộ trưởng mỗi câu lời nói đều chạm vào trong lòng của bọn hắn. Một cái tuổi trẻ thiên kiêu dùng sinh mệnh đổi lấy cái này 28 năm, bọn hắn sao có thể lãng phí? Lữ bộ trưởng quắc khẽ: "Các vị, cho ta dùng sau cùng thời gian, đưa Phương Kha nhập táng. Sau đó, ta đem bế tử quan, 28 năm sau, lại bồi các vị một trận chiến." Chương 200, Phương Kha đệ tử. Tống Thành Vũ xuất quan, chương 200, Phương Kha đệ tử. Tống Thành Vũ xuất quan. Phương Kha tang lễ rất long trọng. Toàn nhân cảnh trực tiếp, nhân tộc tang thánh Cửu đại võ tôn, tất cả võ thần trình diện, võ vương đều chỉ có thể ở bên ngoài. Lữ bộ trưởng tự mình chủ trì, giảng thuật phương kha cuộc đời kinh nghiệm, cường điệu giới thiệu phương kha mấy con của nhóm, cùng đối nhân tộc cống hiến. Mấy tỉ người, tại nhân cảnh các nơi mặc niệm gửi lời chào, vô số dòng người hạ nước mắt. Cả nơi cảnh đều lâm vào trong bí thương. Đáng tiếc, có sinh linh thở dài, sau lưng nó sinh ra xanh thảm cánh chim, ngũ quan loại người, thiết hận nói: "Hẳn là nhường vệ thần tộc đem hắn tôn vệ, nói như vậy không chừng liền có thể đạt được khống chế hung thú bí mật." Hiển nhiên, nó cũng không phải là tại tiết hận phương kha chết, mà là tại tiết hận cũng không đạt được ước vạn đàn thú phía sau bí ẩn. Đúng vậy a có đồng như minh nguyệt sinh linh phụ họa, những người kia cảnh đặc hữu côn trùng nhỏ bé sinh mệnh, tiến hóa sau cơ nhân như thế bất phàm, thật là đáng tiếc. Những sinh linh này, đối với phương kha bảy chủng đã có nhiều biết. Bọn chúng đã biết. Đó cũng không phải là hung thú, mà là một số người cảnh đặc hữu côn trùng trước đó, cũng không phát sinh qua tiến hóa. Tiến hóa sau bảy chủng, chỉ có phương kha nam dữ. Chỉ là hiện tại, theo phương kha chết, tất cả tiến hóa bảy chủng đều biến mất, cũng không phải không cách nào lại hiện. Một đầu khủng lồ long tượng, toàn thân thanh lân nặng nề, thanh âm một ngạc, nhân cảnh có sợ nghiên cứu từng sinh ra các loại thành quả, có lẽ có thể có thành quả. Không tệ. Minh Nguyệt tộc sinh linh gật đầu, tộc ta tiền bối đã truyền lệnh, yêu cầu chúng ta chuẩn bị kỹ càng tất cả, tiền bối qua chút thời gian liền sẽ giáng lâm, người nhiên cứu cảnh cô chủng. Đồng hành các tộc sinh linh nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, những loài dị tộc cũng có tiền bối sẽ ở tương lai giáng lâm. Nhân cảnh nhiều quy củ, chúng ta trực tiếp đi nhân cảnh hoàng đô, cùng nhân tộc cao tầng trao đổi a. Tiếp tiếp, có lẽ chúng ta muốn tại nhân cảnh sinh hoạt rất lâu, chỉ là thế giới này bình thường trấn áp chí lực, quả thực có chút không thoải mái. Một đám dị tộc chạy tới nhân cảnh hoàng đô. Những loài dị tộc là trước hết nhất một nhóm tiến vào nhân cảnh, tất cả đều xuất từ Cửu Đại Chí Tôn phía sau tộc đàn, mới vừa vào nhân cảnh, tạm thời đồng hành. Ngoại trừ những loài tộc đàn bên ngoài, còn có rất nhiều dị tộc cũng muốn tiến vào nhân cảnh. Bất quá, cũng không phải là tất cả dị tộc đều có tư cách nhập nhân cảnh. Cho dù nhân tộc đồng ý, Cửu Đại Chí Tôn phía sau thánh tộc cũng sẽ không để tất cả tộc đàn đều tiến nhân cảnh, ngoại trừ top 100 lớn cường tộc, tộc đàn khác đều cần trả giá đắt. Đương nhiên, nếu là thập đại hoàng tộc tộc nhân Giang Lâm, Cửu Đại Thánh tộc tự nhiên không dám ngăn cản nửa phần. Cho nên Ngoài trừ cái này một nhóm dị tộc bên ngoài, mấy ngày ở giữa, có càng nhiều dị tộc tiến vào nhân cảnh. Có tương đối một bộ phận dị tộc, khi tiến vào nhân cảnh sau, trực tiếp liền tiến vào biển sâu, muốn đi nghiệm chứng, tìm tòi nghiên cứu một chút bí ẩn. Bất quá, càng nhiều dị tộc vẫn là không có tùy tiện hành động. Bọn chúng đi xuyên qua nhân cảnh các nơi, hiểu rõ nhân tộc lịch sử truyền thừa, có chút còn tại gần biển một chút ở trên đảo, thành lập cứ điểm. Càng thậm chí hơn, có chút dị tộc trực tiếp biến hóa nhân tộc, cùng võ đạo bộ khai thông sau, tại nhân cảnh thành lập một chút công ty, sở nghiên cứu, tổ chức chờ. Ngắn ngủi 10 mấy ngày, Nhân cảnh đã tiến vào vạn tộc hỗn tạp thời đại. Hơn nữa, những ngày này, theo Vương Kha tang lễ kết thúc, lấy Lữ Bộ trưởng cầm đầu một số đông người tộc cao tầng, tất cả đều ẩn dấu hành tích với quan khổ tu. Lữ Bộ trưởng, lão thái thái, còn có mấy vị võ tôn, rất nhiều võ thần trợ, tất cả đều mất tung ảnh. Trở về tham chiến những này nhân tộc tiên tiêu, cũng đều rời đi, trở về vạn tộc chiến trường lịch luyện tu hành. Một số người tộc trong đại quân võ giả cũng đi, trở lại vạn tộc chiến trường, đi theo những cái kia tiên tiêu, du lịch vạn tộc, tìm kiếm thuộc về cơ duyên của mình, xung kích cảnh giới càng cao hơn. Trước mắt nhân tộc cao tầng, lấy tọa trấn chiến trường trung đạo tại bộ trưởng cầm đầu. Nhưng tại bộ trưởng chân thân tọa trấn vạn tộc chiến trường, không cách nào khinh ly. Nhân cảnh bên trong, võ đạo bộ chủ sự, tam đại võ tôn tọa trấn võ đạo bộ. Hạ khẩn cấp thành lập đội chấp pháp, duy trì nhân cảnh trật tự, điều tiết nhân tộc cùng dị tộc xung đột. Lữ bộ trưởng mặc dù nói qua, dị tộc tiến vào nhân cảnh, cũng muốn thủ nhân cảnh quy củ. Nhưng những lại dị tộc, nguyên một đám xuất thân top 100 đại cường tộc, thậm chí là thánh tộc, thực lực tương đại, mặc dù tiến vào nhân cảnh, chiến lực bị trấn áp, nhưng thái độ vẫn như cũ kiêu căng. Ngắn ngủi mười mấy ngày ở giữa, các nơi không ngừng xung đột. Mây mán vô đạo bộ ra tay quả quyết, trấn áp tứ phương, cũng không tạo thành quá lớn hỗn loạn. Nhưng dị tộc dù sao thế lớn, các nơi nhân tộc võ giả vẫn là chịu không ít thua thiệt, thủ không ý khí. Cũng tỉ như giờ phút này, tiểu đại thánh tộc cái đám kia người tiến vào hoàng võ. Bọn chúng nghe nói Phương Kha từng ở chỗ này đến trường, bởi vậy muốn tới tìm tòi nghiên cứu Phương Kha dấu vết lưu lại, ý đồ tìm tới thứ gì. Những sinh linh này khí thế rất thịnh, quắt mắng hoàng võ học sinh, yêu cầu bọn chúng gọi tới Phương Kha đã từng đồng học, muốn hỏi tuân bọn hắn. Súng đột xuất hiện. Phương Kha những thiên tài kia ban đồng học cũng rất nhanh tới đến. Cổ Trăn Vân, Tô Minh, Cổ viên tỷ mụ trợ, trải qua đại chiến sau, tu vi tăng lên cấp tốc, khí huyết bạo tăng, đều đang trùng kích khí huyết cực hạn, phát sinh xung đột. Trận đấu không ngừng, đánh rất kịch liệt, thiên tài ban học sinh bị trọng thương. Cổ Trang Vân, Tô Minh mấy người cùng nhau nhau là bại. Cái này rất kinh người, bởi vì những ngày dị tộc, trên thân bị nhân cảnh ý chí trấn áp, tu vi bị giảm thấp xuống một cảnh giới, nhưng vẫn là so đám người Cổ Trang Vân cần mạnh. Rất hiển nhiên, những ngày dị tộc đã từng đều là võ tông cảnh chiến lực. Cái này khiến hoàng võ học sinh rung động trong lòng. Bởi vì những này dị tộc sinh linh tuổi tác cũng không lớn, nhưng ở cảnh giới bên trên lại vượt qua đám người cổ trang Vân một cái đại cảnh giới. Thậm chí, đám người cổ trang Vân đều phát ra được. Còn có bộ phận không có xuất thủ dị tộc sinh linh, như Lam Vũ kia giật thần động, tại nhân cảnh tu vi đều có võ tông cảnh. Ý vị này, những người này, bản thân đều là võ vương cảnh tu vi, mà những người này nhìn vẫn như cũng không thể so với bọn hắn lớn hơn bao nhiêu. Các ngươi là cấp tộc thánh tử sao?" Hoàng Võ học sinh hỏi thăm. "Tộc ta thánh tử." Có dị tộc võ giả cười lạnh lắc đầu. "Chúng ta bất quá là bình thường tộc nhân mà thôi." Tộc ta Thiên Kiêu cũng không từng ra tay, về phần thánh tử thánh nữ chờ, căn bản sẽ không người tới cảnh, để đẳng thế giới sẽ ô nhiễm thánh tử đại nhân khí tức. Long thượng thánh tộc võ giả mở miệng, hết ngồi đại giếng, không cần suy đoán ta trở thánh tộc lực lượng, các ngươi trong tộc cái gọi là Thiên Kiêu, tại tộc bên trong, không đáng kể chút nào. Vạn giới bên trong, top 100 đại tộc nhỏ, so với nhân tộc mạnh gấp 10 gấp trăm lần. Trong tộc hậu bối Thiên Kiêu nhiều vô số kể. Trong vạn tộc Thiên, 8 vạn kg khí huyết sau, vì sao lấy thánh tử làm tên? Chỉ là bởi vì, trong thánh tộc, chỉ có thánh tử cấp Thiên Kiêu mới có tư cách xưng là thiên tài. Nói cách khác, như nhân tộc, bộ tộc căn thị người chờ, vô cùng coi trọng, trăm năm khó ra một người thánh tử, tại trong mắt những thánh tộc này, chỉ là vừa mới có thể xem như một cái tu hành thiên tài mà thôi. Thánh tộc bên trong, thánh tử, thánh nữ, một đời đều sẽ có mấy người, có chút tộc đàn, thậm chí sẽ có hơn 10 người. Đồng thời, bởi vì những cái kia cường tộc bên trong, tài nguyên phong phú, nồng độ linh khí cũng cao. Bởi vậy, tuổi tác không sai biệt lắm thánh tộc hậu nhân, hôm nay đã sớm trở thành võ tông, thậm chí là trở thành võ vương, so với nhân tộc chờ tiểu tộc cùng thế hệ võ giả, cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Cho nên Cho dù là tiếp nhận nhân cảnh ý chí trấn áp, bọn chúng như cũng có thể quét ngang đám người cổ Trang Vân. Đương nhiên, Hoàng vọ không phải không người có thể ngăn cản những người này. Như Thái Vũ, đám người Chu Viêm tức là thánh tử, lại sớm đã trở thành võ tông, trấn áp những người này dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn tại tham gia xong Phương Kha tang lễ sau, đã rời đi nhân cảnh. Bọn chúng đi theo đời trước tiên tiêu, đi vạn tộc chiến trường rèn luyện, chuyến đi này, hơn phân nửa muốn tới 28 năm sau mới có thể trở về. Nói một chút đi, cáo chi ta chờ Phương Kha tất cả. Bọn chúng bắt đầu hỏi ý, muốn toàn phương vị hiểu rõ Phương Kha. Đám người cổ Trang Vân vô cùng phẫn nộ, xuất thủ lần nữa, nhưng vẫn là bị đánh bại, lần này đều bị đả thương nặng, thủ thương rất nặng. Vẫn là Hoàng Võ lão sư ra mặt, võ đạo bộ đội chấp pháp Giang Lâm mới kết thúc phân tranh. Đám người cổ Trang Vân tất cả đều không cam lòng, cũng chuẩn bị rời đi nhân cảnh, sóng xáo vạn tộc chiến trường, tăng cao tư vị, mà những này dị tộc cũng không rời đi. Đám người cổ Trang Vân không nói, bọn chúng tiếp tục tìm kiếm những người khác. Cũng không phải là tất cả mọi người cùng đám người Tô Minh như thế, cùng Phương Kha tình cảm thân hậu, đối dị tộc vô cùng kính thị. Bởi vì 28 năm sau đại nguy cơ, trên tư thế Có không ít người đã sớm ngo ngoe muốn động, có ý khác. Bởi vậy, những này dị tộc sinh linh vẫn là đạt được rất nhiều nội tình. Long Thành. Phương Kha ra đời địa phương, nơi đó xác thực khả năng có càng phát hơn hơn hiện. Những sinh linh này chuẩn bị đi Long Thành. Trước khi đi, bọn chúng lại lấy được một cái để bọn chúng phấn chấn tin tức. Có người từng lấy Phương Kha đệ tử tự xưng, cũng là đến từ Long Thành. Còn thi triển ra kim đường thiên đạo, nàng trở về Long Thành rồi. Tin tức này, để bọn chúng lập tức lên đường, cấp tốc chạy tới Long Thành. Đây chính là kim đường thiên đạo. Dực Thần tộc sinh linh hết sức kích động, coi như không có phát hiện gì khác lạ, chỉ cần có thể học được Thiên Đao, cũng giá trị tuyệt đối. Cái khác gì tộc cũng không cách nào bình tĩnh. Vạn tộc Đao thứ nhất pháp, Kim Đường hoàng tộc chưa hề ngoại chuyện một chút, nhân loại kia, thế mà lưu lại truyền thừa. Tất cả dị tộc sinh linh đều kích động. Đao thứ nhất pháp danh khí, vạn giới đều biết, liền xem như Chí Tôn cũng sẽ không đung đa. Bọn chúng rất nhanh chóng lâm lâm thành. Lần này, bọn chúng thậm chí không có đi Vương Kha Quế quán, mà là trực tiếp tìm tới cái kia trong truyền thuyết, lấy Vương Kha đệ tử tự xưng nhân loại võ giả trong nhà. Chu Dực ở đâu? Dực Thần tộc sinh linh rất cuồng bảo. Trạm Lam Vũ Dương cánh mở, quét ngang Chu gia. Chu Dực, Chu Hi nữ nhi, đạo pháp nội tính kinh người, lúc trước vẫn là người bình thường, lại chỉ nhìn một lần, liền học xong đường lang đao pháp 1 phần 10 đạt vận. Về sau, Phương Kha về Long Thành, Tống Thành Vũ mang Chu Dực gặp hắn. Mặc dù Phương Kha không có chính thức tu đồ, nhưng vẫn là chuyển Chu Dực đường lang đao 3 tầng trước, có thể đao chạm võ tướng. Lúc này, Chu Dực mẫu thân ở nhà, nàng chỉ là người bình thường, bị lực lượng cường đại xung kích, tại chỗ thổ huyết trong thương, đa huyên mê. Ân. Cái này dự thần độc tính linh rất khủng bảo. Tinh thần lực gào thét, xung kích Chu Mẫu, đem nó cưỡng ép tỉnh lại, em hỏi: "Chu Mẫu bị tinh thần lực quấy nhiễu?" Nói ra Chu giữ chỗ, sau đó bị ném xuống đất, khí tức dần dần yếu ớt. "Cánh cổ, ra tay không cần ác như vậy." Minh Nguyệt tộc võ giả lúc đầu, dù sao cũng là nhân cảnh, tùy ý giết người, nhân tộc võ giả lại nếu không đẩy. "Một người bình thường mà thôi." Cánh cổ lạnh lùng nói, "Vì Kim Đường Tiên Đao, cho dù giết một vạn người tộc, lão tổ cũng biết bảo vệ ta." Đang khi nói chuyện, sau lưng nó xanh thẳm cánh chim lấp một cái, bay thẳng lên. Tiêu nhân loại ngay ở chỗ này kiến trúc cao nhất bên trong, đi thôi. Một đám dị tộc cấp tốc chạy tới Long Thành tối cao kiến trúc Võ Giả Đại Hạ. Võ Giả Đại Hạ nào đó tầng. Chu Dực nhìn vẫn như cũ có đen một chút gầy. Giờ phút này vẻ mặt bi thương, trên mặt còn mang theo nước mắt, đang đang nói chuyện với Tống Thành Vũ. Sau khi Phương Kha chết, Nang Liên trở lại Long Thành, ngày ngày tới điện. Mặc dù Phương Kha cũng không thu nàng làm nô, giữa hai người tiếp xúc thời gian cũng không dài. Nhưng Phương Kha là thần tượng của nàng. Nàng cũng theo trong đáy lòng đem Phương Kha làm làm lão sư, xem như mục tiêu, một lòng tu hành, mong muốn đi vạn tộc chiến trường, đi theo Phương Kha sau lưng. Đáng tiếc, nàng rốt cuộc không làm được. Chu Dực đối diện, Tống Thành Vũ một thân áo tơ trắng, hai đầu lông mày đậm dạng là khó mà hóa giải bị thương. Hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình tu vi khôi phục sau, đạt được lại là đã từng hảo hữu tin chết, cái này khiến hắn cơ hồ sụp đổ. Những ngày này, tinh thần hắn mấy lần hỗn loạn, tu vi xung kích, nhường hắn tẩu hỏa nhập ma mấy lần, gần như chết đi. Hôm nay Chu Dực đến, hai người nói lên phương ca, càng làm cho tinh thần hắn chấn động, khó mà khống chế. Ầm ầm tiếng vang bên trong, cuồng phong đánh tới, vô cùng bạo liệt, đem trăm tầng võ giả đại hạ thủy tinh sông phát nổ màn lớn. Chu Dực ở đâu? Băng Lệnh thanh âm vang lên, mang theo cuồng bạo tinh thần lực không chút kiêng kỵ đánh thẳng vào tất cả. Rất nhiều võ giả bị cỗ lực lượng này va chạm, trọng thương thổ huyết. Đây là của võ tông cảnh tinh thần lực, cường độ kinh người, phi thường tương đại, cho dù là võ tướng cũng muốn run rẩy. Sau một khắc, lại có mấy đạo tinh thần lực mang theo lực lượng kinh khủng, càn quét cao ốc. Trong cao ốc, Chu Dực đầu kịch liệt đau nhức, sắc mặt trắng bệch. Đối diện nàng, Tống Thành Vũ vốn là tinh thần chấn động, tu vi khó mà khống chế, giờ phút này nhận mấy đạo tinh thần lực xung kích, tinh thần lực của hắn trong chốc lát cuồn bạo. Lan, trong miệng hắn phát ra gầm lên giận dữ, mãnh liệt tinh thần lực theo náo hải xung ra. Dường như nội hài sóng cả động dạng, cuốn bạo đem xung kích tinh thần lực của hắn, tất cả đều quét ngang trở về. Tinh thần lực của hắn quy mô vô cùng kinh ngợi, nhấc lên phong bạo vượt qua vực thần tộc cánh cổ, cuốn ngược mà ra sau, nhường cánh cổ bọn người tất cả đều giật mình. Lực lượng thật mạnh. Cánh cổ cười lạnh, nhân tộc Võ Tông sao? Ta khuyên ngươi tốt nhất đem Chu Dực giao ra, ngươi bảo hộ không được nàng. Tống Thành Vũ sát thực đã đột phá Võ Tông. Lữ bộ trưởng lúc trước để lại cho hắn, là đỉnh phong thánh nhân cảm nộ cổ hoàng công pháp trấn ý, hắn lĩnh hội gần 2 năm, rốt cục lộ ra, một khi đột phá Võ Tông. Giờ phút này Tinh thần lực của hắn mãnh liệt, chiếu rọi tứ phương, tại quanh thân hiển hóa đen nhánh hỗn độn dị tượng. Kia dị tượng rất khủng bố, tựa hồ là vũ trụ tại sụp đổ, sao trời bị gièm ngập, thế giới tại diệt tuyệt. Tất cả tồn tại tất cả đều bị hắc ám thôn phệ. Lờ mờ có thể thấy được một đạo ám đạm đang quang, đang không ngừng lâm vào hắc ám, không ngừng ám đạm xuống. Quá trình này rất chậm, nhưng dường như, luôn có một ngày, kia sáng kia sẽ hoàn toàn mờ đi như thế, chỉ là giờ phút này, quang mang kia còn còn tại lóe lên. Ta bảo hộ không được nàng. Trong miệng Tống Thành Vũ phát ra thanh âm trầm thấp. Hắn đứng dậy, Từng bước một đi hướng cửa sổ, nương theo lấy bốn phía chiếu rọi kia không ngừng sụp đổ hắc ám dị tượng, trên người hắn tràn ngập ra một cỗ đệ cho người ta sợ hãi hư lượng. Đúng vậy, hắn nhìn xem phía ngoài một đám dị tộc, trong mắt một mảnh đen vịn. Đã từng, đối mặt võ thần, ta bảo hộ không được bạn học của ta. Trước đó, đối mặt chí tôn, ta bảo hộ không được Phương Kha. Tương lai, đối mặt văn tộc, ta cũng bảo hộ không được nhân tộc. Hắn chậm rãi rút kiếm, nương theo lấy âm vang kiếm ngân vàng, trên người hắn khắc nơi, đồng nhiên toát ra từng đạo đen nhánh vô cùng tiến quang. Kia kiếm quang, quang hắn nhìn không thấy một tia độ sáng, cho dù là quang mang chiếu vào bên trên nhưng cũng nhìn rất tối nặng, phảng phất muốn đem tất cả quang mang đều thôn vệ. Vậy không bằng, ta ai cũng không hộ, đem tất cả giết sạch, giết sạch. Chỉ cần tất cả đều giết hết, không cần đi bảo hộ." Tống Thành Vũ tự lẩm bẩm. Đưa tay, huy kiếm, chương 201, bộ trưởng lại xuất hiện. Nhập biến sâu, chương 201, bộ trưởng lại xuất hiện. Nhập biến sâu. Nhìn xem Tống Thành Vũ quanh thân bao phủ hắc ám dị tượng, cánh của bọn người tất cả đều biến sắc. Tinh thần dị tượng, bọn chúng không cách nào không chấn động. Đây chính là chỉ có tiên kiêu khả năng đàn sinh dị tượng. Tại Võ tông cảnh, sinh ra tinh thần dị tượng Võ tông Có thể chiến không có sinh ra dị tượng cùng cảnh thánh tử, chiến lực viễn siêu võ giả bình thường. Cái này nhân tộc võ tông, thế mà ra đời tinh thần dị tượng. Cái này nhân loại, lại là gần với thánh tử thiên tiêu. Không đợi bọn chúng có phản ứng, Tống Thành Vũ vừa dứt tiếng, đã vung lên kiếm trong tay, chém ra hắn ngộ ra linh tâm kiếm sau kiếm thứ nhất. Âm vang kiếm ngân vang vang lên trong mấy mắt. Ở đây 10 cái dị tộc trước mặt, cùng nhau xuất hiện mấy đạo đen nhánh tia quang, ngoại trừ sắc bén bên ngoài, đen kịt kiếm quang, dường như còn tại thôn phệ tinh thần của bọn nó. Phốc phốc phốc, không có chút nào phản kháng chống cống. 10 cái võ tướng cảnh dị tộc, trực tiếp liền bị chém chết cánh cổ mấy cái võ tông cấp dị tộc, hãi nhiên ở giữa cấp tốc ra tay, trên thân tinh thần chấn động, khí huyết gào thét, thôi động thần thông, hay là linh binh bay ra, chống cự kiên quăng. Nổ thật to âm thanh bá hưởng. Lại có mấy võ tông bị chết liệt. Còn sót lại cánh cổ cùng minh nguyệt tộc võ tông, trên thân cũng bị xé rách vết thương thật lớn. Hai người máu tươi chảy xuôi ở giữa, cấp tốc lui nhanh, đồng thời tinh thần chấn động tứ phương, truyền ra thanh âm. Nhân loại, ngươi chờ. Cánh cổ gầm thét, ngươi sẽ như phương Kha vậy bị xử tử. Bị đốt thành tro bụi. Phía dưới, Tống Thành Vũ cầm kiếm đứng ở vỡ vụn bên cửa sổ, ánh mắt thăm thú, mười phần băng lãnh. Giờ phút này nghe vậy, trên người hắn sát cơ càng là mấy liệt, trong nháy mắt nhún người nhảy lên, khống chế kiếm quang, mấy cái lấp loé liền đuổi kịp cánh cổ. Giết Phước Ha, là nhân tộc quyết định sai lầm nhất. Tống Thành Vũ ngứ khí băng lãnh vô tình, tự cánh cổ bên cạnh thân đưa ra kiếm trong tay. Cánh cổ hai nhiên, phía sau xanh thẳm hai cánh lấp một cái, liền phải lướt ngang né tránh, nhưng Tống Thành Vũ kiếm trong tay, nhưng trong nháy mắt xuất hiện tại nó phần gáy. Phụp, cánh cổ thân thể ngã xuống, đầu lâu thì là bị Tống Thành Vũ xách trong tay. Hắn ngữ không mà quay về, quanh thân màu đen vòng xoáy chậm rãi thu lại, ánh mắt cũng trở về phục bình thường. Nơi xa, Minh nguyệt tộc võ tông bay ra rất xa, lúc này mới thả chậm tốc độ, cảm giác toàn thân run rẩy. Cái này nhân loại quá mạnh, loại kia tinh thần dị tượng, còn có kiếm pháp đó, chiến lực dường như không kém gì thánh tử. Võ giả đại hạ. Tống Thành Vũ vừa mới rơi xuống, liền nhìn thấy Chu Dực cầm máy truyền tin, toàn thân run rẩy, khóc lớn không ngừng. Mẹ ta không có. Chu Dực lệ rơi đầy mặt. Tống Thành Vũ toàn thân run lên, trong mắt dường như muốn lần nữa nhiễm lên màu đen. Hắn cố nén sắc cơ, mang theo Chu Dực bay về phía trong nhà, rất nhanh tới đạt. Chu Dực trong nhà hỗn loạn tương mừng, có hàng xóm có bác sĩ, rất nhiều người Bác sĩ đã đình chỉ cấp cứu, tuyên bố tử vong, chỉ là đang chờ ra thuộc đến. Chu Dực bổ nhào vào chu mẫu trước người, khóc không thành tiếng. Phu mẫu đều mất, nàng đã không có người nhà. Tống Thành Vũ nghe được bác sĩ cùng hàng xóm lườm nói, chu mẫu là người bình thường, bị tinh thần lực xung kích, không có khả năng trị liệu, hàng xóm nói nhìn thấy có dị tộc đến, đề cập cánh chim màu xanh lam, chính là cánh cổ bộ người. Trư Thiên dị tộc, toàn bộ nên giết. Tống Thành Vũ trong lòng sát cơ càng đậm, muốn giết sạch Trư Thiên và tộc. Hắn cùng Chu gia hàng xóm cùng một chỗ, giúp đỡ chu Dực xong xuôi mộ thân tang lễ. Bên này vừa kết thúc, Không đợi Tống Thành Vũ nghĩ kỹ sau đó phải làm cái gì, dị tộc lần nữa tìm tới cửa. Toàn thân trắng muốt như ngọc xe đuổi bay lên không mà đến, trên đó khắc dấu lấy phù văn màu vàng, thần thánh quang mang chiếu rọi, hình thành một vòng lại một vòng qua hoàn, chiếu rọi tại xe đuổi phía sau. Kéo xe chính là hai thất toàn thân không có một chút tạp sắc màu trắng độc giác hung thú, da lông quang trạch thuần hoạt, chân đạp từng vân, định chỉ ở bên ngoài võ giả đại hạ giữa không trung. Càng xe ngồi lấy một cái đánh xe láo giả, dựa vào đuổi xe một góc, biến hóa nhân tộc, nhìn không ra là một tộc kia người, không, có chút náo khí tức nội trợ. Trắng muốt xe đuổi bên trong truyền ra thanh âm. Dao gia Chu Dụ Còn có kia giết ta thánh tộc võ giả người, đi ra nhận lấy cái chết. Tinh thần chấn động khiến đêm vang vọng tứ phương, võ giả đại hạ bên trong, số lớn võ giả toàn bộ ngửa đầu. Tống Thành Vũ thả người bay ra, trong mắt màu đen chậm rãi nung tụ, trên thân sắt cơ mấy liệt. Dị tộc, tất cả đều nên giết. Không che giấu chút nào sát ý, nhường xe đổi bên trong truyền ra mấy đạo tiếng cười. Ngưng cười. Như bạch ngọc đuổi trong xe nguyên một đám dị tộc đi ra. Toa xe nhìn như không lớn, nhưng hiển nhiên có động thiên khác, thế mà liên tiếp đi ra 10 cái dị tộc, tất cả đều là các lớn người thánh tộc. Dực thân tộc, Minh Nguyệt tộc mấy tộc đều ở trong đó. Cuối cùng một cái sinh linh đi ra. Nó tu vi không mạnh, chỉ là võ tướng. Nhưng sớm đi ra những dị tộc kia, lại tất cả đều vì nó tránh ra đường, để nó trực diện thống thành vũ. Đây là một cái giống nhau hình thái cùng loại nhân tộc sinh linh. Nhưng bất kỳ người nhìn một cái đều có thể phân biệt ra được, nó tuyệt đối không phải nhân tộc. Đầu tiên chính là hai mắt. Bộ tộc này hai mắt có màu vàng kim nhạt, cũng không con người, đây không phải thần thông, mà là trời sinh như thế. Tiếp theo, bộ tộc này làn da cùng trên tân long tộc chở, tất cả đều là bạch ngọc màu sắc, không có một chút tạp sắc. Thiên nhiên thánh quang từ trên người nó chiếu rọi, Phạm phất là một cái thần cảnh rơi vào nhân gian thần tử đồng dạng. Thiên thần tộc. Tống Thành Vũ nhận ra cái này sinh linh chủng tộc. Đây là một cái thiên thần tộc nhân. Bộ tộc này mạnh phi thường, tại vạn tộc trên bảng, gần với 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc, đập vào 11 vị, so cái khác thánh tộc mạnh hơn một đoạn. Thiên thần thánh tộc là có tư cách, cũng đang không ngừng nếm thử xung kích 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc cường đại tộc đàn. Nghe nói ngươi đã sinh ra tinh thần dị tượng. Thiên thần tộc võ tướng hỏi thăm. Tống Thành Vũ không nói chuyện, tinh thần lực chấn động, hiển hóa hắc ám dị tượng, đồng thời trên thân kiếm ý mạnh mẽ, sát cơ phun trào. Tay của hắn đã đặt ở trên thân kiếm. Lúc nào cũng có thể chém ra kinh thiên một kiếm. Thật to gan. Một cái dị tộc võ giả lại quát, sau đó nhìn trời thánh tộc võ tướng nói: "Thiên Vũ thánh tử, ta trước rằng người này bắt giữ, hỏi lại lời nói. Thứ này lại có thể là một cái thánh tử." Tống Thành Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích. Khó trách người này địa vị cao như vậy, thì ra là không chỉ là bối cảnh mạnh, tự thân thiên phú cũng siêu phàm. Có cánh mạc ra tay, bắt giết người này tự nhiên việc rất nhỏ. Một cái khác dị tộc võ giả mỉm cười, trước bắt giết lại nói tiếp, tình ngưỡng cái này nhân loại cho rằng, ta dị tộc không người sinh ra tinh thần dị tượng, nông củng như thế. Những dị tộc khác nhao nhao gật đầu. Tinh thần dị tượng mặc dù hiếm thấy, nhưng đó là đối bình thường tộc đàn mà nói. Đối bọn chúng nhỏ như vậy thánh tộc, tinh thần dị tượng mặc dù cũng không nhiều, nhưng cũng không phải hiếm thấy như vậy, ít ra so nhân vật cấp thánh tử nhiều rất nhiều. Dực thân tộc Võ tông cánh mặc đã đánh tới. Nó nhảy xuống xé đuôi, phía sau quả nhiên cũng có dị tượng hiện hóa, kia là một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa màu tím, giống như thủy tinh giống như. Theo nó khống chế dị tượng, hỏa diễm bay ra, cùng một cây trường thương dung hợp. Trong chốc lát, trường thương thiêu đốt lửa tím, xuyên qua trời cao, hướng Tống Thành Vũ đánh tới. Tống Thành Vũ phía sau hắc ám dị tượng chiếu rọi, nhưng lại không động dụng. Chỉ là trong chốc lát huy kiếm chém ra, một cái mắt, mấy chục kiếm quang huyền hóa, trực tiếp đem cánh mạc vây lại, sau đó đồng thời chém xuống. Đen nhánh kiếm quang thôn phệ các loại quan mang, mỗi một đạo đều thập phần cường đại. Chỉ là năm kiếm, liền đem Dực Thần tộc võ giả dị tượng chém chết. Không tốt. Các khắc quan chiến dị tộc kinh hãi, vội vàng tinh thần chấn động, một bên ra tay một bên quát mắng. Dừng tay. Lập tức dừng tay. Từng tiếng hét lớn, mang theo mênh mông tinh thần lực, trong đó còn có hai đạo tinh thần dị tượng chiếu rọi, cũng chấn nắp tới. Tống Thành Mây cũng không để ý tới chút nào. Mấy chục đạo kiếm quang chém xuống trực tiếp đem cái này dược thần tộc Võ Tông chém giết, sau đó nhẹ nhõm lưng ngang, tránh đi kỳ nhân liên thủ trấn áp. Nhìn xem cánh mạc toàn thân máu tươi, rơi xuống trên mặt đất, những người khác tất cả đều sắc mặt khó coi. Nó cũng không phải Võ Tông. Đây là dược thần tộc Võ Vương cấp cường giả, tuổi còn trẻ, ngay tại chấn niên, tương lai có lẽ thành Võ Thần, thậm chí khả năng thành Tôn, hôm nay lại tại nhân cảnh, bị một cái nhân tộc Võ Tông chém giết. Chết quá oan uổng. Một đám dị tộc phẫn nộ, tinh thần lực liên miên hội tụ, các loại thần thông quang mang chiếu rọi, cường đại linh binh bay ra. Bọn chúng muốn liên thủ giết người. Trừ vị chém đã Nơi xa có linh quang cấp tốc tới gần, kia là một không thiên tuyển, linh kiếm mức thành, cấp tốc tới gần, phía trên lấy vạn tộc lời nói là cấn lấy vài cái chữ to. Nhân cảnh đội chấp pháp, là võ đạo bộ người tới. Bọn hắn cản ở trước mặt Tống Thành Vũ có võ vương cấp cao thủ tọa trấn, mang theo một đám võ tông. Chư vị thánh tộc đạo hữu là muốn vây giết nhân tộc ta thiên kiêu sao? Nhân tộc võ vương khí tức bao phủ tứ phương. Tinh thần lực của hắn không có trực tiếp trấn áp những này dị tộc, nhưng cũng tràn đầy uy hiếp. Nhân tộc võ vương, một cái dị tộc võ giả lạnh quát, chúng ta tại nhân cảnh tuy là võ tông, nhưng ở bên ngoài cũng đồng dạng là võ vương cảnh. Tu vi của ngươi còn không bằng chúng ta. Đáng tiếc, nơi này là nhân cảnh. Nhân tộc Võ Vương không chút nào để ý, tinh thần lực lần nữa tới gần, như một đám dị tộc biên sắc, đuổi trên xe. Thiên thần tộc Thiên Vũ Thánh tử nhíu mày. Nó cũng cảm nhận được chấn áp, cái này khiến nó rất khó chịu, thản nhiên nói: "Trừ lão, nhường cái này nhân loại Võ Vương an tĩnh chút nói chuyện." Là, ngồi càng xe bên trên lão giả lên tiếng, sau một khắc, một khối lực lượng kinh khủng từ trên người nó tuôn ra, chấn áp tứ phương. Một mái mắt, cơ hồ toàn bộ long thành người đều cảm thấy, lực lượng kinh khủng bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ, dường như thiên thai đồng dạng. Một khi rơi xuống, liền muốn hủy thiên diệt địa. Nhân tộc Võ Vương giật mình, thân thể không bị khống chế bị trấn áp tới đất bên trên, không cách nào bay lên không, chỉ có thể ngửa đầu nhìn xem phía trên nói chuyện. Thiên thần tộc đại năng tiền bối, chúng ta cảnh cũng còn có đại năng tọa trấn. Hắn mở miệng chính là uy hiếp. Ngươi là Võ Tôn đại năng, nhưng tiến vào nhân cảnh chỉ là Võ Thần. Nhân tộc ta còn có Tam đại Võ Tôn tại Võ Đạo bộ tọa trấn đâu. Tay hắn nâng một tấm lệnh bài, lớn tiếng nói, tiền bối nếu muốn không để ý đến thân phận ra tay, tại hạ cũng chỉ có thể đưa tới tộc ta đại năng. Chiêu không đến. Tiên Vũ Thánh tử lạnh giọng mở miệng, ta thiên thần tộc cùng mặt khác các tộc thế nhân Hôm nay cùng nhập nhân cảnh, bãi phòng võ đạo bộ, các ngươi nhân tộc ba cái đại năng không rảnh để ý tới. Nhân tộc Võ Vương khẽ mắt lắc một cái, vẻ mặt khó coi. Thiên Vũ Thánh tử không có phản ứng hắn, nhìn xem giống nhau bị trấn áp trên mặt đất Tống Thành Vũ nói: "Giám đối ta có sát cơ, nếu là tại nhân cảnh bên ngoài, ta tất nhiên sẽ tự mình chém ngươi, đáng tiếc thế giới này bình thường trấn áp chi lực quá đáng ghét." Nó quan sát Tống Thành Vũ, lắc đầu. "Mặc dù ta dùng võ đem lực, cũng có giết ngươi nắm chắc, nhưng vẫn là tính toán, không cần thiết bước lên điểm này phong hiểm, trừ lão, giết hắn, ta không thích đối ta có địch ý người sống." Phía trên một đám dị tộc cười lạnh quan sát Tống Thành Vũ. Mặc dù là tại nhân cảnh, nhưng chúng nó muốn giết người tộc vẫn như cũ có thể tùy tiện giết, căn bản không cần cố kỵ cái gì. Không có cho Tống Thành Vũ cơ hội mà miểu, cũng không có cho nhân tộc võ vương cùng đội chấp pháp đám người cứu người cơ hội. Võ thần chi lực một mực đem bọn hắn trấn áp. Lái xe lão giả trong nháy mắt, một đạo võ thần chi lực trong chớp mắt đánh về phía Tống Thành Vũ mi tâm. Võ thần giết võ tông, tiện tay một kích là đủ. Đám người thiên vũ đều đang nhìn Tống Thành Vũ, muốn nhìn tới đầu của hắn nổ tung mỹ diệu cảnh tượng, nhưng cũng tiếc, để bọn chúng thất vọng. Kia võ thần chi lực đánh vào tấm thành vũ mi tâm trong cái mắt. Trong mi tâm, một chút sáng lạn kim quang chiếu rọi mà ra. Sau một khắc, lực lượng kinh khủng bốc lên, trong chốc lát xông bại lái xe lão giả trấn áp, sau đó tiếp tục xông lên phía trên kích, xông lên vô tận chốc cao. Kiêu một đạo kinh khủng kiếm quang, giờ phút này hiện hóa, uy năng nở rộ. Một cái mắt. Trên trời độc giác hung thú một tiếng gào thét, bốn vó sủi lờ, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cửa sau thất thủ, tức đái cùng ra. Đứng tại xe đuổi qua những cái kia võ giả, tất cả đều ngã xuống đất. Có không ít người vận khí không tốt, đối với độc giác thú cửa sau rơi xuống đầy người mặt mũi tràn đầy, lại bởi vì bị khí tức kinh khủng trấn áp, căn bản không giành thanh lý. Giữa không trung, kiếm quang chiếu rọi một đạo kim sắt thân ảnh, là Lữ Bộ trưởng. Thần sắc hắn lạnh lùng vô cùng, đôi người nhìn thoáng qua trên mặt đất, muốn giết ta đệ tử. Các ngươi thật to gan. Lái xe lão giả cũng quằn xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, căn bản không có mở miệng khí lực. Theo bộ trưởng thanh âm rơi xuống, nó trực tiếp thân thể nổ tung, sau đó huyết nhục tái tạo, lại lần nữa nổ tung. Liên tiếp chết vài chục lần, hắn khí tức hệ hải suy sụp, cơ hồ rơi xuống võ thần cảnh, Lữ Bộ trưởng lúc này mới buông tha nó. Những dị tộc khác trong lòng sợ hãi Lái xe lão giả giờ phút này nếu là rơi xuống võ thần cảnh, vậy thì mang ý nghĩa nó chân thực cảnh giới theo võ tôn đại năng rơi xuống tới võ thần, đại đạo bị phá, nửa đời khổ tu hóa thành hư không, cái này đem lại vô cùng thê thảm đau đớn một cái giá lớn. May mắn, Lữ bộ trưởng vòng qua hắn. Thiên Vũ toàn thân run rẩy, không dám ngẩng đầu, sợ hãi Lữ bộ trưởng chú ý tới nó. Nhưng Lữ bộ trưởng cũng không có đối với mấy cái này tiểu đối ý xuất thủ. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua nhân cảnh. Giờ phút này, nhân tộc thánh nhân ý chỉ truyền khắp nhân cảnh các nơi, vang lên tại nhân cảnh toàn bộ sinh linh bên tai. Nếu có dị tộc còn dám tùy ý giết người, chớ trách bản thánh đồ các ngươi tất cả mọi người, đã vào nhân cảnh, liền cho ta thủ nhân cảnh quy củ. Muốn thăm dò biển sâu, vậy thì tất cả cút đi biển sâu. Nhớ kỹ, nếu có lần sau, ta lại hiện thân nữa, nhân cảnh bên trong, dị tộc một tên cũng không để lại. Ý chí của hắn cùng cả người cảnh đại đạo cấp minh, nhưng tất cả dáng lâm nhân cảnh dị tộc, tất cả đều run lên trong lòng. Hoàng đô Voa Đại Bộ, chín đại thánh nhân dáng lâm nhân cảnh, vốn đang tại di khí sai bảo, yêu cầu nhân tộc dâng lên tất cả biển sâu tư liệu, côn trùng thành quả nghiên cứu trợ. Nhưng giờ phút này, Lữ bộ trưởng tràn đầy sát cơ thanh âm truyền ra lúc, những người này tất cả đều lạnh cả tim. Bọn chúng tại nhân cảnh, chỉ có Võ Tôn Tu Vi, nếu là nhân tộc thánh nhân trái với ước định động thủ, bọn chúng chạy đều chạy không được. Hơn nữa, bọn chúng người tới cảnh trước, đều bị trong tộc chí tôn đã cảnh cáo, biết nhân tộc Lữ thánh thân phận. Coi như nhân tộc Lữ thánh thật đại khai sát giới, đồ tất cả dị tộc, đoán chừng các tộc cũng không người sẽ tìm hắn báo thù. Bọn chúng chết cũng chết vô ích. Hiển nhiên, cái này chín đại thánh nhân cũng không muốn chết. Cho nên, không bao lâu, chín đại thánh nhân trực tiếp rời đi võ đạo bộ. Đồng thời triệu tập riêng phần mình tộc nhân, trực tiếp liền đi hướng nhân tộc biển sâu. Sớm một chút làm xong chính sự, sớm một chút rời đi nhân cảnh. Nếu là thật sự chết tại nhân cảnh, vậy thì quá thảm. Một ngày sau, chín đại thánh nhân mang theo một ít tộc nhân, tất cả đều tiến vào nhân cảnh dưới biển sâu. Đương nhiên, bọn chúng hoàn toàn không biết. Tại bọn chúng một đoàn người phía sau, Lữ bộ trưởng tay nâng binh sứ, đang yên lặng đi theo bọn chúng sau lưng, ánh mắt hài lòng đánh giá bọn chúng bên trong một người chương 202, diệt thế tai họa đại bạo phát. Dưới biển sâu khôi phục, chương 202, diệt thế tai họa đại bạo phát. Dưới biển sâu khôi phục Ầm ầm, thâm thủy nước biển bỗng nhiên nổ tung, cuộn bạo sóng nước dâng lên cao mấy ngàn thước, hướng phía một đám dị tộc đánh thẳng tới. Sóng biển bên trong còn có to lớn tìm trảo, sắc hồng như ngọn núi đồng dạng, quét tới. Có bén nhọn gai sắc, Lạc Yên không một tiếng động, xé rách hư không. Các loại công kích rất bỗng nhiên. Nước biển hạ, từng đạo to lớn bóng ma cấp tốc hiện lên, lộ ra sơn nhạc hải đảo giống như thân hình khổng lồ, tất cả đều là dưới biển sâu cường đại hung thú. Phía trên chín thánh sớm đã phát giác, quanh thân lực lượng bành trướng, bảo vệ bên cạnh tự bối, đồng thời thi triển sát chiêu, công hướng phía dưới hải thú. Đại chiến trong chốc lát bùng phát. Sắc trời u ám, nước biển gào thét, không lô đầu sóng một cái tiếp một cái, tất cả đều cao mấy ngàn thước, văn minh xung kích từ phương. Thưa không bên trong, Lữ bộ trưởng bưng lấy bình sứ, liên tục cảm khái. "Thật là mạnh a, không hổ là thánh tộc thế nhân, quả thật cường đại, lợi hại, thật lợi hại." Hắn trên mặt mỉm cười, liền cùng người xem khích lệ diễn viên diễn kĩ tốt như thế, mang theo xem kỳ đánh giá ánh mắt, phảng phất tại nhìn một trận đánh võ hí. Một bên nhìn còn vừa đang cùng trong tay bình giải thích, hoàn toàn mặc kệ người ở bên trong, hiện tại chỉ là một bãi cho cốt. Trong biển hung thú gầm thét, nhao nhao hiện lộ chân dung, giống như hải đảo đồng dạng cự quy giáp lưng xanh đen, chiếu rọi trên trời chấn áp xuống, khiến phía trên dị tộc biến sắc. Còn có sơn như thế đỏ hừng hải qua, sinh ra gai nhọn sinh vật khủng bố chờ. Đám hung thú này đều là võ tôn cấp độ đại năng tồn tại, mỗi một đầu đều nhục thân khủng lồ, chiến lực kinh khủng. Ngoại trừ cái này vài đầu bên ngoài, còn có càng nhiều đáng sợ hung thú, theo bốn phía hội tụ, khí tức giống nhau kia người. Phía trên chín thánh biến sắc. Bọn chúng nếu là thánh uy còn tại, tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ chỉ là võ tôn, thánh binh cũng bị trấn áp chỉ có cực phẩm linh binh chi uy. Hải thú nếu là càng nhiều, bọn chúng nói không chừng thật muốn gặp nạn. Nhân cảnh biến sâu quả nhiên hu hiểm. Dực thân tộc máu thánh nhân sắc hai cánh vô vô, rơi xuống vô tận mưa kiếm, ở đằng kia cản của bên trên đánh ra đầy trời hỏa tinh. Cái khác mây thánh đêm phát uy, khống chế thánh binh, ngăn cản đồng thời công kích, hướng về phía trước vượt qua. Hỗn độn dương mù đã gần ngay trước mắt. Những cái kia lấp lánh hình tượng, để bọn chúng trong lòng chấn động. Cổ hoàng chi mê, bọn chúng rốt cục có thể tiếp cận. Không cần trì hoãn, xông đi vào. Tiên thần tộc thánh nhân, trong mắt kim quang mịt mờ, toàn thân đều là hừng hực thần quang, vô cùng cường đại. Nó khống chế một quả thiên thần châu, nợ dụ thần thánh uy có thể Súng mở hải thú công kích, mang theo một đám dị tộc, trực tiếp chui vào trong xương ngủ hình tượng bên trong. Cùng lúc đó, một mực đi theo bộ trưởng cũng lóe lên đi vào theo. Nơi này là một mảnh hoang vu thiên địa, trên trời là vĩnh viễn không cách nào lấp đầy một khe lớn. Trong cái khe không phải hắc ám hư không, mà là các loại tiên thai dị tượng, diệt thế chi bị, có cuồng bạo thiên hỏa, thường hực chút xuống, theo cao vạn trượng không rơi xuống, tới vào trên mặt đất, tóe lên vài trăm mét, hình thành hỏa diễm thấp chạy. Có đen nhánh của phong, từ trên trời khe hở thổi ra, thổi qua ngọn núi lúc, cả tòa núi cao trực tiếp biến mất không thấy gì nữa giết thế thiên thai mấy chục trên trăm, có chút mười phần quỷ dị. Như chiếu rọi hư vô màu xám cõi say, hai khối lớn mài tương phản xoay tròn, khi thì hư vô khi thì chân thực, những nơi đi qua, tất cả không còn. Còn có kinh khủng mỏ đen treo trong cái khe chảy ra, xen lẫn quỷ dị sinh linh ở trong tiên địa lưu động. Đại địa bên trên giống nhau không an ổn, thỉnh thoảng xuất hiện màu đen một khe lớn, toát ra máu tầng đá, ngẫu nhiên nhúc nhích dường như hư thối huyết nục màu núi, phát ra quái khiếu đen nhánh hang cổ, cùng các loại du đãng quỷ dị sinh linh. Phiến tiên địa này dường như đã sớm bị hủy diệt, bị quỷ dị chiếm lĩnh, không có thiên đạo. Một mảnh hoang vũ Nơi này là địa phương nào? Dị tộc thánh nhân xem chiếu tứ phương, không đợi thấy cái gì, thiên tai giáng lâm. Màu đen phong bạo thổi tới, chôn vùi tất cả tồn tại, một đường thổi qua, đại địa bị san bằng, sắp giáng lâm chúng dị tộc trước mặt. Cẩn thận. 9 thánh bộ pháp uy năng, mang theo hậu bối đám võ giả lực ngang chênh lệch. Nhưng không nghĩ tới, kia phong bạo không có thổi tới bọn chúng trước mặt, mà là tại thổi tới một tòa ngọn núi lớn màu đỏ ngòm bên trên lúc, vang nổ tung. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, ngọn núi lớn màu đỏ ngòm đột nhiên chấn động, bộc phát ra dường như lệ quỷ đồng dạng gầm thét, sau đó ngọn núi ngọ nguậy, lộ ra chân dung Túi này lại có thể là một khối to lớn vô biên huyết nục. Trong thịt còn có mảnh vỡ bệnh gần, dường như còn có hoạt tính đồng dạng vận bèo lên. Một đám dị tộc nhìn mà trợn tròn mắt. Nhưng này huyết nục rung động ở giữa, lại tuôn ra đại lượng huyết vụ. Trong huyết vụ, từng đầu huyết hồng quỷ dị sinh linh xung đột ra, đến trăm vạn mà tính, hướng phía bốn phương tám hướng rét ra ngoài. Có chút huyết hồng sinh linh va chạm tới cái khác quỷ dị, lại đưa tới biến hóa khác, phản ứng dây chuyền giống như. Phiến tiên địa này nổ tung. Các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật tiến hóa, hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng công kích. Một mấy mắt Bọn này dị tộc trực tiếp bị bao vây, các loại quỷ dị sinh linh không ngừng công kích, không có ý thức, lại hùng hãn không sợ chết. Cả phiến tiên địa đều đang phát sinh bạo loạn. Dị tộc đám người tất cả đều sợ hết cả gai ốc, bởi vì những loài quỷ dị sinh linh, mặc dù hình thù kỳ quái, có các loại là thú, tỉ như thân rắn, ngà voi, đuôi cá chờ hỗn tạp cùng một chỗ. Nhưng trên thực tế, những loài vừa đàn sinh sinh linh, còn không tính mạnh, chỉ là có thể so với võ tướng, tiện tay có thể diệt. Nhưng kinh khủng nhất là, loại này quỷ dị sinh linh nhiều lắm. Trong chốc lát liền có tràn ngập toàn bộ thế giới, bọn chúng tại đại chiến bên trong, sơ ý một chút, liền sẽ dẫn động giữa thiên địa lớn quỷ dị bộc phát. Cũng tỉ như giờ phút này, chín thánh trong lúc xuất thủ, không cẩn thận liền dao động một mảnh huyết hồ. Một cái mắt, huyết hồ trực tiếp bạo tạc, cuồn bạo sóng máu dường như phun ra nguyên một tòa biển cả, tuyết lãng xung kích mấy vạn mét cao, gào thét tứ phương. Đối mặt loại này ẩn chứa kinh khủng năng lượng huyết hải, võ tôn cũng khó có thể ngăn cản. Một đám dị tộc trong chốc lát liền bị tách ra. Sau một hồi, phiến thiên địa này ở giữa hỗn loạn cuối cùng vô bình yên tĩnh, chín đại thánh nhân lập tức bay lên không, tinh thần quét ngang tiềm kiếm nhạ mình tổng nhân, nhưng tinh thần lực lần nữa đưa tới tiên địa dị biến. Dưới mặt đất hắc vụ dâng lên, vô số kẻ xương cốt đi ra, hình thành lực vạn cô lâu đại quân, xung kích mảnh thế giới này. Sau một khắc, phiến tiên địa này lần nữa bạo tạc. Thế nào dạng này? Một cái thánh nhân trong miệng thổ huyết. Hắn mới vừa rồi bị đại ma bản độ phải, thân thể bị nghiền nát, tái tạo sau thể nội vẫn như cũ có phá hư năng lượng tồn tại, cái này khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Những dị tượng này quá biến thái. Nó sinh lòng thối, các loại dị tượng năng lượng xung kích sẽ còn gây nên phản ứng dây chuyền, không cẩn thận tiên địa liên của bảo. Chí cường giả tới cũng không dám nói có thể an ổn vượt qua. Nó rốt cục cảm nhận được biển sâu kinh khủng. Động một chút lại tất cả quỷ dị bị dẫn động, năng lượng kinh khủng cho dù là có thánh nhân chi uy, cũng khó có thể cam đoan an toàn. huống chi, bọn chúng hiện tại chỉ là vỏ tôn. Nếu là vận khí không tốt, lại đến mấy lần xung kích, bọn chúng cũng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Lần này hỗn loạn lại kéo dài thật lâu. Giữa thiên địa nơi nào đó, Lữ Bộ trưởng trong tay mang theo một cái hôn mê sinh linh. Hắn tiện tay móc ra thanh kiếm, tại trên cổ đâm một đao, mở ra bình sứ lường bên trong lấy máu, đồng thời nhìn lấy thiên địa ở giữa hỗn loạn, nhẹ nhàng lắc đầu. Khalam vừa mới tiến đến liền hai lần quỷ dị bộc phát, ngoại trừ 9 thánh bên ngoài, sóng không được mấy cái đi. Hắn tới qua nơi này không chỉ một lần, tự nhiên biết nơi này tinh cùng. Những cái kia quỷ dị thiên thai dị tượng là chân chính diệt thế chi tượng, liền thiên địa đều bị bọn chúng phá hủy, huống chi võ giả, nhân tộc thánh nhân. Dung tha ta. Trên tay Lữ Bộ trưởng sinh linh thế mà đáo nhất tỉnh, bắt đầu giằng co, giống như là cá như thế trong tay hắn móc lên. Đừng kích động, nhanh tốt. Lữ Bộ trưởng trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, an ủi trong tay dị tộc. Ngươi gọi Tiên Vũ đúng không? Yên tâm, ta không giết ngươi. Ngươi lường gọi Đợi chút nữa liền để người chữa thương. Thiên thánh tộc thánh tử Thiên Vũ, toàn thân tuyết trắng, mắt vàng bởi vì mất máu quá nhiều, có chút tối nhạt. Nó nhìn xem người trước mặt tộc thánh nhân, trong lòng rất bất an, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra nụ cười. Đa tạ thánh nhân ơn cứu mạng. Nó cảm giác chính mình rất suy yếu, nhưng vẫn là khống chế chính mình, đừng đi để ý tới ngay tại vết thương chảy máu. May mắn đụng phải thánh nhân, bằng không, ta có thể sẽ chết ở chỗ này, phiến thiên địa này quá kinh khủng, cũng không biết tộc nhân khác như thế nào. Hơn phân nửa cũng bị mất. Lữ bộ trưởng một bên thản óm máu, một bên cùng nó nói chuyện phiếm. Đây là lần thứ 2 quỷ dị bộc phát, các ngươi tại lần thứ nhất bộ phát bên trong phân tán, lần này bộ phát vận khí không tốt, hơn phân nửa không sống nổi mấy cái, nếu như lại đến mấy lần quỷ dị bộc phát, các ngươi trong tộc thánh nhân đoán chừng cũng môn xong. Cái này Tiên Vũ sắc mặt phát khổ. Nơi này quỷ dị bộc phát quá không nói đạo lý, liền xem như bọn chúng không trêu chọc, thiên tài năng lượng chính mình va chạm, cũng biết rất phát. Tiếp tục quỷ dị bộc phát, có thể nói là chuyện tất nhiên. Đương nhiên, nó sắc mặt phát khổ, cũng không chỉ là bởi vì lo lắng tộc nhân, cũng bởi vì nó có chút mất máu quá nhiều. Thế nhân, ta nhanh không chịu nổi. Nó ngự khí càng phát ra suy yếu. Lữ bộ trưởng nhìn thoáng qua bình sử bên trong, hắn có thể cảm ứng được, những cái kia bị đốt thành tro nước gấu trùng dường như đang thức tỉnh, nhưng bởi vì nước gấu trùng số lượng nhiều lắm, điểm này máu còn thiếu rất nhiều. Xem ra một lần là không được. Lữ bộ trưởng trong lòng tự nói, sau đó rút kiếm ra, giúp Thiên Vũ chữa thương. Trên người có khôi phục khí huyết đan dược a. Lữ bộ trưởng vẻ mặt hiền lành, nhanh lên phục dụng, khôi phục khí huyết ta. Thiên Vũ trong lòng có chút phát run, nhưng ở Lữ bộ trưởng hiền lành ánh mắt hạ, vẫn là run rẩy ăn vào đan dược, một bên khôi phục khí huyết, một bên cầu nguyện. Thiên Khôn Thánh Nhân, nhanh lên tìm tới ta đi." Lữ Bộ trưởng hài lòng nhìn xem Thiên Vũ, cảm thụ nó khí huyết khôi phục. Không hổ là thánh tộc, đan dược này hiệu quả, dường như so huyết đan còn tốt hơn, xem ra nhiều nhất 2 giờ, liền có thể khôi phục. "Sau 2 giờ?" Thiên Vũ mở mắt ra, nhìn xem Lữ Bộ trưởng vẻ mặt ta hứng, nó có chút dự cảm không tốt. Quả nhiên, Lữ Bộ trưởng đại thủ lần nữa đưa nó bắt lấy, một kiếm xuôi thủng. Vẫn là thuần thục tư thế. Máu thử tiến binh sứ bên trong. "Thánh nhân, ngài là muốn tu tập ta khí huyết sao?" Thiên Vũ nhận mệnh giống như hỏi thăm. "Đúng, là cần mượn ngươi khí huyết sử dụng." Lữ bộ trưởng gật đầu. Thiên Vũ không hỏi thêm gì nữa, hết sức phối hợp bức ra tự thân khí huyết, máu xì xì phun ra ngoài, lực đạo rất lớn. Lữ bộ trưởng nhìn mặt mày hớn hở. Sau đó không lâu, Thiên Vũ sắp không chịu được nữa thời điểm lại mở miệng. "Thánh nhân, ta sắp không được." "Vậy thì tiếp tục thôi phục a." Lữ bộ trưởng chi kỷ giúp choáng đầu hoa mắt Thiên Vũ thánh tử phụ chính. Thiên Vũ lần nữa phục dụng đan dược, sau 2 giờ, nhìn xem Lữ bộ trưởng vẻ mặt chờ mong, nó nhận mệnh tự giải. Quen thuộc tư thế, quen thuộc quá trình, quen thuộc xì xì âm thanh. Liên tiếp 8 lần sau, toàn thân ngọc bạch Thiên Vũ Giờ phút này trên thân thần quang cũng có chút tạm đạm. Không có cách nào a? Liên Sếp Như khôi phục lại nhanh, làm bằng sắc ngời, cũng đánh không được một ngày tám lần. Thế nhân, ngài còn cần nhiều ít? Thiên Vũ nhịn không được hỏi thăm. Bộ trưởng hướng phía binh sĩ bên trong nhìn qua. Bên trong máu me nhảy múa, có không ít nước gấu trùng đã khôi phục, tế bào phục hồi như cũ, gen mắt chuô gen tại khảm vào thiên thần tộc gen sau khôi phục. Nhưng giờ phút này cũng không gây dựng lại. Bởi vì khôi phục nước gấu trùng số lượng cũng không nhiều, phân biệt đối ứng trên thân các nơi tế bào, không có cách nào tạo thành hoàn chỉnh bộ phận. Đoán chừng còn phải lư bộ trưởng nghĩ nghĩ nói rằng lại đến 2, 30 lần. Thiên Vũ toàn thân run lên. Ta sẽ chết. Lại đến 2, 30 lần. Cho dù có càng nhiều linh đan rượu dược, nó cũng biết hao hết một thân tinh hoa, trực tiếp khô kiệt chết bất đắc kỳ tử. Dù sao, coi như có thể không ngừng khôi phục, nhưng loại này liên tục hấp hút, nhưng vẫn là khó mà bù đắp, thậm chí khả năng để nó vỡ đạo căn cơ sổ độ, tu vi rút lui, thiên phú không còn. Vậy ngươi nghỉ ngơi ngươi trước một ngày, Lữ bộ trưởng cũng không có ý định thật để nó chết. Vạn nhất khí huyết không đủ phương kha tái tạo, chẳng lẽ lại bắt một cái tiên thần tộc đến lấy máu. Đến lúc đó, ghen không thuần thúy, Phương Kha khôi phục sau, lại biến thành quái vật gì kia liền không nói được rồi. Cho nên, tốt nhất vẫn là một người máu, thả đủ. Về phần về thời gian, cái này cũng không sốt ruột. Một ngày không được, nghỉ ngơi nhiều 2 ngày cũng có thể. Lữ Bộ trưởng rất quan tâm nói, thân thể của ngươi làm trọng. Thiên Vũ lúc này mới sắc mặt dễ nhìn điểm. Nó phục dụng linh thực, linh đan, điều dưỡng mấy ngày, miễn cưỡng khôi phục mấy thành, lúc này mới tiếp tục cùng cấp máu. Mà quá trình này kéo dài đến hơn 1 tháng. Trong lúc đó, phiến thiên địa này ở giữa lại đã xảy ra hai lần quỹ dị bộc phát. Lữ Bộ trưởng đăm chừng Chính thị trở một đám dị tộc, hơn phân nửa đã chết gần hết rồi, không chết hẳn là cũng rút khỏi đi. Mà lúc này, không ngừng lấy máu Tiên Vũ, toàn thân thần quang khô kiệt, bên ngoài thân như bạch ngọc ôn nhuận màu sắc, hóa thành khô bạch, một đôi mắt vàng cũng hẩm đạm vô cùng, không, có thần thái. Nó bị lấy máu trả phế đi. Một ngày này, ngay tại lấy máu bên trong Tiên Vũ, đột nhiên cảm giác mình bị nhấc lên, để qua một bên. Nó sững sờ, sau đó nhìn về phía Lữ Bộ trưởng. "Thế nhân, đủ chưa?" Nó thanh âm khàn khàn nhỏ bé, nhưng hết sức kích động, mong đợi nhìn xem Lữ Bộ trưởng chờ đợi hắn đáp lại. "Đủ." Lữ Bộ trưởng tùy ý đáp lại, sau đó Ân cần nhìn xem mình sứ. Hắn rõ ràng phát ra được. Trong này mấy chục vạn ước nước gấu trùng đang nhúc nhích lấy, nguyên một đám tiếp tục ghép lại, liên tiếp đến cùng một chỗ, gây dựng lại thân thể. Quá trình này cũng không nhanh. Mấy chục vạn ước nước gấu trùng cần tìm tới chính mình đối ứng khí quan vị trí, đối ứng tế bào sắp xếp chỉnh tự. Từ trong tới ngoài, theo cốt tủy tới xương cốt tới cơ bắp, theo các loại nội tạng tái tạo, sau đó kết nối cùng một chỗ, hình thành tròn vẹn hệ thống. Cuối cùng các khí quan, hệ thống lại xuất hiện sau, trở thành một bộ thân thể. Sau đó, cơ bắp lan ra, lông tóc trở Theo thứ tự bao trùm thành hình. Gần nửa ngày sau, binh sĩ bên trong tái tạo thân thể, kết thúc cận sinh Vương Kha, mở mắt ra. Sống. Lữ bộ trưởng thật cao hứng, thôi động binh sĩ, đem Vương Kha thả ra. Bên ngoài, Tiên Vũ nhìn xem Lữ bộ trưởng binh sĩ thôi động, trước mắt hào quang lóe lên, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt nó. Tiên Vũ ngây ngẩn cả người. Nó trước mắt xuất hiện Sinh Linh. Ngũ quan tướng mạo bên trên, thế mà cùng nó dáng dấp giống nhau như lúc. Đôi con mắt màu vàng nóng, ngọc bạch tinh ánh lẳng ra, lông tóc, còn có trên thân tự nhiên mà vậy tràn ngập thần thánh khí tức. So với hiện tại nó trước mắt xuất hiện người này, nhìn dường như càng giống một cái thiên thần tộc nhân, càng giống là thiên thần tộc thánh tử, Thiên Vũ. Đây là cái gì? Người là ai? Thiên Vũ sợ hãi, hoảng sợ, toàn thân run rẩy, trên người mỗi một chỗ địa phương đều đang run rẩy. Nhìn xem cái này so với nó chính mình càng giống Thiên Vũ sinh linh, nhìn vẻ mặt nụ cười lưỡi bộ trưởng, nó cảm giác trước mắt mình, giống như nhìn thấy cái gì kinh khủng tương lai chương 203, cổ hoàng suy đoán. Trung tốt bơ la ji ạ cùng sa trùng thiên phú, chương 203, cổ hoàng suy đoán. Trung tốt bơ la ji ạ cùng sa trùng thiên phú. Nhìn trước mắt thiên thần tộc Phương Kha tự nhiên đã nhận ra cái gì, hắn tối đầu nhìn thoáng qua, thân không nửa sợ, lại thân thể rõ ràng đã không phải là nhân tộc. Hắn đã dựa theo kế hoạch, trọng sinh. Cảm giác thế nào? Lữ Bộ trưởng hỏi thăm, đồng thời đưa lên hư không túi. Phương Kha lấy ra quần áo mặc vào, cười nói, không tệ, không có gì không tính đứng. Tiên thần tộc. Đây là hắn chết trước đó, thương lượng với Lữ Bộ trưởng sau lựa chọn mục tiêu chủng tộc. Thân làm vạn tộc bảng người thứ 11, gần với thập đại hoàng tộc thứ nhất thánh tộc, Phương Kha nếu là thành công hóa thân tiên thần tộc, vậy tuyệt đối lựa chọn tốt nhất. Bây giờ, tiên thần tộc ở vào xung kích thập đại hoàng tộc thời khắc mấu chốt trong tộc tài nguyên sẽ đại lượng lấy ra bồi dưỡng hậu nhân, một chút ngoại bộ cơ duyên trợ, cũng đều sẽ tham dự vào, tăng lên tất cả tộc nhân tu vi. Cái này tức có thể khiến cho Phương Kha nhanh chóng tu hành, cũng thuận tiện hắn trong lúc này gây sự. Bất luận là kích thích giữa thánh tộc xung đột, vẫn là hoàng tộc đối với thánh tộc nhằm vào. Tóm lại, vạn tộc cần loạn, nhân tộc càng an toàn. Hiện tại, hắn thành công hóa thân thiên thần tộc, cũng không có cảm giác khó chịu. Thậm chí, hắn còn có thể phát giác được, từ chết mà sinh sau, hắn thế mà đột phá đến võ tung cảnh. Cái này khiến Phương Kha 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích điểm thừa ngoại phóng tinh thần lực, lại cảm giác được tự thân tu vi bị chèn ép, không ngừng tinh thần lực một kia đều không thả ra được. Liên bản thân sớm đã dung hợp quy nhất khí huyết, bây giờ đều phân tán chín thành, cảnh giới bên trên chỉ có nhất phẩm võ tướng cảnh. Tu vi của ta bị thế giới bình thường áp chế." Phương Kha trầm giọng nói. Hắn đã bị nhân cảnh xem như dị tộc. Loại này biến hóa, thế giới bình thường đã không cách nào phân biệt. Nhân cảnh thế giới bình thường nhìn không thấu, coi như chí tôn ở trước mắt cũng nhìn không thấu. Lữ Bộ trưởng cười gật đầu. Hắn hiện tại toàn lực dò xét, cũng không có cách nào phân biệt ra, Phương Kha cũng không phải là thuần chính tiên thần tộc. Tiên Vũ nghe hai người trò chuyện, toàn thân run rẩy. Ngươi muốn hòa thân thành ta, lẫn vào trong tộc ta sao? Nó mặc dù rốc hết toàn lực duy trì trấn định, nhưng thanh âm bên trong vẫn là khó nén sợ hãi. Đây tuyệt không khả năng. Chí tôn thần uy vô lượng, viễn siêu thánh nhân, nhân tộc lực thánh tuy mạnh, nhưng không cách nào phỏng đoán chí tôn chi uy, tuyệt đối có thể phân biệt ra được ngươi cũng không phải là tộc ta. Huống chi, nó dường như có một tia tự tin. Ngươi không biết tộc ta công pháp thần thông, không hiểu tộc ta thiên phú, bí ẩn, liền xem như bình thường tộc nhân đều sẽ nhận ra ngươi. Phương Kha trên mặt nở cười, đồng tử màu vàng lập lòe phát sáng nhìn xem Tiên Vũ. Tiên thần tộc công pháp thần thông, các loại bí ẩn, vậy sẽ phải nhờ vào ngươi." Nụ cười của hắn để cho Tiên Vũ cảm thấy sợ hãi. "Đây càng không có khả năng." Nó nuốt một chút nước bọt, nói tinh thần của ta bên trong, có thánh nhân lưu lại là cẩn, ai muốn cưỡng ép điều tra, ta sẽ trực tiếp tinh thần sụp đổ mà chết." Phương Kha cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Loại này là cẩn thuộc về thần thông một loại. Nói chung, liên quan đến bí ẩn trong tộc đệ tử, đều sẽ có dạng này chuẩn bị ở sau. Thần thông là cẩn gieo xuống, liên xem như chí tôn gia tay vận dụng hoặc tâm chi thuật, hoặc là cưỡng ép dò xét, đều không thể đạt được trọng trí nhớ bí ẩn. Còn có thể vận dụng sao? Lữ bộ trưởng hỏi Phương Kha: "Có thể?" Phương Kha gật đầu, hắn biết bộ trưởng hỏi là cái gì, tái tạo thân thể sau, hắn vẫn có thể trưởng khống quân trủng, thao túng bầy trùng. Hai người đều không tiếp tục giải thích cho Thiên Vũ ý nghĩ. Lữ bộ trưởng ra tay, Thiên Vũ bị mất mạng tại chỗ, thân thể chậm rãi sủi lơ trên mặt đất. Phương Kha nhìn xem bộ trưởng nói trùng tụt bơ lạ gì ạ, sinh tồn hoàn cảnh cần linh dịch, nồng độ không quan trọng. Linh dịch rất mau ra hiện. Thiên Vũ thi thể bị ngâm trong đó. Phương Kha triệu ra trùng tụt bơ lạ gì ạ? Trùng tụt bơ lạ gì ạ? Bốn công cấp. Thiên phú Một bất tử chi thân, bất luận bị chia cắt thành nhiều ít thôi, đều có thể tiêu hao năng lượng, một lần nữa sinh trưởng. Hai ký ức thôn phệ, thôn phệ con ngồi thân thể sau, có thể thu hoạch được con ngồi ký ức, hội tụ ký ức biển, kế thừa ký ức. Cái này hai cái thiên phú bên trong. Bất tử chi thân là trùng tụt bợ lạ gì ạ 10 cấp liền đản sinh thiên phú. Ký ức thôn phệ thì là cấp 40 sau đản sinh. Trùng tụt bợ lạ gì ạ bồi dưỡng cần hung thú, năng lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng ký ức thôn phệ thiên phú là duy nhất một lần. Thôn phệ thi thể sau, tất cả trùng tụt bợ lạ gì ạ sẽ ngưng tụ lại cùng nhau, hóa thành ký ức chi hải, thông qua dung hợp ký ức biển kế thừa ký ức. Đương nhiên, những loài trùng tụt bờ lạ gì ạ cũng biết biến mất. Mặt khác, trùng tụt bờ lạ gì ạ chỉ có thể tồn vệ cùng cảnh giới sinh mệnh, bốn không cấp trùng tụt bờ lạ gì ạ, chỉ có thể tồn vệ võ tông cảnh mục tiêu. Đại lượng trùng tụt bờ lạ gì ạ xuất hiện. Bọn chúng thân thể dẹp dài, toàn thân màu nâu xám, chiều dài chỉ có nửa centimet ta hữu. Phương Kha trong lòng khẽ nhúc nhích, đại lượng trùng tụt bờ lạ gì ạ nhao nhao bơi đến thiên vũ trên thân, bay khắp mặt ngoài thân thể. Sau đó, trùng tụt bờ lạ gì ạ phần bụng hình ống nuốt rối ra, tiến hành tồn vệ cùng hút. Quá trình này cũng không nhanh. Hải lượng trùng tụt bờ lạ gì a bò đầy thiên vũ thân thể, có chút mọng ngoại, nhìn có chút buồn nôn. Phương Kha dứt khoát không nhìn, hắn dò xét bốn phía. Nơi này chính là bên trong biển sâu sao? Hắn nhìn lên bầu trời, hỏi thăm bộ trưởng, những này thiên thai là cái gì? Dưới biển sâu nguy hiểm chỉ có những này sao? Phương Kha vừa dứt lời, phiến thiên điệu này ở giữa nào đó chỗ, lần nữa lên phản ứng dây chuyền. Một cái mắt, các loại thiên thai, quỷ dị đồng thời bộc phát. Trên trời lôi đỉnh nham tương hắc vụ huyết thủy cùng lúc đó tuôn ra, đại địa rung lên dữ dội, ngọn núi tuôn ra huyết tường, kỳ lạ sinh linh gào thét, quét sạch tứ phương. Phương Kha lập tức trợn mắt hồ muội. Loại biến cố này quá nhanh, một nháy mắt mà thôi, các loại dị biến đồng thời xảy ra, lực lượng cường đại tràn ngập toàn bộ thế giới, cấp tốc hướng hắn lan tràn mà đến. Không cần nghĩ, tại năng lượng như vậy trong gió lốc, hắn không có cơ hội phản kháng, trong chốc lát liền phải chết. Lữ Bộ trưởng chống lên thánh lực, chống cự các loại phá hư. Phương Kha nhìn xem một đầu bạch cốt hóa thành chân long, thân thể mới trăm trượng, phát ra long ngâm, va chạm đến Lữ Bộ trưởng thánh lực bên trên nổ tung. Đây không phải là giao long, mà là chân long. Thần thoại hiện hóa, chân long từng tại nơi này đại chiến, sau đó vẫn lạc. Phương Kha nhìn về phía Lữ Bộ trưởng Lữ bộ trưởng khẽ lắc đầu. "Không nhất định, nơi này mọi thứ đều rất quỷ dị, ngươi nhìn thấy không nhất định là thật." Hắn tiến một bước giải thích. "Lữ bộ trưởng đã từng tiến đến nhiều lần, mỗi lần đều là khác biệt thế giới, thiên thai quỷ dị có giống nhau, có khác biệt. Tóm lại, nơi này tất cả kỳ quái." Đồng thời, ngoại trừ những này thiên thai bên ngoài, đối với những này phá hủy thiên địa, hắn cũng có suy đoán của mình. "Có thể là cổ hoàng cường giả." Lữ bộ trưởng nói thánh nhân trưởng nói một, chí tôn trưởng nói hai, cổ hoàng hẳn là trưởng nói ba. Nhưng hoàn cảnh là tu hành bậc thứ tư, hoàn toàn siêu việt chí tôn, cho nên hẳn là tiến thêm một bước nhất suy nghĩ, nhị sinh tam, bát tức và vận. Cổ hoàng trưởng văn đạo, như là thiên đạo, đạo diễn một giới thiên địa, cho nên đây hết thảy đều là suy đoán của hắn. Dù sao hiện nay sớm đã không có hoàn cảnh tương tự, liên quan tới cổ hoàng tất cả cũng biến mất hầu như không còn, vô số năm qua lại không chân hoàng như thế. Hoàng cảnh đến cùng như thế nào tu, ai cũng không biết. Bất quá, loại này suy đoán rất có thể làm thật. Phương Kha ngửa đầu nhìn lên trên trời các loại thiên thai náo động. Cho nên chỗ này thiên địa, hẳn là một tồn cổ hoàng tiểu thế giới, hiện tại thiên địa rách nát, cái kia hẳn là đại biểu cho chỗ này thiên địa chi chủ, vị kia cổ hoàng Chờ đi." Lữ Bộ trưởng khẽ gật đầu. "Những cái kia thiên thai hẳn là chính là của cổ hoàng tổ thương, các loại quỷ dị có chút khả năng chân thực tồn tại, nhưng có chút, có thể là cổ hoàng còn sót lại ý chí chiếu rọi hiện thực, chúng ta cảnh giới không đủ, không cách nào phân biệt thật giả." Phương Kha hít một hơi lãnh khí. "Suy đoán như vậy quá mức kinh người. Cổ hoàng tồn tại trong truyền thuyết, vô số năm qua chưa từng sinh ra một vị, nhưng nơi này lại có cổ lão hoàng vẫn lạc. Này sẽ là thật sao? Thiên thai quỷ dị còn tại duy trì liên tục, nhưng chủng tụt bờ lạ dị ạ thôn phệ lại sắp kết thúc rồi. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy." Lữ Bộ trưởng nói kế thừa trí nhớ của nó sau, ta liền dẫn ngươi rời đi nơi này, ít ra tại ngươi thành thành trước, đừng tới biển sâu. Phương Kha khẽ gật đầu. Nơi này thiên thai quỷ dị hơi một tí bỗng nhiên một phát, căn bản không cho người ta đường sống, võ tôn đại năng ở chỗ này đều không tốt nói có thể sống. Hắn không cảm thấy chính mình rất đặc thụ. Liên xếp như bầy trùng ở chỗ này cũng vô dụng, số lượng lại nhiều cũng gánh không được tràn ngập toàn bộ thế giới thiên hai. Sau đó không lâu, trung tốt bơ lạ gì ạ thôn phệ kết thúc. Trong nước hồ thiên vũ, chỉ còn lại một lớp da, bao lấy xương cốt, huyết nhục tinh hoa tất cả cũng không có còn lại nửa điểm. Lúc này Tất cả trùng tốt bỡ lạ gì ạ gom lại cùng một chỗ, hình thành một đoàn, nương theo lấy năng lượng ba động, trùng tốt bỡ lạ gì ạ bạn thể tại hóa đi, chỉ còn lại một đoàn ký ức biển. Ký ức trong biển ánh sao lấp lánh, phản phất là vũ trụ bị áp xúc tới lớn nhỏ cỡ nắm tay, ước vạn sao trời ở trong đó lấp loé, vô cùng xinh đẹp. Phương Kha cầm lấy, trực tiếp đặt tại mi tâm. Ký ức biển dung nhập, điểm điểm tinh quang huyền hóa, Phương Kha trước mắt một hồi hoàn hốt, sau đó liền giống như là chiếu phim như thế, nghìn lần nhanh hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Trong vài mấy ngày thời gian, Phương Kha tiếp thu thiên vũ toàn bộ ký ức. Theo nó sinh ra bắt đầu, tại tiên thần trong tộc tất cả Mấy chục năm qua tất cả kinh nghiệm, mọi thứ đều rất rõ ràng, thật giống như Phương Kha từng cùng nó kinh nghiệm bản thân đồng dạng. Lần nữa mở mắt ra. Phương Kha trên thân ký tức có biến hóa rất nhỏ, cùng lúc trước Tiên Vũ cơ hồ hoàn toàn giống nhau, có một chút khác biệt rất bình thường. Hắn dù sao còn bảo lưu lấy tự thân ký ức, nhưng những này khác biệt sẽ không để cho người hoài nghi gì. Người đều là tại sinh trưởng biến hóa bên trong, không có khả năng đã hình thành thì không thay đổi, Phương Kha cũng không lo lắng bị nhận ra. Hắn kế thừa Tiên Vũ tất cả, từ giờ trở đi, hắn chính là Tiên Vũ. Còn thiếu một chút Phương Kha cầm lấy Tiên Vũ trên người chữ vật chỉ bảo Chuẩn Tục đặt ở trên thân, nói: "Tu vi của ta còn chưa đủ." Thiên Vũ sớm đã tu hành tới bát phẩm võ tông, cho dù tại nhân cảnh cũng có thể thể hiện ra bát phẩm võ tướng chi lực. Nhưng Vương Kha bây giờ chỉ là vừa đột phá võ tông, bị trấn áp hạ, càng là chỉ có nhất phẩm võ tướng. Tại nhân cảnh vẫn được. Lữ Bộ trưởng ra tay. Hắn là nhân tộc đỉnh phong thánh nhân, thành đạo nhân cảnh, cùng nhân cảnh thiên đạo tương liên, có thể tạm thời ngăn cách thế giới bình thường trấn áp. Tại hắn thánh lực bao phủ xuống, Phương Kha cảm nhận được tự thân sức gấp chế yếu bớt, tu vi tăng lên, rất ngo ao tới tới bát phẩm võ tướng. Nhưng nếu là gia nhân cảnh Tiên Vũ tu vi hẳn là khôi phục bát phẩm võ tông, ngươi còn chưa đủ, rời đi nhân cảnh trước, ngươi nhất định phải mau chóng tu luyện tới bát phẩm võ tông cảnh." Phương Kha trên mặt tươi cười. "Bát phẩm võ tông cũng lạ không tính rất khó khăn." Lữ Bộ trưởng gật đầu, có gia trung tại, sát thực không khó. Trên mặt hắn cũng hiện hiện nụ cười. Tại Phương Kha trước khi chết người hồi cảnh thời điểm, hắn thu hồi nhân cảnh xa trùng, đồng thời bồi dưỡng một bộ phận 40 cấp xa trùng. Một mực không có sinh ra thiên phú xa trùng, tại 40 cấp lúc, xuất hiện ngưỡng Phương Kha kinh ngạc vô cùng thiên phú. "Xa trùng, 40 cấp. Số lượng: 1. Đặc điểm: Vạm vỡ." Giang lợi rất tốt, nhưng không có đầu góc cắt ruột, dinh dưỡng phong phú có thể ăn dùng. Tiến hóa, nuốt võ tông cấp tông cá. Thiên phú, ăn có thể tăng lên tinh thần lực. Cái thiên phú này lúc trước nhường Lữ Bộ trưởng đều chấn động. Võ đạo bước thứ hai, theo võ tông cảnh tinh thần sinh hình ra, mai cho đến võ thần cảnh tích huyết chủ sinh, mặc dù cũng tại nếm thử cảm ngộ đại đạo, cũng muốn tu hành khí huyết. Nhưng ba cái này cảnh giới tu hành, chủ yếu vẫn là tinh thần lực tu luyện. Tinh thần lực mạnh, theo đại não kéo dài toàn thân, là gần thân thể sau, chính là võ vương. Tinh thần lực bên trong có là vấn, nhớ rõ mình thân thể tứ chi, cho nên có thể đủ làm được gãy chi trọng sinh tinh thần lực càng mạnh, cùng khí huyết dung luyện sau, tinh khí thần hợp nhất chính là võ thần. Cảnh giới này, mỗi một giọt khí huyết bên trong đều bao hàm tự thân toàn bộ tin tức, tự nhiên có thể tích huyết chủ sinh. Cho nên, võ đạo bước thứ 2 võ tông, võ vương, võ thần ba cảnh đều là tại tu luyện tinh thần lực. Mà tinh thần lực tu hành rất khó, cần thời gian chậm rãi rèn luyện, cho dù có phụ trợ tu hành lĩnh vực linh đan, cũng đều vô cùng chân quý cùng tốn tớ. Nhân tộc các lớn sở nghiên cứu, một mực tại nghiên cứu phụ trợ tu hành tinh thần lực phương pháp. Có thành quả, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, tiêu hao còn cực lớn. Vạn tộc đều là như thế. Cái này ba cảnh tu hành trừ phi đốn nộ, đại cơ duyên chờ, bảng không tu hành cũng không nhanh. Nhưng sa trùng, những này không có đầu độc côn trùng, đột phá cấp 40 sau, an thế mà có thể bổ đầu độc, đây là ngưỡng phương Kha cùng bộ trưởng đều không nghĩ tới. Có sa trùng tại, võ đạo bước thứ 2 3 cái cảnh giới, Phương Kha tu luyện hẳn là sẽ không chậm. Đáng tiếc, sa trùng đột phá cấp 40, xác suất thành công cũng không đến một thành. Phương Kha lắc đầu. Hơn nữa, ngôi đầu sa trùng, mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng 99% đều là nước, chứng chín dục về phía sau nước vô cùng nghiêm trọng, chỉ có cánh tay lớn nhỏ. Cho nên Đừng nhìn Vương Kha có trăm vạn sa trùng, nhưng bắt đầu ăn tiêu hao rất lớn. Hắn cũng không biết những này sa trùng có đủ hay không hắn đột phá võ thần cảnh. "Đi thôi, người hồi cảnh." Lữ Bộ trưởng nói tại ngươi hoàn toàn dung nhập thiên thần tộc trước, lại đi thu một chút bảy trùng, đột phá võ tướng, võ tông sáu loại bảy trùng, ngươi mới thu hai loại, còn có bốn, cái danh ở đâu? Cái khác bảy trùng cũng cần bổ sung một chút. Một khi Vương Kha lấy tiên vũ thân phận rời đi nhân cảnh, trở lại thiên thần tộc, lại thu bảy trùng liền khó khăn. Thừa dịp hiện tại, hắn còn thuộc về người mất tích, ẩn giấu hành tích, còn có thể thu chút bảy trùng. Những cái kia phân cho dị tộc bảy muội, Đường Lang xác định vững chắc giáp trùng mấy loại bầy trùng, Phương Kha tổn thất rất nhiều, lần này trở về muốn bao nhiêu bổ sung một chút. Giữa Thiên Điệu Thiên Thai quỷ dị trở, rốt cuộc xu thế vô bình tĩnh. Lữ bộ trưởng dẫn hắn ở giữa phiến thiên địa này xuyên thẳng qua, không có gặp phải những dị tộc khác, không biết rõ những người kia là chết vẫn là đi, không biết rõ trừ chết giả rồi không có. Phương Kha nhớ tới trong ký ức Thiên Vũ lão nhân, kia là hắn đánh giết người, cũng là người hộ đạo. Thiên thần tộc cấp độ đại năng cường giả, một đầu bản thể là trong truyền thuyết trừ kiện cường đại hung thú. Nó cùng Thiên Vũ ở chung lâu nhất. Phương Kha muốn dùng nó kiệm nghiệm chính mình có thể hay không bị nhìn thấu. Trọng yếu nhất là, hắn cũng nghĩ nhường trừ lão tiếp tục hộ đạo. Dù sao, chiến trường nguy hiểm, liên xếp như thiên thần tộc thánh tử, võ tông cảnh lúc cũng không dám nói tuyệt đối an toàn, vẫn là cần người bảo hộ. Đương nhiên, ngoại trừ chủ người nước ngoài, những người khác chết sống, hắn liền không quá để ý. Trong lòng đang nghĩ đến, Phương Kha nghe được Lữ Bộ trưởng mở miệng. "Ta sợ Dĩ nói mảnh này trong thiên địa tất cả, cũng không phải là chân thực, trên thực tế còn có nơi này nuances." Đang khi nói chuyện, Phương Kha nhìn thấy, trước mắt một hồi hư ảo, bọn hắn thế mà chẳng biết lúc nào, theo vùng thế giới kia ở giữa đi ra, đi vào một đầu đặc thủ trên đường. Hắn nhìn về phía con đường phía trước. Tầm mắt bên trong cảnh tượng, nhường Phương Kha trong nháy mắt con ngươi qua co vào, sắc mặt đột biến chương 204, không biết chi địa. Thu bảy trùng, Tống Thành Vũ nguy hiểm, chương 204, không biết chi địa. Thu bảy trùng, Tống Thành Vũ nguy hiểm. Nơi này là một con đường. Từ tái nhỏ xương khô trải tiếp đường nhỏ, chỉ cho một người là chân, con đường phía trước đen nhánh thăm thúy, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Giống như không có đường, lại hình như đường còn rất xa, không nhìn thấy cuối cùng. Hai loại cảm giác rất khắc đức. Phương Kha không biết rõ loại nào cảm giác chuẩn xác hơn. Tối đầu thấy Giờ phút này hắn chỗ đứng chỗ, là một khối xương sọ, bộ mặt hướng lên, hốc mắt thăm thú, tựa hồ muốn hắn tôn vệ. "Chúng ta mới từ bên trong đi ra." Lữ bộ trưởng mở miệng, chỉ là dưới chân xương đầu. Kia tràn ngập thiên thai quỷ dị tiểu thiên địa, cùng xương đầu tương liên, giờ phút này mơ hồ còn có thể nhìn thấy, có thiên thai chi quang lấp loé. Phương Kha nhìn xem dưới chân, đây chính là kia chết đi của hoàng. "Hẳn là." Lữ bộ trưởng nói phía trước còn có, chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền sẽ tiến vào kế tiếp trong tiểu thiên địa. Vẫn như cũng là vỡ vụn thiên địa sao? "Đối. Con đường này thông hướng chỗ nào?" Phương Kha nhìn về phía trước, Con đường phía trước quá đen, hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt chỗ gần còn có thể hướng về phía trước, lại không nhìn thấy càng xa, không biết rõ dài bao nhiêu. Lữ Bộ trưởng cũng lắc đầu. Ta từng xuyên qua 9 cái thế giới, vẫn còn chưa tới cuối cùng. 9 cái thế giới? Nếu là Lữ Bộ trưởng suy đoán làm thật, tất cả thiên địa đều là cổ hoàng còn sót lại, vậy đại biểu có ít nhất 9 vị cổ hoàng gì cốt ở chỗ này. Cái này quá kinh người. Truyền thuyết cổ xưa bên trong hoàng gia hết thảy có bao nhiêu? Chẳng lẽ tất cả cổ hoàng cuối cùng đều đến nơi này, ở chỗ này vẫn là sao? Trước đó trên đường, rốt cuộc có gì? Phương Kha theo bản năng liền muốn hướng về phía trước. Chúng ta muốn quay đầu." Lữ Bộ trưởng kéo hắn lại, sau lưng Bạch Cốt đường nhỏ, nhìn rất gần, đi lại rất xa. Hai người ở phía trên đi hồi lâu, lúc này mới nhìn đến cuối cùng. Bệnh chứng rất rõ ràng, có chút giống bình thường thấy chân thực không gian cùng hắc ám hư không khoảng cách. Thứ nơi này ra ngoài, chính là nhân cảnh biển sâu. Hai người đi ra, sau đó ở trong biển hung thú bạo động trước, Lữ Bộ trưởng dẫn hắn trong chốc lát biến mất. Phương Kha quay đầu nhìn thoáng qua. Phía dưới sóng biển nổ tung, hải thú bạo động. Mà bọn hắn đi ra địa phương, hư ảnh lập loé, chỗ kia tiểu thiên địa dường như thay đổi bộ dáng. Lữ bộ trưởng nói mỗi một chỗ hư ảnh đều đúng ứng một cái tiểu thiên địa, thời điểm biến hóa đều có thể tiến vào, nhưng trăm sông đổ về một biển, đều sẽ đi đến tại trên con đường kia. Nơi đó không gian hỗn loạn, mặc kệ ngươi từ nơi nào lên đường, đều muốn trải qua mỗi cái tiểu thế giới, mới có thể đi đến cuối cùng, không, có cái gì gần đường. Nói cách khác, kia bạch cốt đường nhỏ, nhìn qua là thẳng tiến không lùi, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Phương Kha tu vi quá thấp, không nhìn thấy bí ẩn trong đó. Đó cũng không phải đúng nghĩa đường, thông hướng chính là vạn tộc vạn giới bên trong lớn nhất ẩn bí chi địa, cổ hoàng đều từng truy đuổi. Nhưng cuối cùng tất cả đều chết trên đường. Tư vị hoàng gia, lấy tự thân di hải, vì hậu nhân trải thành con đường như vậy. Phương Kha rất muốn tìm tòi nghiên cứu đường kia cuối cùng rốt cuộc có gì, nhưng hắn tu vi quá thấp, chỉ có thể chờ ngày sau lại đến. Sau đó không lâu, Lữ Bộ trưởng mang Phương Kha đi vào một chỗ mật địa. Nơi này là một chỗ bảy trùng căn cứ, nhưng đã không có người ai. Thánh lực bao phủ xuống, dáng lâm nhân cảnh dị tộc cũng không có phát hiện nơi này. Nơi này chỉ có Lữ Bộ trưởng, còn có Trang Phượng Sở trưởng biết, những người khác liền xem như đã từng tham dự kiến tạo, vận chuyển bảy trùng người, đều bị xóa đi ký ức. Tiến vào căn cứ sau, Phương Kha một bên tu lấy mấy loại sớm đã chuẩn bị xong bảy chủng, một bên cùng Lữ Bộ trưởng thông qua máy truyền tin, hiểu rõ những ngày này người tới cảnh, nhân cảnh biến hóa rất lớn. Theo nhân cảnh mở ra, dị tộc giáng lâm bắt đầu. Các loại quần quật sóng ngầm hạ, nhân cảnh mỗi một ngày đều không bình tĩnh. Theo chín thánh nhập biển sâu đến bây giờ, đã nhanh 2 tháng. Hai người trước hết nhất thẩm tra chính là chín thánh tin tức. Võ đạo bộ tin tức biểu hiện, hơn 1 tháng trước, chín thánh theo biển sâu trở về, đi lúc chín thánh cùng cự tộc chung mấy chục dị tộc, chiến lực theo võ tôn đại năng tới võ thần võ vương trở rất nhiều cao thủ. Nhưng khi trở về, lại chỉ còn lại thất thánh cùng ba cái dị tộc võ giả. Cửu đại thánh tộc liên thủ tham dò nhân cảnh biển sâu, vẫn lạc hai tôn thánh nhân, hơn 10 vị cường giả. Kết quả như vậy, nhường dáng lâm nhân cảnh rất nhiều dị tộc đều hãnh nhiên. Chín thánh liên thủ đều thảm như vậy, nhân cảnh biển sâu thật khủng bố như vậy sao? Cái này thảm thiết kết quả, nhường rất nhiều tộc top 100 đại tộc rung động. Phải biết, thánh nhân cường giả, cao cao tại thượng, chấp chưởng đại đạo, thọ nguyên dài dằng dặc, là chư thiên vạn giới gần với chí tôn siêu cấp cường giả. Bình thường mà nói, trừ phi dị tộc đại chiến, nếu không hiếm thấy thánh nhân vẫn lạc. Nhưng chỉ là tiến vào một chuyến biển sâu liền vẫn lạc hai vị thánh nhân. Nếu là đặt ở một chút tộc đàn, hai thánh vẫn lạc, bộ tộc này liền trực tiếp muốn tiêu diệt. Nhân cảnh không ít dị tộc run rẩy bất an. Phải biết, tại chín thánh liên thủ nhập biển sâu trước, còn có không ít tộc đàn đã có người lén lén lẻn vào, né qua dưới biển hung thú, chân chính tiến vào bên trong biển sâu. Bọn chúng vốn cho rằng những người này là còn tại thăm dò, nhiều nhất bất quá là bị vây ở bên trong. Nhưng nhìn chín thánh một nhóm thảm thiết, bọn chúng đều biết, trước đó tiến vào bên trong những người kia, hơn phân nửa đã chết. Tóm lại, chín thánh trở về trong mấy ngày, biển sâu hoàn toàn yên tĩnh, lại không dị tộc dám chui vào. Nhưng bình tĩnh không đến bao lâu, võ đạo bộ tin tức biểu hiện. Mấy ngày sau, trong vạn tộc trở về Thất Thánh Cửu tộc, truyền ra một cái chấn kinh vạn tộc lớn tin tức. Bên trong biển sâu xác định có cổ hoàn mất. Lại, cổ hoàn mất bên trong có nghịch thiên tạo hóa. Phương Kha Thỉ thảo đọc lên cái tin tức này. Cổ hoàn di tích làm thật, đây chính là chấn kinh vạn tộc lớn tin tức. Bởi vì đây là vạn tộc ví dụ đầu tiên, cùng cổ hoàn sắt gần nhau tương quan địa vực bị tôn ra, có nghịch thiên tạo hóa. Cái gì tạo hóa? Phương Kha Thỉ là chú ý tới điểm này, hắn hồi ức chính mình thấy những cái kia tàn phá thiên địa. Diệt thế thiên thai cùng các loại quỷ dị bộc phát, biến cố quét sạch cả phiến thiên địa, không có một tấc cá ổn địa vực, đập vào mắt tất cả đều là tai họa. Nào có cái gì tạo hóa? Mấy người này tụ đàn, là đang lừa người, khiến người khác đi vào giò được sao? Phương Kha rất hoài nghi. Lữ Bộ trưởng Lắc Đầu, cũng không phải là như thế, những ngày phá hủy tiểu thế giới bên trong, xác thực có kinh người tạo hóa. Phương Kha nhìn về phía hắn, nhân cảnh trong truyền thuyết, hai vị bộ trưởng là duy hai, theo giới biển sâu trở về người, tục truyền, hai người xác thực từ đó từng thu được đại tạo hóa, bởi vậy cực tốc vượt khởi, tại mấy chục năm bên trong thành thánh. Hơn nữa Lữ Bộ trưởng Linh Tâm kiếm, tại Bộ trưởng Mạo Thánh đao. Cái này hai môn truyền thừa, tựa hồ cũng là tới từ bên trong biển sâu. Diệt Thế Thiên Thai là cước, các loại quỷ dị là họa, nhưng cấp cùng họa bên trong đều có tạo hóa. Lữ Bộ trưởng giải thích: Thiên Thai diệt thế, diện chính là tiểu thế giới thiên đạo, thiên đạo cùng thiên thai đại chiến còn đang tiến hành. Mà thiên đạo là tất cả võ giả đều tại truy tìm chí cao lĩnh vực. Ở đằng kia ở vào hủy diệt bên trong trong tiểu thiên địa, có thể lại càng dễ độ trạm đến thiên đạo tồn tại, lại càng dễ đi ngộ đạo. Đây là một trong chỗ tốt. Mặt khác, thiên đạo là cổ hủ nói Bên trong có cổ hoàng công cung pháp, nếu là cơ duyên đầy đủ, có lẽ có thể đạt được cổ hoàng truyền thừa. Hai vị bộ trưởng cấp pháp chính là bởi vậy mà đến. Trừ cái đó ra, tiểu thiên địa ở giữa quỷ dị bên trong, có cổ hoàng ý chí chiếu rọi sinh linh, còn có một số cái khác quỷ dị sinh linh chờ, cũng đều ẩn chứa một chút cơ duyên, như một chút chân long chân hoàng chi tướng, dù chỉ là đồ có hình, nhưng chư thiên vạn giới cũng khó tìm dạng này hình. Có chút máu, xương trở cũng có đặc thù tác dụng. Đương nhiên, đối chư thiên vạn tộc mà nói, những này còn không phải chân quý nhất, liền xem như ngổ đạc chứ được, những này dụ hoặc đều không đáng cho chúng nó điên cuồng như vậy truy tìm. Phương Kha nhìn về phía Lữ Bộ trưởng. Những cơ duyên này còn chưa đủ, cổ hoàng truyền thừa còn chưa đủ. Bọn chúng muốn cái gì? Lữ Bộ trưởng nhìn xem Phương Kha, ánh mắt thâm thúy, ngươi có hay không nghi tới, những cái kia cổ hoàng trên thực tế là vạn tộc tổ tiên a. Phương Kha vi kinh, cổ hoàng đều đã chết, coi như tìm tới, ngoại trừ kế thừa cổ hoàng truyền thừa bên ngoài, còn có thể làm cái gì? Đây chính là cổ hoàng. Lữ Bộ trưởng lắc đầu, thánh nhân chí tôn còn chết cũng không hạng, như cấm khu chi chủ, không đầu cũng có thể sống sót. Chúng chi là viễn siêu chí tôn hoàng giả. Người ngoài cảm lộ hoàng giả thiên đạo đạt được truyền thừa, sao có thể so ra mà vượng, cổ hoàng là từ sau lưng người chuẩn bị truyền thừa. Coi như ngày sau có hoàng giả chi binh hiện thế ta đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Phương Kha toàn thân run lên. Bên trên cổ hoàng người binh khí, thánh nhân chi binh như thánh thương, đều có bộ phận thánh uy, cổ hoàng binh tất nhiên sẽ có cổ hoàng chi uy, có lẽ còn muốn vượt qua chí tôn, trở thành trước mắt vạn giới chiến lược mạnh nhất. Nếu là thật sự bị một chút tộc đàn tìm tới chính mình tổ tiên, đạt được chân chính truyền thừa, kia, mang mặt tộc năm đó chính là vì này mà đến. Lữ bộ trưởng nhắc lại chuyện xưa, hơn nữa, Mang mặt tộc tại vô số năm trước, sắp thực từng sinh ra cổ hoàng, lần kia kém chút liền bị bọn hắn đạt được. Mang mặt tộc bị diệt. Đây cũng là nguyên nhân một trong. Lữ bộ trưởng không có khả năng dễ dàng tha thứ đối nhân tộc có địch trí tộc đàn, đạt được cổ hoàng truyền thừa, kia đối nhân tộc là đại uy hiếp. Nhân cảnh biển sâu cổ hoàng cơ duyên truyền ra sau. Những ngày này, khắp nhau tộc lần nữa có số lớn võ giả dáng lâm nhân cảnh. Cựu lại thánh tộc cũng đều trở về, dường như có hoàng tộc cũng tới, nhưng rất bí ẩn, võ đạo bộ cũng không điều tra tới là một tộc kia. Lần này Các đại dị tộc đều không có tùy tiện nhập biển sâu. Bọn chúng tại nhân cảnh thành lập cứ điểm, thành lập công ty, thành lập sở nghiên cứu, lấy mấy chục năm sau che chở làm đại giá, mời chào nhân tộc. Rất nhiều người đều gia nhập trong đó. Ngắn ngủi một gần 2 tháng, những này dị tộc đều đã thành quy mô. Bọn chúng thậm chí bắt đầu tổ chức muốn quét sạch trong biển hung thú, nhất là biển sâu bên ngoài những cái kia võ tôn cấp hung thú. Mà khác, nhân cảnh biển sâu cũng bị bọn chúng sửa lại tên, gọi hắn là cổ hoàng dị chỉ. Bọn chúng muốn tiến công di chỉ bên ngoài hung thú. Lữ bộ trưởng trên mặt tươi cười, có chút ngoài ý muốn, quả nhiên là thánh tộc, thủ bút chính là lớn. Phương Kha cảm giác bộ trưởng có chút cười trên nỗi đau của người khác, sẽ có biến cố gì sao? Cái này cần nhìn những này dị tộc hạ bao lớn tiền vốn. Lữ bộ trưởng nói những hung thú kia không thể nào là những này đại tộc liên thủ đối thủ, nhưng nếu là khinh thường bọn chúng, đoán chừng còn phải có thánh nhân vấn lạc. Đám hung thú này có mạnh như vậy? Phương Kha rất nhanh đoán được, là bởi vì cổ hoàng gi chỉ sao? Những cái kia hải thú chiếm cứ biển sâu, không đến lục địa quấy rối, hiển nhiên cũng là vì cổ hoàng gi chỉ, bọn chúng tại truy tìm ở trong đó chỗ cư tốt. Không tệ, bọn chúng cũng là bởi vì cổ hoàng gi chỉ mới tiến hóa nhanh như vậy. Lữ bộ trưởng nói những loài võ tôn cấp hải thú, tất cả đều tiến vào cổ hoàng di chỉ. Phương Kha đã ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn. Nhân cảnh linh khí khôi phục mới bao nhiêu năm, nhân tộc Tam Thánh chín vị, phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là đỉnh tiêm yêu nghiệt, vạn năm khó gặp, đám hung thú này dựa vào cái gì thành võ tôn, số lượng còn như thế nhiều. Những năm gần đây, tiến vào di chỉ chỉ chỉ sợ hải thú mấy trăm triệu, may mắn sống đi ra không có nhiều, ở trong đó đạt được tạo hóa ca líp, những loài võ tôn hải thú đều là đại khí vận đại cơ duyên mang theo, không thể khinh thị. Lữ bộ trưởng năm đó cùng tại bộ trưởng hai người, đại chiến hải thú, cuối cùng đánh vào di chỉ bên trong. Trận mắt nhìn đến, hiểu rõ đầu hải thú thôn phệ qua gì chỉ bên trong quỹ dị huyết độc, mà những máu thịt kia rất có thể là cổ hoàng còn sót lại. Cho nên, những cái kia sống sót lại trở thành võ tôn đại năng hải thú, thật rất mạnh, có chút thủ đoạn cũng rất đáng sợ. Lần trước chín thánh xông vào dị trì, những cái kia hải thú căn bản không nhúc nhích thật sự. Nếu là dị tộc thật muốn đại quy mô thanh lý bọn chúng, tại nhân cảnh thế giới bình thường trấn áp xuống, lư bộ trưởng Nam Trừng, các tộc muốn tới mười mấy cái thánh nhân mới được, bằng không, những này dị tộc có thể muốn thiệt toái lớn. Đương nhiên, Phương Kha hai người khẳng định mừng rỡ xem náo nhiệt. Lần này bầy trùng quá nhiều. Phương Kha chọn vẹn tu hơn nửa ngày, sau đó lại đem mấy loại bầy trùng, ngồi dưỡng một phần nhỏ tới 10 cấp, nhìn một chút riêng phần mình thiên phú, 5 ngày thời gian lại qua. Lữ Bộ trưởng Hiển Thân cau mày, Tống Thành Vũ tiểu tử kia có phiền toái? Tình huống như thế nào? Phương Kha hỏi thăm, đồng thời trong đầu hiện hiện Thiên Thần tộc Thiên Vũ Thánh tử ký ức. Nó gặp qua Tống Thành Vũ, lúc trước mang theo một đám dị tộc đi kiếm chuyện, bị võ đạo bộ đội chấp pháp ngăn cản, Thiên Vũ nhường người hộ đạo ra tay, cuối cùng kinh động Bộ trưởng Hiển Thân. Bộ trưởng uy hiếp sau, những ngày này giáng lâm dị tộc đã an ổn rất nhiều. Ít ra không tiếp tục xuất hiện tùy ý sát nhân chi sự tình. Trong trí nhớ, Phương Kha đã hiểu rõ tới, Tống Thành Vũ Nộ kiếm thành công, lại trực tiếp đột phá võ tông, sinh ra tinh thần dị tượng, chiến lực kia người. Tiểu tử kia đường đi sai lệnh. Lữ bộ trưởng cũng có chút không nói gì. Hẳn là bởi vì cái chết của ngươi, nhưng hắn có chút đen hóa, Linh Tâm kiếm mặc dù ngộ ra, lại không đi đường này, ngộ ra tới một môn sát kiếm, lại thêm những dị tộc kia kích thích, hắn hoàn toàn sai lệnh, hiện tại cái gì đều không muốn, tập trung tinh thần giết sạch chư thiên vạn nạn giới. Phương Kha hoàn toàn không có cảm thấy có cái gì lạ ra. Cái này không thật tốt sao, giết sạch liền an ổn cũng không cái gì vạn tộc chi chiến. Nếu là hắn trở thành cổ hoàng, chẳng không ước vạn hoàng cảnh bậy trùng, cũng nghĩ làm như vậy. Mấu chốt là hắn hiện tại chỉ là một cái võ tông a. Lữ bộ trưởng tự nhiên không phải đồng tình vạn tộc, một cái võ tông, tiền bố muốn đổ sát vạn tộc, hơn nữa còn không phải chỉ nói, 2 tháng này hắn đã giết không ít. Võ đạo bộ tin tức truyền đến. Trong 2 tháng này, người tới cảnh dị tộc có chút thủ quy củ, không có náo ra nhiều loạn lớn, đại xung đột, nhưng Tống Thành Vũ lại không an ổn. Hắn xách theo kiếm xuyên thẳng qua nhân cảnh các nơi, chuyên môn tìm kiếm những dị tộc kia hậu nhân. Mặc kệ một tộc kia, cũng mặc kệ bối cảnh gì chỉ cần là võ tông cảnh, liền trực tiếp hạ chiến thư, muốn tử chiến. Rất nhiều dị tộc mặc dù thủ quy củ, nhưng chúng nó thân phận cao quý cỡ nào a? Tới nhân cảnh, không ngừng bị tiên điệu ý chí trấn áp, còn không được tùy ý ra tay, tất cả đều bị nén khó chịu, khó được có đưa tới cửa, đương nhiên sẽ không dung tha, nhao nhao đồng ý. Nhưng chúng nó tất cả đều đánh giá thấp Tống Thành Vũ. Tống Thành Vũ đột phá võ tông sau, đàn sinh tinh thần dị tượng rất kinh người, chiến lực tăng lên biên độ cực lớn, lại thêm cổ hoàng pháp linh tâm kiếm. Có thể nói, chiến lực của hắn tuyệt đối là thánh tử cấp. Thậm chí, bình thường thánh tử Đồ phá Võ Tông sau đạn sinh tinh thần dị tượng hơi yếu một chút, đều không phải là đối thủ của Tống Thành Vũ. Mấy ngày trước đây, Minh Nguyệt tộc một cái dạng nãy thánh tử liền bị Tống Thành Vũ chém. Minh Nguyệt tộc đại năng tại chỗ ra tay. May mắn Võ đạo bộ đại năng nhiệt thần mang Tống Thành Vũ đi. Nhưng việc này không xong. Thánh tử thiên tiêu. Tại Minh Nguyệt tộc loại này thánh tộc, một đội bên trong thường thường vượt qua hai tay số lượng, không có như vậy hiếm thấy, nhưng cũng tuyệt đối là mười phần coi trọng, đi ra ngoài có đại năng hộ đạo. Thánh tử mất ở trong tộc gần với thánh nhân vẫn lạc, không chỉ là toàn tộc đều biết, các lớn thánh tộc, top 100 đại cường tộc tất cả đều sẽ biết. Cho nên Hôm qua, Minh Nguyệt tộc người báo thủ tới. Minh Nguyệt tộc đương đại một trong những chí cường thánh tử khí huyết 9 vạn kg, có Minh Nguyệt dị tượng, vừa mới đột phá Võ Vương cảnh Minh Vinh, dáng lâm nhân cảnh, chương 205, hiện thân. Cái này tôi tớ ta thu định rồi, chương 205, hiện thân. Cái này tôi tớ ta thu định rồi. Biển sâu. Thiên thần tộc thánh tử Thiên Vũ đột ngột xuất hiện trên mặt biển, ngựa mặt tung bay, trên thân vết thương trải rộng, khí tức bại bại, dường như sau một khắc liền phải chết. Nhưng rất khéo. Khoảng cách cách đó không xa, có một đám võ giả, khống chế chiến thuyền, ngay tại dưới biển sâu tìm kiếm lấy cái gì? đã hơn 1 tháng, còn có tiếp tục tìm tất yếu sao? Một cái nhân tộc võ giả có chút không kiên nhẫn, khí huyết quanh chú, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mỏi. Khoảng cách thất thánh theo cổ hoàng di chỉ trở về, đã hơn 1 tháng. Chính thánh có lệnh để bọn hắn tại biển sâu tìm kiếm, muốn tìm được may mắn còn sống sót thánh tộc. Nhưng này làm sao có thể? Cổ hoàng di chỉ nguy hiểm, nhân tộc võ giả có chỗ nghe thấy, các đại dị tộc bây giờ cũng đã biết được. Tại loại này hiểm cảnh bên trong, ai có thể chịu 2 tháng? Liên xếp như dị tộc thánh nhân, tiến vào sau cũng muốn chết. Cho nên, dạng này tìm kiếm lục soát cứu, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Ngâm nghiệp Một cái dị tộc mở miệng quát mắng nói đó là của thánh tộc đại nhân, cho dù là trong tộc võ giả bình thường, cũng so các ngươi tiện mệnh trọng yếu gấp trăm lần lần. Trên chiến thuyền còn có những người khác tộc võ giả, nghe vậy ánh mắt phức tạp, cũng không dám nói thêm cái gì. Vừa rồi mở miệng ván trách nhân tộc võ giả, cũng không dám nói nữa. Hắn mặc dù tu vi không thấp, chính là võ vương cấp cường giả, nhưng đầu nhập dị tộc dưới chúng sau, lại cũng chỉ có thể làm người thúc đẩy. Dù là trước mặt chỉ là một cái võ tướng cấp dị tộc, nhưng hắn cũng không dám phản kháng đối phương trách móc. Nhớ kỹ, cái kia dị tộc võ giả đảo qua trên chiến thuyền nhân tộc. Mặc dù cả tòa trên chiến thuyền chỉ có nó một cái dị tộc, cái khác đều là nhân tộc, lại tu vi đều mạnh hơn nó. Nhưng nó vẫn như cũ tùy ý trách móc những này nhân tộc, không chút nào đem bọn hắn để vào mắt. Các ngươi nhân tộc, chỉ là 6 7000 tên rác rưởi tộc đàn, liền xem như trong tộc Võ Vương Võ Thần, tại thánh tộc trước mặt, cũng chỉ có thể làm nô là buộc. Nó thanh sắc câu lệ, quát lớn, ngày sao như còn dám có người không phân rõ thân phận địa vị, chớ trách ta tay không lưu tình. Cái này xuất thân thánh địa dị tộc, căn bản chướng mắt nhân tộc võ giả. Dù là những người này đều mạnh hơn nó, thì tính sao? Nhân tộc, chỉ là tiểu tộc, nhược phi tình thế cả tù nhân tộc thậm chí cũng có bị thánh tộc tự mình tiếp đãi tư cách. Các lớn thánh tộc ngày bình thường thủ hạ tôi tớ chở, đều là một ngàn vị trí đầu đại tộc nhóm võ giả, như nhân tộc loại này xếp hạng, làm nô bộc đều không có tư cách. Một nhóm nhân tộc võ giả, có người trong mắt sắc mặt giận dữ hiện lên, nhưng căn bản không dám biểu lộ mảy may, toàn bộ trên mặt sưng lả. Bọn hắn rất rõ ràng, đã lựa chọn con đường này, lại đã chân chính đạp vào con đường này. Bọn hắn đã không có đổi ý cơ hội, bọn hắn không có đường lui. Đại nhân, một cái nhân tộc võ giả bỗng nhiên mở miệng, trên mặt hiện lên trừng kinh phía trước hải vực, dường như có một tôn thánh tộc đại nhân, nó bị trọng thương. Cái kia dị tộc vừa mừng vừa sợ. Thật phát hiện. Nhanh đi. Nó trong lòng đã ngạc nhiên mừng rỡ lại chờ mong. Là một tộc kia. Ngươi biết sao? Nó hỏi thăm phát hiện trước nhất nhân tộc kia võ giả. Bây giờ bên trong biển sâu, dị tộc thế lực rất nhiều, nó xuất từ thánh tộc, nhưng cũng chỉ là thánh tộc tôi tớ, nghe lệnh làm việc, tìm kiếm nhập cổ hoàng di chỉ cựu đại thánh tộc người sống sót. Nhưng phiến địa vực này bên trong, có rất nhiều dị tộc, tại cùng hải thú trong chém giết tụ thương. Những này liền không phải mục tiêu của nó. Tựa hồ là, thiên thần tộc Nhân tộc Võ Vương, tinh thần lực bao phủ tứ phương, quan sát được cái kia tung bay ở trên biển đất ảnh. Đặc thú rõ ràng, hắn mặc dù không biết rõ đối phương cụ thể thân phận, lại có thể nhận ra chủng tộc. Thiên thần tộc. Cái kia dị tộc Võ giả càng phát ra ngạc nhiên mừng rỡ. Thứ nhất Thánh tộc Võ giả. Bộ tộc này nhập nhân cảnh không tính rất nhiều, giờ khắc này ở biển sâu phát hiện, rất có thể chính là đã từng vào cổ hoàng di chỉ người, chính là mục tiêu của nó. Ngoại trừ tất thánh cùng năm người kia, thật còn có người còn sống trở về. Rất nhanh, chiến thuyền tới gần, dị tộc Võ giả cũng nhìn thấy trên biển đất ảnh. Quả nhiên là tiên thần tộc. Nó lập tức đem nó vứt lên chiến thuyền, nhìn người nọ tướng mạo sau, cái này dị tộc kích động điên rồi, phát ra gầm nhẹ, trên người có kim quang sáng lạ, dường như muốn hiển hóa chân thân như thế. La Thiên thần tộc thánh tử. Nó hết sức kích động, lấy ra đan dược quý hạng, đồng thời khí huyết quán chú giúp đỡ chữa thương, khắp khuôn mặt là nóng bỏng. Nhanh lên trở về. Đi Thiên thần tộc chủ sở. Nhanh. Nó ngữ khí kích động, giống như chậm nửa bước liền sẽ vứt bỏ cái gì như thế. Trên chiến thuyền nhân tộc võ giả, cũng không có nhận ra cái này Thiên thần tộc, ánh mắt kinh nghi đảo qua sau, tại cái này dị tộc không ngừng thúc giục hạ, lập tức khống chế chiến thuyền trở về địa điểm xuất phát. Sau đó không lâu, tại cái này dị tộc đàn dược trợ giúp hạ, bọn chúng cứu lên Thiên Thần tộc nhân, rốt cục chậm rãi mở ra hai mắt. Một mục canh giữ ở bên cạnh dị tộc xem xét, lập tức phủ phục quỳ xuống đất, lớn tiếng nói: "Kim Hống tộc võ giả, hống rộng, bái kiến Thiên Thần tộc thánh tử, Thiên Vũ đại nhân." Vị này vừa mới tỉnh lại Thiên Thần tộc thánh tử, trên mặt một mảnh mờ mịt, "Là ngươi đã cứu ta, là tiểu nhân vinh hạnh, có thể nhìn thấy thánh tử chân dung, cảm ơn thánh tử." Hống rộng phủ phục tại trên chiến thuyền, hiện lộ chân thân, là một đầu toàn thần kim quang sáng lạn kim hống. Nó rất hẹnọn, đầu dạm xuống đất, đầu cũng không dám ngẩng lên lên cùng vừa rồi quát mắng nhân tộc phách lối hình thành trên lệch rõ ràng, mấy cái nhân tộc võ giả đều sắc mặt cứng ngắc. Bọn hắn vốn cho rằng Hống rộng là thánh tộc đệ tử, lại không nghĩ rằng, nó thế mà chỉ là một ngàn vị trí đầu lớn kim hống tộc đệ tử, cũng là thánh tộc tôi tớ mà thôi. Những này nhân tộc võ giả trong mắt lóe lên tức giận, nhưng nhìn thấy vị này thiên thần tộc thánh tử ánh mắt quét tới, nhưng vẫn là lập tức quỳ xuống, hợp hống quang như thế hành lễ. Nhân tộc võ giả, Cúc Khuê, bài kiến tiên thần tộc thánh tử điện hạ. Nhân tộc võ giả. Tại Võ Vương Cúc Khuê dẫn đầu hạng, một nhóm nhân tộc võ giả nhao nhau bài kiến. Thiên thần tộc thánh tử Thiên Vũ cũng chính là phương kha. Thần sắc hắn lạnh lùng đảo qua những này nhân tộc. Phương Kha biết những người này là tình huống như thế nào, thậm chí biết nơi này thân phận của mỗi người lai lịch trở, bởi vậy đối với mấy cái này đầu nhập vào dị tộc nhân loại, cũng không cái gì hảo cảm. Những người này đã không phải là người. Dựa theo trước đó lời giải thích, những người này là đoạn lập giả. Hắn không có trả lời những này ân cần thăm hỏi, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, hống động rất có nhã lực, bò lồm nuộm bò đến trước mặt Phương Kha. Phương Kha cúi tới trên người nó. Đầu này kim hống toàn thân bộ lông màu vàng óng nồng đậm, lóe ra sáng lạn qua mang, Phương Kha ngồi cười sau. Nó dưới chân có kim hồng sắt trạch hoa sen nở rộ. Nó phát ra gầm nhẹ, dường như đối với Phương Kha ngồi cười hết sức cao hứng. Tộc ta tiền đuối, từng vị cổ hoàng tọa kỵ, hôm nay đến thánh tử điện hạ ngồi cưới, nguyện bắt trước các bậc tiền đuối, cảm tạ điện hạ cho cơ hội. Phương Kha nắm lấy bề ngoài của hắn, nụ cười trên mặt rất nhỏ. Tiểu Kim Hống, mong muốn đi theo ta, chờ ngươi thành thần ngày, khi đó mới miễn cưỡng có dạng này tư cách, bằng không, ngươi không xứng. Hắn nói chuyện rất không khách khí, nhưng Kim Hống lại hết sức ngạc nhiên mừng rỡ, liên tục cảm tạ, đa tạ điện hạ, tiểu nhân nhất định cố gắng tu hành, sớm ngày thành thần, có thể đi theo điện hạ bên cạnh. Phương Kha không ngạc nhiên chút nào phản ứng của nó. Hắn vừa rồi nói, cũng là hoàn toàn phù hợp tiên vũ tính tình. Dù sao, thân làm thứ nhất thánh tộc thánh tử, tùy thời có khả năng trở thành hoàng tộc thánh tử, thân phận quý nhất vô cùng, Kim Hống tộc mặc dù xếp hạng 1000 vị trí đầu, nhưng Hống Quang chỉ là một đầu bình thường Kim Hống, mong muốn đi theo Phương Kha, chỉ có thành tựu võ thần sau, mới có cơ hội. Liên cái này, vẫn là xem ở nó cứu được chính mình một mạng phấn thượng. Phương Kha ngồi Kim Hống trên thân, một tay nắm lấy Kim Hống lông tóc, một tay phục dụng đang ngưng dược, ánh mắt lạnh lùng đảo qua Cúp đám người khuê tộc võ giả, thản nhiên nói: Nói cho ta một chút cái này hơn 1 tháng tình huống, còn có đám rác rưởi này, tại sao lại cùng ngươi đi cùng một chỗ? Lạ. Thông Quang lập tức mở miệng, đem 1 tháng qua biến cố nói xong, sau đó giải thích nói, những này nhân tộc nô bộc, chỉ là thuận tiện thánh tộc tại nhân cảnh làm việc chỗ thuê, điện hạ nếu là không thích, có thể tùy thời đem bọn hắn đuổi đi. Cục đám người khuê tộc võ giả, không chế chiến truyền thân ảnh nhau nhau cứng đờ. Bọn hắn vì 29 năm sau che chở, phản bội chạy trốn nhân tộc, đầu nhập vào dị tộc, nếu là lại bị dị tộc khu trục, kết quả của bọn hắn đem vô cùng thê thảm. Phương Kha thản nhiên nói, không cần, những này nhân tộc cũng là có mấy phần tác dụng, ngày sau tìm tỏi nghiên cứu cổ hoàng di chỉ, cũng có thể đứng hàng công dụng. Đang khi nói chuyện, hắn cười ha ha, cười rất lạnh, nhường ống chỉ lấy cùng Cốc Khê Trở, tất cả đều toàn thân phát lạnh. Tham dò cổ hoàng di chỉ, liền thánh nhân cũng khả năng nơi nga xuống, những người này nếu là tiến vào cổ hoàng di chỉ, tất nhiên không có đường sống. Cốc Khê Trở võ giả trái tim băng giá, sóng giọng lại là cười, điện hạ cân nhắc chu toàn, những này nhân tộc dùng cũng là thuận tay, là dò đường tài liệu tốt, chỉ là đá gề chân mà thôi. Phương Kha khoát khoát tay, ngược lại nói Minh Uyển tộc Minh tiến tới. Nó giờ khắc này ở chỗ nào? Tối làm cái gì? Lã Hống Dũng nói Minh Phanh đại nhân ngày hôm trước giáng lâm nhân cảnh, là vì giết người tộc một thiên kiêu mà đến, bây giờ đang cùng các thánh địa thế hệ thanh niên võ giả gặp nhau, chắc chắn sẽ đồng thời ra tay. Có chút ý tứ. Phương Kha lạnh giọng nói, Minh Phanh người này, từng cùng ta có thù hận, cấp ta một gốc cực phẩm linh dược, đã nờ muốn giết người, bản điện hạ tự nhiên muốn tham dự một phen. Đây cũng không phải là lạ lập. Phương Kha thật tại Thiên Vũ trong trí nhớ, tìm tới cái chuyện cũ này. Rất khéo. Nhưng người vặn, hắn có mượn để cơ hội phát huy. Hống Dũng không dám nói lời nào, cắm đầu tiến lên, muốn đưa Phương Kha về thiên thần tộc chủ sở. Mặc dù Thiên Thần tộc Thánh Nhân rời đi, nhưng vẫn có cường giả tại nhân cảnh dừng lại, mở công ty, sở nghiên cứu, cũng ở trong biển chiếm cứ hầu nào, có tộc nhân, tôi tớ chờ lưu lại. Rất nhanh, bọn chúng đến Thiên Thần tộc chiếm cứ hầu nào. Trên đạo Thiên Thần tộc nhân không coi là nhiều, sau khi thấy Phương Kha tất cả đều khiếp sợ không tên, cơ hội quên hành lễ, đem Thiên Thần đan đưa tới. Phương Kha vẫn như cũ cưỡi tại Kim Hống Chí Thần, trực tiếp mở miệng phân phó, đưa đến trong phòng của ta. Thánh tử, cho dù là Thiên Thần tộc cũng không nhiều, mỗi một thời đại đều số lượng thưa thớt, địa vị gần với trong tộc võ tôn lại năng Hắn mở miệng, nơi này tiên thần tộc võ giả căn bản không dám nhiều lời nữa câu, lập tức đi lấy đan dược. Phương Kha thì là trực tiếp trở lại gian phòng của mình. Một tiếng phân phó hạ, hống động bọn người đợi ở cửa, Phương Kha một mình đi vào, vào phòng sau vẻ mặt như thường, thuần thục thay đổi quần áo, mượn nhờ trong phòng công trình chữa thương. Sau đó không lâu, tiên thần tộc một vị đại năng Giang Lâm, tự mình đưa tới tiên thần đan. Thiên Diệu Võ Tôn, Phương Kha hành lễ, tiếp nhận tiên thần đan, thế mà nhường ngài đích thân đến đưa đan, chậm trễ ngài nghiên cứu, là vãn bối sai lầm. Vị này Thiên Diệu Võ Tôn, là bây giờ nhân cảnh bên trong tiên thần tộc đệ nhất nhân. Nó là thiên thần trong tộc nghiên cứu đại sư, có các loại thành quả, bây giờ nhập nhân cảnh, chính là vì nhân cảnh bí ẩn, cổ hoàng di chỉ, Phương Kha bẩy trùng chờ mà đến. Thiên Diệu Võ Tôn trong mắt Kim Quang Diêu Đất, tựa hồ là vận dụng cái gì thần thông, đảo qua một lần sau, cười khẽ hạ. Thánh tử điện hạ có thể theo cổ hoàng di chỉ an toàn trở về, hơn nữa khí huyết còn có điều tăng lên, nên là có cơ duyên gì à? Phương Kha gật đầu, nói vài câu. Thiên Diệu Võ Tôn cũng không hỏi càng nhiều, trực tiếp rời đi. Thánh tử điện hạ trước tạm nghỉ ngơi chữa vết thương, mấy ngày nữa, điện hạ sư Tôn Hàn Lã sẽ đến. Phương Kha lập tức vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, lão sư một tới là vị cổ hoàng gi trị bên ngoài những cái kia hải thú sao?" Thiên Diệu Võ Tôn không có trả lời, rất nhanh biến mất. Phương Kha ăn vào Thiên Thần Đan, trên thân lập tức trắng loáng quang mang hùng lực, đem hắn thân hình bao phủ trong đó, vì đó chữa thương lên. Thiên Thần Đan, thuộc về tiên thần tộc cấp cao nhất đan dược một trong, 10 phần chân quý, lại vạn tộc đều có nghe thấy. Viên thuốc này có thể xưng tái tạo lại toàn thân, bất luận là nặng cỡ nào thương thế, chỉ cần ăn vào một cái Thiên Thần Đan, ngay lập tức sẽ khôi phục như thường. Đương nhiên, loại này nghịch thiên dược hiệu, giới hạn trong đại năng phía dưới. Nếu là thành đạo đại năng, Thiên Thần Đan dược hiệu liền không có khủng bố như vậy. Nhưng dù vậy, Thiên Thần Đan mỹ danh, từ lâu truyền khắp thiên hạ, rất nhiều tộc đàn đều đi cầu thuốc, cho nên giờ phút này, Phương Kha ăn vào thiên thần đan sau, những cái kia hư hạ thương thế, liền cấp tốc bắt đầu khôi phục, trong quá trình này, Phương Kha trong lòng suy nghĩ thay đổi trong đáy mắt. Vừa rồi, Thiên Diệu võ tôn tự mình hiện thân, trên thực tế chính là vì dò xét hắn. Một cái võ tướng từ trong cổ hoàng gia chỉ bình yên trở về, cái này quá kinh người, trước đó chưa từng có tiền lệ. Dù sao cũng là liền thánh nhân cũng nơi ngã xuống. Phương Kha bỗng nhiên trở về, Thiên Diệu võ tôn hoài nghi rất bình thường. Nhưng hiển nhiên Phương Kha thông qua được hắn dò xét. Trở lại Thiên Thần tộc lộ diện sau, kế tiếp liền nên đi giải quyết Lao Tống sự tình, thật không khiến người ta bất lo. Hắn nhẹ nhõm lấy, rất nhanh. Thiên Thần đan dự hiệu kích người, bộ trưởng làm giả lưu lại thương thế, hoàn toàn khôi phục. Sau đó không lâu, Phương Kha đưa tới Thiên Thần tộc võ giả, hỏi thăm minh vĩnh chỗ. Đạt được đáp án sau, Phương Kha lần nữa ngồi cỡi kiếm hống, rời đi Thiên Thần tộc chủ sở. Không có người ngăn cản. Thân làm thánh tử, Phương Kha có cực cao độ tự do, hắn không cần bị vây ở trong tộc, nghe người ta an bài, mà là có thể tự do hành động. Thiên thần tộc võ giả sẽ tùy thời căn cứ hắn xuất hành điều chỉnh, bảo hộ an toàn của hắn. Mọi thứ đều là lệ cũ. Một đời lại một đời thánh tử, đều là dạng này trưởng thành. Nhân cảnh ven biển nơi nào đó hòn đảo bên trên, một đám dị tộc võ giả tụ tập, mặc dù là đang tụ hội, có linh khí mờ mịt, linh quả bày ra. Nhưng giữa sân bầu không khí cũng không hòa thuận. Rất nhiều võ giả mở miệng, đang lớn tiếng quá mắng, đề cập tổng thành ngũ, nỗi giận quát hắn quá càng lớn, giết đông đạo dị tộc, liền thánh tộc hậu nhân đều không đễ trong mắt. Một đám người tại phụ họa. Cả trang tụ hội, tựa hồ là một trận công khai xử lý tội lỗi sẽ như thế. Đám người đối với ở trên đảo nơi nào đó không ngừng phê phán, nhưng trong này cũng không phải là Tống Thành Vũ, mà là một cái dấu ở Minh Hoàng Nguyệt Quang bên trong Sinh Linh. Nó ngồi xếp bằng trong đó, nhìn phía dưới một đám dị tộc, nghe bọn chúng quấn mắng, cuối cùng khẽ cười một tiếng. Tiếng cười cùng một chỗ, một đám dị tộc lập tức im lặng, hướng kia Sinh Linh nhìn lại. Chỉ nghe nó nói, chỉ là một nhân loại, thế mà tạo thành phong ba lớn như vậy, quả nhiên đáng chết, hắn sống không qua tối nay. Nó vừa dứt lời, những dị tộc khác còn chưa kịp thổi phồng đâu. Nơi xa trên trời, kim hống sừng sững chiến truyền trên không, chân đạp kim hồng hỏa liên tới gần bên trong phát ra gầm nhẹ, tiếng gầm kinh người, rất nhiều võ giả biến sắc. Đầu này kim hống khí huyết có chút hồng hậu, căn cơ rất thâm hậu. Không đợi bọn chúng kinh ngạc kim hống địa vị, kim hống trên lưng, Phương Kha ngồi ngay ngắn, trên thân bạch ngọc thần quang sáng lạn chiếu rọi, vượt trên kia kim hống sáng lạn tự vàng. "Minh Văn, ngươi muốn giết Tống Thành Vũ?" "Đúng vậy, cái này nhân loại là ta nhìn chúng tôi tớ." "Hắn, ta tu định rồi." Chương 206, đối chọi gay gắt, nhân tộc lịch sử thành mê, chương 206, đối chọi gay gắt, nhân tộc lịch sử thành mê. Thiên Vũ Thánh tử. Giữa sân Đông Đảo dị tộc khiếp sợ không tên, Thiên thần tộc thánh tử Thiên Vũ, không phải đã sớm chết tới, nó bởi vì theo cựu tộc thánh nhân nhập cổ hoàng di chỉ, cuối cùng đã chết rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Đây là khởi tử hoàn sinh. Vẫn là nói, Thiên Vũ là từ trong cổ hoàng di chỉ còn sống trở về. Nghĩ tới đây, ở đây rất nhiều tiên kiêu nhao nhao đứng dậy, tiến lên ân cần thâm hỏi, đồng thời hỏi cổ hoàng di chỉ nghe đồn, mong muốn tìm tòi nghiên cứu Thiên Vũ là thế nào còn sống đi ra, cũng muốn biết cổ hoàng di chỉ càng nhiều tư liệu. Bọn chúng cũng không phải là thánh tử, ở trong tộc địa vị không có cao như vậy, biết tin tức cũng không thể so với người bình thường nhiều hơn bao nhiêu. Phương Kha dáng vẻ tiêu khiển, chỉ cùng mấy cái quen biết dị tộc, hay là đồng tộc người lên tiếng chào, những người khác thì là chưa từng nhìn nhiều. Cái này chính là của Thiên Vũ tính tình, hắn cũng không có quá nhiều cải biến. Thiên Vũ một cái dược thần tộc võ giả cũng không đứng dậy, bình tĩnh mở ra miệng, có thể từ trong cổ hoàn di chỉ còn sống trở về, vận khí quả thực không tệ, nhưng là ngươi lời nói mới rồi là có ý gì, phải che chở nhân tộc kia sao? Dực Quân Vân, ngươi cũng tới. Phương Kha trong trí nhớ có người này. Dực thần tộc thánh tử, chiến lực rất mạnh, cùng hắn Thiên Vũ đã từng có nhiều lần giao thủ, lẫn nhau có thắng bại, hai người xem như đối thủ cũ. Nhìn thấy Dực Quan Vân, Phương Kha trên thân lập tức khí huyết bộc phát, hướng phía nó ép tới. Ta muốn bảo vệ hắn lại như thế nào, ngươi muốn ngăn cản ta. Mặt đối với Phương Kha khiêu khích, Dực Quan Vân phía sau huyết sắc hai cánh lật một cái, giống nhau có cường bạo khí huyết mãnh liệt mà ra. Một tiếng oanh minh, bốn phía không ít tiên kiêu nhau nhau rút lui. Phương Kha gặp hắn lại cùng mình lạnh bình, trên mặt lập tức lộ ra cười lạnh, trên thân khí huyết lần nữa bộc phát, đột nhiên đề cao một tầng, cơ hồ tiếp cận 9 vạn kg. Dạng này khí huyết trùng kích vào, Dực Quan Vân lại khó tính toán, hoa đứng dậy, rút lui mấy bước, lúc này mới vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Phương Kha. Ngươi khí huyết thế nào tăng lên nhiều như vậy? Trước đó mấy lần giao thủ, hai người khí huyết không kém nhiều, cảnh giới cũng truy rất căng, giữa lẫn nhau ngươi truy ta đuổi, trên lệch rất nhỏ. Nhưng lần này, đối phương khí huyết bạo tăng, thế mà hoàn toàn đem hắn đè ép xuống. Bất quá, cái này không nên. Bọn chúng sớm đã đột phá võ tông, khí huyết hợp nhất, cho dù bây giờ bị thiên địa bình chứng trấn áp, cảnh giới rút lui, nhưng này cũng chỉ là hư tượng, cũng không phải là chân thực. Bọn chúng khí huyết đã rất khó tiến tiến, cần tháng năm dài đằng đẵng đi mãi. Có thể thiên vũ lần này tăng lên quá lớn. Cái khắc thiên tiêu cũng nhao nhao khiếp sợ không tên. Phương Khan nở nụ cười. Trần đây đắc ý tiên dương, ta mặc dù ham sâu cổ hoàng di chỉ, nhưng ở trong đó gặp phải đại cơ duyên, cái này tài hoa mạo tăng nhiều, bây giờ ta đã cực kỳ tiếp cận chí cường thánh tử cấp. Đây là hắn vốn là dự định tốt. 10 vạn ký lỗ gệm đại viên mãn khí huyết cũng không hiện ra. Nhưng 8 vạn ký lỗ gệm bình thường thánh tử, lực ảnh hưởng vẫn còn không đủ, hắn cần tăng lên địa vị của mình. Cổ hoàng di chỉ là rất tốt lấy cớ. Cũng chỉ có loại địa phương này mới có thể nhường võ tông cảnh thiên vũ khí huyết bạo tăng. Một đám dị tộc chấn kinh lại hâm mộ. Rất nhiều người đều đối cổ hoàng di chỉ động tâm, nhất là dự quân văn. Lúc đầu cùng Thiên Vũ thực lực sai biệt rất nhỏ, giờ phút này lại bị đối phương khí huyết trấn áp, ngay cả động thủ đều không có dũng khí, cái này khiến nó 10 phần không cam lòng. Lại thêm khí huyết tăng lên dụ hoặc, cổ hoàng truyền thuyết dụ hoặc chờ, nó cũng nghĩ đi cổ hoàng gì chỉ đi một chuyến. Phía trước, ánh trăng bên trong Minh Thành, tại Phương Kha đến, đồng thời mở miệng muốn thu Tống Thành Vũ là bộ từ sau, nó vẫn không nói một câu, không lộ chân dung. Giờ phút này, hắn rốt cục mở miệng. Chư vị đừng quên cổ hoàng di chỉ kinh khủng hắn trong giọng nói mang theo cảnh cáo, liền thánh nhân cũng vẫn lạc trong đó, đại năng đều không thể trở về loại địa phương này, cho dù có đại cơ duyên cũng không phải chúng ta có thể nhượng chạm. Có người một chút liền tỉnh táo, trong lòng cảnh cáo chính mình, không tái phạm tham nghiệm, bằng không sẽ vạn kiếp bất phục. Nhưng có người không cam tâm. Bọn chúng đều nhìn về Phương Kha. Thiên Vũ thánh tử, bây giờ tu vi cũng cùng chúng ta đồng dạng, hắn có thể từ trong cổ hoàng di chỉ đi ra, ta vì sao không thể? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Minh Phanh mở miệng lần nữa. Thiên Vũ có thể được tới đại cơ duyên, đồng thời còn sống trở về, là có đại khí vận mang theo, không phải thường nhân có thể so sánh, nếu là còn có người muốn đi, tùy ý chính là. Hắn không phải thánh nhân gì, chỉ là nói nhiều một câu mà thôi. Nếu là có người còn muốn quấy ngoáng, hắn cũng không có khả năng đi ngăn cản cái gì. Phương Kha cười ha ha một tiếng nói võ đạo tu hành, không tranh không đoạt, trong nhà nằm liền vọng tưởng thành thánh thánh trì tôn sao? Hắn đương nhiên là nghĩ những thứ này dị tộc đều đi tham dò cổ hoàng di chỉ, tốt nhất là tất cả mọi người chết ở bên trong. Nhất là Dực Quan Vân tên điểu nhân này tộc. Bất quá, lấy thân phận của hắn, nói đến đây cũng liền đủ. Thiên Vũ. Minh Văn nói chúng ta cựu tộc trì tôn cùng bạn bạc, tại nhân cảnh liên thủ làm việc. Thiên thần tộc, Dực thần tộc, Minh Nguyệt tộc chờ sớm nhất tham dự nhân tộc chi chiến cựu đại thánh tộc, bây giờ đã kết minh. Mặc dù tại vạn tộc trên chiến trường vẫn như cũ có xung đột, nhưng ở nhân tộc Phạm Vi bên trong, cựu tộc cùng tiến lùi, bù đắp nhau. Cái này không liên quan gì đến ta. Phương Kha trực tiếp cắt ngang hắn, vẻ mặt kiêu hãnh, Thiên Vũ Thánh Tử bản sắc biểu diễn. Coi như liên minh, cũng là bằng vào ta Thiên Thần tộc cầm đầu, các ngươi đều hẳn là nghe ta, kia cái gì nhân tộc tống gì gì đó, ta chắc chắn phải có được. Minh Phanh rất lạnh nhạt, lực lượng rất đủ, vẫn như cũ ẩn ở trong ánh trăng chưa từng hiện thân, lần nữa nói: Thiên Thần tộc mạnh nhất, nhưng cũng giảng đạo lý, Thiên Vũ Thánh Tử, ta có thể lý giải, ngươi là tăng lên Thiên Thần tộc chiến lực, muốn tu thiên, tiêu vào tay hạ. Các khắc các tộc võ giả nghe thấy lời ấy, tạm thời buông xuống chuyện cổ hoàng di chỉ nhau nhau nhìn qua. Thiên thần tộc xung kích 10 vị trí đầu lớn chi tâm mọi người đều biết. Bọn chúng cần các loại phương pháp, tài nguyên chờ tăng lên tộc nhân chiến lực, thu tôi tớ sự tình, như lấy thủ đoạn đạt thủ, thay thế khí huyết, cũng có thể tính làm thiên thần tộc nhân. Nhưng loại phương pháp này tiêu hao lớn, hạn chế nhiều, trừ phi chân chính thiên kiêu hoặc là cường giả, thiên thần tộc sẽ không dễ dàng vận dụng. Ở đây thiên kiêu bên trong có ít người, liền có ý nghĩ như vậy. Bọn chúng mong muốn thoát khỏi tự thân ngàn tên, hay là mấy ngàn tên tộc đàn gia nhập thiên thần tộc. Nếu là tiên thần tộc xung kích 10 vị trí đầu đại thành công, vậy chúng nó chính là người hoàng tộc. Dù là không thành, đó cũng là thứ nhất thánh tộc. Cho nên, có ý tưởng thiên kiêu rất nhiều, nhưng cũng tiếc, tiên thần tộc cũng không vận dụng mấy lần loại thủ đoạn này. Hiện tại Minh phanh đề cấp, không phải là tiên thần tộc muốn thu tộc nhân. Thiên Vũ thánh tử, chuẩn bị đem nhân tộc kia thu nhập trong tộc. Một đám tiên kiêu đều có chút đỏ mắt. Cơ hội như vậy, bọn chúng cầu đều cầu không đến. Một cái nhân tộc, sao có thể dễ dàng như vậy là được? Không được. Thiên Vũ thánh tử Có người mở miệng, nhân tộc kiệt ngạo bất tuần, đối nhân tộc bên ngoài dị tộc, địch ý cực lớn, đã giết rất nhiều đạo hữu, loại người này căn bản là không có cách tu phụ. Không thể, loại người này liền nên trực tiếp xử tử, không xứng nhập tiên thần tộc. Thiên Vũ Thánh tử. Rất nhiều người mở miệng, quát mắng Tống Thành Vũ tội ác tày trời, đối các tộc địch ý cực lớn, không cách nào tu phụ. Phương Kha căn bản không quản một bộ này. Minh Phanh hắn trực tiếp đối Minh Phanh nói ngươi muốn giết người, ta liền phải bảo đảm. Nghe nói nhân loại kia, giết các ngươi một cái thánh tử, là cái nào ngu xuẩn? Không phải là ngươi người đệ đệ kia Minh Nhã a. Hắn diễn xuất một bộ nhằm vào Minh Phanh dáng vẻ, Minh Phanh rốt cục không còn giữ vững bình tĩnh, hừ một tiếng, lạnh lùng nói: "Nhân loại kia, hắn chết chắc, ta muốn giết người, không ai có thể bảo đảm." "Thiên Vũ, ngươi mặc dù khí huyết tăng lên, tiếp cận chí cường thánh tử, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Ta kính ngươi thiên thần tộc, khách khí khí khí với ngươi, nhưng ngươi nếu là không biết tốt xấu, đừng trách ta đưa ngươi trấn áp." "Ngươi đi thử một chút." Phương Kha trên thân khí huyết phun trào, cho dù Minh Phanh có võ tông chí cảnh, lại dường như vẫn như cũ muốn xuất thủ. Mọi người cũng không kỳ quái, bởi vì vị này thiên thần tộc thánh tử chính là cái này tính tình không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, cho dù là mười vị chí đầu lớn hoàng tộc võ giả, hắn cũng đấu qua không chỉ một lần. Đánh không lại cũng muốn đánh loại kia tiên điên. Hai người giằng co, bầu không khí cứng ngắc. Khắp nhau tộc tiên điêu, có người đổ thêm dầu vào lửa, có người khuyên nói, có người đứng ngoài quan sát. Minh Phanh Thánh Tử đại nhân có người truyền âm Minh Phanh, Thiên Vũ cái tên điên này dù sao cũng là tiên thần tộc thánh tử, bây giờ khí huyết tăng lên địa vị cao hơn, lúc này tiên thần tộc tuyệt đối coi hắn là bảo, không hiếu động hắn. Minh Phanh giữ im lặng, trên thân vẫn như cũ có băng lãnh tức giận tràn ngập. Trạng băng người kia nghĩ kế, ngược lại nhân loại kia cũng không có khả năng chịu thua. Chúng ta không rường như đi tìm tới người kia, động tính làm lớn chuyện một chút, nhưng người kia đem Thiên Vũ chọc giận, xuống đài không được, Thiên Vũ tự nhiên sẽ muốn giết người. Hắn nếu là giết Tống Thành Vũ tốt hơn, nếu là Thiên Vũ giết không được, đại nhân lại ra tay, cứu hắn một mạng, nhưng hắn có sử, lại có thể đạt thành cần thiết. Minh Phanh trong lòng khẽ nhúc nhích, vụn trộm trở về một cái có thể. Rất nhanh, Không Ý tiên tiêu nhau nhau bắt đầu thuyết phục Minh Phanh, sau một hồi, Minh Phanh dường như nội giận, trực tiếp nhún người nhảy lên, hóa thành một đạo ánh trắng, hướng phía nhân cảnh mà đi. Ta trước hết giết người kia, nhìn ngươi thế nào tu phục. Minh Phanh thánh tử ngữ khí băng lãnh. Phương Kha lập tức trừng mắt, cầu vật, cùng ta chơi cái này. Đi. Hắn vô kim hung đầu, kim hung gào thét một tiếng, đưa tới chiến thuyền, lập tức trở ở được Phương Kha, hướng phía nhân cảnh đổi tới. Không ít người lên Phương Kha chiến thuyền. Còn có bộ phận dị tộc Thiên Kiêu, thì làm mang tới nhà mình chiến thuyền, dẫn một đám đầu nhập vào bọn chúng người tộc võ giả, trùng trùng điệp điệp hướng nhân cảnh mà đi. Những nơi đi qua, lại có đường gặp dị tộc xuống tới. Đội ngũ càng ngày càng cụm lổ. Dáng lâm nhân cảnh các đại tộc nhóm tới hơn phân nữa, mấy chục chiếc chiến thuyền bay lên không, là gấn lấy các đại tộc nhóm tiêu chí. Phương Kha vẫn như cũ ngồi kim hung trên lưng. Ánh mắt đảo qua, nhận ra nguyên một đám dị tộc. "Tổng 100 đại chủng tộc người tới cảnh có bao nhiêu?" Hắn mở miệng hỏi thăm, bên cạnh là một cái minh tộc người, bộ tộc này xếp hạng không cao lắm, nhưng cho tới nay cùng Thiên Thần tộc đi được gần, giờ phút này nghe được Phương Kha hỏi thăm, lập tức trả lời nói: "Hẳn là có 6 70 tộc, chỉ là rất nhiều tộc đàn nhân số không nhiều, tới là phụ thuộc tộc đàn, hay là một chút tối tớ thủ hạ." Phương Kha khẽ gật đầu. "Tổng 100 đại chủng tộc, đa số tộc còn nhân khẩu số lượng đều rất ít. Như Thiên Thần tộc, hết thệ cũng chỉ có trăm vạn người quy mô." không đủ nhân tộc 1%, nhưng ở top 100 trung tâm đã coi như là quy mô lớn nhất. Có 10 vị trí đầu lớn hoàn tộc, tộc nhân thậm chí chỉ có không đến trăm người. Nhân cảnh bí ẩn rất nhiều, các tộc cung sẽ không bỏ qua. Một cái dị tộc mở miệng, gây nên rất nhiều người gật đầu. Phương Kha ánh mắt chớp động, nhớ tới trở lại tiên thần tộc sau, nghe được một chút tin tức. Các đại dị tộc, tại cổ Hoàn Di chỉ tạm dừng tham dò sau, chuyển thành người nghiên cứu cảnh, nhân tộc chờ, đạt được không ít thành quả. Thỉ Như, có tộc đàn ở trong biển một chút hồn đảo bên trên, đào tới ra một vài thứ, Tuế Nguyệt Chi cổ lão, làm cho tất cả mọi người đều rung động. Những vật kia phong cách hư hư thực thực cùng vô số năm trước cổ hoàng thời đại tương quan. Còn có người bước lên nguy hiểm to lớn, tiến vào biển sâu, giống nhau phát hiện một chút dấu vết cổ xưa, thậm chí suy đoán, nhân cảnh hải dương trên thực tế là một lần nào đó đại chiến tạo thành. Trên thực tế, nhân cảnh đối với mấy cái này cũng từng có tìm tòi nghiên cứu. Nhưng bởi vì trước đó nhân tộc chiến lực không đủ, tộc địa chi bị treo lên đỉnh đầu, căn bản không có dư lực đi nghiên cứu những này, bởi vậy thành quả không nhiều. Lần này, rất nhiều nhân tộc sở nghiên cứu cũng tham dự trong đó, cùng những này dị tộc cộng đồng tìm kiếm nhân cảnh lịch sử cổ xưa. Ngoại trừ những này chân thực vật chất thành quả, Bộ phận dị tộc, còn chú ý tới nhân tộc trong lịch sử, theo cổ lão tuế nguyệt lưu truyền xuống một chút truyền thuyết thần thoại. Những cái kia trong truyền thuyết địa vực cùng sinh linh, như ghi chép tỉ mỉ sát thực, miêu tả tỉ mỉ một bộ sơn hải ghi chép kỳ văn, phía trên ghi chép một ít hoang thú, dường như tại trong vạn tộc có tương tự tồn tại. Giống như là trữ kiện, tóc vàng hướng trợ, kinh văn bên trong có, trong vạn tộc cũng tồn tại. Còn có một bộ phận vạn tộc sinh linh thì là có những cái kia hoang thú không phân đẳng thủ. Nhưng là, những loài hoang thú ở sông núi, trong chư thiên vạn giới lại tìm không đến tương tự tồn tại. Nhân cảnh cũng không có cho dù là những này điện tích tại nhân cảnh lưu truyền, nhưng trên thực tế, nhân cảnh liền những dị thú kia cũng không tìm tới mấy cái. Nửa thật nửa giả ghi chép. Có người hoài nghi, nhưng bởi vì ghi chép quá mức tỉ mỉ xác thực, hoàn chỉnh tính cũng rất cao, bởi vậy không dám kết luận như vậy. Rất có thể, đây là một chỗ chưa từng bị chúng ta phát hiện giải đất thần bí bên trong địa hình địa vật. Những cái kia cổ thú, bao quát hiện tại hiếm thấy trừ kiện chờ bộ phận hung thú, cũng là đến từ nơi đó. Cái chỗ kia thất lạc, dấu ở trong lịch sử. Có người đưa ra suy đoán như vậy, chấn kinh rất nhiều người. Không ít dị tộc cường giả phản đối. Mặc dù chư thiên vạn giới xác thực không ngừng vạn giới Nhưng rất nhiều thế giới, tại cổ lão tộc chiến bên trong, thế giới bình thường đã vỡ vụn, đại đạo không còn, không có con đường tu hành tồn tại. Mà bây giờ vạn tộc trên bảng và giới, tất cả đều là đã biết, không có ẩn dấu thế giới. Nhưng dạng này Phan Bắc, nhưng lại ở sau đó tiếp tục người nghiên cứu tộc lịch sử trong truyền thuyết, không ngừng bị xung kích, lão đạo muốn ngã. Bởi vì những cái kia trấn lòng, chất vượng, côn bằng đám sinh linh truyền thuyết. Những sinh linh này, chư thiên vạn giới cũng không tồn tại. Nhưng trên thực tế, rất nhiều nơi đều có dấu vết của bọn nó. Bất luận là thiên địa dựng dục bạch long hiến quả thánh dược, vẫn là cái khác một chút tồn tại, đều để rất nhiều dị tộc cường giả cảm thấy Trần Long chân vực trời, thật sự có, chỉ là không tại cái này một vũ trụ, có thần bí hơn thế giới. Những loài sinh linh mạnh mẽ ở nơi đó sinh tồn, mà nhân tộc trong truyền thuyết. Vừa vặn có Long Phượng đám sinh linh, còn có rất nhiều bọn chúng tham dự lại chiến, những cái kia truyền thuyết xa xưa, nhường rất nhiều dị tộc hoài nghi. Những cái trận đấu có phải thật vậy hay không là phát sinh ở một cái khác thế giới thần bí bên trong? Chỉ là, vì sao vạn tộc cũng không lưu truyền những cái này truyền thuyết? Chỉ có nhân cảnh, chỉ có nhân tộc, vẫn như cũ lưu truyền những cái này bị xem như hoang đường, huyền tưởng truyền thuyết cổ xưa. Chính là bởi vì những cái phòng đoán Nhiều rất nhiều dị tộc đều đang hoài nghi, nhân tộc Lai Lịch có vấn đề, nhân tộc Lịch Sử có vấn đề, nhân cảnh cũng có vấn đề. Hơn phân nửa là thật sự có vấn đề. Phương Kha cũng dạng này cảm giác, mặc dù chỉ là không có căn cứ suy đoán, nhưng hắn trong lòng rất vững tin chương 207, vạn tộc thứ 10, phong thần hoàn tụ. Biển sâu kế hoạch, chương 207, vạn tộc thứ 10, phong thần hoàn tụ. Biển sâu kế hoạch. Một đám dị tộc trùng trùng điệp điệp, lao thẳng tới Đông Châu Long Thành. Tống Thành Vũ Ngoại trừ cùng dị tộc Thiên Kiêu rượt trên lúc, cơ hội không rời Long Thành. Một cái huyên quang tộc võ giả, toàn thân như thủy tinh nức thành, tại bên người Phương Kha mở miệng. Thậm chí, bởi vì Long Thành Đặc Tù, có rất nhiều dị tộc đều chủ động chạy tới nơi này. Long Thành Đặc Tù ở đâu?" Phương Kha thuận miệng hỏi. "Huyện Quan Tộc, xếp hạng hơn 2000." Trong tộc Sinh Linh, toàn thân như thủy tinh như Lily, mặt ngoài thân thể có nhỏ bé thế diện, một khi có ánh sáng đánh vào trên thân, liền lập tức lập loại chiếu rọi, vô cùng chói mắt. Phương Kha giờ phút này ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhớ tới trong Phụng Thiên giáo mấy cái chi nhánh. Phụng Minh giáo cùng minh tộc có liên hệ, mà Phụng Huyền giáo liên hệ với chính là Huyện Quan Tộc. Hắn nhớ kỹ, lúc trước ở Hoàng Võ học tỷ vũ cấp, chính là Phụng Huyền giáo chúng Trước đó cùng bộ tộc gan thịt người đại trước lúc, những cái kia hấp dục che mặt võ giả bên trong, liền có bộ phận đến từ bộ tộc này. Dựa theo Phụng Thiên giáo truyền về tin tức, bộ tộc này cao tầng, đối nhân tộc thái độ coi như thân mật. Mấy ngày trước, Phương Kha cùng Lữ bộ trưởng phân biệt lúc, Lữ bộ trưởng giao cho hắn một đống liên quan tới Phụng Thiên giáo tín vật, trong đó cũng có Phụng Thiên giáo. Có chút tín vật lấy ra, thậm chí có thể đại biểu lấy Phụng Thiên thập nhị chi giáo phía sau 12 tộc. Lúc ấy Phương Kha từng ánh mắt kỳ dị, Lữ bộ trưởng rất thản nhiên bàn giao. Ngày sau ngươi hành tẩu vạn tộc chiến trường, nếu đang có chuyện, có thể thông qua Phụng Thiên giáo liên hệ. Thập nhị chi trong giáo. Phụng Viễn giáo, Phụng Minh giáo mấy nhà, cao tầng đều có thể hoàn toàn tiến nghiệm, tin tức có thể trực tiếp truyền đến võ đạo bộ, nếu là liên hệ ta, liền trực tiếp truyền cáo chủ giáo là được rồi, hắn sẽ cáo chi ta. Ngài sẽ không phải là chính là Phụng Tiên giáo chủ a?" Phương Kha biểu thị nghiêm trọng hoài nghi. Lữ bộ trưởng lúc ấy mặc dù không thừa nhận, nhưng Vương Kha có chút không tin lắm, vẫn như cũ hoài nghi. Giờ phút này, bên người Phương Kha Huyền Quan tộc, nghe được hắn hỏi thăm, lập tức trở về nói: "Long Thành đạt thủ, là bởi vì cái kia tên là Phương Kha nhân loại, hắn chính là của Long Thành dựa theo chúng ta cấp tộc nghiên cứu phát hiện, Phương Kha người này trước đó cũng không chỗ đạt thủ." là tại nhân cảnh cái gọi là thi đại học trước bỗng nhiên của khởi. kia khống chế côn trùng hung thú năng lực cũng là theo khi đó bắt đầu xuất hiện, cho nên rất nhiều người hoài nghi Long Thành khả năng có bí mật, đều nghĩ đến tìm kiếm. Nhưng cái này Tống Thành Vũ cùng Phương Kha quan hệ tâm đầu ý hợp, hắn tại trông coi Long Thành, trông nom Phương Kha nhà. Phương Kha trong lòng nở nụ cười. Nhìn như vậy đến, Tống Thành Vũ cũng không có hoàn toàn hắc hóa, mặc dù sinh lòng sát kiếm, nhưng còn tại trong phạm vi khống chế. Long Thành khoảng cách nhân cảnh không xa. Bọn hắn rất nhanh tới đạn, cũng không nhìn thấy chiến đấu chấn động. Phương Kha vốn cho rằng là Minh Phanh còn chưa tới, nhưng chờ bọn hắn đến Long Thành Võ Giả Đại Hạ lúc, lại tất cả đều lấy làm kinh hãi. Minh Phanh đã tới, hơn nữa gặp được Tống Thành Vũ. Nhưng hai người không ngừng không có đánh nhau, còn ngồi cùng nhau. Phương Kha vẻ mặt khẽ biến, ánh mắt rơi vào ngoại trừ hai người bên ngoài, ở đây một người khác trên thân. Cái này là một cái hình người sinh linh, nhưng nó cũng không phải là nhân tộc, mà là dị tộc biến hóa, nhìn như là một cái nhân tộc lão giả, trên mặt nếp nhăn rất sâu, tóc rối tung, hiện lên màu xanh ngâu, sinh ra một đôi rượng thẳng đồng. Thấy đám người Phương Kha đến, lão giả cũng không đứng dậy, chậm rãi nói: Tiên Vũ thánh tử, còn có chư vị tiểu hữu, lão nô đại thiếu chủ Phong Tiểu Linh, mời các vị, trí nhân cảnh hoàng đô thấy một lần. Phong Tiểu Linh. Cái tên này vừa ra, mọi người tại đây tất cả đều trong nháy mắt biến sắc, ngay cả Phương Kha cũng là trong mắt mang theo kinh hãi. Phong Tiểu Linh. Hắn cũng tới nhân cảnh. Phương Kha nhìn xem lão giả. Phong Tiểu Linh. Mười vị trí đầu lớn hoàng tộc chuyên nhân, không ngừng đối cảnh thăm hậu, bản thân tiên phú cũng là mạnh đáng sợ, tục truyền khí huyết đã đến 9 vạn 99999 kg. Khoảng cách 10 vạn ký lộ gmathfrak khí huyết viên mãn, chỉ kém 1 kg. Vạn tộc tất cả mọi người tin tưởng Phong Cửu Linh tuyệt đối có thể tại thành thánh trước, chịu đựng qua cái này 1kg, trở thành có tư cách xung kích chí cường giả, khí huyết 10 vạn kg giảm chí cường giả hạt giống. Đẳng cấp này thiên hiếu, tại toàn bộ vạn tộc chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Trong mắt Trư Thiên vạn giới, Phong Cửu Linh chính là một cái chí cường giả hạt giống, tương lai tất nhiên có thể lên đỉnh thánh cảnh, xung kích chí cường giả cường đại tồn tại. Cũng khó trách cho dù là chí cường thánh tử cấp minh phanh, khí huyết đột phá 9 vạn kg, cũng không còn nói muốn giết Tống Thánh Vũ. Bởi vì Phong Cửu Linh mời, mục tiêu chủ yếu nhưng thật ra là Tống Thánh Vũ. Thiếu chủ sớm đã nhập nhân cảnh, Thậm chí từng đích thân tới cổ Hoàng Di chỉ chỗ, cũng là Thiên Vũ Thánh tử, thế mà có thể từ trong cổ Hoàng Di chỉ trở về, nhường lão nâu có chút không nghĩ tới, bên ngoài đều đang hỗn độn, Thiên Vũ Thánh tử đã chết đâu. Mặt đối với Phương Kha hỏi thăm, tóc lục lão nâu ngữ khí rất băng lãnh. Ngươi chết ta cũng sẽ không chết. Phương Kha trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, ta thiên thần tộc khí vận hộ thân, không chỉ là ta có thể theo cổ Hoàng Di chỉ bình an trở về, tộc ta cũng sẽ thành công leo lên 10 vị trí đầu lớn chi vị. Một đám dị tộc ánh mắt khẽ nhúc nhích, tại hai người trên thân quét tới quên lùi, đối Phương Kha cùng lão giả xung đột cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Tóc Lục lão nô cho đi theo Phong Cửu Linh, xuất thân Phong Linh Hoàng tộc. Mà Phong Linh Hoàng tộc, xếp hạng vạn tộc bảng thứ 10. Thiên Thần tộc xung kích thập đại hoàng tộc. Muốn siêu việt, chính là Phong Thần hoàng tộc. Chỉ cần Thiên Thần tộc trở thành Thiên Thần hoàng tộc, kia Phong Thần hoàng tộc liền phải biến thành Phong Thần thánh tộc. Hai tộc, đại thủ. Muốn thành hoàng tộc, các ngươi không có cái kia nội tình. Tộc ta nội tình, cũng là ngươi một nô bộc có thể tưởng tượng. Phương Kha mắt vàng chiếu rọi, hàn quang độ bắn ra. Tóc Lục lão nô cười lạnh mấy tiếng, lão phu không cùng tiểu nhi đấu võ mồm, thiếu chủ chi mời, ngươi có đi hay là không? Nhưng Phong Cửu Linh tự mình đến với ta. Ngươi không đi tốt hơn." Tóc lục lão nô vừa dứt lời, còn chưa nói cái khác, trong mắt bỗng nhiên có quỷ dị quang mang lóe lên. Sau một khắc, tóc lục lão nô đứng lên, trên thân khí tức trong chốc lát thay đổi. Nó dường như đổi một người, không thấy mày mày dàn vua dáng vẻ dàn vua, mà là tràn đầy phong mang tất lộ quan mang. Nhất là cặp mắt kia, hiện ra lưu ly li hộ phách giống như màu sắc, làm người chấn động cả hồn phách. "Thiên Vũ Thánh tử, ngươi tốt nhất vẫn là đến một chuyến." Hắn mở miệng, thanh âm mặc dù không thay đổi, nhưng ngự khí hoàn toàn khác biệt, hiển nhiên không phải cái kia tóc lục lão nô, mà là biến thành cái kia cường đại hoàng tộc hậu nhân. Phong Tử Linh Phương Kha mặt không đổi sắc, Phong Thần chi thuật danh bất hư truyền, rứt lời, ngươi muốn làm gì? Phong Thần Hoàng tộc cát bạn. Phong Thần chi thuật. Thế hệ tương truyền cấm kỵ thần thông, quỷ dị mà cường đại, là Phong Thần Hoàng tộc có thể danh liệt 10 vị chí đầu lớn trọng yếu nguyên nhân. Nay thuật có thể lấy tự thân tinh thần lực làm căn cơ, luyện hóa nguyên một đám linh. Lấy tự thân ngưng tụ thần linh, luyện hóa nô bộ của mình, đem nô bộ hóa thành chính mình linh thần loại này, linh thần so ngữ thú trở còn muốn thần diệu. Nó có thể giữ lại tự thân linh tính, nhưng trên thực tế nó đã không phải là nó, phong thần người có thể tùy ý trưởng không chính mình linh hận, đem nó xem như hóa thân dáng lâm. Đồng thời Những loại linh thần nếu là bị giết, còn có thể lần nữa thai nghén, có thể nói là bất tử hóa thân. Phong thần tộc chính mình, nếu là bản thể bị giết, cũng có thể mượn nhờ nào đó một đạo linh thần phục sinh, không giết chết tất cả linh hồn, liền giết không chết phong thần tộc. Đương nhiên, phong thần tộc chỗ phong linh thần là có hạn, cho dù là chí tôn, tối đa cũng chỉ có 2 3 mười cô linh thần. Mà Phong Cựu Linh, thuộc về phong thần tộc bên trong thiên phú đỉnh cao nhất hạng người. Mới vừa vận đột phá Võ Vương cảnh không lâu, liền đã phong luyện Cựu Linh, tại phong thần tộc người xem ra, Phong Cựu Linh là tuyệt đối chí tôn chí tướng. Hiện tại dị biến đại biểu cho, cái này tóc lục lão nô chính là của Phong Cửu Linh linh thần một trong. Phương Kha biết loại này nghịch tiên thần thông, mà có chút không biết rõ thiên kiêu, lại rõ ràng bị giật lại mình, cảm thấy 10 phần quỷ dị, nhưng vẫn là nhao nhao hành lễ bái kiến. Tống Thành Vũ cũng cảm thấy kinh dị, trong mắt có chấn động. Phong Cửu Linh không để ý tới người khác, nhìn xem Tống Thành Vũ, lại đồng thời nói với Phương Kha. Việc này cùng cổ hoàng di chỉ có quan hệ, cùng người khác thánh giáng lâm có quan hệ, đến hoàng đô thấy một lần nói rõ. Nói xong, Phong Cửu Linh toàn thân run lên, tốc lục lão nô một lần nữa trưởng không ý thức. Nó hiển nhiên là đạt được chủ nhân phấn phó, không còn tranh với Phương Kha đấu mà là toàn thân xanh xám tri quang sáng rõ. Sau một khắc, ánh sáng bên trong tiếng long ngâm nức khởi, một đầu toàn thân xanh xám giao long, dài hơn 10 trượng, theo lục quang bên trong bay lên, miệng nói với người: "Tống tiểu hữu, lão nô dẫn ngươi đi hoàng đô." Dứt lời, giao long đuôi hất lên, đưa Tống Thành Vũ lại lưng rồng, sau đó long thân uốn léo, đàng không mà lên, ẩn vào đám mây, cấp tốc bay về phía nhân cảnh hoàng đô. Giao long, trên đầu không có sừng, cũng không chân long thần thánh, ngược lại khí tức bạo ngược, rất thích tàn nhẫn chiến đấu. Giao long tộc, xếp hạng vạn tộc bảng thứ 14, thứ tự rất cao, sức chiến đấu cũng rất kinh người. Phong Diệu Linh linh thần, lại là một đầu giao long. Cái này khiến rất nhiều người càng thêm chấn kinh. Phương Kha ánh mắt chớp lên, không chút do dự mệnh lệnh chiến thuyền bay lên không, chạy tới Hoàng đô. Giao long mang đi Tống Thành Vũ, hắn không đi cũng không được. Hơn nữa, Phong Diệu Linh muốn đi cổ hoàng di chỉ, là hắn phát hiện gì rồi, vẫn là chỉ là đi mạo hiểm? Còn có, tộc tộc chúng Thánh Giang Lâm, muốn đồ sát biển sâu hung thú, Lữ Bộ trưởng từng đề cập qua việc này, một trận chiến này thật muốn đã xảy ra sao? Hắn về Thiên Thần cảnh trụ sở lúc, bởi vì sốt ruột Tống Thành Vũ, cũng không lưu thêm, cho nên không biết rõ việc này tiến hành đến một bước nào. Minh Phanh đến đến bên người Phương Kha. Nó lãnh đạm nói phong thần hoàng tộc Giang Lâm, nhân cảnh đã không phải là chúng ta nhất tộc có thể nói tính toán, cựu tộc nhất định phải liên thủ, bằng không, ngươi cũng không muốn bọn chúng đạt được nhiều nhất chỗ tốt, hoàn toàn hất rà thiên thần tộc a. Phương Kha cười nhạo một tiếng, Minh Phanh à, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi, chí cường giả thánh tử thì thế nào? Một cái võ vương mà tôi, tại cổ hoàng di chỉ trên loại đại sự này, tại cựu tộc liên thủ trên loại đại sự này, có ngươi mở miệng phần. Minh Phanh sắc mặt khó coi. Hắn là võ vương cấp chí cường thánh tử, địa vị tôn sủng, chiến lực cũng mạnh, cho dù là tại Minh Nguyệt trung tộc, nói chuyện cũng rất có phần lượng. Nhưng Vương Kha thế mà đang giễu cợt hắn nghĩ đến quá nhiều, nói chuyện căn bản không tính toán gì hết. Nó rất muốn một bàn tay đập trên mặt Phương Kha. Cái nải ngu ngốc. Minh Phanh thầm mắng Phương Kha, lại không biết, Phương Kha cũng đang mắng hắn. Chí cường thánh tử thì thế nào? Đến đỉnh cũng chỉ là thánh nhân, tới cảnh giới kia, tất cả mọi người không sai biệt lắm, đều đang trùng kích chí cường giả chi cảnh. Nhưng nó khí huyết chín bạn da mặt, xung kích chí cường giả không dễ dàng như vậy. Mà không thành được chí cường giả, liền xem như thánh nhân, ở trong tộc quyền lên tiếng cũng không lớn như vậy, chí cường giả mới là quyết đoán người. Đừng quá để ý mình. Sau đó không lâu, Phương Kha cùng một đám dị tộc đi theo kia giao long sao lưng, đến Hoàng Đô nơi nào đó. Nơi này là Hoàng Đô khu trung tâm một mảnh đại viện, người bên trong có 230. Nhưng Phương Kha kinh ngạc chính là, trong những người này, chỉ có không đến 20 cái là dị tộc sinh linh hóa thân, mà đổi thành bên ngoài 10 cái, thế mà tất cả đều là nhân cảnh thiên kiêu. Có ít người, Phương Kha nhìn còn nhìn rất quen mắt. Thỉ Như, từng tại nhân cảnh thiên kiêu võ giả giải thi đấu nộp lên tay qua, Tây Nam liên hợp võ đại, Chiến Thần Dương mở thứ tự dưỡng bình, bây giờ đã là võ tông tu vi. Còn có mấy người Phương Kha mặc dù không biết, nhưng cũng nhìn qua mắt, bên trong còn có hoàng gia người. Hắn trong mắt Hàn Quang lóe lên, cũng không biểu lộ, tiến vào trong viện. Phía sau hắn, chỉ có Minh Vênh cùng hắn cùng một chỗ tiến vào sân nhỏ. Những người khác bị tản lại, một đám tiên kiêu bị dẫn tới địa phương khác. Nguyên nhân rất đơn giản, ngoại trừ những nảy nhân tộc bên ngoài, xuất hiện tại trong cái sân này tất cả dị tộc, toàn đều là cấp thánh tử tồn tại. Những người này, tăng thêm Thiên Vũ, Minh Vênh hai người, hết thảy 21 người. Thiên Vũ biểu huynh, ngươi thật tử trong cổ hoàng gia chỉ còn sống trở về. Thiên thần tộc đệ tử, Phương Kha bà con xa biểu đệ, Thiên Tuần Nhật tình tiến lên, Phương Kha cũng thân mật đáp lại. Thiên Vũ cùng hắn quan hệ không tệ, hai người tu vi gần, đã từng cùng một chỗ lịch luyện. Ngoại trừ Thiên Tuần, cái khác thánh tử bên trong cũng có người quen, Phương Kha bắt chuyện qua. Những người này đều là xuất tử các lớn thánh tộc, tổng 100 đại tộc trong đám, hết thảy có thập đại hoàng tộc, 20 thánh tộc, 70 cường tộc. Giờ khắc này ở trận thánh tử, ngoại trừ 10 vị trí đầu lớn hoàng tộc Phong Cửu Linh bên ngoài, những người khác tất cả đều là thánh tộc thánh tử, liền 70 cường tộc thánh tử đều chưa từng xuất hiện. Phong Cửu Linh Phương Kha cùng các lớn thánh tộc thánh tử bắt chuyện qua sau, nhìn về phía Phong Tử Linh, dứt lời Ngươi triệu tập những người này, còn có những này nhân tộc muốn làm cái gì?" Tống Thành Vũ cùng một số nhân tộc Thiên Kiêu, toàn đều nhìn lại. Phong Tửu Linh giờ phút này cũng hóa thân nhân tộc. Nó toàn thân khoác màu bạc chiến giáp, phía sau cũng là tóc dài màu bạc rối tung, có chín đạo ngân sắc vòng xoáy hiện hóa quân thân, xoay chậm chậm. Mỗi đạo vòng xoáy bên trong, đều mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ sinh linh, đang ngồi xếp bằng trong đó, dường như tại tham gia trải qua ngộ đạo. Trong đó một cơn lốc xoáy bên trong, mơ hồ có thể thấy được là một đầu màu xám giao long, chính là trước đó tóc lục lão nô. Thấy mọi người ánh mắt nhìn đến, hắn mỉm cười. Ta ý nghĩ rất đơn giản, chính là muốn thừa dịp trừ vị trong tộc Thánh Nhân giáng Lâm nhân cảnh, liên thủ đánh giết trong biển hung thú lúc, chúng ta cùng đi một chuyến cổ hoàng di chỉ." Hắn vừa dứt tiếng, một đám người nhao nhao nhíu mày. Bất luận là đám người tống thành vũ tộc, vẫn là minh phanh chờ dị tộc, tất cả đều lắc đầu. "Ngươi đi rồi? Thiên Tuần rất trực tiếp nói ta cựu tộc Thánh Nhân vừa từ trong cổ hoàng di chỉ trở về, tuần tất nặng nề, vạn tộc đều biết, chúng ta dựa vào cái gì dám đi di chỉ? Người một chết, ta không muốn, thà thứ không phục hồi." Mấy cái thánh tử đều mở miệng. Cho dù đối diện là hoàng tộc chí cường giả há giống, thiên phú lai lịch đều kia người, Nhưng loại này hẳn phải chết kế hoạch, bọn chúng tất cả đều không muốn thăm dự, không muốn tìm chết, vẫn là phải cự tuyệt. Đám người Tống Thành Vũ tộc Thiên Kiêu cũng mở miệng. Cổ Hoàng Di chỉ quá mức nguy hiểm, trong đó nguy cơ căn bản không phải bọn hắn có thể ứng đối, nhân tộc hai vị bộ trưởng nhiều lần nói qua, nhân tộc không cần nhập viện sâu. Chỉ có thánh nhân có khả năng sống sót, võ giả bình thường căn bản không có, có cơ hội sống sót. Lúc trước, nhân tộc rất nhiều võ tôn muốn nhập Cổ Hoàng Di chỉ, đều bị hai vị bộ trưởng cản lại. Các người đối Cổ Hoàng Di chỉ quá sợ hãi. Phong Vũ Linh trên mặt nụ cười, dường như mười phần tự tin. Cổ Hoàng Di chỉ Trên thực tế chính là chúng ta tiền bối thiên đạo mạnh vỡ mà thôi, không có đáng sợ như vậy, ta có nắm chắc, có thể cam đoan đại gia còn sống trở về. Đám người nhao nhao hoài nghi nhìn về phía hắn, có nắm chắc trong cổ Hoàng Di chỉ sống sót? Cái này sao có thể? Liên thánh nhân cũng làm không được, tiến vào cổ Hoàng Di chỉ đều muốn chết thảm, hắn Phong Cựu Linh rượi vào cái gì? Chương 208, Phong Cựu Linh mục tiêu, Linh sinh tế nói công, chương 208, Phong Cựu Linh mục tiêu, Linh sinh tế nói công. Phương Kha ánh mắt bình tĩnh nhìn Phong Cựu Linh, ngươi nếu là tiếp tục thừa nước độc thả câu, kia cũng không cần nói, đơn giản là cùng những này nhân tộc có quan hệ mà thôi, ta giết sạch những nhân loại này, không biết rõ ngươi đổi những người khác có hữu dụng hay không." Hắn ngữ khí rất rất lạnh, cho dù đối mặt hoàng tộc chí cường giả hắn cũng là trực tiếp khi hiệp. Người ở chỗ này tộc thiên kêu nhau nhau biến sắc, nhất là Tống Thành Vũ, trên thân bội kiếm âm vang, con ngươi trong chốc lát một mảnh đen kịt. Người đang tìm cái chết. Hắn trong mắt chiếu rọi vô biên sát khí, tùy thời muốn rút kiếm mà lên, chém giết trước mặt cái này cản rỡ dị tộc. Lần trước thấy cái này tiên thần tộc nhân, hắn liền muốn giết đối phương. Chỉ là bởi vì đối phương bên người có cường giả hậu đạo, chưa thể chân chính ra tay. Bây giờ cái này tiên thần tộc người hộ đạo không ở trước mắt, hắn rất muốn khiêu chiến một chút. Tại một cái võ thần người hộ đạo kịp phản ứng trước, chính mình có thể hay không giết cái này tiên thần tộc thánh tử. Đón Tống Thành Vũ Sắc Cơ, Phương Kha giật xuống khóe miệng, dường như mười phần khinh thường bộ dáng, không, có nhìn nhiều hắn một cái. Phong Cửu Linh cười ha ha, cương đại khí huyết quán chú trong tiếng cười, trấn áp Tống Thành Vũ Sắc Cơ. Thiên Vũ Thánh Tử quả nhiên quan sát mẹ cảm. Nó thừa nhận Phương Kha suy đoán, cũng không có tức giận tại uy hiếp của nó. Nhân tộc các vị đạo hữu, sát thực có thể giúp chúng ta tiến vào cổ hoàng di chỉ, nếu là giết những người đó, nhân cảnh chỉ sợ lại không người thích hợp hơn. Nó làm cho tất cả mọi người đều thần sắc biến ảo, nhất là nhân tộc những tiên tài kia, nguyên một đám trong mắt hiện hiện cảnh giác. Bọn hắn có ít người, mặc dù muốn giao hảo những này dị tộc, lại cũng không bằng lòng vì thế bốc lên nguy hiểm gì. Đây là rất hiển nhiên. Dù sao cũng là vì mạng sống mà giao hảo dị tộc hà người, lại thế nào khả năng vì dị tộc nỗ lực tính mạng của mình. Tống Thành Vũ càng là ánh mắt băng lãnh, lạnh lùng nhìn xem Phương Cửu Linh. Phương Kha cười nhạo một tiếng, nhặt con người màu vàng lóng nhìn xem nó, muốn nghe xem nó đến tột cùng có thể nói ra phương pháp gì. Dù sao, hắn là chân chính đi qua cổ hoàng gì chỉ từng trải qua những cái kia kinh khủng thiên hai, chư vị không cần lo lắng tự thân tính mệnh. Phong Cửu Linh đầu tiên là trấn an một tiếng, sau đó nói, ta phương pháp rất đơn giản, chính là lấy thiên đạo trấn thiên đạo. Đám người tất cả đều nhíu mày. Phương Kha ánh mắt chớp lên, nó bỗng nhiên phát ra được, Phong Cửu Linh đối với cổ hoàng gi chỉ hiểu rõ, dường như so với hắn tưởng tượng muốn bao nhiêu. Quả nhiên, Phong Cửu Linh bắt đầu giảng thuật cổ hoàng gi chỉ. Dựa theo ta đối một ít cổ lão nét khắc trên biển nghiên cứu, cổ hoàng trưởng khống thiên đạo là một phiến tiên địa chi chủ, tự thân thiên địa bên trong vạn đạo hợp lưu, thiên đạo hiển hóa, rất hoàn chỉnh. Nó xuất thân hoàng tộc, lịch sử cổ lão, tuế nguyệt lâu đời, cường đại vô biên, xa so với bình thường dị tộc hiệu càng nhiều bí ẩn. Cổ hoàng tiên địa cùng tự thân thiên đạo có quan hệ, mặc dù vạn đạo hợp lưu, nhưng hơn phân nửa vẫn là có chỗ thiên về, bởi vậy sẽ tạo thành tiểu thiên địa ở giữa đại đạo không công bằng nhất là sau khi cổ hoàng chết tiểu thiên địa cơ bản đều là mất cân bằng. Tất cả mọi người nghe rất chân thành. Phong Cửu Linh nói những lời điệp, cho dù là vạn năm thánh tộc cũng không từng nghe nói, là chân chính hiếm thấy thiên minh, chân chính đối cổ hoàng có hiểu biết. Phong Cửu Linh tiếp tục nói, Ta từng ở bên ngoài cổ hoàng gi chỉ quan sát thật lâu, những cái kia chiếu rọi thiên địa chính là sau khi cổ hoàng chết thiên địa mất cân bằng, thiên thai giáng lâm dị tượng. Nó người tới cảnh rất lâu, nhưng một mực chưa từng hiện thân, chính là tại biển sâu quan sát. Một lần lại một lần, một ngày lại một ngày. Sau một hồi, nó mới cảm giác chính mình đối cổ hoàng gi chỉ hiểu rõ thấu, lúc này mới hiện thân, chuẩn bị nhập dị chỉ. Bởi vì đang quan sát bên trong, hắn nghĩ tới đã từng ngoài ý muốn đạt được một môn bí pháp. Linh sinh tế nói công, một môn vô cùng công pháp huyền diệu, có thể mượn nhất tộc tiên kiêu làm dẫn, tại bản giới bên trong, dẫn tới thiên đạo giáng lâm. Mà dựa theo Phong Cửu Linh đối với cổ hoàng gì chỉ hiểu rõ. Cổ hoàng tiểu thiên địa sau khi vỡ vụn, đã bị nhân cảnh thế giới bình chứng thấm vào, bị nhân cảnh thiên đạo bao trùm. Ở nơi đó, hai long linh sinh tế nói công thi chuyển điều kiện. Phong Cửu Linh chậm rãi nói, nếu là tại cổ hoàng trong tiểu thiên địa, người tiếp dẫn cảnh thiên nói Giang Lâm, đến lúc đó, cổ hoàng thiên đạo mặc dù sụp đổ, nhưng vẫn như cũ có ý chí còn sót lại, tao ngộ nhân cảnh thiên đạo, chắc chắn sẽ ra va chạm. Cái này không khó lý giải. Mặc dù Chư Hầu trên danh nghĩa là hoàng quyền tối hạ, nhưng nếu là hoàng quyền thật Giang Lâm Chư Hầu đã phong, tất nhiên phải tao ngộ kịch liệt phản kháng. Mà nó nhóm muốn chính là phản kháng, chính là va chạm. Thiên đạo va chạm thời điểm, chính là chúng ta ngộ đạo cơ hội. Phong Cửu Linh trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong. Mọi người tại đây hô hấp tất cả đều dồn dập mấy phần. Ngay cả Phương Kha cũng không khỏi ý động. Ngay bình thường, thiên đạo treo cao, ẩn giữa thiên địa, không hiện mảy may, cho dù là võ tông tinh thần chấn động, cũng khó có thể cảm giác được tồn tại. Chỉ có võ thần cấp tinh thần lực, khả năng mơ hồ phát giác được vĩ nạn vô biên hung vĩ, lại không cách nào quan sát tới nhiều ít là thu hoạch. Nhưng nếu là thiên đạo chấn động, thậm chí xảy ra va chạm. Khi đó, thiên đạo chân chính hiển hóa, sẽ xuất hiện vô cùng hiếm thấy ngộ đạo cơ hội. Loại cơ duyên này, võ thần đều muốn đoạt bề đầu, võ tôn đại năng đều muốn đỏ mắt ganh đua. Nhưng là, liền dễ dàng như vậy sao? Phương Kha tâm động sau khi, vẫn là dâng lên một phần đề phòng. Như thật có đơn giản như vậy? Phong Cửu Linh chính mình liền có thể mang theo một nhóm nhân tộc đi, không cần tìm đến các lớn thánh tộc thánh tử tham dự việc này. Có người đưa ra nghi vấn. Phong Cửu Linh nở nụ cười. Nếu là không có các ngươi, đương nhiên không có dễ dàng như vậy. Nó giải thích nói, đầu tiên chính là tiến vào cổ hoàn di chỉ, các ngươi các tộc thánh nhân giáng lâm, đi săn trong biển hung thú, đại chiến thời điểm Ta tuy là hoàng tộc hậu nhân, nhưng cũng không trong tộc thánh nhân cùng ta cùng nhau dáng lâm, các tộc thánh nhân tại thời điểm này hơn phân nửa sẽ không cho ta mặt mũi, thả ta đi vào. Đại ra một đám người liều sống liều chết đánh nhau, ai nguyện ý trước thả ngươi đi vào kiếm tiện nghi? Lại thêm, nếu là cho đi, có lẽ còn cần chúng thánh phối hợp. Nếu không, bên trong chiến trường, thánh uy ngợp trời, nói không chừng không cẩn thận liền sẽ đem nó gạt bỏ, huống chi nó còn muốn mang theo một nhóm nhân tộc. Một cái khác, tiến vào cổ hoàng di chỉ sau, cũng có nguy cơ. Tại hắn thôi động linh sinh tín nói cùng lúc, cần hộ pháp, ngăn cản được khả năng dũng nhiên bộc phát thiên hai. Bằng không, Có lẽ nhân cảnh tiên đạo còn không có giáng lâm, nó liền bị thiên thai chém mất. Ta cần các ngươi thủ vệ. Phong Cửu Linh quát khẽ nói các ngươi các tộc muốn xuất thủ, tối thiểu nhất tộc muốn mang theo một cái thánh binh, hay là đại năng tùy hành, liên thủ phía dưới, phải cho ta tranh thủ ra thôi động công pháp, nhân cảnh tiên đạo giáng lâm thời gian. Phong Cửu Linh ra giá. Chân này cổ hoàng di chỉ chi hành, ít nhất phải mang một cái thánh binh, hay là một tôn đại năng. Mặc dù đại năng ở thế giới bình thường trấn áp xuống, bất quá là võ thần tu vi, nhưng thánh binh cũng biết bị trấn áp cái giới. Trừ phi là vô chủ thánh binh, không nhiễm dị giới đại đạo, như thánh thượng vậy. Bằng không cũng biết bị trấn áp thành cực phẩm linh binh. Về phần tại sao không cần mạnh hơn thánh nhân? Rất đơn giản. Phong Cửu Linh không muốn ý thánh người đồng hành. Bằng không, nó tất nhiên sẽ mất đi tất cả quyền chủ đạo. Mà tại bị trấn áp đại năng trước mặt, nó còn có thủ đoạn khắc chế, có thể có trưởng không thế cục năng lực, nhưng tất cả dựa theo ý chí của nó, đi hướng nó hy vọng mục tiêu, chứ vị phải chăng đồng hành. Phong Cửu Linh trên mặt nụ cười nhìn xem đám người, nó rất có tự tin. Tại trực diện thiên đạo cơ duyên hạ, không có người không hiểu ý động. Quả nhiên, đa số thánh tử cấp tốc tỏ thái độ muốn cùng Phong Cửu Linh đồng hành, nhập cổ hoàng di chỉ. Còn lại Thánh tử đang suy tư, nhưng cuối cùng, hơn phân nửa cũng biết đồng ý. Phương Kha không có mở miệng, hắn nhìn xem Phong Tử Linh, vẫn như cũ cảm giác không thích hợp. Nó mới vừa nói lấy cớ, không thể thuyết phục Phương Kha. Trong lòng của hắn đang suy tư. Những này nhân tộc tiên kiêu bên trong, có người mở miệng, vẫn như cũ không muốn mạo hiểm, không nguyện ý gánh chịu tiếp dẫn thiên đạo phong hiểm. Cái này thật rất khó đoán trước. Dù sao, linh sinh tế nói công bị phong cựu linh trường khống, không ai biết vận dụng loại công pháp này hậu quả. Yên tâm đi, Phong Cựu Linh lần nữa trấn an, chỉ là mượn nhờ các ngươi trên người thiên kiêu khí vận, một giới thiên kiêu, thường thường sẽ bị thiên đạo chiếu cố. Tự thân không trà, nhưng linh sinh tế nói cũng có thể phát hiện những này vết tích, dùng cái này dẫn động thiên đạo. Nhìn xem nhân tộc võ giả vẫn còn có chút không tin. Phong Cửu Linh nói các ngươi nếu như không tin, ta có thể hiện trường thí nghiệm, để các ngươi thể hội một chút, nhìn xem phải chăng có khó chịu. Trải qua từ chối hạ, Dưỡng Bình đứng dậy, ta nguyện thử một lần. Hắn giá tâm rất lớn, không cam tâm cái gì võ thần thứ tử bị từ bỏ cái chủng loại kia. Dưỡng Bình rất muốn vượt qua chính mình phụ huynh, rất muốn vượt hơn mọi người, cũng rất muốn vĩnh viễn sống sót. Phong Cửu Linh bắt đầu thôi động công pháp. Thời gian không ngắn sau, 10 phân mệt mỏi Phong Cửu Linh tinh thần chiếu rọi, hiển hóa một tiên lấy kỳ lạ phù triện vẽ viết Tế Văn, Phương Kha xem không hiểu loại này văn tự. Nhỏ máu, quán chú tinh thần lực. Nó quá khẽ, Dương Bình cấp tốc làm theo. Huyết dịch cùng tinh thần lực dung nhập sau, Tế Văn Hoa bốc cháy lên, một trùng ngân sắc ánh lửa đột nhiên sáng rõ, sau đó trong nháy mắt tàn đi, đem Tế Văn cùng máu trở rốt sạch. Đáng người ngửa đầu, nhưng không thấy mảy may động tĩnh. Lại chờ một chút. Phong Cửu Linh nhe mắt. Vệ Tế Văn, để nó hao tổn cực lớn, cần thôi phục. Phương Kha ngửa đầu. Trên trời mây trắng đó đóa, thiên cung xanh ngẳm, kia sáng rất tốt, lại không thấy mảy may gì động. 2 phút sau, đám người có chút không kiên nhẫn, Phong Cửu Linh lại đột nhiên mở mắt ra, quát khẽ: "Tới." Nương theo hắn vừa dứt tiếng, trên trời bỗng nhiên giáng mây biến sắc, trong chốc lát chậm xuống, năng lượng kinh khủng quang ở trên trời bộc phát, dường như nổ tung vô biên năng lượng hải dương như thế. Cơn bão gió lớn, theo năng lượng trong hải dương la, dường như trong biển rộng hơn 10 cấp gió lốc, muốn đem tất cả phá hủy. Nhưng sau một khắc, trên trời, năng lượng trên biển, giờ phút này, Phàm Phật có một vị trí cao tồn tại, tại xa xôi thiên khung phía trên, hướng nơi này quàng tới cong lên ánh mắt. Trong chốc lát, thời không yên tĩnh, Phương Kha Phong Kiều Linh, Minh Phiên chờ, vô luận là thánh tử hay là chí cường giả hẳn giống, tất cả đều trong đầu trống rỗng, không có bất kỳ cái gì ý thức, cũng không có bất kỳ suy nghĩ. Không biết rốt bao lâu sau, bọn hắn giật mình hoàn hồn, lại phát hiện trên trời lại khôi phục bình thường, dường như những cái kia dị tượng căn bản chưa từng xảy ra. Trong tầm mắt bên trong còn dừng lại ở trên một cái chớp mắt, dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác đồng dạng. Nhưng tất cả mọi người biết, đây không phải là ảo giác. La nhân cảnh tiên đạo, thật tại mới vừa rồi bị dẫn động, dường như đang chăm chú nơi này. Vô luận là nhân tộc hay là dị tộc chúng thánh tử, tất cả đều hít một hơi lãnh khí. Thiên đạo thật bị dẫn động. Mặc dù mọi người chưa từng chân thực nhìn thấy, nhưng vừa rồi uy năng, thời không đứng im sát na, cho dù là Chí Tôn Giang Lâm cũng khó có thể làm được. Dương Bình toàn thân run rẩy, bước lên cả người mồ hôi, vẻ mặt tái nhợt, nhưng lại cũng không phải là khó chịu. Bởi vì là hắn dẫn động thiên đạo, cho nên thiên đạo hướng hắn nhìn qua, chỉ là hắn khí vận không đủ, thiên đạo cũng không chân chính hiện thân, cũng chưa thật nhìn thấy hắn. Vừa rồi chỉ là thiên đạo có chút dập dờn mà thôi, giống như là trong lúc ngủ mơ mí mắt run một cái, liền xoay người cũng không tính. Nhưng dù vậy, loại kia kinh khủng uy nghiêm, vẫn như cũng nhường hắn khí ức rất sâu, không cách nào quên mà khác, ta không có cảm thấy không chút nào vựa. Dương Bình mở miệng, xác nhận Phong Cự Linh Phù pháp sẽ không ảnh hưởng tự thân. Lúc này, rất nhiều nhân tộc cũng ý động. Phong Cự Linh mở miệng hứa hẹn, chuyến này bình an trở về, chư vị có thể đạt được tộc ta che chở, cho dù nhân cảnh thế giới bình thường vỡ vụt, tộc ta tín vật cũng đủ để cam đoan chư vị sống sót. Giờ phút này, hơn phân nửa nhân tộc võ giả đều đồng ý. Bọn hắn tới gần dị tộc, vì chính là cái hứa hẹn này, cho dù là thánh tộc thánh tử cho ra tín vật, tại không có sự sống nguy hiểm tình hình hạ, những người này cũng sẽ đi đến thử. huống chi Đây là một hoàng tộc chí cường giả hạt giống cho ra hứa hẹn, so thánh tộc che chở còn muốn trấn quý. Tống Thành Vũ nhíu mày. Hắn đối phong thần hoàng tộc phù hộ không có hứng thú, hắn cũng không tính rời đi nhân cảnh. Muốn bảo hộ nhân tộc cũng phải có thực lực. Phong Cửu Linh một câu, liền khơi dậy Tống Thành Vũ dục vọng. Nó hiểu rất rõ Tống Thành Vũ, mở miệng lần nữa. Ta chỗ này có tu hành tinh thần lực đa dụng, còn có tinh thần dị tượng tu luyện tinh tiến càng ngộ, cũng không kém gì thánh tộc chí cường kinh văn kỳ ảo thần thông. Nó trực tiếp đưa cho Tống Thành Vũ. Bên trong đồ vật sát thực đều là đồ tốt, mười phần chân quý hiếm thấy. Nhân cảnh căn bản góc khu ra. Thậm chí Trong này còn có nhân tộc cũng không nhận ra bảo vật, Tống Thành Vũ tiếp nhận. Hắn cần thực lực, cần sức chiến đấu, cần phải đi xung kích cảnh giới càng cao hơn, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Cổ Hoàng Di Chỉ, Thiên Đạo Hiên Thế, đây cũng là hắn cơ hội. Ha ha ha, tốt. Phong Cửu Linh đối với Tống Thành Vũ gia nhập thật cao hứng, nụ cười không che giấu được. Các vị chuẩn bị sẵn sàng, chúng thánh lập tức liền sẽ giáng lâm, hy vọng các vị đạo hữu, sướng cáo chi trong tộc thánh nhân, vì bọn ta mở cánh cửa tiện lợi. Nhiều người như vậy nhập Cổ Hoàng Di Chỉ, nếu như không phải chúng thánh ra tay, bọn chúng rất khó bình yên tiến vào. Hơn 10 ngày sau, Phương Kha đang phục dụng sa trùng, không ngừng tu luyện tinh thần lực. Sa trùng dược hiệu ở ngoài dự liệu. Hắn vừa đột phá võ tông hơn 1 tháng thời gian, tu vi lại lần nữa tiến tiến, đột phá đến tông sư nhị trọng. Đương nhiên, nó biểu lộ ra ngoài tu vi, vẫn là thiên vũ bát phẩm võ tướng. Một ngày này, Phương Kha nhận được tin tức, trong tộc thánh nhân Giang Lâm muốn hắn đi nghênh đón. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích. Thời cơ một tới. Không sai. Đúng là hắn luôn nhập cổ hoàng di chỉ thời cơ. Thánh nhân Giang Lâm, vẫn là lần trước vị thánh nhân kia, nhưng bây giờ lại nhiều một người. Thiên thần thánh tộc, hai vị thánh nhân Giang Lâm nhân cảnh. Thiên Huyền, Thiên Cổ đều là tiên thần tộc thánh nhân cường giả, chấp trưởng đại đạo. Phương Kha cùng hai người gặp nhau. Ngươi muốn cùng Phong Cửu Linh nhập cổ hoàng di chỉ, cần vạn phần cẩn thận. Thiên Huyền cảnh cáo. Người này thủ đoạn rất âm tàn, không ít cùng nó đồng hành võ giả không có kết thúc yên lành, sống không thấy người chết không thấy xác, là chân chính ăn người không nhà xương. Phương Kha hỏi thăm hai thánh, có thể hay không đoán được Phong Cửu Linh còn có mục đích gì? Hai thánh lẫn nhau. Thiên Huyền thánh nhân nói hơn phân nửa là, Phong Cửu Linh đạo thứ 10 linh đã luyện hóa tốt, ngay tại chọn lựa linh thần. Phương Kha giật mình. Đạo thứ 10 linh thần? Phong thần hoàng tộc phong thần phương pháp, rất nhiều thánh nhân chí tôn tu luyện đại viên mãn sau, cũng chưa tới 30 tôn linh thần. Phong cửu linh mới bao nhiêu lớn? Lại là cái gì cái giới? Cái này muốn luyện hóa đạo thứ 10 linh thần. Thiên huyền thánh nhân lắc đầu cảm khái, kẻ này không thể coi thường, tương lai nếu là thành tựu chí tôn, linh thần tất nhiên sẽ đột phá 30 tôn, đặt tới trước nay chưa từng có chi cảnh. Chương 209, chúng thánh đi săn. Thánh nhân vẫn lạc. Chí bảo hiện thế, chương 209, chúng thánh đi săn. Thánh nhân vẫn lạc. Chí bảo hiện thế. Sau 3 ngày, không trung Mấy chục giá chiến thuyền liên tiếp liên miên, tạo dựng ra một tòa quan chiến chi địa. Thánh nhân tạo dựng thần thông chéo cao, chiếu rọi tại chỗ rất xa biển sâu chiến trường. Hình chiếu bên trong, Tương đạo thánh nhân thân ảnh, đứng ở giữa không trung, lờ mờ, nói uy chẳng ngập, tản ra siêu phàm ý năng. Thần thông bên trong hình tượng rất sinh động, đem siêu phàm khí tức đều hoàn mỹ hiện hóa. Cho dù là thánh nhân bị trấn áp, chỉ còn võ tôn đại năng cảnh giới, loại kia uy năng vẫn như cũ không thể khinh thường, để cho người ta ngạt thở. Nhất là, hình tượng bên trong hiện ra, là số lượng cao đến 32 tôn đại năng, 20 lớn thánh tộc Trùng 32 thánh nhân tề tụ, ngoại trừ cổ hoàng di chỉ, chỉ sợ không còn gì khác địa phương có thể khiến cho nhiều như vậy thánh nhân đồng thời xuất hiện. Minh Phanh cảm khái. Cái khác thánh tử nhao nhao gật đầu. Thánh nhân, tại cổ hoàng biến mất niên đại, gần với Chí Tôn, cường đại vô biên, một vị cũng đủ để trấn áp tứ phương. 32 thánh nhân tề xuất, đại biểu tuyệt đối là chấn kinh vạn giới đại sự. Nhất là, làm cái này 32 thánh, tất cả đều cầm trong tay thánh minh, sát cơ mãnh liệt lúc, có thể đoán được. Kế tiếp tất nhiên là thành phá tiên kinh đại chiến. Nếu là 32 vị trí tôn liên thủ một trận chiến, đây mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng. Phong Bửu Linh ngồi một chỗ, trong mắt mang theo vài phần mong đợi nói rằng, nó làm cho tất cả mọi người bật cười. Làm sao lại có 32 vị trí tôn liên thủ? Dực Thần tộc Thánh Tử Dực Quan Vân lúc đầu, liền xem như Thập Đại Hoàng tộc chí tôn thế suất, cũng khó kiếm ra 30 vị đang tuổi phơi phới chí tôn a. Trên thực tế, rất nhiều chí tôn mặc dù còn sống, có chí tôn cảnh giới, nhưng đã sớm lão hủ. Bọn chúng chối chấp trưởng đại đạo đều cơ hồ thoát ly khống chế, giờ phút này bất quá là cưỡng ép ỉ lại trong đó, nếu là chân chính tác chiến, đại đạo chấn động quá mức rất có thể đem bọn hắn chấn cho tới tôn chính quả. Dạng này chí tôn có không ít, đều là chút lão quái vật, nhất là phía trước thập đại trong hoàng tộc. Có nghe đồn, khả năng có cổ hoàng thời đại lão quái, gian nan sống đến nay. Phong Vũ Linh cười một tiếng, cũng không đáp lại dự quan vân ngữ điệu, mà chỉ nói: "Không nên quá khinh thường chư thiên vạn giới thiên tiêu." Nó tràn đầy thâm ý nói: "Chí cường giả hạt giống, một đời luôn có như vậy mấy người, cái này tuổi trẻ lúc quét ngang chư thiên yêu nghiệt, tại võ thần hoặc là đại năng cảnh giới lúc, liền biến mất không thấy, bọn chúng đi đâu?" Phong Vũ Linh dường như biết rất nhiều. Phương Kha ánh mắt chớp lên, nhớ lại 3 ngày trước cùng Thiên Thần tộc hai thánh giao lưu. Mười vị trí đầu lớn hoàng tộc nước rất sâu. Trên thực tế, nếu là nhìn bề ngoài bên trên thực lực, Thiên Thần tộc cùng Phong Thần hoàng tộc không kém bao nhiêu, thậm chí đã có chỗ siêu việt. Vạn tộc trên bảng danh sách, Thiên Thần tộc đã sớm hẳn là đứng hàng mười vị trí đầu lớn mới đúng. Nhưng kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu. Cái này mấy năm, thậm chí là mười mấy năm qua. Bảng danh sách phía trên, Phong Thần hoàng tộc vẫn như cũ ổn ép Thiên Thần tộc một đầu. Nhìn như xếp hạng chỉ thiếu một chút, nhưng trong đó chênh lệch đến cùng lớn bao nhiêu, có lẽ chỉ có Phong Thần hoàng tộc tự mình biết. Thiên Thần tộc cường giả, những năm gần đây vẫn muốn dò xét Phong Thần hoàng tộc đấy, nhìn xem bọn chúng biển ẩn giấu đi nhiều ý tử lực. Nhưng càng dò xét, Thiên Thần tộc cường giả liền càng cảm thấy cái gì? Phản phất là một cái vô địch lỗ đen, căn bản không dò tới đáy, lại dò xét đi, rất có thể đưa chúng nó trực tiếp chôn ở bên trong. Cho nên, gần 1-2 năm, Thiên Thần tộc mặc dù khẩu hiệu kêu càng ngày càng hùng, liều càng ngày càng hung ác, một bộ không tranh mười vị trí đầu chết không nhắm mắt dáng vẻ, nhưng không có tại Phong Thần tộc trên thân, dùng một chút thủ đoạn không tường quy. Điểm này, 2 tháng 3 ngày trước còn đặc biệt cảnh cáo Phương Kha. Phong Cửu Linh là phong thần hoàng tộc thế hệ này đệ nhất nhân, thiên phú sâu không lường được, tâm cơ cũng không cách nào đoán, tận lực không cần tới trở mặt. Hoàng tộc xác thực nắm giữ lấy càng nhiều bí ẩn. Phương Kha ánh mắt lấp loé. Chỉ nghe Phong Cửu Linh nói, "Chư vị, toàn lực ứng phó, đây là cuối cùng hơn 20 năm thời đại hòa bình." Hắn ngữ khí hơi trầm xuống. 29 năm sau, chư thiên vạn giới sẽ nên đón không tưởng tượng nổi đại biến cục, đến lúc đó, những cái kia dấu ở trong bóng tối chí tôn đều sẽ hiện thân, đừng nói hơn 30 vị chí tôn đại chiến, liền xem như trên trăm chí tôn đại chiến, đều không đủ lạ lạ. Lúc kia Đại năng như sâu kiến, thánh nhân không bằng chó, những võ giả khác càng là cỏ rác đồng dạng, theo luận thế chim lội, không có chúa tể vận mệnh năng lực. Tất cả mọi người nhìn xem nó, tất cả mọi người lông mày nhíu chặt, bầu không khí có chút kiềm chế. Phương Kha trong lòng cũng tại rung động. Hắn rất hoài nghi Phong Cửu Linh nói tới, làm sao lại muốn nên đón không tưởng tượng nổi đại biến cục. 29 năm sau. Trong năm tộc chiến kết thúc, nếu là không thế giới bình thường vỡ vụn nguy cơ, kia không phải là an ổn nhất nhất bình hòa niên đại sao? Tiểu tử này biết không ý tứ. Phương Kha trong đầu dống nhiên truyền đến thanh âm, hắn trên mặt ung dung thản nhiên, trong lòng nói: "Bộ trưởng Ý của ngài là, nó nói là sự thật. Trong đầu, Lữ Bộ trưởng thanh âm vang lên lần nữa. Hơn phân nửa là, dựa theo theo ta hiểu rõ, lần này trăm năm tộc chiến hậu, sắp thực chính là chư thiên vạn giới hỗn loạn nhất thời đại, nhân cảnh nếu là thật sự thế giới bình thường biến mất, muốn tao ngộ kiếp nạn lợi gì, căn bản là không, có cách tưởng tượng. Hắn công nhận cách nói này. Phương Kha hô hấp nặng nề hai điểm. Bất quá không cần nghĩ nhiều như vậy. Tộc chiến về sau đại chiến, kia là cấp chí tôn đếm được chính phạt, cùng chúng ta không quan hệ, chỉ cần bảo trụ nhân cảnh thế giới bình thường không phá, chí tôn cũng không dám nhập nhân cảnh. Cho dù là chí tôn Tiến nhân cảnh cũng phải bị thiên địa trấn áp, Chí Tôn sẽ không tùy tiện tiến vào cái khác thiên địa. Cho dù là có cổ hoàng di chỉ dụ hoặc cũng không có khả năng. Phương Kha nhẹ gật đầu. Hình chiếu bên trong, đến từ 20 thánh tộc trung thành đã động thủ. Bọn chúng thúc dục chính mình thành binh. Thánh binh cũng bị trấn áp, chỉ có cực phẩm linh binh uy năng, nhưng bị Võ Tôn thần thông tế ra sau, chỗ cho thấy uy năng vẫn như cũ phi thường khủng bố. Cùng so sánh, Phương Kha cầm trong tay cực phẩm trời sinh linh binh cựu sắc san hô, chỗ hiện ra lực lượng không như thế khắp một phần vạn. Nói thật, lấy Phương Kha cảnh giới, chấp trưởng cựu sắc san hô, thuần túy là lãng phí. Chỉ thấy trên trời hơn 30 đạo thu to to của sáng, dường như thiên phạt đồng dạng rơi xuống trong nước, một cái mắt, nước biển trực tiếp bốc hơi. Không có âm thanh, bởi vì đại âm hy thành, không có những cái kia thần thông hình thái, bởi vì đại tựa vô hình. Những công kích này uy năng đã vượt ra khỏi dùng ngôn ngữ miêu tả phàm vi. Nhìn kia biển sâu a, ngàn mét vạn mét sâu nước biển cứ như vậy biến mất, tác động đến phạm vi vượt qua trăm dặm, hình thành to lớn trong biển hồ sâu, liền nước biển dưới thềm lục địa đều lộ ra. Trên thềm lục địa, từng đầu to lớn hải thú lộ ra chân dung. Có sơn linh đồng dạng to lớn đỏ hùng hải cua, kim trảo phảng phất sơn bao lập xuống lúc như là trời nghiêng. Đây là Tiểu Hưng A, năm đó sớm nhất cùng ta cùng một chô vào cổ Hoàng Di chỉ lão hỏa kế, lư bộ trưởng tại Cẩm Khái. Phương Kha lại là khệ miệng co giận, đi chung với lư bộ trưởng đánh vào cổ Hoàng Di chỉ cường đại hải thú, cuối cùng từ trong cổ Hoàng Di chỉ còn sống đi ra, bây giờ nên khủng bố đến mức nào? Nhìn nó lập thân thêm lục địa bên trong, kim lớn vung lên, trực tiếp đem một mảnh đạo quang đánh nổ, thêm lục địa xảy ra động đất, nham tương bắn liệt. Tại nó bên người, còn có hải đảo như thế cự quy, toàn thân xanh đen. Nó đầu chảo chờ rút vào trong mai rùa, đang không bay lên, giáp lưng bên trên xanh đen quang mang chiếu rọi. Sinh sinh chặn lại mấy chục đạo thánh binh anh sát. Đây là đại hắc, gia hỏa này sắt quá cứng. Lữ Bộ trưởng lắc đầu, ta linh tâm kiếm đều không chém nổi, chỉ có lão Vu tên kia đao có tác dụng, ngươi thấy trên lưng nó kia vết rách không có. Phương Kha dõi mắt nhìn ra xa, thấy được Lữ Bộ trưởng chỉ vết rách. Sành đen mai rùa quá lớn, chập trùng bất bình, dường như liên miên gồ núi. Kia vết rách tựa như là một tòa đại hắc cốc, theo cồn cắt ở giữa xuyên qua hẻm núi rất sâu, chỗ sâu đen nhánh, đây chính là Lữ Bộ trưởng chỉ, tại bộ trưởng năm đó cho cự quy lưu lại vết đao. Ngoại trừ cái này hai đầu tinh khủng hải thú. Cái khác hải thú cũng nhao nhao lộ diện. To lớn hải mã, toàn thân sắp thái lộc lẫy, người mặc giáp trụ bề thuộc, còn có các loại kỳ lạ trong biển sinh vật chờ. Từng đầu võ tôn cấp độ đại năng hải thú nhao nhao hiện thân, về số lượng giống nhau có hơn 30, so với các tộc chúng thánh còn nhiều hơn. Cái này khiến quan chiến đám người tất cả đều rung động. Nhân tộc mới có mấy cái võ tôn đại năng, đám hung thú này tại sao có thể có nhiều như vậy? Hơn 30 cấp độ đại năng hải thú à, cái này quy mô đều vượt qua 5000 tiền tà hữu chủng tộc nhất tộc võ tôn số lượng. Cái này thật rất đáng sợ. Số lượng nhiều lắm. So với người cảnh chúa tệ sinh linh nhân tộc còn mạnh hơn. Phương Kha cũng chưa từng nghĩ tới, dưới biển sâu hung thú thế mà nhiều như vậy, hơn 30 tấn đại năng. Hắn hồi tưởng lại năm đó cùng Đồi Băng hai người, đi theo Võ Thần Bạch tụt phía sau, mong muốn độ sâu biển, tìm kiếm lớn cơ, khi đó là thật vô tri, cũng là thật không sợ chết. May mắn lúc trước nửa đường mất dấu. Nếu là thật tiến vào biển sâu, chỉ sợ hiện tại xương cốt đều không thừa. Mang mặt tộc gia hỏa, thật rất không sợ. Phương Kha cảm khái. Một cái mang mặt tộc, thánh nhân chỉ có một vị, Võ Tôn cũng bất quá mấy người, coi như toàn tộc di truyền nhân cảnh, cộng lại cũng không đủ những này hải thú ăn. Liên cái này bọn chúng lại dám theo đuổi cổ Hoàng Di chỉ thật sự là không biết sống chết. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, đồng thời mắt không chớp nhìn xem hình chiếu. Đại chiến rất kinh người. Hết thấy 70 vị đại năng hô chiến, tình hình chiến đấu quá kịch liệt. Cuốn ngược mà đến vô số nước biển, còn chưa kịp lẫn nhau chạm mặt, lại lần nữa bị bức hơi, ngay cả Thềm Lục Địa địa chấn đưa tới Nam Tương Phố Trảo, cũng không thể phun lên đến, lại lần nữa bị trấn áp trở về. Vậy vậy đưa tới càng lớn quy mô Thềm Lục Địa địa chấn, đưa tới cả tòa biển cả sóng lớn của Trảo. Nhân cảnh biến rối. Lưu thủ Tam đại nhân tộc Võ Tôn, đồng thời ra tay, dẫn động nhân cảnh đại đạo, bình phủ cơ hồ có thể diệt thế đại tai nạn. Ba người nhìn xem dưới biển sâu đại chiến, trong mắt kinh hãi khó nén, nhất là nhìn xem kia mấy chục con hải thú, đối đầu cầm trong tay thánh binh thánh nhân, càng làm cho bọn hắn kinh hãi. May mắn năm đó chưa từng vùng trộm tiến vào biển sâu. Bằng không, rất có thể còn không có nhìn thấy cổ hoàng di chỉ đâu, người liền không có. Bọn hắn chỉ có thể cảm kích lúc ấy còn từng oán trách qua lư bộ trưởng, lúc này mới minh bạch hai vị bộ trưởng cổ tâm. Những này hải thú cường độ thân thể quá cao. Phong Bỉu Linh thì thào, ánh mắt lấp lóe, phản phất có chút gì động. Phương Kha một mực tại chú ý nó. Nhìn thấy ánh mắt của nó, trong lòng lập tức có suy đoán quả nhiên là thứ 10 linh dược thành, ngay tại tìm kiếm mục tiêu, hiện tại là đối những loài hải thú động tâm. Chỉ là, nó hiện tại kế hoạch, hơn phân nửa vẫn là cổ hoàng di chỉ, nhưng trong này mặt, cái gì là nó thứ 10 linh mục tiêu? Phong Cửu linh tâm khí không phải tầm thường. Phương Kha cảm giác, Phong Cửu linh mục tiêu tuyệt đối sẽ vượt qua tưởng tượng, kinh bạo đáng người. Chỉ tiếc, hắn tạm thời không có đoán đến Phong Cửu linh mục tiêu sẽ là cái gì. Bất quá, những loài hải thú cũng xác thực đáng giá nó động tâm. Bọn chúng thật quá mạnh, cứng rắn thân thể, mạnh kháng thánh binh binh sát, hơn nữa cũng không có chịu quá nhiều thương thế. Giờ phút này đại chiến vẫn như cũ kịt liệt. 32 vị thánh nhân cơ hồ đã toàn lực ứng phó, thể hiện ra chiến lược mạnh mẽ. Nhưng cho dù bọn hắn cầm trong tay thánh binh, trong thời gian ngắn cũng không có cầm xuống những loài hải thú. Thậm chí, mặc dù thời gian rời đổi, những loài hải thú sức chiến đấu dường như còn tại tăng lên. Chúng thánh rung động, nhưng là không đợi được bọn chúng làm ra phản ứng, hải thú nhóm đã xẻ ra để bọn chúng không kịp chuẩn bị biến đổi lớn. Đầu tiên là đầu kiệt như núi cao cự giải. Nương theo lấy chiến đấu tiến hành. Cự giải trên thân, các đại quan tiết chỗ, còn có trong miệng, trong mắt, tất cả đều tác dụng độ sẫm hết tương. Nồng đậm huyết tương cuồn cuộn, tràn ngập ra tanh hôi khí tức. Nương theo lấy huyết tương hiện thân, còn có đen nhánh huyết vụ, theo cự giải chiến đấu, rất mau đem nó cùng đối thủ cùng một chỗ bao phủ. Cự giải đối thủ kêu thảm, là cầm trong tay thánh binh dục thần tộc thánh nhân, tiếng kêu rất thê thảm, đưa tới tất cả mọi người biến sắc. Có người muốn đi cứu người, nhưng nó trước người hung thú cũng đã xẻ ra nguy biến. Một đầu hải mã, thế mà sinh ra hai cánh, huyết sắc dạng màng cánh chiến hay, nhấc lên màu đen gió lớn, phong dao mấy trăm triệu, sẽ rách không gian. Xanh đen cự quy cũng thay đổi. Nó đầu lâu mở rộng, hóa thành long đầu, râu rồng tung bay, Sừng rồng trúc dương, 10 phần vi vũ. Chỉ tiếc mắt rồng là đen nhánh, không có một tia màu trắng, soi sáng ra u minh quỷ vực, uy năng vô cùng cổ quái. Giờ phút này, cơ hồ tất cả hải thú đều đã xảy ra dị biến. Hơn nữa các loại biến hóa đều rất quỷ dị, không có một chút thần thánh phương hướng dị biến, tất cả hải thú tại dị biến sau nhìn đều để người có chút sợ hết cả gai ốc. 32 thánh chưa kịp phản ứng, có 4 tôn thánh nhân bị quỷ dị cuốn vào, tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, đã xảy ra thánh vẫn sự kiện. 4 thánh vẫn lạc. Trừ cái đó ra, còn có gần 10 vị thánh nhân thụ trọng thương, thân thể sụp đổ, thánh binh mất đi. Hoàn toàn đi. Quan chiến minh vanh, phong cửu linh trở thánh tử tất cả đều biến sắc. Một màn này quá kinh người, lại chuyện đột nhiên xảy ra. Ai cũng không nghĩ tới, 32 đại thánh nhân liên thủ, thế mà bị bọn này hung thú phản sát bốn thánh, trọng thương gần 10 người, thánh binh đều ném đi. Hao tổn tiếp cận một nửa. Những hải biển, không, những vật này là quái vật gì? Giờ phút này hải thú nhóm, đã không xứng gọi là hung thú, mà là quái vật. Là quỷ dị. Không có một đầu nhìn bình thường. Tất cả hải thú trên thân đều mang các loại quỷ bĩ dị tượng. Vết máu, dị biến cơ hồ xem như đệ đẳng nhất nguy biển. Còn có chút hung thú, trực tiếp hóa thành mặt khác hình thái, thay đổi hoàn toàn chủng tộc, khí tức cấm trầm, phảng phất là theo trong khu vực trở về sinh linh như thế. Ngay cả Phong Cửu Linh cũng ngồi nghiêm chỉnh, nhíu mày quan sát những cái kia hải thú. Hình chiếu bên trong, những cái kia chưa từng thụ thương thánh nhân cũng đang trốn. Dị biến sau hải thú đều điên rồi, mặc dù vô cùng cường đại, nhưng đã mất đi lý trí, một lòng truy sát, không cho trốn. Đều đến chỗ của ta, cùng một chỗ tế ra chí bảo. Thiên Huyền thánh nhân giống to, còn sống thánh nhân nhao nhao tụ tập lại. Bọn chúng bị một đám ngụy biến hải thú vây khốn, cát loại vết máu, hắc vụ, huyết nục tiên thai trợ. Tất cả đều đang áp sát. Thiên Huyền Thánh Nhân lấy ra một chiếc gương cổ. Kia là một mặt đồng tao kính, nhìn rất bình thường, không có gì bà quang, như là cô gái bình thường kính trang điểm. Chí Tôn Chí Bảo, Huyền Hoàng trấn biển kính. Minh Phanh đang quan chiến trỗ hãi nhiên nhẹ nào. Một đám thánh tử trấn kinh sau lại hiện hiện vui mừng. Đây là ta Thiên Thần tộc chí bảo. Thiên Tuần trên mặt vẻ kiêu ngạo. Chí Bảo như thế, cho dù bị trấn áp, cũng có thánh binh uy năng, nhiều như vậy đại năng đồng thời tế thánh binh, tuyệt đối có thể so với thánh nhân sắp phạt. Nó đang khi nói chuyện. Hình chiếu bên trong. Còn lại hơn 20 thánh nhân đã quan chú khí huyết Tế khởi động tao kính